chân chín trăm mười bảy chấn ma đại nghĩa sở hà xuất thủ vain nương theo một tiếng kinh thiên chấn động vang vọng đất trời thành bác trên tường cái cuối cùng cựu phẩm đ ỉ n h phong bị bàng đại va chạm lực dung ra khống chế huyền vũ tượng thần bên trong v a n hắn đặt mông c ó q u ắ c ngồi dưới đất miệng phun màu tươi Phúc, sắc mặt trắng bệnh trong tay còn gắt gao cầm huyền vũ pho tượng nhưng chung quanh lại không người lại đi tiếp hắn trong tay pho tượng tiến lên bởi vì thủ thành thần thú quyền khống chế kém cỏi nhất cũng cần cựu phẩm định phong trên lý luận nửa bức địa huyền mới có thể hoàn chỉnh khống chế trợ pháp nếu không cũng không biết mấy cái cựu phẩm định phong tồn tại nhau nhau bị trấn trở、về. đương nhiên cũng có thành b ắ c lần này c ô n g thành cường độ quá đại nguyên tử đáng chết liền liên một kiếm hàn mai vương đại nhân đều bị đánh tổn thương chúng ta thành b ắ c tưởng lại không cựu phẩm định phong đại nhân trước mắt chủ nếu không có không cựu phẩm định phong mà là cựu phẩm định phong căn bản không chịu nổi như thế lực công kích không những không kiên trì nổi bao lâu thời gian sẽ còn để đao đại nhân thụ thương tiếp tục như vậy đao đại nhân cũng sẽ không kiên trì nổi nói không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía trước phương chính tại một thân một mình không chế huyền vũ thần thú con đao láo g i đối phương mặc dù một người liền ngăn trở vô số cựu phẩm trở lên yêu ma s ầ m lấn nhưng cũng như nhìn g n gặp sắc mặt khó coi toàn thân khí thế suy yếu thậm chí khỏe miệng có một k i a d ư ơ n g máu cái kia là do ở lần lượt đồng bạn bị rung ra đi hắn trong lúc nhất thời cũng ở vào bị phản vệ tồn tại bị thương tiếp tục như vậy rõ ràng dù là có đầy đủ cựu phẩm đỉnh phong bổ sung khả năng cũng sẽ đem đao đại nhân kéo đổ cái k h á c trên tường thành mưa kiếm mấy người cũng liếc mắt nhìn nhau truyền tin nói lão đao nhanh chịu không được à kiếm dương tử sao còn không có trở về không phải nói rất nhanh liền có thể tới sao không được không thể đợi thêm kiếm dương tử nếu không rất có thể thành b ắ c tường hội phá khi đó coi như thật phiền p h ứ c nhà đúng không thể giống như này làm chờ đợi trong lúc nhất thời mấy vị đỉnh tiêm đại lão đều quyết định t ứ phương t ư ờ n g thành một phương cũng không thể phá nếu không cho dù thành chỉ có thể giữ vững tổn thất cũng sẽ lớn đến đáng sợ về phần đan dương tử bọn hắn cũng không dám đem hy vọng đều ký thác vào trên người đối phương thậm chí bọn hắn hoài nghi có phải hay không đan dương tử đã bị yêu ma phái người k i ị m chân căn bản là không có cách trở về sau đó mưa kiếm đám người hai con người có chút h ư n g tụ quyết định chỉ gặp một cái sắc mặt kiên quyết lao giả chậm rãi đi ra từng bước một hướng thành bắc tường đi lên mà n ư ơ n g theo hắn mỗi một bước rơi xuống trên thân khí thế lại lần nữa tăng cường một phần đem vốn là cựu phẩm đ ỉ n h phong thực lực lại lần nữa đẩy lên hai bên cái khác tường thành đang chạy về thành bắc tường muốn trợ giúp cựu phẩm đ ỉ n h phong võ giả gặp này thì nhao n h a u dừng lại từng cái trang nghiêm nhìn về phía người mặc phi ngư phục lão giả sau một khắc đều không người đối hắn hành lễ quắp chấn ma chấn ma t h a n h âm cực lớn vang vọng toàn bộ thành trì dù là rất nhiều cường giả cũng không phải là chấn ma vệ giờ phút này đối mặt phi ngư phục lão giả ra đều đi theo cùng kêu lên hết lớn bởi vì đây là chấn yêu thành truyền、thống. tại đã từng không cách nào góp đủ tám nửa bước địa huyền đối mặt yêu ma đại lượng công thành nguy cơ sớm tối lúc liền sẽ có người đứng ra vận dụng bí pháp lâm thời bước vào nửa bước địa huyền nhưng chiến đấu qua sau lâm thời đột phá người không chết cũng tàn phế mặc dù nửa bước địa huyền cũng không phải là cảnh giới nhưng có thể tới loại trình độ đó lại cần rất nhiều cơ duyên cứng rắn phá tan quang phản vệ năng lực liền sẽ để người gánh không được cũng may gần nhất mấy trăm năm góp đủ tám nửa bước địa huyền mới khiến cho chấn yêu thành an ổn xuống lúc trước thế nhưng là cơ bản hao tổn thành không bên trong tất cả cựu phẩm định phong võ giả thời gian qua đi mấy trăm năm bọn hắn lại lần nữa đứng trước để một cá i nhân tuyển chọn đã hy sinh chính mình hộ vệ thành trì phía dưới vô số đóng cửa phòng bên trong lộ ra từng người mặt bọn hắn nhìn xem chính từng bước một hướng thành bắc tường mà đi chấn ma láo giả sắc mặt nặng nề tính sợ cùng một tia bi thương nhân tộc cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu đối mặt dị tộc chỉ có thể thủ thành chỉ có thể dùng hy sinh đem đổi lấy thời gian không nhìn thấy con đường phía trước không nhìn thấy hy vọng ai cũng không rõ ràng lúc nào chấn yêu thành liền sẽ bị phá bọn hắn cố hương hội biến thành yêu ma nhạc viên quả nhiên sở h à nhìn xem chính hướng thành bắc tường mà đi chấn ma lão giả sắc mặt hiểu rõ thầm nghĩ liền rõ ràng chấn yêu thành khẳng định có thủ đoạn không thể đem hy vọng toàn ký thác vào bát đại chấn yêu dùng nếu không một khi xuất hiện đường rẽ căn bản là không có cách ngăn cản hiện tại xem ra là dùng loại này lâm thời đột phá bí pháp nghĩ đến nơi này hắn ánh mắt nhìn khắp b ố n phía cảm thán cũng chính là lượng giới chiến trường cường giả đông đảo đổi lại địa phương khác còn thật không có nhiều như vậy cựu phẩm đỉnh phong có thể tiêu hao cũng vô năng tùy thời bước vào nửa bước địa huyền đại lão bất quá lâm thời đột phá khẳng định có tệ nạn một cái sơ s ẩ y qua đi chính là thân tử đạo tiêu tốt cũng phải căn cơ bị hao tổn lắc đầu hắn đ ố i một bên tiểu lục trầm giọng hỏi cái k i a thủ thành trận pháp nhưng có đặc thù khống chế pháp môn a tiểu lục có chút mộng bức nói không rõ ràng giống như hẳn là không phương pháp gì a nghe nói c h ấ n yêu làm các đại nhân chỉ cần cầm trong tay thủ thành pho tượng liền có thể khống chế đại trận đại nhân ngươi hỏi cái này làm cái vũ thảo người đâu dê chỉ gặp vừa mới đứng tại thứ nhất bên cạnh sở hạ đã biến mất không thấy gì nữa hắn lập tức hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm cuối cùng tại thành bắc trên tường trông thấy cái thân ảnh quen thuộc đối phương chính đứng tại vừa mới bị đánh trọng thương thổ huyết đại lao trước mặt chậm rãi đưa tay đem trong tay đối phương pho tượng n h ế p tới trong tay cái này tình huống như thế nào làm việc mãnh giờ phút này thành bắc trên tường vô số võ giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện sở hà cũng hai mặt nhìn nhau nhìn qua đối phương phảng phất c h ố n g rông xuất hiện thân ảnh lại nhìn thấy đối phương đem pho tượng n h ế p vào trong tay càng thêm một bức vị này đến cùng là ai a sao chưa thấy qua từng kia ánh mắt đều rơi vào sở hà trên thân lại đều nhìn không ra hắn đến cùng tu vi gì thực、lực. trọng yếu nhất chính là bọn hắn căn bản không biết sở hạ trong đầu hoàn toàn liền không có người này tồn tại muốn rõ ràng thành trì người tuy nhiều nhưng cường giả đỉnh cao liền nhiều như vậy phàm cựu phẩm trung kỳ trở lên tồn tại cơ bản quên mặt cựu phẩm đ ỉ n h phong trở lên người hết thể liền như vậy đều biết hiện tại bọn hắn lại hoàn toàn đối sở hạ không có ấn tượng đối phương chẳng lẽ lại là cựu phẩm trở xuống người là ai một cái cựu phẩm hậu kỳ đại lão hỏi sao cho tới bây giờ chưa thấy quan n g ư ờ i tu vi gì pho tượng làm cái gì biết không biết bây giờ tình huống như thế nào mặc kệ ngươi làm u ố n vì thành trì xuất lực cũng tốt vẫn là có cái gì cái khác mục đích lập tức thả ra trong tay pho tượng nếu không hậu quả ngươi không thể thừa nhận lời này hắn cũng không phải uy hiếp mà là cựu phẩm định phong lấy xuống tồn tại tiến đến khống chế trận pháp sợ liên mười hơi đều không thể kiên trì mà lại cũng sẽ không giống cựu phẩm định phong dạng này trọng thương lui ra ngoài mà sẽ là tại chỗ vẫn lạc tại bên trong đồng thời hắn cũng có chút cẩn thận sợ hai sở hà có phải hay không đã bị không biết tên yêu ma mê hoặc tâm trí muốn thừa cơ quấy dối bất quá sở hà cũng không trả lời hắn mà hơi hơi cảm thụ pho tượng xác nhận hắn không chế lại cũng không khó khăn sau đó tại một đám võ giả chấn kinh trong ánh mắt hướng ngàn trượng huyền vũ nhanh chóng mà đi chương chín trăm mười tám trắng trận giết chóc yêu ma điểm bảo tăng cái gì hắn thật muốn đi chủ trì huyền vũ tự thần vũ thảo ngươi dừng lại đây không phải là ngươi có thể đi không phải cựu phẩm định phong đi lên khẳng định vẫn lạc nhanh lên trở về ngươi làm như thế chỉ có thể sóng tốn thời gian để thủ thành trở nên càng thêm nguy hiểm mau trở lại nếu không ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ lập tức thành bác trên tường vô số võ giả nhao nhao cao giọng hô trúc nhưng thi đã trễ sở hà tốc độ nhanh chóng hắn trong chấp mắt hóa thành một đạo quang man xuất hiện tại tượng thần trung ương không chế vị cùng cong đao láo giả ở vào song song vị trí giờ khắc này sở hà rõ ràng cảm giác cong đao láo giả toàn thân tụ tán thu c o rú người lại kia là tại phòng bị hắn đối với cái này hắn cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao nếu là một cái ngoại lai tồn tại đột nhiên tại như thế khẩn yếu q u a n đầu đứng ra không cẩn thận mới là lạ bất quá hắn cũng lười giải thích bởi vì có sự tình hành động xa xa so giải thích càng hữu hiệu ông hắn đem thần thức phát hiện huyền vũ pho tượng bên trong chỉ gặp bên trong lit nha lit nhít có vô số sợi tơ những cái kia sợi tơ như có như không liên thông bên ngoài hắn thần thức đại lượng tràn vào pho tượng khống chế s ợ i tơ sau một khắc hắn có thể rõ ràng cảm giác có rất lớn trở ngại lấy hắn m i ễ n siêu cựu phẩm thậm chí đã đạt cựu phẩm đ ỉ n h phong chất lượng thần thức năng lượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thì ra là thế sở hà thầm nghĩ trách không được những cái kia cựu phẩm đ ỉ n h phong căn bản gánh không được bao lâu bọn hắn căn bản là không có cách trưởng k h ô n g huyền vũ pho tượng còn muốn miễn cưỡng khống chế nó đối địch một khi bị va chạm uy lực quá lớn khẳng định hội phạt hệ trước mắt như đổi lại những võ giả khác đến đây sợ chỉ có thể như thế nhưng sở hà khỏe miệm uy nguy cười một tiếng lượng lớn linh hồn lực tràn vào pho tượng bên trong chất lượng siêu việt hơn xa cựu phẩm đình phong đã sớm đạt tới nửa bước địa huyền cấp độ chỉ bất quá hệ thống không thừa nhận có nửa bước địa huyền cảnh giới mà thôi quả nhiên nương theo hải lượng linh hồn lực tràn vào sở hà cảm giác mình trong chốc lát trưởng khống huyền vũ tự thần chết đi một tiếng kinh thiên đại giống từ tường thành ngoại c h u y ệ n đến chỉ gặp chính có một đầu bạch hồ bay thẳng nào h lên hắn trên thân khí thế cường hành o phi thường thậm chí tại nửa bước địa huyền bên trong cũng là cường giả liền đây là bị áp chế tình huống không cần nghĩ hắn thực lực chân chính khẳng định là địa huyền cảnh đại lão đồng thời hắn lựa chọn góc độ phi thường đúng lúc là sở hà phía trước coi như công đ à o lão giả cũng vô pháp thời gian ngắn xuất thủ trên tường thành vô số võ giả gặp một màn này đều lộ ra tức giận bất đắc di thân sắc bọn hắn cho rằng sở hà p h í a đi nhưng mà đã thấy sở hà nhanh chóng nâng lên tay trái hướng phía dưới đánh tới đồng thời huyền vũ tượng thần cũng nâng lên tay trái hướng phía dưới đánh tới vê anh kinh thiên tiếng va chạm vang vọng trên hư không phương bạch hổ tại mãnh liệt đánh trúng thân ảnh ngược lại bay trở về toàn thân máu me đầm địa hai con ngươi tràn ngập kinh hãi mà huyền vũ tượng thần bên trong sở hà không n ú c n í c h tí nào phản p h t tại vừa mới đánh chúng cũng không thụ đến b một đám võ giả hai mặt nhìn nhau nửa bước đ i ệ u huyền khẳng định là nửa bước đ i ệ u huyền nếu không không có khả năng như thế nhẹ nhóm trưởng k h ô n g huyền vũ tự thần nhưng vì cái gì lão phu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này t r ấ t yêu thành lúc nào xuất hiện cái này một người xem tâu lấy cùng chấn ma vệ rất tương tự giờ phút này vô số võ giả rốt cuộc không có vừa mới kêu g à o để sở hà trở về mốt đương thời con chỉ còn mặt mũi tràn đầy kinh hãi không tin sa phương chính cực tốc chạy đến chấn ma trên người lão giả cũng đỉnh trệ xuống tới hẳn ánh mắt nhìn về phía sở hà hơi x ư n g sở rỉ dao lòng cầm bảo chấn ma vệ còn trẻ như vậy nửa bước địa huyền không đối hắn không phải nửa bước địa huyền lại có năng lực đặc thù khống chế huyền vũ thực lực tổng hợp cách nửa bước địa huyền cũng kém không nhiều thật là q u á i quá thay lúc nào c h ấ n ma ti ra cái này một người mới từ đại càn truyền đưa tới chưa từng nghe qua hắn sát mặt vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng bông lòng một hơi có sở hà tại hắn cũng không cần lại l i ề u mạng dù sao ai không muốn an ổn còn sống giết sở hà hét lớn một tiếng chủ động ra ngoài hắn cũng mặc kệ những người khác như thế nào suy đoán nhìn về phía trước đông đảo cựu phẩm trở lên yêu ma hai con ngươi tràn ngập tham lam cái này đều là yêu ma điểm vâng kinh thiên tiếng va chạm vang vọng tại thành bắc bên ngoài sở hà liền phảng phất phát tỉnh cùng giác thú không quan tâm điên cùng đối yêu ma tiến hành đồ sát đồng thời hắn trong đầu không ngừng tương tự thanh em nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ chém giết cựu phẩm trung kỳ cầu yêu thu hoạch được yêu ma điểm mười tám vạn đinh chúc mừng túc chủ chém giết cựu phẩm định phong khôi ma đinh chúc mừng túc chủ trong lúc nhất thời sở hà trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh đã hợp thành kiến yêu ma điểm càng đã mắt trần có thể thấy tốc độ v à t lên một bên quáng đao lão giả trông thấy sở hà như thế dũng bánh phi thường cũng bung l ò n g một hơi bung xuống đ ể phòng cùng sở hà cùng một chỗ trùng sát bất quá hắn nhưng dù sao có loại kỳ lạ cảm giác chính là sở hà lao đoạt đầu người thường thường hắn đánh gần chết yêu ma cũng bị sở hà cướp đi đặc biệt hắn trông thấy sở hà khỏe miệng lộ ra càng ngày càng nụ cười q u ỷ dị nội tâm ngăn không được hơi hồi hộp một chút cái này sẽ không phải là đại biến thái đi giờ phút này bốn cái tường thành võ giả đều ngu ngơ nhìn xem đại phát thần uy sở hà trong lúc nhất thời thậm chí đều không phải nói cái gì tiểu lục càng co q u ắ p ngồi dưới đất không ngừng rủi mắt lẩm bẩm nói ngoan ngoan lao mẫu vị đại nhân này lại khủng bố như thế ta đây có phải hay không là dính vào đ u ổ i mà mưa kiếm đám người nhìn xem thành b ắ c tường biến hóa đồng dạng hai mặt nhìn nhau không dám tin hắn là ai không biết nhưng xem t ấ u lấy là chấn ma ti phục thị mưa kiếm ngươi sẽ không phải cũng không biết đi ta mưa kiếm xứng sở hắn thân là đại cản c h ấ n ma tổng sứ đối đại cản c h ấ n ma t i tồn tại cường hoành tự nhiên đều nhận biết nhưng hắn đã trong vòng mấy năm về đại cản b ả n thổ đối với vừa quật khởi hơn một năm sở hà tự nhiên không hiểu rõ thật lâu tại hắn truyền lệnh dưới có người bẩm báo đi lên một chút tình huống thuyết minh sơ qua sở hà là vô ý đi vào l ư ợ n g giới chiến trường đối với cái này mưa kiếm mấy người cũng không có hỏi nhiều nữa hết thể chờ đem lần này yêu chiều chống đỡ đỡ được lại nói mà ngay tại trấn yêu thành đại chiến lúc lưỡng giới chiến trường nơi nào đó trong sơn cốc chính có mấy thân ảnh đứng trên không trung phía dưới trong sơn cốc thì huyết khí tràn ngập đang có một cỗ huyết khí từ c h â n yêu thành phương vị mà đến tuân ra vào sơ n cốc trong sơ n cốc thì có chín đoá hoa sen màu máu đang từ từ nở rộ vẫn là c h ợ m a một vị nạo g thanh lạnh â m vang lên n à y phương t i ể u thế giới thật sự là thâm sơn cung cốc phép chia thì đặc thù một điểm cũng liền chiến trường huyết liên tính bảo vật chính là thu thập phí s ư ớ c không có gì có thể có bảo vật coi như thu hoạch ngoài ý mớn chúng ta phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ thống trị này phương t i ể u thế giới như thế mới có cơ hội bước vào cực lạc phường chân truyền đệ tử phía trước một cái sắc mặt tuấn lãng thanh niên trầm giọng nói sư minh t h anh â m trong t r ẻ o lạnh lùng lại lần nữa vang lên nghe nói sáu cung chủ gia tam tiểu thư từng tới này phương tiểu thế giới còn lưu lại một tiêu huyết mạch muốn thật gặp chúng ta nên ứng đối ra sao ai thanh niên thở dài nói ra mặc dù sáu cung cùng chúng ta tám cung không hợp nhưng lại không phải chúng ta những tiểu nhân vật này nhưng lẫn bảo thật muốn gặp không trêu t r ọ c nghệ tình cũng là tất nhiên sau đó hắn ánh mắt quay đầu chầm giọng nói chiến trường huyết liên muốn triệt để thành hình còn cần đại lượng huyết khí chiến trường không thể ngừng công tử yên tâm hậu phương đeo kiếm lão giả lập tức không người lấy lòng nói lão phu đã trong thành làm tay chân chiến trường sẽ không dừng lại giờ phút này như mưa kiếm bọn người ở tại này chắc chắn giật n ả y cả mình đối phương rõ ràng là trấn yêu thành bắt đại trấn yêu làm cho một kiếm dương tử trấn yêu thành ngay tại sở hạ đại phát thần uy trấn yêu thành chiến đấu hoàn toàn chiếm thượng phong lúc oanh ẩm ẩm chương c h í t r ư ờ i chín trận pháp sụp đổ lên một tầng nữa oanh ẩm ẩm kinh thiên động địa chấn động tiếng vang triệt tại trấn yêu thành bên trong chỉ gặp phương bắc dưới tường thành phương phảng phất bị thứ gì bị tạc ra một cái hô sâu trận trận kim quang từ bên trong tràn lan ra mà nương theo kim quang tràn lan lúc đầu vững chắc vô cùng huyền vũ tượng thần xuất hiện kịch liệt lắc lư suy yếu bất ổn cái này vô số bị người một màn này bị c h ấ n ngay tại chỗ hoàn toàn không rõ ràng đến cùng xảy ra tình huống gì nhưng bọn hắn rõ ràng biết kể từ đó thành bắt trên tường thủ hộ thần thú huyền vũ rất có thể muốn tiêu tán đáng chết một cái cựu phẩm võ giả giống to lại có người đem tụ d ò n g điểm dẫn bạo cái này sao có thể có thể tiếp xúc biết được tụ d ò n g chia xuống đất chỉ người toàn bộ c h â n yêu thành cũng l ắ c đắc không có mấy như thế nào bị người cho dẫn bạo lời này vừa nói ra không ít biết nội tình võ giả đều sắc mặt khó coi đến thực h ạ n tụ rồng điểm tên như ý nghĩa là tụ tập long khí vị trí rút ra đại cản bản địa, địa vực khí vận chi lực dùng để thủ hộ trấn yêu thành mà chính á i gọi là tứ p ư như, như vừa mới lên tiếng võ giả nói tới tụ dòng điểm phi thường đặc thù có thể biết được nguyên lý này người cũng không nhiều mà có thể biết được vị trí người toàn bộ chấn yêu thành cũng liền như vậy tắm người mà thôi hiện tại tụ dòng điểm lại bị phá hư vẫn là tại bị yêu triều công thành liên quan thời khắc không phải do người không kinh hãi giờ phút này bọn hắn nhìn xem thành bắt trên tường phương đã run dậy lắc lư huyền vũ tượng thần đều sắc mặt khó coi cũng mơ hồ đoán được cái gì mà mưa kiếm mấy người cũng bị này chấn động giật mình muốn nói những người khác khả năng vẫn là hoài nghi không rõ lắm đến cùng phát sinh cái gì bọn hắn cũng thoáng qua liền nghĩ minh bạch đáng chết kiếm dương tử lại phản bội nhân tộc hắn lại cấu kết yêu ma dẫn bạo tụ d ò n g điểm thật sự là tội đáng chết và lần trách không được làm sao triệu hắn đều không trở lại nguyên lai、like、hắn sớm đã cùng yêu ma hùng vốn thật sự là không làm người con đừng để lão phu gặp lại hắn nếu không tất phải g i ế t mặc dù bọn hắn phi thường không hiểu kiếm dương tử tại sao muốn phản bội nhân tộc dù là hiện tại nhân tộc hoàn toàn ở vào hạ phong cũng không trở thành đầu nhập vào y ê u m a a đặc biệt là muốn xâm lấn đại cản bản thổ y ê u m a bọn này y ê u m a thế lực sau lương đối nhân tộc phi thường không hữu hảo thậm chí hoàn toàn là ngay miệng lương tại bồi dưỡng ném dựa vào chúng nó chẳng lẽ liền không sợ h ộ i có một ngày bị xem như khẩu phần lương thực cắn hết không tốt mưa kiếm phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức nói ra tụ dông điểm mặc dù không có bị triệt để phá hủy cũng làm bị thương căn cơ mà tại như thế bất ổn tình huống phía dưới coi như nửa bước địa huyền cũng không cách nào k h ô n g chế huyền vũ tượng thần không nhanh chút lui ra ngoài sẽ bị tượng thần phạt vệ tổn thương thậm chí tại chỗ vất lạc sau đó hắn lập tức xông thành bắc tường giống to đau làm mau lui lại mấy vị khác c h ấ n yêu làm cũng nhao nhao lớn tiếng nhắc nhở thành bác tượng thần đã triệt để không có khả năng lại trường khống không thể bởi vậy tổn thương một nửa bước địa huyền nếu không c h ấ n yêu thành lần kiếp nạn này sẽ càng khó khăn qua kỳ thật không cần bọn hắn nhắc nhở con đao láo giả tại phát hiện huyền vũ tượng thần bất ổn phía dưới tụ dòng điện bạo tạc sau đã đoán được cái gì b i ế thứ k ô n cưỡng trưởng khống ổn huyền vũ tượng thần. g thể bất t h lại ép vũ nhất bên cạnh hướng phía sau lao đi vừa hướng sở hà quát tiểu hưu mau lui lại nếu không sẽ thụ tượng thần phản vệ giờ phút này sở hà cũng phát giác được không đúng lúc đầu đã bị hắn hoàn toàn k h ô n g chế huyền vũ tượng thần xuất hiện bất ổn tình huống cần càng nhiều càng mạnh năng lượng đến t r ư ở n g khống cố này cần k h ô n g chế thần thức năng lượng chỉ sợ phổ thông nửa bức địa huyền trước mắt cũng không thể thừa nhận đồng thời thỉnh thoảng có một cố lực phản vệ từ huyền vũ pho tượng bên trong tràn vào đến sở hà trong thần thức muốn phá hư hắn ý t h ứ hải đáng chết sở hà sắc mặt chầm xuống l i ê n biết như thế có thể nhanh chóng thu hoạch yêu ma điểm cơ duyên sẽ không một mực tồn tại khí vận c h i t ử gặp d i ữ hóa lành đến bản tọa cái này lại khắp nơi vấp phải chắc chở thật mẹ hắn đủ thảo đàn hắn hiện tại nội tâm thật sự là có một loại muốn hung hăng chửi mẹ xúc động chỉ có thể tự lực cánh sinh sở hà hai con người có chút cò dù lại trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn thứ nhất chính là lựa chọn cùng c o n g đao lão g i ả cùng một chỗ lui như thế hắn liền có thể thoát khỏi p h ả n vệ nhưng không có huyền vũ tượng thần phụ trợ hắn không có khả năng giống như vừa mới như vậy cực tốc thu hoạch yêu ma điểm thứ hai chính là mình một mình trưởng khống huyền vũ t ư ợ n g thần mượn nhờ huyền vũ t ư ợ n g thần vỡ nát lúc trước ở giữa lại hung hăng thu hoạch một thanh bất quá dạng này liền cần trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận tượng thần toàn bộ lực phản vệ khẳng định không dễ chịu cũng may sở hà thầm nghĩ mình có linh hồn quan g đoàn tồn tại có thể liên tục không ngừng bổ sung linh hồn lực tiêu hao đồng thời cũng có thể đối với phần lớn phản vệ miễn dịch nếu không thật không thể làm như thế bất quá muốn hoàn toàn trưởng khống không ổn định huyền vũ tự thần chỉ dựa vào trước mắt tu vi còn kém chút ý tứ chỉ có thể lên một tầng nữa quyết định hắn không có bất cứ chút do dự nào tại mọi người đều coi là cóng a o láo gi sở hà hội cùng nhau rời khỏi huyền vũ tượng thần lúc đã thấy sở hà không lùi mà tiến tới hắn bước ra một bước đứng ở huyền vũ tượng thần giống vị trí trung ương trong tay huyền vũ pho tượng hơi khẽ nâng lên phía trên nở rộ nói đạo quan mang một tia trong suốt sợi tơ nổi lên bao phủ huyền vũ tượng thần vũ thảo hắn muốn làm gì đ a o làm đã rút lui hắn sẽ không phải muốn một mình trưởng khống huyền vũ tượng thần vẫn là cực độ không ổn định huyền vũ tượng thần nay người thần bí cũng quá tự đại làm như vậy hoàn toàn phi công sẽ chỉ làm mình đã bị tổn thương trong lúc nhất thời vô số võ giả trông thấy sở hà cử động nhau nhau nói trong đó không ít võ giả sắc mặt lo lắng nhao nhao lên tiếng hô to muốn sở hà tranh thủ thời gian rút lui không muốn lỗ mãng hiện nhiên đối sở hà gái này vừa mới ngăn cơn sóng giữ tồn tại phi thường tính nghệ không muốn hắn lần nữa bị thương mà cong đao lão giả vừa thối lui đến trên tường thành đã nhìn thấy sở hà tình huống hắn cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi hay lớn tiểu hữu mau lui lại giờ phút này huyền vũ tượng thần căn bản không có khả năng bị trường khống coi như nửa b ư ớ c địa huyền cũng không thể thừa nhận đ ư c phản vệ hắn thanh em bên trong tràn ngập lo lắng bởi vì tại vừa mới ngắn ngủi trong hợp tác đã để hắn đối sở hà có một chút hiểu、rõ. mặc dù nhìn không thấu cụ thể tu vi gì lại có thể khẳng định cũng không có đạt tới nửa bước địa huyền chỉ là so với bình thường cựu phẩm định p h o n g phải có tính bền dẻo linh hồn lực cũng có chút chỗ đặc thù người kiểu này chỉ cần bất tử tương lai nhất định thành cựu sẽ ở trên hắn bởi vậy hắn tự nhiên không muốn sở h ạ bị huyền vũ tượng thần phạt vệ như thế cho dù không tử thương đến căn cơ cũng là nhân tộc tổn thất trước mắt lưỡng giới chiến trường không thiếu người trong tộc tầng dưới thiếu chính là cấp cao cấp độ đặc biệt là nửa bước địa huyền đáng tiếc trước phương sở sông không để ý hậu phương vô số người lo lắng kêu gọi mà là đem ánh mắt nhìn về phía vọn tới hải lượng yêu ma ha, ha. hắn tay cầm pho tượng ngựa mặt lên trời c ù n g tiếu h đã trước mắt thực lực không cách nào trừ khống vậy bản tọa ngay tại bên trên một tầng chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên chân phải chương chín trăm hai mươi cựu phẩm trung kỳ thần võ một đào mở và n h chân phải rơi xuống đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhất d a i cựu phẩm trung kỳ tiêu hao yêu ma điểm sáu nương theo hệ thống thanh em rơi xuống hắn trên thân khí thế bắt đầu điên cuồng bạo tăng trong chớp mắt liền đến, đến cựu phẩm trung kỳ đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới Thính danh, nguyễn ý hầu trấn ma hầu vân châu trấn thủ sứ tu h vi tiểu phẩm trung kỳ linh hồn tiểu phẩm đình phong võ công võ sơ kỳ âm dương tiểu ngự lôi đình đa hồn thần võ một đao thần võ nhị thức yêu núi ma hải kỹ năng phá vọng c h i đồng linh hồn âm phệ hồn triều t h ị binh khí trấn ma đao một cái đồng tiền vật thể trang thần mặt nạ sùng vật thần thú đại h ắ c yêu ma điểm một trăm một mươi sáu và ảnh nắm chặt lại nắm đấm một cỗ khí bạo vang lên hắn cảm thủ thể nội cấp tốc bạo tăng lực lượng để thể nội các loại hưng phấn thửa số đang nhanh chóng sinh động gian ra mà lần này hệ thống giao diện thuộc tính bên trên linh hồn vẫn như c ũ không có nhảy lên tới địa huyền nhưng cũng sinh ra rất nhiều biến hóa tối thiểu hắn cảm giác mình linh hồn lực lại lần nữa gia tăng không chỉ gấp đôi chỉ bất quá chất lượng bên trên vẫn chưa hoàn toàn vượt qua đối với cái này cũng phi thường lý giải linh hồn lực mặc dù một mực rất mạnh cũng không trở thành tại cựu phẩm trung kỳ liền có thể có huyền linh hồn cái kia hoàn toàn không phù hợp thực tế bất quá hắn cho là mình đột phá cựu phẩm đỉnh phong cũng không kém nhiều lắm có thể có huyền linh hồn mà tu vi đột phá địa huyền lúc linh hồn lực sẽ lại lần nữa bạo tăng không chừng lại có thể siêu việt tu vi rất lớn một đoạn còn có hắn phát hiện hệ thống giao diện bên trên thêm r a vật thể chuyên mục bất quá phía trên chỉ ghi chép một cái trang thần mặt nạ nhìn tới hắn hai con người lộ ra t r o m tư chỉ có đẳng cấp này vật phẩm mới có thể bị hệ thống thừa nhận vì trang bị hiện hiện đồng thời hắn hải lượng linh hồn lực lại lần nữa tuân hướng trong tay pho tượng dùng hắn cưỡng ép khống chế không ổn định huyền vũ tượng thần đại lượng lực phản vệ từ trong pho tượng truyền về lại bị khổng lồ linh hồn lực t r i t i ê u mất diệt không chần chờ sở hà rõ ràng huyền vũ tượng thần không cách nào kiên trì quá lâu hội sổ đồ nhất định phải vào lúc này ở giữa đem lợi ích tối đại hóa. giết hắn cùng h ố n g một tiếng phóng tới vô số yêu ma cao cấp vê anh vê anh chỉ gặp huyền vũ tượng thần phảng v h ấ t một đầu phát tỉnh cùng hung thú hai cái trái phải cự móng luốt lớn điên cuồng vương đầy đầu lâu cũng điên cuồng sông về trước đụng bởi vì cái gọi là tối cao đoan chiến đấu thường thường dùng nhất giản dị công kích nương theo huyền vũ tượng thần môi đánh xuống một đòn đều nắm chắc cái yêu ma cao cấp vẫn lạc mà dư ba đem phía dưới vô số tiểu yêu ma nhao nhao đẻ chết trong chấp n h á n này thành bắc tường phụ cận an tính lại trong mắt mọi người chỉ có con kia chính đang điên cuồng công kích huyền vũ tượng thần cùng bên trong lãnh khốc sở hà cái này một người thủ một mặt thành liền mẹ hắn không hợp thói thường m ã n h ba một thanh niên võ giả hung hăng cho bên cạnh lão giả một vả nhị thúc có đau hay không đau đại gia ngươi lão giả bộ mặt sắc mặt băng lãnh bắt lấy thanh niên chính là một trận đánh cho tên người nhưng thanh niên lại đang thì thào nói đau là thật lại không phải huyết cảnh trên thế giới lại có người có thể dậm chân một cái đã đột phá còn có thể không sợ huyền vũ tượng thần p h ả n vệ một mình hắn không chế huyền vũ tượng thần lại so hai cái chấn yêu làm không chế còn muốn lợi hại hơn đơn giản không phải người giờ phút này không chỉ thanh niên võ giả những v õ giả khác cũng nhao nhao sắc mặt kinh hãi đại não đều có chút đình trệ nhìn xem chính tại đại phát thần uy đem hải lượng yêu ma đánh liên tục bại l u i giống như sắt thần tại thế sở hạ trong đầu chỉ có một vấn đề h ắ n đến cùng là ai làm cái gì lặc bắc cóng đao lão giả song đồng trừng ư lớn mặt mũi tràn đầy không thể tin thầm nghĩ ai ra vừa rồi tiểu tử này đi cùng với ta rõ ràng tại ẩn giấu hạn chế phát huy đến cùng là ai trận yêu thành lúc nào xuất hiện bực này tồn tại lao phu vì sao một điểm không biết rõ tình hình hắn ánh mắt vô ý thức nhìn về phía m ư kiếm dù sao sở hà y phục trên người cùng c h ấ n ma vệ tương tự muốn nói không quan hệ đoán chừng sẽ không có người tin tưởng nhưng mưa kiếm trả lời hắn cái mê chi mỉm cười bởi vì mưa kiếm mặc dù nhận biết sở hà chỗ mặc quần áo lại đối sở hà không biết rõ tình hình tự nhiên không cách nào giải đáp cái gì mà bởi vì sở hà đại hiển thần uy để cái khác ba mặt t ư ở n g thành yêu ma công kích giảm yếu rất nhiều nhẹ nhõm không ít lúc này một sĩ binh đội trưởng chạy đến một cái cựu phẩm võ giả bên cạnh, chỉ vào sở hà phương vị nhanh chóng thấp giọng bầm báo cái gì mà cựu phẩm võ giả nghe xong lập tức vọn tới mưa kiếm phụ cận đem sở hà một chút tình báo truyền tin cho hắn đại cản g ư ờ i Tên, sờ hạ. Cái này một lao giả đột nhiên chỉ vào dưới tường thành khét di một tiếng đó là cái gì chơi ứng siêu siêu cùng cái rõ ràng háo tử giống như chúng võ giả đem ánh mắt nhìn về phía dưới tường thành phương chỉ gặp mỗi lần huyền vũ tượng thần đánh chết yêu ma thi thể rơi xuống lúc đều sẽ có một đạo bạch quang hiện lên sau đó yêu ma thi thể hoàn toàn biến mất không thấy h i ệ n nhiên chính có đồ vật gì tại vơ vét chiến lợi phẩm đáng tiếc bạch quang tốc độ quá nhanh chỉ có thể mơ hồ nhìn cái đại khái trên chiến trường mấy cái đỉnh tiêm yêu ma đang cùng huyền vũ tượng thần điên cùng c h é m giết muốn ngăn cản sở hàng ngược sát cái khác yêu ma cao cấp thằng n g ạ danh ngươi đến cùng là ai dám giết ta yêu tộc nhiều như vậy thống lĩnh chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ cốt linh nhìn xem mới vẹn vẹn không đến năm mươi tuổi lại lại thành tựu như thế kẻ này liền không thể lưu chỉ gặp mấy cái đỉnh tiêm y ê u m a nhìn về phía sở hà tràn ngập sát ý vừa mới sở hà buộc phát quá nhanh cho dù bọn chúng nhanh chóng trước để ngăn cản cũng có quá nhiều thống lĩnh cấp y ê u m a bị giết cái này để bọn chúng vô cùng nổi nóng trước mắt ở vào yên lặng kỳ hậu phương thực lực không thể cho cho quá lớn ủng hộ nếu lần này tổn thương quá lớn có thể sẽ phát sinh biến cố như vậy bọn chúng gặp phải không thể thừa nhận trừng phạt mặc dù bọn chúng cũng không rõ ràng phía trên tại sao lại đột nhiên hạ lệnh tại yên lặng kỳ đối chân yêu thành phát động công kích nhưng lần này ban thưởng vô cùng phong phú thật có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ chân truyền đệ tử danh mạch chưa hẳn không thể được chi húng chi thành bắc t ư ở n g rõ ràng xuất hiện b i ế n cố khả năng chính là phía trên muốn tại lúc này công thành nguyên nhân không muốn cùng hắn liều mạng hắn bên trong một cái sư t ử ba đầu cùng hống huyền vũ tượng thần không cách nào t r è o trống quá lâu chỉ cần cùng hắn chiến đấu liên tốt chỉ cần huyền vũ tượng thần sụp đổ lão tử không phải muốn xinh xinh xé nát cái này thẳng n g ã i danh giết chỉ gặp bốn vị đỉnh tiêm yêu ma đem huyền vũ vây khốn ở trung ương tiến hành chiến đấu ngăn cản hắn công kích cái khác yêu ma cao cấp nhưng huyền vũ tượng thần quá điên cuồng cho dù bọn chúng bốn vị ngăn cản vẫn như cũ thỉnh thoảng có y ê u m a cao cấp bị tác động đến nếu không phải nhiệm vụ lần này quá mấu chốt mấy vị đỉnh tiêm y ê u m a đâu nghĩ rút lui lại sợ cho c h ấ n yêu thành thở dốc thời gian hội phiền phái hơn lại nói y ê u m a cao cấp không ít chết thì chết điểm đi phía dưới không ít đỉnh tiêm võ giả cũng nhìn ra tình huống vài đầu y ê u m a hoàn toàn c u ố n lấy vị đại nhân kia để hắn căn bản là không có cách tại tiếp tục trắng trận giết chóc bất quá vị đại nhân này có thể có như thế chiến tích đã không thể tưởng tượng nổi thế nhưng là trung pi là có một chút đáng tiếc nhưng hiện tại bọn hắn cho rằng chỉ có thể dạng này lúc c h ỉ gặp huyền vũ tượng thần không đang điên cùng bốn phía công kích mà là bay thẳng sư tử ba đầu hoàn toàn không để ý cái khác ba vị đỉnh tiêm yêu ma thậm chí đều không bận tâm thủ hộ thành trì huyền vũ n g ó n g phải nâng lên đồng thời một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời thần võ một đao mời quân xem chương chín trăm hai mươi mốt đao c h ả m ba đầu sư huyền vũ tượng thần á t xuất một đạo ngàn trượng đao trảng ba đầu mặt mà đi sát khí tung hoành huyền vũ tượng thần tốc độ nhanh chóng chi cùng bạo đơn giản vượt qua mấy vị khắc đỉnh tiêm yêu ma dự đoán trong lúc nhất thời cũng căn bản là không có cách ngăn cản giải vây chỉ có thể lựa chọn vây mỹ cứu triệu bởi vậy từng ư đạo kinh khủng công kích như không cần tiền phóng tới huyền vũ tượng thần nhưng đối tình huống như vậy huyền vũ tượng thần bên trong sở hà không phản ứng chút nào dù là hắn rõ ràng dưới một kích này huyền vũ tượng thần hội triệt để xé nát hắn giờ phút này trong hai con ngươi chỉ còn lại sư tử ba đầu đánh trận giết chóc so liền là ai ác hơn hắn sở hà chưa từng thiếu chơi liều đáng chết sư tử ba đầu sắc mặt c ũ n g biến nó có thể cảm thụ trong ánh đao ẩn chứa kinh khủng năng lượng đó là một loại hoàn toàn có thể trí mạng uy hiếp nó rất muốn tránh mở nhưng căn bản không làm nên chuyện gì đa quang đã đem nó hoàn toàn khóa là một loại tinh khí thần khóa lại định hoàn toàn không quan tâm nó làm sao tránh né đều có thể hoàn chỉnh c h ạ m tại trên người nó nó trước mắt chỉ có một lựa chọn ngạch h á n g lựa chọn bỏ chạy sẽ chỉ làm nó vẫn lạc càng nhanh Giết! cũng không chậm chế, nó dù sao cũng là đường đường giới cũng không giản. đồng ngửa gào khổng sóng phóng quang, vỡ vụn thiên địa hư không đồng cái thời trời tới tiên thời. chế, thế chế tử Thứ mặt thét, một thân thể Sư sao sợ hư ba bị ba địa ma, đao địa đầu đơn đầu đ chầm huyền yêu cố nó lên vụn Hán âm dù dù là là lồ áp vỡ trong n lúc nhất thời chiến trường yêu ma nhao nhao kêu l ề n triệt thoái phía sau hắn chung đại lượng yêu ma ở đây trong dư âm chết thảm thậm chí mấy vị khắc đỉnh tiêm yêu ma cũng sắc mặt hãi nhiên l ù i lại mấy bước cũng may trận yêu thành mặt phía bắc còn có một số không c h ọ n vẹn kim quang thủ hộ miễn cưỡng để bọn binh lính võ giả không có bị dư ba đánh chết mà các loại dư ba triệt để tàn ra vô luận võ giả vẫn là yêu ma đều đem ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường phía trên chỉ gặp sư tử ba đầu chính lơ lửng trên hư không phương thứ ba đầu to sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tràn ngập không cam l ò n g được bá đạo đao bản vương không b ảnh hắn lời còn chưa dứt thân thể liền ngăn không được rơi xuống cũng ở giữa không trung hóa vì làm hai nửa máu tươi bao táp t h i n h linh hắn đã ở vừa mới chiến đấu bên trong bị bá đạo ánh đao ngạnh xinh xinh từ giữa đó chém thành hai đoạn thân tử đạo tiêu mà đám người chúng yêu lại đem nhanh chóng đem ánh mắt nhìn về phía sở hạ chỉ gặp hắn toàn thân sát khí n g ú t trời từng đầu mắt trần có thể thấy từ khí huyết ngưng tụ r a đỏ mãng ở xung quanh hiện hiện nảy n ở miệng lớn n g ử a mặt lên trời gào thét đỏ chót áo choàng đón gió tung bay trong tay c h ấ n ma kim đao đang chậm rãi nhỏ xuống một đi đi huyết dịch mặc dù sắc mặt có một chút chắn bệnh nhưng lại rõ ràng không có làm bị thương c ă n cơ cũng không lo ngại một màn này liên phản phất cựu thiên sát thần tái nh c đồ hùng t i ế nhân g hoàn toàn là chính là tuyệt thế hùng nhân giờ phút này vô số võ giả nhìn xem sở hà ánh mắt tràn ngập kính sợ e ngại thậm chí không dám nhìn thẳng đỉnh đầu khổng lồ huyết ảnh l i ê n liên, liên cựu phẩm đại lao từng cái đều thân thể cứng ngắc nhìn về phía sở hà ánh mắt tràn ngập e ngại không thể tin một đau kia thật mạnh đau làm nhìn xem trên đỉnh đầu phương sở sông sắc mặt nặng nề hắn vừa mới tại nội tâm thôi diễn một chút như mình đứng trước một đau kia sẽ là cái gì kết cục kết quả vô luận như thế nào cũng vô pháp tranh né cuối cùng đại khái xuất hội cùng sư t ử ba đầu đồng dạng kết cục bị một đau m i ệ u sát mặc dù vừa mới sở hà b ộ c phát ra thực lực là mượn nhờ huyền vũ tự thần nhưng vẫn như cũ để hắn có chút không thể tin được lẩm nói rõ ràng không tới nửa bước địa huyền lại có thể phát huy nửa bước địa huyền chiến l ự c thậm chí linh hồn lực khống chế cũng viễn siêu bình thường nửa bước địa huyền tình trạng đây rốt cuộc là cái quái vật gì lúc nào đại càn lại lần nữa sinh ra bực này yêu nghiệt so đã từng vô địch hầu đều m á n h phải dù là sở hạ buộc phát sức chiến đấu không bằng vô địch hầu toàn thắng lúc nhưng hắn tin tưởng vững chắc đối phương tiềm lực muốn còn mạnh hơn vô địch hầu phương xa mưa kiếm mấy người cũng sắc mặt trì trệ bọn hắn vừa mới còn lo lắng sở hạ có thể hay không không tiếp tục kiên trì được bây giờ đối phương lại một đao miệu sát sư từ ba đầu b ự c này chiến tích lần trước đ o á n chừng phải truy tung trăm năm trước hai vị nho ra đại lao hợp lực mới chém giết đồng loại yêu ma sương mù cái cỏ áo giáp tướng quân vỗ đầu một cái nói ra các người nói ngoại giới có phải hay không đã triệt để biến thiên b ự c này yêu nghiệt há lại chúng ta đại cản bản thổ có thể đạn sinh ra còn vừa vặn trong lúc vô tình bước vào nơi đây cái này nói đến cũng quá không đúng b ả n tướng quân làm sao cảm giác chỗ nào không đúng lắm cũng nói không thông đâu giờ phút này không chỉ hắn mấy vị k h á c chân yêu làm cũng có chút mê man g bây giờ không phải là nghĩ lúc này mưa kiếm trước hết nhất hoàn hôn lập tức nói ra thành bác tưởng tượng thần vỡ vụn những cái kia đỉnh tiêm yêu ma khẳng định hội đại lượng tuân hướng thành bắc tường chúng ta nhất định phải lập tức trợ r ú t nếu không một mặt phá tứ phía phá trấn yêu thành liền xong rồi đúng nho đạo đại lão quay đầu chính như mưa kiếm nói tới thủ thành gian nan ngay tại ở một mặt tường thành vỡ vụn cái kia cái khác ba mặt cho dù giữ vững cũng không cần thiết nhất định phải trợ r ú t thành bắc tường dạng này áo giáp tướng quân nói ra đại lượng đỉnh tiêm yêu ma đã hướng thành bắc tường hội tụ chúng ta ba mặt tường thành trị để lại một vị trấn thủ những người khác lập tức đi thành bắc tường trợ g ú t chờ đợi trận pháp nhìn có thể hay không chữa trị tốt thỏa mấy vị trấn yêu làm đáp ứng lập tức sau đó ba mặt tường thành cắc lao ra một cái chân yêu làm xuất lĩnh một nửa đỉnh tiêm võ giả hướng thành bắc tường nhanh chóng mà đi thành bắc trên t ư ờ n g sở hà chậm rãi thu lao trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn c h i sắc giờ phút này trong đầu hắn âm thanh nhắc nhở của hệ thống phản g phất pháo đốt điên cùng xuất hiện cho dù sở hà đã che đậy bắt phẩm trở xuống yêu ma nhắc nhở vẫn như cũ bên thai không dứt đều là vừa vặn một đao k ỳ tác đinh chúc mừng túc chủ chém giết địa huyền bị áp chế đến nửa bước địa huyền sư tử ba đầu mặc dù mượn ngoại lực lại một đao dây chơi thụy chú ý đến thu hoạch được yêu ma điểm sáu t r ă sáu chúc mừng t ú c chủ chém giết cựu phẩm hậu kỳ quỷ thủ tướng quân dư ba đại chết tốt không thê thảm phi thường n a i sở thu hoạch được yêu ma điểm năm trăm linh nghìn đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết cựu phẩm trung kỳ quỷ sa ma đinh chương chín trăm hai mươi hai lên một tầng nữa cựu phẩm hậu kỳ yêu núi ma hải liên miên bất tuyệt thanh â m nhắc nhở không ngừng trong đầu v a n g lên mà hệ thống giao diện thuộc tính yêu ma điểm số lượng cũng đang nhanh chóng bạo tăng một vạn một n g h n năm trăm m ư ơ i tám triệu cuối cùng yêu ma điểm số lượng bạo tăng đến hai vạn mới dừng lại cái số này để sở hà cũng vì rừng r u lên phất nhanh từ trước tới nay nhiều nhất một lần phát nhanh số lượng này tại sở hà vừa quật khởi thời điểm đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ lại trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đương nhiên có thể nhanh như vậy thu hoạch được đại lượng yêu ma điểm thiên thời địa lợi nhân hòa đồng dạng cũng không thể thiếu khuyết nhìn tới càn đế thật đúng là cái người tốt sở hà thầm nghĩ nếu không phải hắn cố ý đem bản tọa khốn ở chỗ này bản tọa cũng không thể thu hoạch được như cơ duyên này bực này số lượng yêu ma điểm nếu muốn ở đại càn bản thổ thu hoạch được sợ không phải muốn giết chóc mấy năm mới có thể hoàn thành thôi được hắn ánh mắt nhìn về phía hư không l ầ m b ầ m nói đã ngươi cũng coi như gián tiếp đã giúp bản tọa bản tọa sau khi rời khỏi đây liền l ư u cái ngươi toàn thây không sai hắn lần này tại trở lại đại càn b ả n thổ đem sẽ không ở có người có thể ngăn cản hắn này phương thế giới hắn đem triệt để đăng đỉnh điểm này tự tin là dựa vào lượng giới chiến trường hải lượng yêu ma mang đến chỉ cần hắn có thể đem yêu chiều hủy diệt hết thể đều có thể giống a dám giết ba đầu thống soái ngươi s o n g hoa giết hắn trên chiến trường chúng đỉnh tiêm yêu ma hai con ngươi huyết hồng nhìn về phía sở hà ánh mắt tràn ngập băng lãnh phẫn nộ giết chóc bao nhiêu năm không có đỉnh tiêm yêu ma vẫn lạc hơn nữa còn là tại bọn chúng hợp lực lúc bị người ngạnh s i n h s i n h miễu s á t nếu là huyền vũ tượng thần vẫn còn bọn chúng khẳng định quay đầu liền chạy nhưng trước mắt huyền vũ tượng thần vỡ vụn lại thêm thiên yêu núi truyền lệnh cho ban thưởng không phải do bọn chúng không l i ề u mạ n g trận yêu thành phòng hộ vẫn luôn là dựa vào thành trì trận pháp bảo vệ mỗi lần đều để bọn chúng không công mà lui cái này đánh chính là trọn vẹn hơn ngàn năm lâu thậm chí tiến đánh yêu ma cũng đổi một đợt lại một đợt nơi đây đơn giản chính là cái con rùa vỏ bọc không phá nổi muốn rõ ràng cùng loại đại cản tiểu thế giới lượng giới chiến trường không ít nhưng có thể chống đỡ được thiên yêu núi xâm lấn ngàn năm người lác đác không có mấy nơi đây chính là một cái nếu có thể đánh hạ thành này xâm lấn đại càn thành công bọn chúng sẽ lấy được được thưởng là có thể hôm nào đổi mệnh giết giết giết mấy cái đỉnh tiêm yêu ma xuất h ả i lượng yêu triều lại lần nữa hướng thành bắc tường phát động công kích so mấy lần trước điên cuồng hơn rất nhiều đồng thời từ cái khác ba mặt tường thành cũng v ọ t tới đại lượng yêu ma gia nhập rõ ràng phải thừa dịp thành bắc tường trận pháp vỡ vụn ngăn cản trên tường thành đao là mặt m sắc mặt n g h trọng c ồ n hống bại trận、gió. vô số binh sĩ nhanh chóng bày trận một cái kim sắc vòng phòng hộ lại lần nữa xuất hiện tại thành bắc t r ê n tường bất quá cùng huyền vũ tượng thần phán phất che đậy so lại t r ê n l ệ n h rất nhiều huống chi trận này cần tiêu hao binh sĩ rất nhiều tinh lực tranh đao làm rút ra phía sau đao bản rộng sắc mặt nặng nề nói nuôi binh n g à n n g à y d ụ n g binh nhất thời phía sau chính là chúng ta duy nhất thành trì bên trong có nhà chúng ta vườn thân nhân bằng hữu vừa lui thì chết hết yêu ma xâm lấn ta đám nhân tộc đều hội hóa làm thức ăn một phương thế giới cũng sẽ hóa thành n ô trường đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn trở thành bị người nuôi nhốt sốc sinh các ngươi đáng sợ thế sống chết không lùi một sĩ binh cùng h ù n g nói những binh lính khác nhau nhau cùng kêu lên h é t lớn thể sống chết không l ù i thể sống chết không l ù i trận trận tiếng hô hoan trấn nhiếp thiên địa thậm chí đem phía dưới v ọ t tới y ê u ma thanh â m đều cho đẻ xuống mưa kiếm ba vị trấn yêu làm cũng đã dẫn binh đến đây trợ giúp cũng đã điều động trận pháp sư đi sửa phục trận pháp chỉ bất quá tình huống cũng không lạc quan trận pháp sư cho trả lợi là chữa trị khả năng không lớn để mưa kiếm tâm tình mấy người chậm hơn nặng đồng thời bọn hắn phi thường không hiểu kiếm dương tự tại sao lại phản bội nhân tộc hắn lại như thế nào có thể phản bội nhân tộc đến cùng xuất hiện biến cố gì mưa kiếm mặt mũi tràn đầy tức giận không hiểu muốn rõ ràng c h ấ n yêu làm cũng không phải tốt như vậy làm bọn hắn tám vị đều dùng bí pháp thể qua tuyệt không phản bội nhân tộc thậm chí đừng nói bọn hắn liền liên hạ phương p h à m là bắt phẩm lấy thượng vũ giả đều phát qua cùng loại lời thề vẫn là loại kia tuyệt đối sẽ ứng nghiệm nếu không c h ấ n yêu thành cũng sẽ không kiên trì ngàn năm không ngã hiện tại lại có người đầu nhập vào yêu tộc phá hư trận pháp để bọn hắn hoàn toàn trở tay không kịp cũng không thể nào hiểu được mau lui lại về thành a o mưa kiếm không đang suy nghĩ cái khác mà là đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường phát hiện sở hạ lại vẫn đứng trên không trúng sắc mặt của biến hiện tại cũng không huyền vũ tượng thần thủ hộ sở hà lại một mình đứng tại thành bắc tường phía trước chẳng phải là tại tìm đường chết trước mắt chỉ có trở lại tường thành tập thể bảy trận ngăn cản yêu ma xâm lấn không chừng trận pháp còn có chữa trị khả năng lui nghĩ hay thật một cái hắc cưng che khuất bầu trời xuất hiện ở trên vòm trời phương nhìn xem hạ phương sở sông lạnh như băng nói tiểu tử không thể không thừa nhận ngươi là nhân tộc yêu nghiệt tại tuổi tác như vậy liền có thể chém giết ba đầu nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cùng thiên yêu núi lối nghịch thành thành thật thật ngay miệng lương không tâm sao đã ngươi tìm đường chết vậy liền đi chết đi nói hắn thân thể cực tốc hạ xuống phóng tới sở hạ đồng thời mấy vị khắc đỉnh tiêm yêu ma cũng thoát ly yêu triều cùng một chỗ phóng tới ra sở hạ dù là giờ phút này không có huyền vũ trận pháp phụ trợ bọn chúng nhưng như cũ cẩn thận cũng không chủ quan mấy vị đỉnh tiêm yêu ma hoàn toàn đem sở h ạ cái cái phương vị đường ra phá hỏng sắt khí sắt khí tung hoành thiên địa không được mưa kiếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi sau đó hắn hai con ngươi nhất định không chút do dự sông ra thành trì thẳng đến hắn bên trong một cái đỉnh tiêm yêu ma quát từ bên trái lui ra ngoài hiển nhiên hắn là dự định xuất thủ ngăn cản bên trái yêu ma sau đó để sở hà có thể thêm ra một con đường sống dù là chỉ là rất nhỏ một đầu dù là hắn hiện tại thoát ly trận pháp khả năng cũng lại bởi vậy vẫn lạc nhưng hắn là m ư a kiếm chấn ma tổng sứ chấn ma là hắn chức trách thủ hộ dưới trướng đồng dạng là hắn chức trách nhưng mà s ở h ạ nhưng lại đã l u i lại mà là hai con ngươi u quang lấp lóe nếu như tại bước vào thành trì trước hắn đứng trước cái này các loại tình huống lại là hội quay người liền rút lui nhưng bây giờ thì lại khắc đạp thứ nhất bước tới trước đặt đi lạnh như b ă n g nói các ngươi nhiệt xúc nên sẽ không cho là vừa mới là bản tọa toàn bộ chiến lực đã các ngươi cho rằng không đủ vậy bản tọa liền lên một tầng nữa nói hắn chân phải nâng lên rơi xuống đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhất d a i cựu phẩm hậu kỳ tiêu hao yêu ma điểm một n g h n năm trăm vạn nương theo hệ thống thanh em rơi xuống một c ỗ lực lượng khổng lồ tràn vào hắn trong thân thể vừa mới đột phá tu vi lại lần nữa bạo tăng trong chốc lát liền tổng cựu phẩm trung kỳ đột phá đến cựu phẩm hậu kỳ đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới Tính danh hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt mấy cái đỉnh tiêm yêu ma vô cùng kinh ngạc biểu lộ rút ra chấn ma đao lạnh như bằng nói bản tọa có một đao yêu núi ma hải hôm nay mời các ngươi đi vào làm khách chương chín trăm hai mươi ba một người một đao cản yêu chiều cái gì đông đảo ngay tại vọt tới trước đỉnh tiêm yêu ma gặp tình huống như vậy đều là hai con ngươi trường lớn hoàn toàn không dám tin nếu như vừa mới bọn chúng còn có hoàn toàn chắc chắn có thể đem sở hà cho trực tiếp xé nát nghiền thành thịt nát như vậy nương theo sở hà dậm chân một cái đột phá thì hoàn toàn khác biệt cái tiêu cố đột nhiên bạo tăng khí thế để bọn chúng cũng theo đó sợ hai thán phục e ngại đó là một loại nguy hiểm tử vong d á n g lâm nguy hiểm phản phất chính chức phương sở sông có thể chạm giết bọn nó nguy hiểm cái này lại làm sao có thể mấy cái đỉnh tiêm yêu ma hoàn toàn không tin dù sao vừa mới sở hà đã dậm chân đột phá một lần bọn chúng cho rằng có thể là một loại lâm thời kích phát tiềm lực bí pháp cho nên miễn cưỡng tiếp nhận nhưng loại bí pháp này lại bọn chúng trước mặt lần thứ hai xuất hiện để một người thực lực tổng hợp lại lần nữa bạo tăng mấy lần đơn giản chính là tại mở thế giới cho đùa kỳ thật không chỉ là đỉnh tiêm yêu ma liền liên trên tường thành áo giáp tướng quân mấy người cũng sắc mặt kinh hãi không cách nào tin hết thể biến hoa tới quá nhanh hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu thậm chí để bọn hắn có chút cho rằng là ở vào trong áo g i á p giờ khắc này dù là ngay tại vọn tới trước muốn phụ trợ sở hà kiếm mưa rơi ý thức giảm bớt tốc độ phản phất tại hoài nghi gì nhưng sở hà cũng không để ý bọn hắn chấn kinh thân sắc trong tay trấn ma đao không chút do dự nâng lên ông một cỗ mắt trần có thể thấy huyết khí tại c h ấ n ma kim đao bên trên tràn ngập trên thân đao màu đỏ phù văn bắt đầu nhúc ních phản phát hóa vì một cái con mắt màu đỏ bên trong mơ hồ có tầng tầng huyết sắc bậc thang hiện hiện phía trên đứng đấy đại lượng tân ảnh chém đao quang gạch phá thương cung hướng phía dưới chém ra cùng lúc đó giống ngao vỏ vô số y ê u m a gào thét tại trong ánh đao v ă n g lên từng cái có chút hư hảo y ê u m a từ trong ánh đao x ô n g ra bọn chúng thẳng đến phía dưới vô số y ê u m a phong đi từng cái hung hãn không sợ chết diện mục dữ tợn không được hắc ư ơ n g sắc mặt hoàn toàn thay đổi mau bỏ đi hắn nói xong cũng đỉnh chỉ lao xuống tư thế lập tức liền muốn nổ lên cao muốn xông lên vân tiêu tránh né đa o quang nhưng trong chốc lát một con sư tử ba đầu đột nhiên xuất hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu hung hăng hướng phía dưới vào tới đáng chết hắc hưng sắc mặt cứng đ ở hắn xuề hai cánh thân thể c h ố n g rông hướng một bên na di vài trăm mét tránh né sư tử ba đầu tấn công nhưng sắc mặt nhưng lại chưa có bất kỳ bưng lỏng phản mà chỉ có sợ hãi không tin sợ hãi sợ hãi hắn ánh mắt nhìn về phía chính lại lần nữa hướng hắn đánh tới sư tử ba đầu không tin nói hiu sư tử ba đầu rõ ràng bị chém giết sinh cơ hoàn toàn không có thân thể cũng vỡ thành hai mảnh như thế nào phục sinh không đúng cũng không phải là sư tử ba đầu chỉ là một đạo ý niệm thể ngươi có thể k h ô n g chế giết chóc yêu ma ý niệm thể lúc này hắc hưng vương nhìn về phía sở hà ánh mắt tràn ngập không thể tin mặc dù nó có thể cảm nhận được sư tử ba đầu chỉ là ý niệm thể thực lực chân thật đoán chừng chỉ còn lại một hai phần mười đối với nó tới nói khả năng không tính là gì khả năng khác h ắ n yêu ma đến bảo hoàn toàn là nguy hiểm trí mạng đồng thời nó có thể cảm thụ sư tử ba đầu tính bí mật phi thường tốt coi như nó muốn chém giết đối phương cũng cần phí chút khí lực、Soát hắn ánh mắt vô ý thức nhìn hướng phía dưới chiến trường chỉ gặp vô số hư hảo yêu ma tại trong ánh đao s ô n g ra cùng hải lượng yêu chiều chém giết đao quang ma khí yêu khí tứ ngược thiên địa v a n g kích tiếng va chạm vang vọng tại chiến trường mỗi một góc liền phản phất hai cái yêu chiều tại lẫn nhau chém giết một màn này đơn giản quá nhiều để cho người ta kinh hãi mánh dù là hư hảo yêu ma rõ ràng không có chân chính yêu ma thực lực mạnh nhưng không chịu nổi đối phương số lượng cũng rất nhiều cũng hung hãn không sợ chết lại ngạnh sinh đem yêu chiều cho ngăn cản được thậm chí để yêu chiều từng bước một triệt thoái phía sau lui rời mỗi một hơi thở đều có hải lượng cấp thấp yêu ma tử vong cũng có đông đảo bên trong cao tầng yêu ma đang vây công không cam lòng bên trong vấn lạc giờ phút này liên phảng v h ấ t hai cái tối x a y thịt đụng thẳng vào nhau mà mấy vị khắc đỉnh tiêm yêu ma cũng bị hải lượng hư hảo yêu ma vây công trong lúc nhất thời lại có chút thoát thân không ra h i u hắc hưng vương hai con ngươi tràn ngập h u y ế t khí nó chính là lần này tiến công tổng chỉ huy ở đây phương lượng giới chiến trường cũng là đỉnh tiêm đại lao cấp tồn tại lần này thiên yêu dưới núi khiến để bọn chúng phát động yêu triều nhất cử tiêu diệt trấn yêu thành vừa mới nó coi là rất dễ dàng dù sao có một mặt tường thành thật ngoài ý muốn nổi lên tình huống nhưng lại nửa đường rết ra đến một cái quái vật bằng sức lực một người lại đánh bọn chúng hoàn toàn trở tay không kịp rết hắn nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng sư tử ba đầu nó rõ ràng muốn không giải quyết đối phương lại thêm h ả i lượng hư hảo yêu ma phụ trợ nó căn bản là không có cách rời đi không sai nó không có ý định tiếp tục đánh xuống dù là nó cho rằng cùng loại đao này như vậy mở đại sự vì không thể bền bỉ nhưng nó không có ý định c ư ợ c dù sao trấn yêu thành còn có cái khác bởi vị trấn yêu sứ giả mà bọn chúng đã không cái gì về binh một khi lần này thất bại thương vong nghiêm trọng rất có thể sẽ để bọn chúng yêu ma trụ sở thất thủ từ đó bị c h ấ n yêu thành phản công có hủy diệt nguy hiểm vô số võ giả nhìn xem sở hạ ánh mắt tràn ngập phức tạp kính sợ sùng bái điên cùng sùng bái ba ba binh sĩ đội trưởng trực tiếp cho tiểu lục hai cái lớn cái cổ máng nhìn đối phương n h e răng trận mắt đau đớn biểu lộ lẩm bẩm nói ai ra như thế kiểu như châu b ò đại nhân lại là chúng ta ở nửa đường bên trong nhạc về lão tử quả nhiên khí vận trung tiên kẻ này bất phàm một cái nho ra đại lão trầm giọng nói bất quá nó một đao k i a mặc dù uy lực kinh khủng nhưng khẳng định tiêu hao rất lớn mà lại yêu ma số lượng đông đảo viễn siêu hư hảo yêu ma số lượng vừa mới chỉ dựa vào hung ác h n g hãn không sợ chết mới đem yêu ma vừa đánh liên tục bại lui nhưng nương theo hắn vẫn lạc quá nhiều sẽ để cho hư hảo yêu ma số lượng càng ngày càng ít cuối cùng hội ở vào hạ phong hắn chỉ chỉ phía dưới chiến trường quả nhiên chính như hắn nói mặc dù yêu núi ma hải triệu hắn đi ra hư hảo yêu ma h u n g hãn không sợ chết cũng rất khó bị giết chết nhưng số lượng cuối cùng hữu hiệu yêu t r i ệ u số lượng thì quá nhiều trước mắt cũng khôi phục lui lại bắt đầu từng bước một trước ép mà hư hảo yêu ma số lượng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt phía trên mấy cái đỉnh tiêm yêu ma rõ ràng muốn xông ra vô số hư hảo yêu ma phong tỏa hắc hưng vương càng đã đem sư t ử ba đầu chém giết hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng phát tiết lựa g i ậ n trong lòng thế nhưng là ngay tại mấy vị c h ấ n yêu làm dự định xuất thủ phụ trợ cho yêu triều tuyệt s á t một kích lúc đã thấy sở h à lại lần nữa bước về phía trước một bước đoạt yêu đầu n a m mơ hắn nhìn về phía vô số yêu ma cùng hắc hưng vương các loại trong tay người chấn ma đao lại lần nữa v ù v ù hải lượng linh hồn lực cùng không cần tiền tràn vào chấn ma kim đao bên trong để lúc đầu h m đ ạ m mắt đỏ lại lần nữa khôi phục q u n trạch sau một khắc chấn ma đao nâng lên lại đến chiến trường huyết liên v i anh nương theo một tiếng chấn động lúc đầu đã dần dần ảm đạm đao quan g lại lần nữa v ắ n ra sinh cơ mà vốn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa hư hảo yêu ma lại lần nữa tăng nhiều vô số hư hảo yêu ma một lần nữa từ trong ánh đao xông ra hùng h ã n không sợ chết dũng cảm tiến tới phóng tới hải lượng yêu ma yêu ma dê lại lại còn có hết hay không không vừa muốn đánh không có sao làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy yêu ma thậm chí bọn chúng cảm giác những thứ này xông ra hư hảo yêu ma muốn so vừa mới còn nhiều hơn cũng có loại cảm giác quen thuộc cảm giác kỳ thật bọn chúng cũng không có đoán sai số lượng chính là lại lần nữa tăng nhiều mà lại chính là vừa bị chém giết yêu ma bổ sung giống đã bị d i ệ t sát sư t ử ba đầu lại lần nữa từ trong ánh đao xông ra hướng lên bầu trời mặt mũi tràn đầy m ộ n g bức hắc hương vương xông ra mẹ nó hắc hương vương đánh không chết còn có thể phục sinh đây con mẹ nó cũng không phù hợp l o g i không phải chơi lại sao một cái nhiều nhất nửa b ư ớ c điệu huyền tồn tại sao có thể có thể chống đỡ ở khống chế như cái này lượng lớn yêu ma còn có thể phục sinh cũng không trách nó giật mình cái này công kích coi như tại kiểu như chỗ bỏ cũng khẳng định có quy luật tiêu hao khí huyết linh hồn tinh khí thần một trong chính là tất nhiên vấn đề đặc biệt là cái này có thể t r i ệ u h o á n hải lượng hư hảo yêu ma công kích tất nhiên tiêu hao rất lớn thú chi để hư hảo yêu ma phục sinh căn bản cũng không xác nhận chỉ là nửa bước địa huyền có thể tiếp nhận thậm chí coi như huyền đô chưa hẳn có thể tiếp nhận dù sao hắn bản thể chính là địa huyền cảnh nó cho rằng coi như mình toàn thắng lúc cũng không thể có khổng lồ như thế khống chế linh hồn lực không sai nó đã ở đao quan cùng đông đảo hư hảo yêu ma bên trong cảm giác được một chút linh hồn lực tinh thần lực tại khống chế cũng nguyên nhân chính là này nó mới có thể đối sở hà lại lần nữa có thể phục sinh đông đảo hải lượng hư hào yêu ma giật mình đáng tiếc hắn lại không biết sở hà linh hồn chỗ đặc thù hắn chẳng những linh hồn sớm nhanh đạt tới địa huyền cấp độ đồng thời có linh hồn này quang đoàn bổ sung hoàn toàn không sợ bất luận cái gì linh hồn lực bên trên tiêu hao hô sở hà phun ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm nói đáng tiếc đòn công kích này không chỉ tiêu hao linh hồn lực còn tiêu hao tinh khí thần dù là bản tọa có vô cùng vô tận linh hồn lực bổ sung trước mắt cũng chỉ có thể phục sinh một lần nhưng cũng đủ quả nhiên rút lui hắc hương ngựa thiên đại g i ố n một tiếng lần này, vô số yêu ma cũng rốt cuộc không có chống lại tâm tính dù sao địch nhân căn bản đánh không chết còn có thể phục sinh đây con mẹ nó còn đánh một cái cải rắm chính yếu nhất địch nhân nương theo chiến tranh số lượng càng ngày càng nhiều liền không hợp t ố i thưởng sau đó yêu triều tại chúng võ giả không thể tin trong ánh mắt tối lui hướng phe mình trụ sở điên cuồng mà đi hắc hưng vương ngạnh kháng sư t ử ba đầu một k í c h quay người hướng phương xa lao đi phía dưới mấy vị đỉnh tiêm yêu ma cũng nhanh chóng đuổi theo bất quá trong đó một lão hổ ly cho sư t ử ba đầu nguyên địa tự bạo đánh lén cho tại chỗ n đ nát vụn thân tử đạo tiêu một hơi mười hơi trăm hơi thở về sau t r ấ n yêu thành phụ cận tiếng chém giết kết thúc hải lượng yêu ma thối lui chỉ lưu một chỗ thi thể bất quá đều là b ắ t phẩm trở xuống yêu ma thi thể b ắ t phẩm trở lên có thể ăn yêu ma toàn bộ tiêu tán mất đối với cái này nhưng căn bản không ai chú ý giờ phút này tất cả võ giả đem ánh mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu vị kia cầm trong tay trấn ma kim đao đứng trên không trung bá khí thân ảnh đối phương trấn ma kim đao bên trên có chút quang mang lấp lóe từng cái hư h à o yêu ma chui vào bên trong biến mất không thấy gì nữa vô tận sắc khí sắc khí tràn ngập thiên đ i ệ phảng phất một tôn sắt thần lâm thế cho tới bây giờ bọn hắn y nguyên ở lúc này sở hà chính chú ý hệ thống giao diện bên trên yêu ma điểm bạo tăng tình huống số lượng điên cuồng kéo lên cuối cùng đỉnh chỉ tại hai mươi ba triệu đủ rồi sở hà hai con ngươi ngưng tụ số lượng này đã đầy đủ lại đột phá tiếp tầng tiếp theo cựu phẩm đ ỉ n h phong xong rồi như vậy hắn trên mặt lộ ra càng gia tâm lớn lúc đầu hắn cho rằng lần này r a có thể miễn cưỡng thu hoạch được đột phá cựu phẩm đ ỉ n h phong yêu ma điểm liền rất thỏa mãn nhưng một trận chiến đấu liền triệt để hoàn thành để hắn gia tâm cũng biến thành càng lớn nơi đây đã là lượng giới chiến trường yêu ma đ ô n đảo hắn sao không đem mục tiêu định trên mặt đất huyền cảnh dù là không thể hoàn toàn tích lũy đủ chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều hệ thống cựu phẩm đỉnh phong đột phá nửa bước địa huyền cần nhiều ít yêu ma điểm túc chủ cần sáu mươi sáu triệu yêu ma điểm sáu mươi sáu triệu sở hà hai con ngươi ngưng tụ n à y số liệu tại hắn trong phạm vi chịu đựng nói cho đúng hắn thậm chí coi là hội cần một trăm triệu cũng may hệ thống binh không có quá không muốn mặt hướng chết trào giá như vậy hắn ánh mắt nhìn về phía yêu triều chạy trốn phương vị thầm nghĩ chiến đấu quyết không thể ngừng phía dưới mưa kiếm thân ảnh lóe lên đi vào sở hà trước mặt chắp tay nói ra đa tạ sở huynh hôm nay tướng chợ nếu không trấn yêu thành nguy đã nghe nói sở huynh trong lúc vô tình từ đại càn bản thổ truyền đưa tới nhìn sở huynh mặc có thể là c h ấ n ma t i bên trong người sở hà nhìn về phía mưa kiếm cũng không trả lời đối phương mà là trực tiếp hỏi ra nhưng nguyện một lần vất vả suốt đời nhàn nhã một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mưa kiếm sửng sốt một chút sau đó minh bạch sở hà trong lời nói ý tứ trên mặt lộ ra đồng ý thân sắc hắn vội vã như thế đi lên hỏi thăm chính là muốn hỏi một chút đối phương phải trang nguyện trợ bọn hắn truy sát yêu ma bọn hắn dự định thừa dịp này thời cơ cải biến lượng giới chiến trường cách cục nhất cử đem yêu ma áp chế ở trụ sở bên trong không cách nào ra. thậm chí đã suy nghĩ tốt các loại lý do thoái thác muốn hứa hẹn rất nhiều bảo vật lại chưa ý nghĩ sở hà mình chủ động nói ra sở h u y n h đại nghĩa mưa kiếm chắp tay sắc mặt trịnh trọng nói ra chúng ta cũng đang có ý này mặc dù hắn cơ bản đoán ra sở hà khẳng định là ngoại giới chấn ma ti người trên lý luận thuộc về hắn giới trướng nhưng lại không có cái gì đề cập này phương thế giới dù sao đã thực lực vi tôn sở hà hiển lộ thực lực đã đầy đủ san bằng mặc cho thân phận như thế nào trên lệ kỳ thật sở hà cũng nghe thấy mưa kiếm danh hào biết được hắn chính là chấn ma tổng sứ lại tỉnh không để ý vừa mới một trận chiến hắn đã triệt để hoàn thành t h ổ i biến này phương thế giới đã mất để hắn e ngại người nếu ra ngoài coi như càn đế cũng biện pháp chấn áp o、oh. bất quá hắn hiện tại cần đại lượng thu thập yêu ma điểm bởi vậy mới có thể cần chân yêu thành phụ trợ m ộ t hai t r ă m hơi thở sau mưa kiếm các loại ba vị c h â n yêu làm mang mười vạn đại quân cùng sở hạ hướng yêu chiều thối lui phương hướng cực tốc truy sát trong s â n g ố c thanh niên nam tử nhìn lên trước mặt mấy đoá chiến tranh huyết liên sinh trưởng càng ngày càng chậm hắn chân mày hơi nhữ lại ánh mắt nhìn về phía trấn yêu thành phương vị lạnh như băng nói ngươi không phải đem một bên tường thành trận pháp hủy diệt đã này phương chiến trường yêu ma còn thừa thực lực ứng đầy đủ đánh vào trong thành tại sao lại huyết khí b i ế n ít hậu phương kiếm dương tử sắc mặt thấp thỏm nói đại đại nhân thiểu nhân không biết phế vật thanh niên sắc mặt lạnh lẽo liên chút chuyện nhỏ như vậy cũng xử lý không ổn khẳng định là có tình huống ngoài ý muốn dẫn đến trấn yêu thành chưa phá từ đó để huyết khí giảm bớt chiến trường không thể ngừng muốn đem những thứ này chiến tranh huyết liên hoàn toàn bồi dưỡng hoàn tất tối thiểu cần tử vong tán thành chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng xử lý không rõ chẳng lẽ lại còn cần bản thiếu tự mình động thủ không thành mà ngay tại thanh niên răn dậy kiếm dương từ lúc sơn q u ố c một bên một cái lông sù màu trắng đầu lâu lộ ra nhìn vào bên trong hắn toàn thân bị một cỗ đặc thù quan g mang bao phủ làm cho không người nào có thể xem xét thậm chí thực lực kia không biết thanh niên cũng không hay biết cảm giác bạch thú mục quan gắt gao nhìn chằm chằm mấy đoá huyết liên chật chật bảo vật xem xét liền tốt ăn sau đó hắn xuất ra truyền âm lệnh bài truyền tin l ã o đại có bảo vật có mấy cái đồ đần chăm sóc mau tới chương 925, yêu thành vỡ vụn hắc ư ơ n g vương sợ hãi trong sơ n cốc thanh niên cầm đầu mơ hồ phảng phất phất giác được cái gì hắn đưa ánh mắt vô ý thức nhìn về phía sơn cốc một bên nơi nào đó nhưng lọt vào trong tầm mắt lại cái gì cũng không có vừa mới cái k i a cố mơ hồ cảm giác cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa sư h i n h thế nào hậu phương thanh lãnh nữ tử g i hỏi không có gì thanh niên nam tử k h o á t k h o á t tay nói ra có thể là chiến tranh huyết liên hấp thu huyết khí không đủ chính đang gia tăng hấp thu lực ảnh hưởng chung quanh hư không kiếm dương tử lập tức đi thăm dò xem rốt cuộc tình cuộc đi huống xem dò xảy ra gì, b ả n công ngươi dùng biện mặc tử kệ p hủ á p gì, chiến trường không không đình chiến chỉ, thể huyết khí nếu đ là đừng toàn r á c công h hù bản bị dùng ngươi đến dương tử tử t kiếm lớp. là, À, thân khẽ run dày yếu thanh sở đừng nhìn trước mặt mấy người đều phi thường trẻ tuổi nhưng đó là bởi vì tu vi cao chưa thật chính thể hiện tội tác số tuổi thật sự tối thiểu cũng đều tại trăm tuổi k h o ả n g trường đồng thời tu vi kém cỏi nhất cũng có địa huyền cảnh giới mà lại cùng vì nhân tộc cho dù bị này phương thế giới áp chế lại so yêu ma nhẹ nhom không ít đặc biệt cầm đầu thanh niên kia đeo trên người tự bảo có thể dựa vào bảo vật bảy trận hoàn c h ỉ n h phát huy huyền cảnh chiến lược đồng thời liền cái này còn chỉ là quân tiên phong phái tới dò xét mà thôi nghe nói ngắn thì nửa năm lâu là một năm ngoại giới cái kia tên là thực lạc phương nhân tộc thế lực lớn liền sẽ điều động đại lượng đệ tử tinh anh đến đây ngược lại thời gian có thể phát huy địa huyền cảnh tu vi người liền sẽ không ít cũng nguyên nhân chính là đây h ắ n ở ngoại sáng biết được tương lai này phương thế giới căn bản không có khả năng tại thủ vững ở mới chủ động đầu hàng địch về phần lợi thế lại có thể tính là cái gì đâu lại nói lao phu cũng không tính trái với lợi thế kiếm dương tử thầm nghĩ lúc trước lao phu thể tuyệt đối không phản bội n h â n tộc nhưng lần này muốn xâm lấn đại cản thế giới cũng là n h â n tộc tự nhiên không tính phản bội lắc đầu hắn không còn dám nghĩ quá nhiều hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đi xem một chút bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì chiến đấu hội đình chỉ hắn rõ ràng đã đem hắn bên trong một cái trận nhãn cho vỡ vụn coi như thành nội có người có thể lâm thời đột phá nửa b ư ớ c địa huyền nhiều nhất chiến tranh cũng chính là rằng có không xong mà thôi hiện tại đột nhiên đình trệ khẳng định là có vấn đề lớn xuất hắn thân ảnh mới vừa xuất sắc ố c huyết khí quấy nhiễu liền ít rất nhiều hắn ánh mắt nhìn về phía y ê ma trụ sở có chút hưng tụ làm sao đại bộ phận khí tức đều ở đâu chẳng lẽ lại yêu ma rút lui không thể à không phải nói phía trên đã cùng thiên yêu núi đặt thành ước định những thứ này còn còn sót lại yêu ma đô là bị từ bỏ bọn chúng cuối cùng muốn thi hành mệnh lệnh là công hạ c h â n yêu thành chẳng lẽ lại những cái kia ngu xuẩn yêu ma phát giác cái gì đáng tiếc mặc cho hắn nghĩ như vậy cũng sẽ không đoán đến lần chiến đấu này lại đột nhiên thêm ra cái q u á i q u á i d ố i người sợ hạ bằng sức một mình ngăn cơn sóng giữ đem c h â n yêu thành nguy cơ hoàn toàn hóa giải cũng phản công yêu ma mà, mà đi siêu hắn thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ trên cánh đồng hoang vô số yêu ma cực dương nhanh phi nước đại huyện như sóng biển đang không ngừng di chuyển về phía trước phía trên đông đảo yêu ma cao cấp chỉ huy mà mấy cái đỉnh tiêm yêu ma ngay tại âm thầm giao lưu tình huống không đúng lắm hậu phương luồng sát khí này sát khí không những không có yếu bất ngược lại trở nên càng mạnh một chút đáng chết những c h ấ n yêu thành đó tạp thoái lại đuổi theo ra tới đơn giản chính là tội đáng chết và lần chúng ta l i ề u mạng với ngươi không được trước mắt bại cục đã định yêu tâm rực rỡ hiện tại quay trở lại cùng bọn hắn chém giết hoàn toàn là đang tự tìm được chết trong lúc nhất thời mấy cái yêu ma đồ sắc mặt tâm trầm hiện tại cục diện quả thật có chút phức tạp liền coi như bọn họ lại tốc độ cao nhất đi đường cũng khẳng định sẽ có gần một nửa yêu ma tại bước vào trụ sở trước bị chặn đường đối với cái này bọn chúng mặc dù rất muốn ngăn cản lại phát hiện bất lực trừ phi quay đầu đi cùng nhân tộc cứng rắn làm thế nhưng là vừa nghĩ tới sở hà thân ảnh bọn chúng lại ngăn không được đánh cái dùng mình lập tức từ bỏ ý nghĩ này cho dù bọn chúng có thể thành công ngăn cản đối phương tối thiểu cũng lại bởi vậy vẫn l ạ c một hai vị cái này thích hợp sao đương nhiên không thích hợp á tại bọn chúng mấy cái đỉnh tiêm yêu ma trong lòng phía dưới những cái kia phổ thông yêu ma chết lại nhiều lại có thể tính gì chứ nếu không phải lúc này đang đứng ở suy sụp kỳ ngoại giới yêu ma không cách nào vượt giới mà đến bọn chúng mới sẽ không để ý Hieu. Hạc ưng vương cùng mình Hắn hai chủ thống nhiên không Giờ phút này đã từ hoác loạn cục diện bên trong phát hiện một chút không đúng lắm địa phương, chỉ bất quá có chút trong nhà chưa Không Hạc phía không thích hợp, thứ tiếng. người lại Giờ diện ngoài nói, tại lué suy lưu quá suy Ra trì trong trong trên rõ ràng địa tao tốc. một tư, tác tự từ một bất tỏ, tưởng. ốc. cùng con công cục có loạn ưng vương ưng lần này nó này bên đúng ngò đúng vương lần này vẻ làm lắm lắm. mày xoáy lấp sụ bị kỳ đã đã nhưng vì cái gì muốn gấp hiện tại vật dụng tại suy sụp kỳ qua đi lại sử dụng há không tốt hơn thứ hai phía trên lần này triệu hồi rất nhiều chân chính có thiên phú cùng bối cảnh thâm hậu đệ tử nói là bên ngoài đ ằ n g có một chỗ cơ duyên muốn cho chúng nó nhưng có phải hay không có chút quá xảo hợp nghĩ đến nơi này hắn ánh mắt ở phía dưới vô số yêu ma bên trên đảo qua vô luận đỉnh tiêm yêu ma yêu ma cao cấp vẫn là phổ thông yêu ma đại bộ phận đều là từ các nơi mà xin vào chạy thiên yêu núi bị điều động trước tới nơi đây l ư ợ n giới chiến trường lập công coi như có mấy cái có bối cảnh người cũng đều là tư chất bình thường ở sau l ư n g gia tộc cũng không nhận chào đón người giờ k h ắ c này hắc hưng vương phảng phất mơ hồ bắt được cái gì sắc mặt hoàn toàn thay đổi hưu hắn huyết dài một tiếng không còn cho yêu ma điểm lược trận mà là cực tốc hướng yêu ma trụ sở mà đi tốc độ vô cùng nhanh chóng phảng phất như thiểm điện lướt qua trời cao tăng thêm hắn giờ phút này khoảng cách yêu ma trụ sở vốn cũng không xa cũng liền vẹn vẹn tốn hao nửa chén trà nhỏ liền đến, đến yêu ma trụ sở trước nơi đây cũng dựng đứng một tòa to lớn đại thành trì trên viết yêu thành chỉ bất quá lôi kiến trúc cùng c r ấ n yêu thành so ra rất thô giáp dù sao cấp thấp yêu ma không quan tâm những thứ này nhưng hắc hưng vương nhìn xem vô cùng yên tĩnh thành trì sắc mặt càng thêm âm trầm phải biết dù là yêu thành cũng không như c h ấ n yêu thành như vậy thủ vệ xâm nghiêm nhưng nên có tuần tra đứng gác tất nhiên cũng có nhưng lần này toàn bộ thành trì trống rỗng hoàn toàn cũng vô cùng hà sinh cơ cũng mơ hồ có cố mùi màu tươi siêu hắn thân ảnh loẽ lên vọt thẳng vào trong thành chỉ gặp khắp nơi trên đất bờ b ộ n vô số yêu ma thi thể tại ngột n g a n g trên đất nằm đều không sinh cơ trong đó còn bao gồm hai cái dưới bức địa huyện yêu ma đều là lưu lại chống coi yêu thành đỉnh tiêm yêu ma hiện tại cứ như vậy vô thanh vô tức bị chém giết không được hắc hưng vương phản phất đoán được cái gì lập tức phóng tới yêu thành trận nhãn sau một khắc rít lên một tiếng vang vọng thiên cung đến cùng là ai dám đem yêu thành trận nhãn hoàn toàn vỡ vụn đừng để bản vương biết được nếu không bản vương muốn đem ngươi chém thành môn u m ả n h đáng chết có nhân tộc khí tức không đúng không phải đại càn nhân tộc là ngoại giới nhân tộc chẳng lẽ không có khả năng n à y phương thế giới như thế đặc thù thiên yêu núi làm sao có thể từ bỏ đem hắn cho nhân tộc thế lực không được bản vương không thể lưu lại cái tiết ấ t nhiên là đường đến chỗ chết thật lâu một đạo hắc ảnh vạch phá thiên k h n g biến mất tại yêu thành phía trên t r ư ờ n g 926, yêu triều hủy diệt ngoại giới nhân tộc trên cánh đồng hoang sở hà đã dẫn người tộc đại quân đ u ổ i kịp yêu triều giết giết giết từ n g tiếng gầm thét vang vọng tại hoa nguyên n g trên bầu trời đem hư không đều chấn điên cùng run dày hoát loạn từng người tộc binh sĩ phảng phất đánh như máu gà phấn khởi đều l i ề u mạng hướng yêu triều đánh tới muốn rõ ràng trọn vẹn hơn ngàn năm nhân tộc cơ bản đều là cố thủ c h ấ n yêu thành vẹn vẹn có mấy lần phản công cũng phải đuổi ngược dòng mấy trăm năm trước những binh lính này đại bộ phận từ xuất sinh liền trong thành sau đó chỉ có thể ở yên lặng kỳ ngẫu nhiên ra ngoài có thể nói cả đám đều sắp bị nghẹn điên n í n chết hiện tại có cái chính diện phản công cơ hội há có thể bưng tha bởi vậy đều điên cuồng lại liệu mạng bắt đầu giết chóc trái lại yêu triều vốn là bị trấn yêu thành một trận chiến mất đi n g u ệ khí lại thêm phe mình thành trì gần trong gang tấp cũng liền càng không tâm tình ngăn cản từng cái điên cuồng hướng thành trì mẹ xe đét mà đi căn bản không quản hậu phương nhân tộc binh sĩ giết chóc đồng tộc này lên kia xuống nhân tộc binh sĩ có thể nói càng đánh càng hăng giết chóc vô số phía trên sở hà một ngựa đi đầu không chút do dự đem một đầu xả vương con đường phía trước ngăn chặn trong tay chấn ma kim đao chém bổ xuống đầu chết đi càng mẹ người, s a vương bị ngăn cản tức g i ậ n đến hai con ngươi đỏ bừng mấy cái kia đều so lão n ư ơ n g mạnh ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn chúng lẫn yếu sợ mạnh tính là gì anh hùng có có thể nhịn ngươi đem bọn nó cũng toàn lưu lại lao nương tính ngươi kiểu như châu bò giờ phút này nó quả thật bị khí phát cuồng mắt thấy thành chỉ gần trong gang tức liền muốn bước vào bên trong ăn gối không lo lại bị sở hà cho ngăn cản con đường phía trước mà lại nó còn biết mình không phải người trước mắt đối thủ lại thêm cái khác mấy cái đỉnh tiêm yêu mà căn bản không để ý tới nó ngoại trừ hai cái bị mưa kiếm ba người ngăn lại còn thừa mấy cái đều nhân cơ hội này phóng tới yêu thành hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa h i ệ n nhiên bọn chúng mấy cái bị hoàn toàn từ bỏ dù sao yêu thành không giống với c h ấ n yêu thành c h ấ n yêu thành phía sau là đại c à n cường giả đỉnh cao chết một cái thiếu một cái yêu thành phía sau là thiên yêu núi giống hắn loại này địa huyền yêu ma không hề thiếu chết cũng liền chết giống xa vương một cái đôi u hung hăng quất hướng sở hạ hừ sở hạ l ệ n h hừ một tiếng một quyền đánh ra vây anh huyết khí n g ú t trời quyền quang phá hư khổng lồ đôi rắn bị sở hà một quyền sinh đánh nổ một phần nhỏ còn thừa thân thể cũng bị ngạnh sinh bập bay sau một khắc đao quang lấp lóe phản phất một tia chớp xuất hiện ở trong thiên địa thẳng đến bay ngược xà vương không xà vương ai giống một tiếng hắn m u ô n tranh né ngăn cản nhưng lại phản phất bị thứ gì bị định ở nơi đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đ a o quang giáng lâm a lao nương không cam tâm d u a n h đao quang lấp lóe xà vương vẫn lạc đinh chúc mừng tốc chủ chém giết huyền xà vương một đao trẻ làm hai thật là không uy p h o n g thu hoạch được yêu ma điểm ba âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nhưng sở hà vẫn không để ý tới mà là cảm thụ từ c h ấ n ma kim đao phản hồi về tới một chút năng lượng tại tăng lên đã thân mặc dù chỉ là xả vương một bộ phận rất nhỏ năng lượng cũng y nguyên để hắn có loại rõ ràng tiến bộ cảm giác lại thêm nơi đây yêu ma số lượng quá nhiều chỉ cần có thể toàn chém g i ế t coi như không cần yêu ma điểm đoán chừng cũng kém không nhiều có thể đột phá cựu phẩm đ i n h phong chính là không rõ ràng cuối cùng yêu ma điểm có thể hay không góp đủ đột phá đ ị a h u y ề n cảnh đáng tiếc s ở hà thầm nghĩ những yêu ma này hơn phân nửa đã trốn vào trong thành có trận pháp phụ trợ liền không có dễ rét như vậy mặc dù h ắ đối với thực lực mình phi thường có tự tin cũng không có tự tin có thể tùy tiện vỡ vụn một phương trấn thủ thành trì trận pháp ngay tại hắn trần c h ờ muốn hay không đột phá cựu phẩm đình phong bằng vào cường hoành thực lực hủy diệt thành trì trận pháp lúc giống bỏ họ ngao chúng ta bị từ bỏ thành trì trận p h á p nát chỉ gặp vừa xông vào thành trì hải lượng yêu ma lại lần nữa như ong vỡ tổ lao ra mấy cái kia đỉnh tiêm yêu ma cũng xuất yêu ma cao cấp hướng bốn phương tám hướng phóng đi một màn này để đã từ bỏ truy sát nhân tộc binh sĩ s ừ n g sốt một chút hoàn toàn không rõ ràng phát sinh cái gì thậm chí liên liên sở hà cũng hai con người co giù lại thầm nghĩ không thích hợp t i ê n lặng ký yêu ma đột phá đại quy mô công thành mà lại tại trong lúc này hậu phương nhà còn bị trộm bên trong khẳng định có vấn đề bản tọa thật đúng là cái kỳ diệu thể chất đến đâu cái nào có vấn đề lắc đầu hắn không có đang nghiên cứu cái này trong tay c h ấ n ma đao nhanh chóng bổ ra đem một đầu hắc như vương ngăn cản ở giữa không trung giờ khác này sở hà hoàn toàn không có lưu thủ ý tứ xuất thủ đã mở lớn hắn không cho phép đỉnh tiêm yêu ma cao đẳng yêu ma đào thoát dù sao lưỡng giới chiến trường cũng không nhỏ thật nếu để cho bọn này yêu ma hoàn toàn tàn ra lại muốn giết chóc o i như khó khăn、giết đ a o sáng l ừ n g lánh lực bổ thiên địa b ỏ họ nhân tộc đ ừ n g é p ta hắc nhu vương táo bạo thanh â m vang vọng đất trời đáng tiếc không qua mấy chục giây đại điệu bên trên liền chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hắc nhu vương thi thể sở hà thân ảnh sớm đã biến mất lúc này sở hà phảng phất hóa thành s á t thần hắn thân ảnh tại chiến trường điên cuồng na z i thân ảnh xẹt qua chỗ mảng lớn yêu ma cao cấp phảng phất như mưa rơi, rơi xuống tử vong coi như đỉnh tiêm yêu ma cũng thỉnh thoảng bị chấm giết cực độ không cam lòng rơi xuống ở trên mặt đất đương nhiên cũng có đỉnh tiêm yêu ma thừa dịp loạn sông ra trùng đây sở hà tuy mạnh mẽ, cũng chỉ là một người không thể đem tất cả y ê u m a toàn ngăn cản lại đinh chúc mừng túc chủ chém giết c ử u phẩm đỉnh phong bỉ vương một cước dẫm bạo quá mức tàn nhẫn ban thưởng yêu điểm năm trăm l i n đinh chúc mừng túc chủ chém giết c ử u phẩm sơ kỳ nào tiêu thân không cẩn thận đâm chết thật rất thảm ban thưởng đinh chúc mừng túc chủ không ngừng thanh â m nhắc nhở vang vọng sở hà trong đầu thậm chí không thể so với trên tường thành mượn nhờ huyền vũ tượng thần chậm nửa chén trả nhọ sau trên chiến trường đã mất đỉnh tiêm yoma liền liên yoma cao cấp cũng không có thừa nhiều ít mà sở hà cũng đã biến mất một tòa trên núi hoang、vâng. sở hà chân to hung hăng dẫm tại to lớn đại vương bắt trên đầu mặc kệ đối phương điên cuồng giấy rụa t r ậ n trận linh hồn năng lượng tràn vào hắn trong ý thức phệ hồn giống con rùa điên cuồng gào t h é t giấy r ụ a lại không làm nên chuyện gì giờ phút này sở hà trong đầu xuất hiện một vài bức hình tượng hắn chung đại đa số khó coi hắn chỉ đơn giản quét hình một chút liền vứt bỏ chỉ để lại chút h ư u dụng ký ức t h i ê n yêu núi vạn yêu sơn mạch biên giới cỡ lớn thế lực một trong cũng là ngay tại s â m chiếm này phương thế giới yêu tộc thế lực sở hà khe nhữ mày trong trí nhớ lại hoàn toàn không có đại hoang ký ức xem ra cái lối đi này cùng mình tại bí trong kính tìm kiếm thông đạo hoàn toàn không phải một chỗ thậm chí khoảng cách rất xa bất quá trong đầu của nó lại có nhân tộc thế lực ngay tại thiên yêu núi phụ cận trong thành trì cực lạc phường có ý tứ sở hà lộ ra một tia châm tư xem ra bát hoàng tử vị mẫu thân kia cùng ngoại giới cực lạc phường có chút quan hệ mà lại lần này lưỡng giới chiến trường yêu ma công kích trấn yêu thành chính là thiên yêu núi lớn lao trực tiếp hạ lệnh xem ra khả năng có vấn đề lúc này ông hắn trong ngực lệnh bài chấn động đại hát gâm thanh nhầm vang lên lao đại có biến có bảo vật có mấy cái đồ đần chăm sóc mau tới sơ cốc chương chín trăm hai mươi bảy hải tộc xâm lấn vương cương dưới hãm hai đoái hoa nở các đồng hồ một nhánh ngay tại sở hà lưỡng rơi chiến trường đại hiện thần uy điên cùng giết chóc đặt vững địa huyền cảnh giới lúc đại càn hải vực đồng dạng đang phát sinh biên hóa hải tộc thường xuyên hội quy mô xâm lấn hải v n c biên giới Cùng trấn tây quân phát sinh kịch liệt ma sát song phương đã quy mô nhỏ chiến đấu thậm chí đã xuất hiện nhiều vị cựu phẩm hải tộc cường giả muốn rõ ràng trước đó nhiều nhất là tại cuối cùng xâm lấn lúc mới có cựu phẩm hải tộc xuất hiện mà bây giờ vẹn vẹn vừa mới bắt đầu liền có cựu phẩm hải tộc lên bờ xâm lấn đơn giản không thể tưởng tượng không cần nghĩ chưa tới nơi đây sẽ buộc phát một trận đơn giản tưởng tượng chiến tranh hội siêu việt trước đó tất cả xâm lấn chiến tranh đối với cái này trấn tây quân cũng đã sớm chuẩn bị vô cùng cảnh giác hải vực nơi nào đó vương cương ngồi ngay ngắn ở một viên trên tảng đá khắp chung quanh đang có hai ngàn binh sĩ tại trình đốn điều dưỡng mà một bên cũng không ít binh sĩ đ ố i mấy cái hải tộc yêu ma nghiêm hình tra tấn nói một đống lớn nghe không hiểu ngôn ngữ thật lâu mấy người lính mới đình chỉ khảo vấn hắn bên trong một cái nhanh chóng đi vào vương cương phía trước không người nói ra tướng quân những thứ này đều chỉ là tiểu tốt con thậm chí bọn chúng đều không thuộc về hải hoàng cung muốn hạ cũng không rõ ràng hải hoàng đến cùng hạ đạt cái gì mệnh lệnh chỉ là căn cứ từ gia tộc trưởng hạ lệnh mà vì mệnh lệnh cũng vô cùng đơn giản chính là tập thể hướng biển vực phát động công kích để chấn tây quân luôn c u ố n tay chân nói hắn hai con ngươi lộ ra một tia lo lắ Cần nhất hải tộc cuồng, mặc dù đối chấn tây quân tới nói cũng nhất lấn điên quân nói không nhưng hải khó phó, rất Tây tới đối đối xâm dù bởi vậy ì chấn thủ hải khu h quân muốn sông Tây quá vệ dài, bờ sao dù u u phương nhân không h lượng còn đến cùng có tộc c đại ệ n bọn ở i vậy b hắn cũng quả thật bị làm luống cuống tay chân thuộc về cùng đối phương dự đoán không sai biệt lắm tình huống đồng thời bọn này để bọn hắn luống cuống tay chân yêu ma lại cũng không phải thật sự là đ ị c h nhân chỉ là một chút bám vào hải hoàng cung thế lực nhỏ l i ê n gái này đã để bọn hắn vô cùng đau đầu no như vậy các loại hải hoàng cung chân chính xâm lấn chấn tây quân thật có thể ngăn cản sao vị kia yên lặng mấy trăm năm hải hoàng cung đến cùng có gì nội tình sợ cái gì vương cương sắc mặt bình tĩnh nói chỉ là năm đó bị tiên đế nhẹ nhõm chấn áp tồn tại hiện tại lại có thể nhấc lên cái gì bằng nước coi như đại c à n hiện tại tương đối loạn cũng không phải nó hải hoàng cung có thể tùy ý xâm lấn huống chi vương ra sớm có sắp xếp đại hoàng tử đã xuất trăm vạn đại quân chú đóng ở hải thành cùng chúng ta chấn tây quân thành liên minh trạng thái tại sao phải sợ hắn hải thần cung không thành Rõ. trưởng lập tức gật đầu đồng thời. Hắn trong trước Binh đội thời. tới đại đồng Hắn nhớ hoàng tử trước mấy ngày sĩ đầu đầu tức gật tử xuất lập mấy rất khó tưởng tượng những binh mã này đến cùng là bị đại hoàng tử làm sao chống rông biến hóa ra tới nghe nói binh sĩ thầm nghĩ đều là trước kia từ mấy đại quân đoàn cùng hoàng thành quân đội xuất ngũ xuống tới binh sĩ đều bị đại hoàng tử mỗi tháng cho nhất định quân phí để bọn hắn ký tên cái gì triệu hoá lệnh thật không rõ đại hoàng tử đến cùng mưu đồ bao lâu cũng không rõ ràng nuôi trăm vạn đại quân đến cùng cần tốn hao bao nhiêu giờ phút này liền xem như hắn cũng có thể cảm giác mưa gió nổi lên không nói những cái khác coi như hải tộc không xâm lấn đường, đường hoàng tử nuôi dưỡng trăm vạn đại quân đồng thời còn quang minh chính đại lộ diện cái này đơn giản chính là muốn tạo phản vào kinh thành cần vương dáng vẻ mà vương cương thì nhìn xem mấy cái bị tóm yêu ma s ư n g sở hắn trong đầu không ngừng tại thôi diễn cái gì hải hoàng cung đến cùng vì sao lại khiến cái này phổ thông hải tộc x â m lấn tây châu bọn hắn đ ố i chấn tây quân thật không tính là gì vẹn vẹn vì quấy dối cũng không quá giống hải thần cung bá đạo phong cách vẫn là bên trong có cái gì vấn đề khác sau một khắc hắn p h ả n phất nghĩ đến cái gì lập tức từ trong ngực móc ra địa đồ đối hạ phụ cận vị trí cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cái nào đó thôn trang nơi đó nhìn như là thôn trang nhưng kỳ thật là trấn tây quân một cái trọng yếu quân sự địa điểm là chứa đựng trận pháp nguồn năng lượng địa chí nhất nếu nơi đó nhận phá hư chỉnh thể trận pháp bị hao tổn như vậy trấn tây quân đối mặt vô cùng vô tận hải tộc sẽ giật gấu v à vai soát hắn thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại ngựa bên trên quắp đi t r u n g quanh hai ngàn binh sĩ đều nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức thả ra trong tay tất cả mọi thứ chỉ lấy đi một chút vật phẩm trọng yếu vẹn vẹn không đến ba hơi hai ngàn binh sĩ đi theo vương cương nhanh chóng hướng thôn trang sợ tại địa cực tốc mẹ xe đét mà đi mà liền tại bọn hắn rời đi mấy hơi sau một đạo hất lên áo t r à n g thân ảnh xuất hiện ở trên tảng đá hắn ánh mắt nhìn về phía vương cương rời đi phương vị mỉm cười nói c h ắ c không được bệ hạ nói c h ấ n tây quân chỉ có c h ấ n tây vương tính cái nhân vật những người khác đều không đáng để lo cái này vương cương sao nói cũng là đường đường ba đại thống lĩnh mang binh đánh giặc ngược lại là đủ dũng mãnh nhưng trí thông minh cuối cùng kém một chút lao phu chỉ là lược thi tiểu kế liền để kỳ chủ động bại lộ trận pháp vị trí thực sự là không thú vị nói hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ rừng hoang biên g i i d ự n đứng một cái bình thản tiểu sân thôn hắn cùng những thôn khác trang không khác nhau chút nào người bên trong tộc đồng dạng trải qua nhân sinh bình thường sống nam cày nữ dệt sinh sôi hậu đại không bất cứ gì thường nào giờ phút này thôn trang cùng phụ cận những thôn khắc trang ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển nhìn không ra bất kỳ ngoài ý muốn nhưng nơi đây chính là trấn tây quân trọng yếu quân trận cứ điểm một trong đương nhiên coi như yêu ma thật trong lúc vô tình ở đây h o á c loạn cũng vẹn vẹn sẽ đem nơi này xem như phổ thông thôn hào không phát hiện Ngoài ngầm trận trận tiếng võ ngựa từ phương ẩm, từ võ xa chuy bất quá cũng không phải là thẳng đến thôn trang mà là cùng thôn trang song song hắn cũng không ngốc biết giờ phút này tây châu có không ít yêu ma ở tàng hắn làm ba đại thống lĩnh một trong mọi cử động đại biểu rất nhiều hàng nghĩa bởi vậy không thể trực tiếp đi thôn trang cho nên hắn trên đường đi mẹ xe đét đi ngang qua mấy cái thôn trang đều là nhìn một chút thôn trang tình huống có hay không yêu ma hỏa loạn cũng không dừng lại mà đối với lập tức đi ngang qua quân sự thôn trang hắn cũng dự định như này là ngừng vẹn vẹn nhìn có không ngoài suy đoán yêu ma hỏa loạn liền rời đi dạng này cho dù có yêu ma vô ý nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi gì trong t r ớ c mắt vương cương đã xuất hai ngàn binh sĩ đi ngang qua thôn trang hắn hai con ngươi tại thôn trang nhanh chóng quét hình một chút xem xét tình huống làm phát hiện thôn trang hết thể bình thường lúc hắn mới chậm rãi buông l ò n g một hơi sau đó l i ề n có một loại thật không tốt trực giác hắn cảm giác mình khả năng rơi vào cái gì trong cặp ấy thật giống như bị thứ gì bị nắm đi hắn cưỡng ép đệ xuống loại này đặc thù cảm thụ liền phải không ngừng lưu hướng phương xa cực tốc mẹ xe đét mà đi nhưng còn chưa chờ hắn xuất hiện một đạo áo choàng bóng đen hắn chậm rãi ngầm đầu dâm đ ả n g hương vị hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng bắt đầu tràn ngập kia là độc thuộc về cựu phẩm đ ỉ n h phong mỹ áp vương thống lĩnh làm gì vội vã rời đi ngươi tự mình giúp bản vương đem quân trận địa điểm tìm tìm ra bản vương nhưng còn không hào h ả o cảm tạng ư ơ i t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám sở nam tương trợ thì n long xuất thủ trương vương vương cương hơi biến sắc mặt hắn cũng không phải sợ đối diện trương vương dù là đối phương cựu phẩm đ ỉ n h phong tồn tại nhưng hắn cũng là đường đường cựu phẩm hậu kỳ lại thêm hậu phương hai ngàn tinh nhuệ quân trận phụ trợ đối mặt một cái lên mở cựu phẩm đình phong hải tộc cũng không e ngại bất quá nghe đối phương vừa mới nói tới lời nói. Hiện nhiên là đi theo mình đi là t r ư ớ c chỗ. Cái đến tìm kiếm đến để kiếm quân trận sơn thôn chỗ. Cái này để hắn tìm vương ô cùng phẫn nộ, nổi nóng. n g i v ư ơ cương hai con ngươi hơi co lại đ á m kêu bị bản thống lĩnh chỗ bắt yêu ma là n g ư ơ i cố ý hành động ư trương vương n ế t miệng cười một tiếng còn không tính quá ngu xuẩn đáng t i ế c hiện tại mới phản ứng được cũng quá muộn ngươi cho rằng ngươi tiểu thông minh a i nhìn không ra những thôn khác trang ngươi cũng chỉ là tiện đường quan sát duy chỉ có thôn trang này ngươi lại đường vòng mặc dù nhìn phản phất rất tùy ý chuyển hướng nhưng ở thời khắc mấu chốt này lại có thể nào không có vấn đề ư vương cương hai con ngươi tràn ngập sắt khí muộn sao tuyệt không muộn b ả n thống linh chỉ cần hiện tại giết ngươi vạn sự đ ề u yên giết bản vương trương vương sắc mặt bình tĩnh mỉm cười nói không hổ là cồn u g vọng cư sĩ ở trước mặt bản vương thật sự là rất sợ đ ó à vốn đang không xác định là cái k i a thô n trang hiện tại bản vương xác định ngươi vương cương lại lần nữa bị nẹn một chút hắn phát phát hiện mình ở trước mặt đối phương s ắ c thực không quá thông minh mà lại vận khí vẫn như cũ như thế chi tranh lệch đều mẹ của nàng lại sợ h ã vương cương âm thầm cô cũng bởi vì hắn bản thống linh thu hoạch được cái cồn vọng danh hảo liền vận khí không có tốt hơn một thanh khổng lồ chiến phủ xuất hiện trong tay bày trận hậu phương hai ngàn binh sĩ nhanh chóng bước chân na z i trong chốc lát quân trận hoàn thành trận nhãn chính là vương cương hắn trên thân khí thế tại hai ngàn binh sĩ phụ trợ hạ phi tốc kéo lên trong chốc lát không kém gì trương vương thậm chí cằn mạnh dù sao hắn chính là trấn tây quân ba đại thống lĩnh một trong mặc dù trí thông minh không phải đặc biệt ưu tú nhưng thiên phú chiến đấu thực lực đúng là trấn tây quân có số một bất quá trương vương nhìn xem khí thế bạo tăng vương cương chỉ là hai con ngươi co g ụ c lại liền khôi phục bình thường bình tĩnh nói ngươi sẽ không coi là bản vương chỉ có một người đi hắn vừa mới nói xong ông ông hai thân ảnh liền xuất hiện tại hắn hai bên trên thân đều hất lên áo choàng một cái đầu đỉnh cá mập đầu một cái đầu đỉnh cá s ấ u đầu hai yêu thân bên trên khí thế đồng dạng phi thường cường hãn không thể so với trương vương nhỏ yếu đồng dạng cũng là cựu phẩm đ ỉ n h phong tồn tại ba vị cựu phẩm đ ỉ n h phong cái này vương cương vừa muốn xông ra đi trên thân đột nhiên một trận cho dù hắn tự tin đi nữa cũng không cho rằng có thể đánh ba h ắ c h ắ c trương vương sắc mặt cười lạnh nói nhân lúc h ắ n bệnh đòi mạng hắn cái này vương cương chính là trấn tây quân ba đại thống lĩnh thật bị hắn trở lại trong đại quân thực lực không phải chúng ta có thể so sánh hiện tại thừa dịp chúng quanh hắn chỉ có hai ngàn tinh l h u ệ giết chết hắn một cái công lớn Tốt. làm liền xong rồi ba yêu liền muốn tập thể ra tay với vương cương mà nhưng vào lúc này tất kết tất kết một trận bánh xe nghiền ép mặt đất thanh âm vang vọng tại trong thai mọi người trận loạt tiếng bước chân cũng từ phương xa chuyển đến x o á t vô luận vương cương vẫn là ba đại yêu ma đều đem ánh mắt nhìn về phía phương xa chỉ gặp đang có xe sang trọng đội nhanh chóng mà tới trong đó nhất đ ị bọn hắn giật mình là trong xe ngựa có một cỗ khổng lồ hạo nhiên chính khí xa xa khóa chặt chiến trường ba yêu diện sắc khó coi dù sao người tới xem xét cũng không phải là yêu tộc mà là nhân tộc nho đạo cường giả trái lại vương cương thì sắc mặt cuồng h ỉ quả nhiên lao thiên không có khả năng để hắn một mực không may thể ao xe sang trọng đội n g ừ n g tại chiến trường phụ cận hai bên mấy trăm huy tử nhìn xem ba đại yêu ma vương cương đám người mặt không đ ổ i sắc h i ệ n nhiên đều là gặp qua cảnh tượng hoành t r ắ n g người chiếc xe ngựa một vị cường tráng nam t ử ánh mắt tại chiến trường liếc nhìn một vòng sau đó sắc mặt cổ g á i nhìn một chút vương cương đối trong xe ngựa nói ra nhị ra là c h ấ n tây quân vương cương thống lĩnh cùng ba cái hải tộc yêu ma rằng co đối diện vương cương căn bản không có phát hiện cường tráng nam tử kỳ lạ ánh mắt hắn đối xe ngựa sang trọng nói không biết là vị nào nho ra đại nho ở trước mặt tại hạ c h ấ n tây quân vương cương nhân xưng cùng cái kia không trọng yếu chính tại xử lý cùng một chỗ hải tộc sự kiện quan trọng mong rằng đại nho xuất thủ phụ trợ sau đó c h ấ n tây quân nhất định có hậu báo đối diện ba vị yêu ma nhìn xem xe ngựa đều nhữ mày cũng không lập tức xuất thủ và n h xe ngựa sang trọng cửa xe mở ra một thanh niên chậm rãi từ bên trong đi tới hắn người mặc nho bảo khuôn mặt tuấn lãng tóc bị tùy ý c h á t tại sau lưng chậm rãi tung bay tay trái cầm thư tịch trận trận hạo nhiên chính khí từ hắn thân bên trên tàn phát duy nhất thiếu hụt chính là cánh tay phải chống rỗng nhưng ở hắn tao nhã nho nhã khí thế hạ chỗ không chút nào h i ể n đột ngột vương thống lĩnh nho sinh đối vương cương khẽ gật đầu là n g ư ơ i sở nam vương cương sửng sốt một chút hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong xe ngựa cái k i a cố khổng lồ nặng nề g h hạo nhiên chính khí đúng là sở nam c h ỗ phong thích đồng thời làm đã từng bị sở hà làm ra ngoại hiệu hắn đối hắn bối cảnh thẩm tra qua tự nhiên nhận ra sở nam là a i đối phương chính là sở hà thân đệ đệ thân khoa trạng nguyên lang c h ấ n nam vương con rể c h ờ một chút m ạ i m ạ i vương cương thầm nghĩ chuyện này là sao ca của ngươi sở hà cho danh hiệu ta vận rủi bây giờ lại là ngươi đến giúp ta không đúng hắn là sở hà thân đệ đệ cũng khẳng định không tới hai mươi tuổi có thể nào hội có như thế hải lượng hạo nhiên chính khí hắn hiện tại tu vi gì vì sao bản thống lĩnh nhìn không ra lập tức hắn hai con ngươi nhìn xem sở hà tràn ngập kinh hãi không hiểu cụt một tay chạng nguyên sở nam trương vương cũng thấp giọng nói nó cũng nhận ra sở nam thân phận bất quá đồng dạng là tại hiểu rõ sở hà đồng thời thuận tiện tìm hiểu một chút hắn được điểm là muốn phản công lớn lục hải tộc bọn chúng tự nhiên đối đại lục yêu nhiệt g có nhất định rõ xét lại nói sở nam bản thân cũng là yêu nhiệt g chỉ bất quá bị hắn ca ca vô cùng quang mang cho ngăn che lại hải tộc sở nam nhìn xem đối diện ba vị hải yêu vương sắc mặt bình tĩnh nói ra vừa vặn thời gian rất lâu không ăn hải sản cái gì trương vương tam yêu diện sắc vô cùng khó coi nạn lại với ai hai đâu bọn chúng là ai đường đường ba lớn yêu vương cựu phẩm đỉnh phong tồn tại coi như tại hải vực cũng là đại lao cấp hiện tại lệnh bài bị người xem như đồ ăn đối đãi thật sự là lẽ nào lại như vậy bà mẹ ngươi chứ gấu à? m ẹ no không thể chủ quan vương cương nhanh chóng nói ra n à y ba đầu yêu vương mặc dù trên đất bằng không cách nào hoàn toàn phát huy thực lực mà dù sao là cựu phẩm đỉnh tiêm yêu ma một hồi ta xuất thủ ngăn cản hai đầu ngươi ngăn chặn một đầu là đủ thật muốn có khó khăn thủ hộ mình an toàn trọng yếu ngươi không là quân nhân không cần nghe hành quân lệnh nói hắn nắm chặt trong tay c h i ế n phủ hai con ngươi lộ ra một tiệa kiên quyết hiển nhiên hắn là m u ố n l i ề u mạng mặc dù sở nam phát ra hạo nhiên chi khí rất cường đại nhưng dù sao tuổi tắc quá nhỏ tu vi khẳng định không đủ đối mặt c ử u phẩm định phong yêu ma sẽ có tử vong nguy hiểm hắn không nguyện ý tu hành yêu n h i ệ t chết ở đây mà sở nam lại sâu sâu nhìn vương cương một chút mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra nghe nói vương thống lĩnh cùng ta ca còn có một đoạn nguồn gốc hôm nay gặp mặt thật gánh vác được quân nhân danh hảo vương cương m n h ngươi có thể hay không không hết chuyện để nói và n h sở nam sách trong tay biến mất hóa thành quá xếp vương thống l ĩ n h đối phó một cái là được còn thừa hai cái giao cho chúng ta xử lý sau đó hắn không chờ vương cương tại hỏi thăm cái gì trực tiếp đối ba yêu hậu phương trên đại thụ nói ra thi long ra tay đi đợi lát nữa cùng một chỗ ăn hải sản Trường tập thể xuất thủ, ba yêu hủy diệt. Mặt mắt một trên vương vẫn là vương cương vờ vờ. luận vẫn chẳng đầy kinh hãi đem ánh mắt nhìn về phía một bên gì? gặp phía hủy hải hãi Chỉ yêu yêu ba ba đầy cây Cái đại mũi đại cối. cực Vô về là l đem sắc mặt không bị trói buộc tay trái cầm một cái bầu rượu ngay tại uống rượu tay phải cầm mâm tròn mâm tròn lên chính phát ra hào quang nhỏ yếu dần dần trở thành nhạt hiển nhiên chính là mâm tròn vừa mới phát ra quang mang ẩ n tàng người này k h í thức như nhìn k ỹ thì sẽ phát hiện mâm tròn dưới đáy khắc họa một cái chưa cái này ba đại hải yêu vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi người này cách cách chúng nó chỉ có không đến trăm mét bọn chúng vậy mà căn bản không có phát hiện người tới tung tích rõ ràng người này thực lực không đơn giản tối thiểu một cỗ nhàn nhạt, nhạt uy hiếp đã như có như không g á n lâm tại nhóm người mình trên thân đây là vương cương hai con người có chút n g n g tụ đã sớm nghe nói qua sở hà d ư ớ i t r ư ớ n g có một nhóm cao nhóm cường giả mà lại từng cái đều là tuổi tác không lớn yêu nghiệt danh hào cũng đều rất quái dị phản phất là đúng hạ n thần mệnh danh trước đó còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới là thật vị này thìn lòng không đơn giản á. mặc dù chỉ là đơn giản gặp một lần nhưng hắn đã từ trên người thìn lòng cảm nhận được một cỗ uy hiếp thậm chí tử vong đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác chân chính tình huống như thế nào còn muốn đánh qua mới rõ ràng hắn vương cương còn vọng danh hào nhưng không phải gọi không làm sao bây giờ một cái yêu vương thấp giọng trò trương truyền âm rút lui trương vương không chút do dự khoát khoát tay sau đó ba lớn yêu vương liền muốn quay người rút lui nhưng việc đã đến nước này sở nam đám người lại có thể nào thả chúng nó rời đi nơi đây giết sở nam hét lớn một tiếng làm xuất thủ trước hắn trong tay quạt xếp một điểm một cỗ khổng lồ hạo nhiên chính khí ở giữa không trung hiện hiện hóa thành lồng giam đem trương vương bao phủ ở bên trong cùng lúc đó thì long trong tay bầu rượu ném đi hóa thành một đạo ngân quang vọt tới cá mập vương tay trái chậm rãi nâng lên lôi đến vê anh một đạo cực đại lôi đình hoàn toàn chặn đường cá mập vương con đường phía trước đáng chết cá mập vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn trước có lôi đỉnh ngăn cản sau có ngân quang tập kích chỉ có l i ề u mạng một con đường có thể chọn lập tức cuồng hống một tiếng kinh thiên sóng đ ạ i cá mập hoa hắn nguyên địa hóa thành một đầu to lớn cá mập lớn cái đôi đối ngân quang hung hăng co lại đầu lâu hướng lôi đỉnh điên cuồng va chạm v o a anh v o a anh trận trận va chạm chấn động tiếng vang triệt ở trong thiên địa không được vương cương cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn cũng không lập tức đối cái cuối cùng yêu vương đậu thủ mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên thô trang nơi đây chiến trường khoảng cách thôn trang vẹn vẹn không đến vài dặm lấy cựu phẩm võ giả chiến đấu lực phá hoại đến xem đơn giản quá gần đoạn r ư ờ n g mấy lần dư ba cũ ngộng đem toàn bộ thôn trang hóa thành cho bụi như vậy trận pháp điểm rất có thể sẽ xảy ra vấn đề tại chưa khởi động lúc đối toàn bộ trấn tây quân tới nói là tổn thất to lớn mà liên tại hắn cân nhắc là chặn đường cái cuối cùng cựu phẩm đ ỉ n h phong đại yêu vẫn là thủ hộ thôn trang lúc phiến phức thì n long im lặng đĩu môi sau đó hắn tay trái từ trong ngực móc ra một cái mâm tròn đối phương xa thôn trang ném đi mâm tròn rơi vào thôn trang nội bộ ông mâm tròn thả ra nhấp nháy quang mang đem toàn bộ thôn trang bao phủ ở bên trong tất cả dư ba đều bị kim quan g ngăn cản đa t ạ vương cương gung lỏng một hơi sau một khắc hắn đem ánh mắt nhìn về phía đã chạy ra một khoảng cách yêu vương sắc mặt dần dần băng lãnh người trận hợp nhất giết chỉ gặp hắn cả người tựa như cùng trận pháp hợp làm một thể tiến về phía trước một bước bước vào thân thể liền biến mất tại nguyên chỗ thẳng đến chạy trốn yêu vương tốc độ nhanh chóng trong hư không huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh trận trận âm bạo thanh vang vọng ở trong thiên địa s a phương xa chuyển đến kịch liệt tiếng va chạm tốc độ rất nhanh、à. thì long một vừa đưa tay triệu hoán lôi đình một bên nhìn chăm chú vương cương tình huống chiến đấu v ề phần sở nam thì hoàn toàn ở áp chế trương vương cùng đánh làm sở nam một đường tùy hành ngầm bên trong bảo hộ người thì long là mười hai cầm tinh bên trong nhất minh bạch sở nam đại khái thực lực cũng rõ ràng biết được sở nam thì số phận đến cùng có bao nhiêu đơn giản gặp dự hóa lành cơ duyên không ngừng đoán t r ư ở n g thì long thầm nghĩ hắn thực lực chân chính coi như đ ố i mặt ta cũng không rõ ràng đến cùng quen yếu q u e n mạnh không hổ là chủ thượng thân đệ đệ cũng là một cái thỏa thỏa yêu nghiệt thật không rõ ràng chủ thượng p ụ mâu đến cùng nhân vật bậc nào muốn rõ ràng b ân khí, khí、so、đơn giản phỉ di chỗ đương nhiên hắn căn bản không hiểu rõ sở hà thiên phú hoàn toàn chính là người bình thường không ngất mới cũng không tính sở dĩ nhìn yêu nhiệt g hoàn toàn là dựa vào thêm mình cố gắng được đến t r ư ơ n g pha sát t r ư ơ n g vương sắc mặt đỏ bừng cầm thét trong chốc lát hắn trên thân thêm ra vô số xúc tu hướng sở nam quốc tới từng đầu xúc tu ở giữa không trùng cực tốc va chạm tại tụ tập sở nam vẹn vẹn không đến nửa mét lúc cầm vang bạo tạc vê anh vê anh liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang vọng tương cung nhưng trương vương căn bản không kịp xem rốt cục là kết quả gì hắn thân ảnh l ó e lên thẳng đến phương xa bỏ chạy mà đi chỉ bất quá tại hắn thân thể vừa bỏ chạy không đến trăm mét không ngờ xưng sở tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy không tin nhìn chăm chú phía trước chị gặp hắn ngay phía trước t ì n h lình đứng đấy một thân ảnh thân mang bài bảo tay trái cầm một cái quáo xếp ôn tồ trương vương mặt mũi tràn đầy không tin nó vừa mới một cách kia có thể nói l i ề u mạng chiêu thức thậm chí đã từng dùng chiêu kia m i ệ n s á t qua đồng cấp đ ị c h nhân coi như đối diện vị này sở nam phi thường lợi hại hạo n h i ê n chính khí nồng đậm đến dọa người tình trạng cũng không nên hoàn hảo như lúc ban đầu hắn ánh mắt vô ý thức bay đầu nhìn hướng phía sau vừa mới bạo tạc vị trí đại địa sụp đổ hư không chấn động lại không có m ộ t a i chẳng lẽ vừa mới mình tại buộc phát tuyệt chiêu lúc đối phương đã không tại m ư n chỗ trương vương phản phất đoán được cái gì mình vốn là nổ cái không lại lại thảo đàn a đáng tiếc còn chưa chờ nó nghĩ nhiều nữa cái gì sở nam đã lại lần nữa ra tay trong tay quả xếp vung lên giữa thiên địa hạo nhiên chính khí hiện lên hóa thành bát đạo trưởng roi quất hướng trương vương lúc đầu trương vương toàn thắng lúc cũng không phải là s ở nam đối thủ h ú n g chi vừa chưa đào thoát nổ nát vụn đông đảo xúc tu đã là trọng thương thân thể thế là hắn thân thể phản phất như con quay bị tám cái trường tiên không ngừng quật tuyệt vọng tiếng gào thét bên t a i không dứt trên thân khí thế càng ngày càng yếu và n h nương theo một k í c h cuối cùng trường tiên rơi xuống trương vương không cam lòng nằm trên mặt đất hai con ngươi t r ư n g lớn chết không nhắm mắt lôi trận thì long đưa tay quắc nhẹ và anh và n h c h í nhưng đạo lôi tam h i phủ cá vương, đại cựu h phẩm định phong đỉnh tiêm hải yêu vương tuất hưởng thọ không đến chương bốn chương chín trăm ba mươi mười hai lệnh triệu tập hải thuộc toàn diện xâm lấn chết hết v、so、sở nam hắn phi thường rõ ràng đối phương chính là sở hà thân đệ đệ sở hà cũng mới hai mươi tuổi ra mặt sở nam càng là so với hắn nhỏ cái này liền phi thường không hợp thói thường có hay không me no nhìn tới vương cương thầm nghĩ q u â n vọng cư sĩ thù này là hoàn toàn không có cách nào báo hiện tại tưởng tượng s ư n g hô này cũng cũng không tệ lắm k hắn Khúc. h sát mặt trịnh trọng lên đối sở nam chắp tay nói ra đa tạ quan trạng nguyên cùng vị công tử này xuất thủ t ư ơ n g trợ bản thống lĩnh sau khi trở về hội hướng vương ra b ẩ m báo về sau c h ấ n tây quân tất nhiên sẽ báo đáp hai vị Ừm. sở nam chỉ là tùy ý gật gật đầu mà một bên thìn lòng càng không quan trọng nún nôn mai hắn căn bản không quan tâm cái gì trấn tây quân xuất thủ chỉ là bởi vì sở nam lên tiếng lại thêm hắn cũng dự định hào hảo ăn một bữa hải sản sau đó ba người tùy ý khách nói vài câu vương cương cáo từ xuất quân nhanh chóng trở về trấn tây trụ sở muốn bẩm b á o việc này sờ nam thì long thì tại nguyên chỗ dựng thẳng lên v ị nướng nồi lớn ăn hải sản câu thông chúng huy từ đi theo ăn như gió q u ố n cựu phẩm đỉnh phong yêu ma thịt là đại bồ đối với mấy cái này bắt phẩm trở xuống võ giả tới nói một n g ụ m thịt có thể thừa nửa n ă m khổ tu nhị ra thì long ăn vây cá nói ra hải vực bên kia náo động quá lớn nếu không ngươi vẫn là đường đi đỗ chỗ đoán chừng buộc phát chiến tranh khả năng ngay tại trong một tháng bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ không được sở nam lắc đầu giải thích nói ta đi là đạp vận con đường cuối cùng một chỗ là hải vực vị trí nhất định phải ở nơi đó dừng lại mười ngày trở lên mới tính đi đến nếu không đối căn cơ hội có nhất định tổn thương giờ phút này hắn cũng phát giác được một kia không thích hợp kỳ thật hắn bản tới chọn cuối cùng địa phương cũng không phải là hải vực trời xuôi đất khiến nửa đường gặp một ít chuyện chuyển đường cuối cùng chỉ còn hải vực hắn cũng không nghĩ tới chiến tranh hội tại lúc này buộc phát đồng thời hắn tổng trong cảm giác có một ít không hay biết cảm giác âm mưu bất quá hắn cũng cảm giác hải vực đang có không biết cơ duyên đang chờ mình được thôi thì long cũng không nhiều lời Ăn hãng vây tử càng càng trong ngực móc ra một cái lệnh bài một mươi hai lệnh triệu tập mau tới hải vực vì nhị gia hộ pháp lúc này đại càng các cái vị trí lần lượt từng thân ảnh trong ngực xuất hiện chấn động sau đó thật i ệ m tợ rèn đang n đ á t h i hán đóng tử c lâu hắn thân ảnh mới biến mất tại nguyên chỗ chấn tây quân chủ trong t r ư ờ n g Trần、tây r ấ n t vương ngồi ngay ngắn ở phía trên phía dưới hai bên chúng tướng quân chính tại báo cáo gần nhất tình huống cụ thể trong đại trướng bầu không khí nặng nề kiềm chế h i ệ n nhiên tất cả tướng quân biết được lập tức sẽ có khoáng thế chiến đấu phát sinh làm tướng quân bọn hắn không sợ nhất đánh trận chỉ có đánh trận mới có quân công mới có thể rèn luyện ra cường quân đánh trận là quân nhân chức trách làm tướng quân bọn hắn cũng sợ nhất đánh trận chỉ muốn đánh trận liền có thương vong mỗi tên lính phía sau đều đại biểu một gia đình phía dưới vương cương đem mình kinh lịch sự tình bẩm báo hoàn tất lập tức trong quân t r ư ớ n g càng thêm yên tĩnh chúng tướng quân hoàn toàn không tin vương cương nói tới liên quan tới sở nam tình huống vương tướng quân ngươi sẽ không phải đang nói đ ù a chứ cái kia sở nam tuy là quan trạng nguyên thiên tư tung hành cũng không trở thành lợi hại đến tình trạng như thế còn có thể giết cựu phẩm định phong tồn tại liền cái này ngươi có phải hay không đem sở hạ sở nam cho làm l a n lộn cũng không đúng không phải nói sở nam bị nhốt thiên cơ thần cung vương tướng quân ngươi xác định mình không nhìn lầm hiển nhiên các tướng lĩnh căn bản không tin vương cương nói tới thật sự là tin tức hàm lượng quá lớn bên trong đại biểu ý tứ quá dọa người thử vương cương lạnh hư một tiếng bản tướng quân có cần phải lừa các ngươi sao những vật khác có thể làm giả thực lực có thể sao húng chi ba đầu định tiêm yoma vẫn l ạ thi thể là sự thật cái này các loại tình huống bản tướng quân không tâm tư nói đùa các ngươi lời này vừa nói ra những tướng quân khác trầm mặc xuống không nói nữa chính như vương cương nói tới những vật khác có thể làm giả thực lực không thể vừa động thủ liền c ó thể hiện lộ không bỏ sót phía trên trấn tây vương hai con ngươi cũng hiện lên một tia kinh ngạc nói ra h ả i vực chiến tranh sắp bộc phát sở nam thực lực càng mạnh đối chúng ta tới nói cũng coi như một phần trợ lực nho ra cường giả tới rồi sao đến rồi một người tướng lanh đứng dậy nói ra tổng cộng có tám vị hai vị cựu phẩm đình phong đại nho dẫn đội khả năng còn có ẩn tàng cường giả bất quá không có bên ngoài xuất hiện trấn ố t tây vương gật gật đầu sau đó đại điện bên trong bắt đầu thương nghị chuyện khắc kiện đồng thời liên quan tới sở nam tình huống cũng hướng bốn phương tám hướng chuyển bá ra ngoài trấn tây trụ sở trấn hải trên tường sở nam tinh tinh đứng thẳng hắn ánh mắt nhìn về phía phía trước vô biên vô hạn hải vực cùng thỉnh thoảng thò đầu ra yêu ma sắc mặt bình tĩnh hậu phương trương hổ đem bạch lang cầu gió choàng tại sở nam trên thân nói ra nhị ra nơi này gió quá lớn trở về đi hải thanh trụ sở đại hoàng tử ngồi ngay ngắn cung điện chủ vị hai bên đứng đấy văn thần võ tướng trước mặt bảy ra à sa bàn l ệ n h như băng nói hải vực yêu ma sắp sầm lấn các người đóng giữ vị trí quyết không thể sai sót thời khắc ở vào một cấp đề phòng nếu chiến tranh khai hỏa thuộc về hải thành phòng ngự vị trí muốn vững như thái sơn nuôi binh ngàn dũng binh nhất thời bản điện hạ bồi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy liền nhìn hôm nay chỉ cần có thể gánh vác lần này bản điện hạ nói được thì làm được các ngươi đều có thể phong vương bài tướng rõ các tướng lĩnh sắc mặt phấn khởi bởi vì đại hoàng tử mặc dù tính tình không tốt làm việc lại nói một không hai chỉ cần có thể vượt qua lần này mang theo vô biên công tích đại hoàng tử đăng cơ đại bảo mười phần c h ắ c chín bọn hắn đem đi theo gà chó lên trời báo một sĩ binh nhanh c h ó n g bước vào quân chướng nói ra kim khoa trạng nguyên sở nam đi vào hải vực trước mắt ngay tại trấn tây quân trụ sở vương cương tướng quân trở về lúc bẩm báo h ắ n từng chém giết cự phẩm đỉnh phong y đại hoàng tử bỗng nhiên vỗ bàn một cái nhìn chằm chằm văn thần bị hù đối phương khẽ run dậy không dám nói thêm cái gì bàn điện hạ mặc kệ hắn sở nam thân ca ca là ai ủng hộ ai không nói trước sở hà đã bị vây ở thiên cơ thần cung đại hoàng tử tự tin nói coi như không có bị khống trụ lại như thế nào bản điện hạ mang theo huy hoàng đại thế đăng cơ người nào có thể ngăn sở nam đã có thực lực cũng có thể vì thế chiến tranh ra một p h ầ n lực tương lai hắn hội rõ ràng ai mới là đế vương phía dưới văn thần võ tướng không dám lại nói mà nhưng vào lúc này đang đang đang ít chín đinh t h á i nhức góc trung vang âm thanh vang vọng đất trời tất cả mọi người đều sắc mặt của biến bởi vì chín tiếng trung vang đại biểu hải tộc toàn diện xâm lấn bốn nói một chút phía trước hỏi thăm hệ thống đột phá nửa b ư ớ c điện huyền cảnh là đánh chữ lúc viết sai nhân vật chính không có nửa bức huyền muôn hạng đã sửa chữa hoàn tất thật có lỗi chương chín trăm ba mươi mốt đại chiến bộ p h á t các nơi trợ giúp cái này toàn bộ trong quân t r ư ớ n g văn thần võ tướng đều là sườn sốt một chút sau đó từng cái sắc mặt vô cùng kinh hãi hải tộc toàn diện xâm lấn làm sao có thể nhanh như vậy mà ngay cả giai đoạn trước thăm dò một chút cũng không có cái này cùng dĩ vãn g công kích xâm lấn hoàn toàn khác biệt hải tộc chẳng lẽ có bài tời gì đặc thù át chủ bài toàn diện xâm lấn thật sự là xuống xã trong lúc nhất thời trong quân chướng tiếng kinh ngạc phẫn nộ âm thanh liên tiếp và ảnh ngầm miệng đại hoàng tử thanh âm lạnh như băng vang vọng tại trong quân chướng hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm phía dưới văn thần võ r a lệnh sợ cái chim này đánh sớm đánh chết đều là đánh s ớ m tiến công cũng không phải không tại chúng ta trong dự liệu các ngươi làm gì kinh hoàng tây châu phụ cận nhân viên di chuyển tình huống như thế nào đặc một cái văn thần đứng ra nói ra bầm điện hạ các nơi di chuyển trước đó ngay tại chù bị bắt đầu nhưng thời gian quá mức vội vàng mặc dù có binh sĩ phụ trợ gia tốc di chuyển cũng phải cần thời gian n g mười ngày, 10 ngày. đại hoàng tử sắc mặt nặng nề nói một mươi ngày liền m ộ ư ơ i ngày bản điện hạ cũng không tin đường đường c h ấ n tây quân tăng thêm bản điện hạ trăm vạn tinh nhuệ gánh không được chỉ là hải tộc yêu ma thời gian m ộ ư ơ i ngày vô luận như thế nào trong m ộ ư ơ i ngày tuyệt không thể lui m ộ ư ơ i ngày sau mới có thể triệt thoái phía sau tây châu nhưng từ bỏ vạn dân không thể thả Rõ, rõ ràng võ chúng được nhà mình điện hạ có ý gì, muốn muốn đạt được công cao đóng chủ công tích, vác vực Châu thần nhao nhao hắn nhà mình hạ nhất định phải gánh hải phụ văn tướng Bọn điện muốn muốn đóng lấn ngày, gật gì, biết tứ đạt Tây đầu ma đáp. để yêu xâm ý như thế bọn hắn dù là đến tiếp sau rời khỏi tây châu cũng vẫn như cũ có thể mang theo huy hoàng đại thế tranh đoạt đại bảo chi vị nơi đây tương lai còn có thể lại lần nữa tranh đoạt lại trấn tây trong quân trấn tây vương sắc mặt nghiêm nghị hạ lệnh tan quân thay nhau xuất chiến ninh địch hiện tại chỉ là lúc đầu tiểu bộ đội vừa vặn có thể mượn này luyện một chút binh tương lai mấy ngày là đại chiến triệt để bộ phát bản vương không cho các ngươi quá nhiều yêu cầu binh sĩ sinh ra chức trách bảo vệ quốc gia hộ vệ vạn dân trong vòng m ư ơ i ngày vạn dân không có triệt để rút lui trước đó trấn tây quân thể sống chết không đuổi c h â n trận tiến gầm g từ c h ấ n tây quân trong đại doanh vang vọng đất trời trên tường thành sở nam x a nhìn phương x a h ả i vực bên trên chính phô thiên cái địa hướng trên lục địa sông vô số Sô y ê u m a l í t nha l í t nhít, vô cùng vô tận số lượng muốn xa xa so yêu chiều dọa người hơn càng có hình tượng cảm giác nhị ra t r ư ơ n g h ổ sắc mặt nặng n ề nói chúng ta muốn hay không tìm một chỗ ẩn nút một chút chờ trèo lên vận hoàn thành lại nói nếu không tại bậc này yêu chiều hạ kiên trì mười ngày trèo lên vận có chút quá nguy hiểm quân tử không lập không có việc gì sở nam khoát k h ó tay nói ra trèo lên vận muốn là khí thế trốn căn bản là không có cách hoàn thành sẽ chỉ làm tương lai con đường phía trước xảy ra vấn đề nho đạo đi là suy nghĩ thông suốt vì thiên địa lập bệnh nhưng t r ư ớ c hổ nhìn xem phương xa vô tận yêu ma số lượng này cũng quá là nhiều đi bình thường một tiếng tiêu sái thanh â m từ hai người phía sau chuyển đến chính là cầm trong tay bầu rượu t n h long hắn nhìn xem phương xa vô tận hải tộc yêu ma lên mở trầm giọng nói ra hải tộc yên lặng mấy trăm năm ai cũng không rõ ràng đến cùng góp nhặt nhiều ít v ô liếng yêu ma số lượng khả năng so trong dự đoán còn nhiều hơn cũng không cần quá mức lo lắng trấn tây quân đại hoàng tử hai phe nhân mã đỉnh ở phía trước hội giảm bớt áp lực rất lớn mà lại ta đã cho những người khác truyền tin lần này đại tỷ cũng tới cái này sở nam sắc mặt cũng lộ ra một tia ngoài ý mớn cảm kích nhưng cũng không có giả mồm chi sắc hắn xác thực ở vào trèo lên vận mấu chốt nhất giai đoạn mà lại rất có thể bị người mưu hại trong tương lai trong mười ngày khả năng có lớn nguy hiểm đại khủng bố có thể có mười hai cầm tinh bảo vệ an toàn hơn một chút hô trương h ổ nghe thấy lời này mới t h ở p h à o hắn làm ra sinh tử rõ ràng nhất mười hai cầm tinh chỗ kinh khủng đặc biệt là thần bí khó lường đại tỷ đã lần này đối phương tự mình đến đây cái tiên chắc hẳn bảo h ộ nhị ra một người hay là không có vấn đề gì vừa vặn sở nam nhìn xem c h ấ n tây quân hải thành đại quân điều động xuất binh bắt đầu nên địch cũng trịnh trọng nói các ngươi cũng có thể nhân cơ hội này rèn luyện một chút không cùng yêu ma chính diện chém giết làm sao có thể tại loạn thế sống sót Rõ. Vừa chạy tới mấy trăm Hậu phương chạy huy thu. Hải Châu, nhân khởi kích, chấn tây quân, Hải thành quân toàn diện chiến. Tình hình chiến gật đầu cửu cửu yêu quân, quân đáp, xướng bốn cản năm, toàn diện lấn công toàn diện ứng vừa vực ma tộc đại mấy bảy Tây Tây tới tử đối xâm Hạ lệnh các nơi chấn h nơi các t sau ba ngày bắt hoàng tử nhập đế đô xin chiến cản đế không cho phép sau bắt hoàng tử bất tuân đế lệnh tự mình dẫn thân vệ quân thẳng đến hải vực gia nhập chiến trường trực diện yêu ma các nơi giang hồ thế ra có chí chi sĩ nhao nhao tiến về tây châu gia nhập chống cự yêu ma chiến đấu đoàn một mình thành quân gia quân tình hình chiến đấu mỗi ngày càng dưới nhân tộc đại quân liên tục bại lui nỗ lực duy trì bất bại đại cản sứ quan tiểu bạch ký tây châu tình hình chiến đấu có thể nói liên lụy toàn bộ đại cản vô số tâm tình người ta ai cũng rõ ràng một khi bị hải tộc yêu ma toàn diện xâm lấn vậy liền không chỉ có là tây châu gặp phải tai nạn các nơi địa phương khác khẳng định có người hội thừa dịp loạn cầm vũ khí nổi dậy đến lúc đó đại cản hội tứ bề báo hiệu bất ổn dân chúng lầm than kỳ thật rất nhiều châu phủ đã phát sinh một chút luận tượng vất quá bị các nơi chấn ma ti cùng triệu đình binh m a đ è xuống nhưng tây châu bị phế thiên hạ đều phế vân châu chấn ma trụ sở triệu nguyên dựng đứng ở trung ương trên quảng trường phương hậu phương là tam quân thông soái phía dưới cũng là ba vạn chấn ma quân t r ư vị triệu nguyên trầm giọng nói ra trước mắt hải tộc yêu ma toàn diện sầm lấn chủ thượng thân đệ đệ nhị gia chính tại chiến trường chém giết hoàn thành trèo l ê n vận nơi đó rất nguy hiểm chủ thượng không tại bản thống linh quyết định tiến đến trợ giúp tây châu hộ vệ nhị gia chu toàn các ngươi như nguyện giết giết ba vạn chấn ma vệ ngửa mặt lên trời của thống triệu nguyên sợ chiến gật gật đầu ra lệnh miêu thanh phó thống lĩnh xuất ba ngàn Châu h ấ n ma vệ lưu thủ vân châu trụ sở không được sai sót những người khác chỉnh đốn một nén hương xuất phát tây châu rõ ba vạn chấn ma vệ tập thể của thống Duy chương ỉ có. Miêu t nghĩ ra đi chín trăm ba mươi hai giữ nhà nhân tuyển. Trưng 932, nhị hoàng tử cổ quái cảm đế khởi động kế hoạch cuối cùng chi chi ế n mở ra nơi nào đó d y núi quân đội trụ sở trung ương dưỡng đứng cực đại quân kỳ thiên l a n g quân nơi đây là đã từng trợ lực sở hạ hủy diện phương tây ba châu rất nhiều thế gia hào môn thiên lang trại diễn biến trước mắt trải qua thời gian chỉnh đốn đã là có năm vạn tinh nhuệ binh mã quân đội cũng là không thể khinh thường thực lực trong chủ điện đông đảo cao tầng tướng lĩnh nghị luận â mỹ tây châu nghe nói tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt thi thể đều nhanh chồng chất thành núi nhân tộc thế cục không tốt làm a nghe nói c h ấ n tây quân hải thành quân là dự định chống cự m ộ ư ơ i ngày chờ phụ cận nhân tộc di chuyển hoàn toàn lại toàn diện triệt thoái phía sau đánh du kích chiến nhưng trước mắt mới trôi qua không đủ năm ngày còn thừa năm ngày không tốt cản a nghe nói kim khoa trạng nguyên sở nam rực rỡ hà quang đáng tiếc chiến đấu đánh quá loạn tin tức truyền bá trễ mưa g i ó nổi lên thiên lang quân không biết như thế nào tự xử. phía trên thiên lang quân thống xoáy tiêu sơn sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói ra bản tướng quân dự định xuất binh tây châu cái gì phía dưới các tướng lĩnh đều là sắc mặt lần ngơ đừng nói bây giờ căn bản liền không có giới triều đình làm gia b i n h coi như giới triều đình khiến cũng phải nghĩ biện pháp đẩy đẩy dù sao tây châu đánh thành hỗn loạn nơi đó nhiều nguy hiểm đơn giản không thể diễn tả bằng ngôn từ hiện tại sông vào chẳng phải là tại dê vào miệng c u ọ c đã trận chiến này thảm liệt trình độ đem thiên lang quân đánh không có cũng có thể mà lại hoàn toàn không cần thiết đi a phía trên tiêu sơn sắc mặt nặng nề lại lần nữa nói ra các ngươi khả năng còn không có nghĩ rõ ràng lần này đã đến chân chính thời khắc mấu chốt đại c a n mưa do nổi lên lần này muốn hải tộc xâm lấn thành công man tộc yêu tộc đồng dạng hội thừa cơ xâm lấn lại thêm bản thổ yêu ma hoát loạn tà giáo ngóc đầu trở lại cùng một chút kẻ dã tâm tự lập làm vương loạn thế sẽ triệt để đến thiên lang quân nhìn như rất ổn kỳ thật cũng không tính là gì thật đến lúc đó coi như thủ hộ i chính mình cũng tốn sức nói hắn hai con ngươi lộ ra vẻ kiên định bản tướng quân quyết định sớm đứng đội ban đầu là sở hầu ra cho chúng ta phiên hiệu trùng tiến cơ hội trên lý luận chúng ta thiên lang quân đã thuộc về hắn cái kia phe phái cũng chính là ngoại nhân nói tới bát hoàng tử phái cũng chính là cản đế phái hiện tại vô luận bát hoàng tử vẫn là sở hầu gia thân đệ đệ tân khoa trạng nguyên sở nam đều tại chiến trường chúng ta muốn không làm tương lai loạn thế vừa đến khẳng định trước hết nhất bị đá ra khỏi cục hung hăng giống chết mặt hàng cái này nghe thấy tiêu sơn lời này các tướng lĩnh đều không còn gì để nói mặc dù bọn hắn rất muốn phản bác lại không thể không thừa nhận hắn nói tới chính xác hiện tại án binh bất động không được thiên lang quân nếu là có cái năm mươi vạn tự nhiên v ữ n như thái sơn nhưng chỉ có năm vạn con có thể phụ thuộc người khác tại thời khắc mấu chốt không xuất lực qua đi khẳng định sẽ bị sẽ tiêu h u được về, về t Đông. Đông. sơn sách. h Về trầm h giọng nói ra bản tướng quân không tin chỉ là thiên cơ thần cung có thể đem sở hầu gia yêu nghiệt như thế vây chết ở bên trong hắn khẳng định hội lại lần nữa ra ánh sáng thiên hạ giống sở hầu g i a bực này yêu nghiệt là có đại khí vận ra thân không thể tùy tiện xảy ra vấn đề ra ngoài chuẩn bị đi một canh giờ sau xuất trinh rõ các tướng lính không người lĩnh mệnh rời đi phương tây ba châu nào đó chấn ma trụ sở bên trong một cái chỉ huy làm nhìn xem tây châu phương vị dù là cách xa nhau một châu cũng có thể cảm thụ nơi đó đang có khổng lồ sát khí phóng lên tận trời thậm chí nơi đó thiên khung đã xuất hiện màu đỏ thấm liên người bình thường đều có thể trông thấy rất khó tưởng tượng đến cùng khốc liệt đến mức nào chiến đấu mới có thể xuất hiện cái này các loại tình huống để người nội tâm phát lệnh hậu p ư ơ n g một cái xinh đẹp phụ nhân nắm nữ nhi đứng tại cửa ra vào nói ra lao ra ngươi muốn làm gì liền đi đi ta cùng nữ nhi ở nhà chờ ngươi nhất định phải trở về Tốt. chỉ huy sứ gật gật đầu hắn cố nén không có quay đầu từng bước một đi ra cửa viện bên ngoài đang có đại lượng c h ấ n ma vệ tĩnh tĩnh đóng g i ữ vương phi đại ca một cái c h ấ n ma thiên hộ tiến lên đối chỉ huy sứ nói ra n g ư ờ i của chúng ta đã toàn tụ tập lại tổng cộng có một n g h n năm trăm vệ đồng thời cái khác hai châu cũng có cùng loại hành động đều chuẩn bị hôm nay xuất phát đi tây châu tiến đến trợ g ú p vương hải ngươi sợ sao chỉ huy sứ nhìn xem nói chuyện thiên hộ hỏi sợ sợ cái bóng vương hải sắc mặt ngạo nghễ chấn ma vệ liền không có thứ h è n nhát lúc trước sở hầu gia đình lấy vô số áp lực vì chúng ta ba châu đổi lấy hôm nay chi thịt vốn g hiện tại tây châu gặp nguy hiểm sở hầu gia thân nhân duy nhất gặp nguy hiểm há có thể khoanh tay đứng nhìn Tốt. vương phi cười cười chở mình lên ngựa liền để chúng ta đi chém giết một trận chấn ma vê anh thiên vệ tập thể lên ngựa cùng kêu lên hết lớn chấn ma một đường thông suốt c ử a thành thủ vệ binh sĩ đều trang nghiêm nhìn lấy bọn hắn đối hắn chấp hành một cái quân lễ đây không phải nội bộ chiến đoạn mà là tộc chiến ngươi chết ta sống tộc chiến n tại, tại tây châu chiến loạn đến đình phong các nơi viện quân nhau nhau hạ trắng lúc nam châu lại phát sinh một món khác đại sự đại cản cựu cựu bảy năm thu nhị hoàng tử bên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ ở trên xe ngựa ban ngày cái kia bị vô số dân chúng tận mắt nhìn thấy sau nữ tử người nhà tiến đến phủ đệ v ấ n trách nhị hoàng tử sai người loạn quân đánh ra tại chỗ đánh cho tàn phế mấy người dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng chấn nam vương phủ tự mình hỏi đến nhị hoàng tử đem chấn nam vương phủ hỏi ý người đánh gần chết triều chính chấn động bốn đại càn sử quan tiểu bạch ký đế đô kim loan điện trên lo nghỉ càn đế sắc mặt bình tĩnh ngồi ngay ngắn một bên đại nội tổng quản không người bẩm báo các nơi tình huống bệ hạ tây châu chiến trường tình huống tại hải tộc không tại tăng lớn cường độ tình huống phía dưới nhiều nhất có thể kiên trì bốn ngày bất quá chúng ta tại hải hoàng cung bên trong mật thám đền báo hải tộc đã muốn bắt đầu mánh liệt tiến công, hải hoàng sẽ đích thân hạ tràng. đại đội tổng, gật gật tổng quản gật đầu tiếp tục nói ra nhị hoàng tử bên kia sự tính xác thực có kỳ quặc nhưng nhân chứng vật chứng đều tại hắn cùng chấn nam vương phủ xung đột cũng không phải là giả tượng lão nhị c a n g đế cau mày một cái nói ra hắn ngược lại là thông minh biết được bo bo giữ mình nhưng còn chưa đủ rõ đại nội tổng quản gật đầu phảng phất minh bạch càn đế ý tứ kế hoạch chuẩn bị như thế nào càn đế lên tiếng d o hỏi vậy hạ ngày mai liền có thể hoàn tất tổng quản trả lời Tốt. càn đế gật gật đầu hắn ánh mắt nhìn về phía tây châu phương vị lẩm bẩm nói đừng trách chấm chấm cũng là vì thiên địa ước dân tìm kiếm đừng ra như có nhân quả chấm một mình gánh chịu t r ư ơ n g chín trăm ba mươi ba chiến đấu tiếp tục giết chóc không chỉ bắc châu hải vực địa khu giết giống ngao trận trận nhân tộc hải tộc tiếng giống giận dữ vang vọng ở trong thiên địa toàn bộ chiến tuyến kéo dài số vài dặm đem toàn bộ trấn tây trụ sở cùng hải thành trụ sở phía trước hoàn toàn hóa thành chiến trường hơn trăm vạn nhân tộc cùng yêu ma c h é m g i ế t trong đó nhân tộc chủ lực vì ba thế lực lớn thứ nhất trấn tây vương dưới t r ư ớ n g trăm vạn trấn tây quân bảy trận vô song manh tướng như mây thứ hai đại điện hạ dưới t r ư ớ n g trăm vạn đại quân đồng dạng d u n g mánh vô cùng sắc khí t r ù n g tiên thứ ba là các nơi đến đây trợ giúp thế gia ban phái cùng một chút trấn ma vệ tổ thành mấy chục vạn đại quân mà tại cỗ thứ ba trong thế lực cường giả đồng dạng không ít bất quá có chút tán loạn thực lực tổng hợp cũng không như hai phe còn lại nhưng chính là mạnh mẽ như thế tam phương hợp lực đối mặt vô cùng vô tận hải tộc vẫn như cũ ở vào liên tục bại lui tình huống mỗi ngày số thương vong lượng đơn giản nhìn thấy mà giật mình để cho người ta nhìn một chút đều sẽ ngăn không được nội tâm phát lệnh mà trong đó thuộc phe nhân mã thứ ba tổn thất nghiêm trọng nhất trên tường thành không ít ngay tại chỉnh đốn nhân tộc nhìn về phía trước chiến trường giao lưu mẹ nó hôm nay là ngày thứ bảy đi dựa theo phía trên nghiên cứu tại kiên trì ba ngày là đủ ba ngày rốt c u c muốn tới cuối cùng thời kỳ chúng ta tử vong người thực sự quá nhiều coi như những ngày này vẫn như cũ có các nơi đến đây không ngừng viện trợ n h â n tộc vẫn như cũ không cách nào vững chắc cục diện đúng vậy à nếu không phải hôm nay đến vân châu c h ấ n ma vệ người tới lấy vô cùng tinh nhuệ chi tư đem yêu ma trận doanh xáo trộn khẳng định tổn thất lớn hơn nói bọn hắn vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía phía trước chiến trường chỉ gặp đang có ba vạn chấn ma quân xếp hàng đều nhịp đang cùng hải tộc yêu ma chèm giết đều khí thế hung hãn sắc khí t r ù n g tiên vẹn vẹn ba vạn chấn ma quân giết chóc hiệu quả lại hoàn toàn không thể so với cái khác mười vạn người tấp thấp đồng thời tổn thất xuất cũng thấp do người mà bọn hắn chỉnh thể nghiễm nhiên đem một bóng người cho hộ vệ ở để khả năng đủ yên tâm chém giết không cần lo lắng c h u n g quanh đạo nhân ảnh kia tay cầm một cái quát xếp mỗi lần nhẹ nhàng lắc lư đều sẽ có hải lượng hạo nhiên chính khí xông ra bao phủ một chỗ yêu ma lực sát thương vô cùng to lớn thực lực cũng phi thường hung hãn không hổ là sở hầu ra dưới trướng tinh nhuệ chấn cho Phu ma vệ, Lao r ằ n g so với đế đô c h ấ n ma vệ cũng không kém bao nhiêu sở nam thiên phú đơn giản không kém gì hạng ca một thân thực lực có thể chạm cựu phẩm đình phong kinh thế hai tục đáng tiếc sở hầu gia bị nhốt thiên cơ thần cung nếu không hai vị này h u y n h đệ hợp lực tại toàn bộ đại cản cũng sẽ là đ ỉ n h phong tồn tại không ai dám trêu trọc một cái lao giả nhịn không được thở dài không chỉ là hắn những người khác cũng không nhịn được lắc đầu mặc dù rất nhiều người đối sở hà phi thường đối địch nhưng không thể không thừa nhận đối phương thiên tư tung hành tuyên cổ thứ nhất tương lai đơn giản không người có thể dự đoán được ngọn nguồn có thể đạt tới loại trình độ nào đáng tiếc lại bị vây chết tại thiên cơ trong thần cung không sai bọn hắn đều cho rằng sở hà đã bị rơi vào thiên cơ thần cung như vậy cơ bản không thể tại ra dù sao thiên cơ thần cung chính là thượng cổ tồn tại truyền thừa chưa từng nghe nói có ai có thể tại hắn quan bế trạng thái dưới vẫn như c ũ rời đi bởi vậy bọn hắn mới ngăn không được đáng tiếc một bên mặt khác áo giáp tướng quân nói ra nên nói hay không lần này chiến trường ngược lại dẫn xuất không ít tần tàng cường giả hắn chỉ vào hải châu trận doanh chủ xoáy trên đài đạo thân ảnh k i a n ó i ra trước đó ai có thể nghĩ tới đại hoàng tử lại ẩn tàng có trăm vạn hùng binh tuy nói là lâm thời hạ lệnh triệu tập chiêu mộ m à tới nhưng đần ồ đ đều có thể nhìn ra những binh lính này tố chất coi như không bằng trấn tây quân cũng là đỉnh tiêm binh đoàn tinh n g u ệ mà lại trước đó ai có thể nghĩ tới đại hoàng tử liền có cựu phẩm đề phòng không đúng thậm ch lời này vừa nói ra những người khác cũng nhao nhao ghé mắt nhìn về phía đại hoàng tử chỗ p h ư ơ n g vị trong hai con ngươi hiện lên một k i a kính sợ kinh hãi bởi vì một ngày tiền h ả i trước thành mới có tam đại cựu phẩm đỉnh phong yêu ma ra h o ắ c loạn đảo loạn nhân tộc đại quân trận danh o kết quả đại hoàng tử một người một kiếm trạm tam đại cựu phẩm đỉnh phong yêu ma trận c h i ế n kia kết thúc rất nhanh thậm chí phần lớn người tộc đều không có kịp phản ứng lại hoàn toàn đặt vững hắn vô s o nguy danh so với đương kim quan trạng nguyên sở nam trên chiến trường đều càng lóa mắt ba phần không cần nghĩ hắn thẳng thắn quân hoàn thành bắc châu rút lui Cũng có t đệ đệ cũ hắn bên cạnh ả i tiếp tộc tục â mặt khác tướng quân chém giết đối diện yêu ma đứng tại vương cương thần bên cạnh cười lấy nói ra những người này bụng dạ cực sâu căn bản không phải chúng ta những thứ này đại lao thô có thể so sánh chúng ta một mực giết chóc là đủ vương gia nói muốn cẩn thận một chút hải hoàng cung không có khả năng để chúng ta an ổn ngăn cản mười ngày rút lui ừ m vương cương gật gật đầu hắn cũng phát giác được nguy hiểm ngay tại trong vùng biển ấp ủ liền phảng p h ấ t s ắ p phun trào núi lửa chiến đấu tiếp tục giết chóc tiếp tục từng vị nhân tộc thiên tiêu cường giả tại chiến trường hiện lên lại có từng vị thiên tiêu cường giả vẫn là đây là một trận chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa chiến tranh hữu tử vô sinh ngươi chết ta sống ai cũng sẽ không lui lại bầu trời huyết hỏng đi đi nước mưa rơi xuống phảng phát trời xanh cũng đang vì trận chiến tranh này thảm liệt trình độ mà thốt thít bi a y tiếng gào t é t tràn ngập màn mưa một cái vừa muốn đánh lén sở nam cựu phẩm hậu kỳ yêu ma bị một thanh đại đao trực tiếp chém thành hai khúc một cái t h u kệ đại hán xuất hiện tại sở nam bên người hắn đối sở nam cười cười thiếu ca có thể hay không giúp một cái nào đó b à ảnh sở nam một kích thanh không trước mặt mấy chục mét p h ạ m vi đem ánh mắt nhìn về phía t h u kệ đại hán hỏi gấp cái gì nào đó gọi kinh thương một cái tắm nhân t h u kệ đại hán gãi gãi đầu nói ra nói đến còn cùng người ca có nguồn gốc lúc trước chính là dựa vào người ca chỗ đấu giá đan dược mới khiến cho nào đó đột phá cựu phẩm đi phong có thể chống đỡ được thế giới áp chế kinh thương sở nam cũng là hơi xứng sở hắn cũng là thật nghe qua cái danh hiệu này lúc trước hắn ca đấu giá ba viên thuốc cuối cùng duy trì có k ì n h thương mình an toàn đem đan dược mang đi không nghĩ tới bây giờ đã đột phá cựu phẩm đ ỉ n h phong đồng thời hắn có thể phát giác được đối phương thể nội năng lượng phi thường hùng hậu so bình thường cựu phẩm đ ỉ n h phong mạnh hơn rất nhiều quả nhiên không thể coi thường người trong thiên hạ cái kia kinh thương hơi cười nói ra chiến trường thảm l i ệ t nào đó cũng không rõ ràng đến cùng có thể không có thể sống sót nếu là có thể còn sống sót hết t h ầ coi như thôi nếu là nào đó chết tại chiến trường có thể mời các hạ chiếu cố mỗ vợ một đoạn thời、gian. nàng chỉ có hơn nửa năm tuổi thọ chờ nàng sau khi chết nhưng làm hai ta táng cùng một chỗ nào đó có thể dùng trên thân còn thừa bảo vật đến n ổ i nói hắn chỉ chỉ hậu phương trên tường thành một vị trí x o á t sở nam nhìn ra ngoài một cái sắc mặt có chút tái nhợn cô gái bình thường đang đứng tại trên tường thành hắn ánh mắt nhìn chằm chằm k i n h thương tràn ngập lo lắng có thể sở nam gật đầu đáp Tốt. kinh thương cười lớn một tiếng lại lần nữa d ế t vào yêu triều chương chín trăm ba mươi bốn hải hoàng xuất thế càng đế giáng lâm cái thứ hai đ i ệ u huyền chết đi triệu nguyên một ngựa đi đầu rết tới sở nam ở bên nói ra nhị ra không sai bị lắm chúng ta nên trở về đi chỉnh đốn một chút Ừm. sở nam gật gật đầu mặc dù hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu nhưng cũng không cần thiết đem lực lượng toàn tiêu hao sạch sẽ như thế sẽ rất phiền phức húng chi hắn bây giờ không phải là lẻ loi một mình bên người có ba vạn tinh nhuệ chấn ma quân đi theo muốn vì bọn họ cân nhắc hồi p h ò n g triệu nguyên hét lớn một tiếng lập tức ba vạn đại quân nhanh chóng co vào trận giành hộ vệ sở nam hướng phía sau tường thành cực tốc mà đi dự định chỉnh đốn mấy canh giờ tái chiến đương nhiên ba vạn chấn ma quân mặc dù rút lui nhưng lục phong suất ba ngàn thân vệ quân nhung như cũ tại chiến trường chấm giết bọn hắn muốn xa so với cái khác chấn ma vệ càng tinh nhuệ hơn tự nhiên cũng liền có thể kiên trì thời gian dài hơn đồng thời bọn hắn bởi vì thôn vệ đại lượng yêu ma cao cấp thịt bực này cường độ cao chém giết ngược lại có ích vô hại có thể nhanh chóng gia tăng bọn hắn hấp thu năng lực có thể nói gần nhất mấy ngày nay muốn nói thu hoạch lớn nhất chính là lục phong xuất linh thân vệ quân trong đó đại lượng thân vệ quân lại đột phá tiếp một tầng trước mắt thực lực tổng hợp đã toàn đạt ngũ phẩm hậu kỳ trở lên vẫn còn tiếp tục đi lên gia tăng tốc độ đi tới còn không chậm đồng thời tại sở nam xuất ba vạn chấn ma quân rút lui lúc trên tường thành có mấy vạn người đứng dậy chuẩn bị xuống trận tiếp nhận. nhưng vào lúc này ẩm ẩm hải vực chỗ sâu t r u y ề n đến đinh thái n h ứ c g ó c tiếng oanh minh vô tận hải s ó n g quét sạch t h i ê n địa trận trận kim quang t ừ đáy biển hiện lên chân tây trong quân trướng trấn tây vương đang không ngừng hạ lệnh bố trí nhiệm vụ đột nhiên hai con ngươi co rụt lại nhìn ra phía ngoài thân ảnh biến mất đồng thời hải thành chủ đẹp trai trên đài đại hoàng tử cũng hai con ngươi có chút n g n g tụ nhìn về phía hải vực kim quang vị trí chỗ ở không chỉ hai người bọn họ cái khác đỉnh tiêm đại lão đại lượng nhân tộc đều phát hiện hải vực tình huống biến hóa đem ánh mắt nhìn về phía kim quang vị trí chỉ gặp vô số quân tôn cua sông ra hải vực bảy trận hai bên. tám cái châu nước dơ lên hai cái xa hoa cỗ kiệu sông ra mặt nước mà lên phương ngồi ngay ngắn hai thân ảnh một cái giàn mua vô cùng một cái cường tráng vô cùng nhưng khí thế đều tràn ngập thiên địa vô cùng cường đại kia là xa so với cựu phẩm định phong phải cường đại nhiều khí thế đồng thời hai thân ảnh hậu phương dựng đứng bảy đạo cự đại thân ảnh có bạch tuộc có cá voi có cá m ậ p duy nhất giống nhau là khí thế đều làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kia là chỉ có nửa bức địa huyền mới có thể ứng có khí thế lực trận mất nước miếng tiếng vang triệt tại nhân tộc trận danh ai ra là hải hoàng cung lão tổ tông cùng đương kim hải hoàng lao già này lại cũng chưa chết hắn lớn bao nhiêu không được mấy ngàn tuổi còn có ám thương càng như thế có thể sống hai người bọn họ khí thế quá mạnh tối thiểu là nửa bước địa huyền cái này đều không tính là gì cái k i ê u bảy vị chắc là trong truyền thuyết hải hoàn g cung thất nguyên soái không nghĩ tới lại đều là nửa bước địa huyền đang chết lúc nào nửa bước địa huyền như thế không đăng giá lúc này không chỉ đám bọn hắn kinh hãi coi như c h ấ n tây vương đại hoàng tử cũng không yên ĩ nổ tĩnh hai con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc cựu phẩm đình phong nửa bước địa huyền nhìn như một điểm t r a n lệch thậm chí trên lý luận tới nói thuộc về một cái cấp độ nhưng thực lực t r a n lệch rất nhiều nửa bước địa huyền là ở phương thế giới này đặc thù áp chế xuống sản phẩm nay phương thế giới áp chế sinh linh đột phá địa huyền cảnh mà một chút kinh tài tuyệt diễm hạ người thực lực lại đột phá cựu phẩm đ ỉ n h phong bình cảnh bởi vậy mới có nửa bước địa huyền thuyết pháp nhưng nói dễ làm khó nhiều như vậy năm đại càn có thể đột phá nửa bước địa huyền người như phượng mao lân giác nói như vậy đại càn thành lập đến bây giờ giang hồ cũng liền sinh ra hai vị nửa bước địa huyền một vị mất tích một vị đi lưỡng giới chiến trường hiện tại hải hoàng cung lại xuất ra bảy vị nửa bước địa huyền đây là tại mấy trăm năm trước nguyên khí đại thương sau bồi dưỡng được đơn giản để người không thể tin được tính chân thực đặt trấn tây vương bước ra một bước trực diện hai vị hải hoàng trầm giọng nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không nghĩ tới lúc trước ngươi đầu này tiểu giao long cũng đột phá nửa bước huyền chân khiến người ngoài ý hôm nay dám vọt thẳng ra mặt biển sẽ bỏ đã từng địa ước không sợ bệ hạ đến đây đem các ngươi lại lần nữa chấn áp ha ha <cười> thanh niên hải hoàng n g ử a mặt lên trời cùng tiếu h lao giả ngươi khi đó lấn bản hoàng tuổi nhỏ hôm nay ngươi lại tính là thứ gì có tư cách gì cùng bản hoàng nói như thế hôm nay bản hoàng muốn biện chìm tây châu ai đến cũng không tất làm bản hoàng nói côn vọng trấn tây vương sắc mặt càng thêm băng lãnh h á n trên thân khí thế dần dần bán ra càng ngày càng mạnh c h ư ớ c mắt liền đạt tới nửa bước địa huyền cảnh hơn nữa còn là hoàn toàn chưa mượn nhờ quân trận hiệu quả nhưng đối diện hai vị hải hoàng vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh bọn chúng chuẩn bị nhiều như vậy năm nếu là vẹn vẹn trấn tây vương liền đem mình n g ă n lại quả thực là trò cười côn vọng thanh niên hải hoàng chậm rãi đứng dậy khinh thường nhìn xem trấn tây vương lạnh như băng nói hôm nay đừng nói chỉ là ngươi trấn tây vương coi như càn đế lao già kia ở đây bản hoàng cũng nói là làm có đúng không có đúng không chính tại lúc này một cỗ nặng n ề bá đạo miệt thị hết t hệ thanh âm vang vọng tại hải vực chiến trường trận trận sóng âm phảng phất như thực chất phóng tới thanh niên hải hoàng lực lượng khổng lồ để thanh niên hải hoàng cũng sắc mặt của biến phá lao niên hải hoàng nhẹ nhàng vung tay lên ông một cố kỳ lạ năng lượng đem dáng lâm đến thanh niên hải hoàng trên thân sóng âm s ô tan hóa thành hư vô sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa trầm giọng nói triệu vô cực ra đi đường đường đế vương trồn trôn tranh tránh cái gì hệ thống cái gì triệu vô cực ba chữ này vừa ra chiến trường đều an tính lại vô số nhân tộc cường giả hai con ngươi đều lộ vẻ chấn động triệu vô cực là làm nay bệ hạ tục giành cũng là ánh mắt này phương thế giới bên ngoài duy nhất địa huyền tồn tại nhưng bệ hạ không phải không cách nào thoát ly l o n g h hán như thế nào lại xuất hiện ở đây phương tiểu bạch trốn trốn tránh tránh bá đạo thanh n â m lại xuất hiện chỉ bằng cho ngươi mượn cũng xứng để châm trôn trốn tránh tránh thật quá cao nhìn chính mình ông vừa dứt lời chỉ gặp nhân tộc trận doanh phía trên kim quang đại thịnh một đầu kim long từ trên trời giang xuống vô tận uy áp từ hắn thân bên trên t á n phát mà kim long nội bộ đang có một cái bóng mở hiện hiện hẳn chính là đường kim đại càn đế vương càn đế triệu vô cực thần tham kiến bệ hạ trấn tây vương đại hoàng tử đối hư không kim long vị trí t r à o sau đó những người khác tộc nhau nhau cùng nhiệt hành lễ từng cái tử từ vừa mới kinh hãi trong sự sợ hãi đi ra ngoài tại bọn hắn nhận biết bên trong c à n đế là vô địch dù là hắn lập tức sẽ vẫn là cùng ý nguyên vô địch dù sao c à n đế chính là phương thế giới duy vừa đột phá địa huyền tồn tại c à n đế sở nam ngẩng đầu nhìn phía trên kim long bên trong hư ảnh thầm nghĩ cũng không phải là bản thể là mượn khí vận kim long huyện hóa phân thân không rõ ràng đến cùng có cả đế mấy thành thực、lực. kỳ thật không chỉ sở nam t r ấ n tây vương đại hoàng tử cùng với khắc một chút cường giả đỉnh cao cũng phát hiện không phải c à n đế bản thể bất quá cho dù là phân thân mượn đại c à n khí vận chi lực cũng chưa chắc lại so với toàn thịnh thời kỳ kém bao nhiêu đ i ệ u huyền cung đ i ệ u huyền trở xuống hoàn toàn là hai cấp độ nhưng hạ khắc c à n đế nói tới lời nói lại làm cho tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ chỉ gặp c à n đế ánh mắt nhìn về phía lao hải hoàng trầm giọng nói ngươi quả nhiên vẫn là đột phá đột, đột phá vô số nhân tộc chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía lao hải hoàng bọn hắn rõ ràng biết lao hải hoàng mấy trăm năm trước chính là nửa bức địa huyền định tiêm cấp độ tồn tại hiện tại bệ hạ nói hắn đã đột phá chẳng phải là nói trước mắt lao hải hoàng thực lực đã đạt địa huyền này phương thế rơi cái thứ hai địa huyền chương chín trăm ba mươi lăm càn đế vs hải hoàng chiến đấu thăng cấp ha ha lão hải hoàng ngửa mặt lên trời c u ồ n g tiếu hai tiếng hắn sát mặt cũng không bất kỳ biến hóa nào trên thân khí thế lại liên tục tăng lên trong chốc lát hắn trên thân khí thế hoàn toàn vượt qua nửa bức địa huyền cấp độ đạt tới một cái khác huyền chi lại huyền cảnh giới phía sau mơ hồ hiện ra một đầu màu đen dao long xoay quanh ngửa mặt lên trời gào thét một màn này để toàn bộ chiến trường yên lặng lại vô lòng người yêu đều sưng sở tại nguyên chỗ có chút thất thần hiển nhiên đều bị lão hải hoàng đột phá địa huyền c h ấ n n h ấ t đến sau đó hai cỗ không đồng tình tự lan tràn toàn bộ chiến trường yêu ma một phe là vô cùng phấn khởi kích động nhân tộc cũng có chút bạo động đặc biệt là phe thứ ba đến đây trợ giúp trong trận doanh không ít nhân tộc vô ý thức lui lại hai bước cũng không phải là muốn chạy trốn chỉ là vô ý thức e ngại sợ hãi kinh hoàng mà thôi địa huyền sở nam nhìn xem lão hải hoàng bàng đại khí thế trong hai con ngươi đồng dạng hiện lên ngoài ý mớn kinh ngạc hải tộc thật sự là ẩn tàng rất sâu xem ra cũng không phải là mượn ngoại lực lâm thời đạt tới địa huyền mà là triệt triệt để để đột phá tới đất huyền đến cùng thủ đoạn gì bí pháp gì có thể đột phá này phương thế giới hạn chế lực nhân tộc trận doanh phía trên khổng lồ kim long xoay quanh càn đế sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lao hải hoàng cuối cùng ánh mắt rơi vào hắn trên đai lưng kia là cái màu xanh trắng đai lưng trung ương khảm n ạ m một cái đá quý màu đen toàn bộ đai lưng chính phát ra trận trận h ắ c quang để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra vật này tuyệt không đơn giản đai lưng càn đế thanh âm vang vọng đất trời nó chính là ngươi từng tại thiên cơ thần cung mang ra bạo vật có thể giúp mình phá vỡ này phương thế giới hạn chế đột phá địa huyền cấp độ phải thì như thế nào lão hải hoàng trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ thợn phía sau cực đại giao long hư ảnh cũng trở nên càng bắt đầu c ồ n g bạo mấy trăm năm trước ngươi ép bản hoàng không ngóc đầu lên được để bản hoàng không thể không bế tử quan đáng tiếc thiên đạo có luân hồi hôm nay liền đến thiên g ư ơ i bản hoàng hôm nay muốn đem ngươi đại càn toàn bộ bóc nát nghiền ép đạp đập đập nương theo từng câu dứt lời dưới to lớn bức thẳng đến càn đế mà đi phía sau giao long thân thể lại tiếp tục bành trứng thêm hai con ngươi huyết hỏng gắt gao nhìn chằm chằm kim long giống như muốn lấy dao n ư ớ rồng lão hải hoàng cũng không có ở nói nhảm đến bọn hắn cấp độ này tại nhiều đánh chút miệng cầm chỉ hội khiến người ta cảm thấy nước dông dài l ậ n sông che biển lão hải hoàng c u ồ n g h ố n g một tiếng phía sau giao đuôi dòng điên cồn u g vùng dẫn nước biển vô tận phóng lên tận trời u y ể n giống như là biển gầm phóng tới kim long hư càn đế lạnh hư một tiếng trên mặt cũng không cái gì e ngại ngược lại có một tia trào phúng khinh thường dòng chấn cửu tiêu ngâm Cực đại kim long ngửa mặt lên trời trường â m trên bầu trời vô số tường vân bị này âm thanh hấp dẫn điên cồn hướng phía dưới tụ tập mà tới sau đó vô tận tường vân ở giữa không trung hình thành cực đại tâm c h á n hướng trùng t i ê n sóng biển chấn áp tới oanh ầ m ẩm sóng biển tường vân ở giữa không trung liên cùng va chạm đại lượng dư ba liên cùng tản ra lại bị càn đế lao hải hoàng phạm vi k h ô n g chế dù sao hai người bọn họ đại lượng dưới trướng đều ở phía dưới tự nhiên đều không muốn lại bị hai vị đánh nhau dư ba lẻ chết mấy tức ở giữa sóng biển tường vân đã không biết va chạm mấy ngàn về tiếng oanh minh chấn hư không đều đang run dậy đại địa cũng tại hạ hãm bất quá tường vân hóa thành tâm chắn lại tại một chút x u hướng phía dưới chất á p mặc cho sóng biển xung kích vị nhưng bất động lại đến lão hải hoàng sắc mặt hiện lên dữ t ợ n nhìn qua không ngừng ép xuống tường vân tâm chắn lại lần nữa giơ hai tay lên vê anh hậu phương hải vượt lại lần nữa quét sạch ra vô tận sóng biển tại giao long hư ảnh c h ỉ huy hạ điên cồn u g phóng tới tường vân tâm chắn giao lật trời bốn mười tám sóng trùng điệp giết bang bang tiếng va ba đập càng lúc càng lớn sóng biển uy lực cũng càng ngày càng mạnh đang không ngừng ép xuống tường vân tâm chắn đỉnh trệ xuống tới sau đó trên đó phương xuất hiện trận trận mảnh vết nước nhỏ ha ha lao thất phu lão hải hoàng thanh â m từ vô tận hải sóng bên trong chuyền g a ngươi sẽ không nhận bản hoàng bế tử quan trên trăm năm trừ l ộ t phá địa huyền bên ngoài cái gì cũng không có l ĩ n h nộ ra đi hôm nay bản hoàng muốn xem nhìn người cái này tàn phá thân thể như thế nào ngăn cản thứ mười một sóng phá vê anh thương vân tấm chắn vết dạn nhanh chóng quyết tán tăng lớn vương ra chúng ta phía dưới thành trì bên trên có tướng lĩnh chỉ và o hải tộc đại quân đối c h ấ n tây vương muốn nói lại thôi không đội c h ấ n tây vương k h o á t khoác tay bậy hạ thần uy cái thế lao n h ư u long có lập kế hoạch tự nhiên có thể ứng đối giao hàng chúng ta chỉ cần chờ đợi là được hiện tại cùng hải tộc cứng đối cứng chém giết hoàn toàn không cái gì tất yếu、Rõ. tướng lĩnh gật đầu không nói thêm gì nữa lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bên trên phương chính đang kịch liệt va chạm sóng biển tường vân hắn rõ ràng chính mình vươn g g i a ý tứ trước mắt chiến cuộc đều tại càn đế lão hải hoàng hai vị trên thân bọn hắn cùng hải tộc yêu ma đại lượng đà sinh đà tử ai thua ai thắng cũng không trọng yếu trọng yếu là phía trên hai vị ai thua ai thắng chỉ có ở phía trên hai vị thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại lúc mới là hai quân chính thức sinh tử chém giết bắt đầu sóng trùng điệp mười tám cho bản hoàng phá cựu long trời trấn hai đạo cự đại thanh âm đồng thời vang vọng ở trên vòm trời phương sau đó chính là một c ố không thể tin được tiếng va chạm xuất hiện ở trong t h i ê n địa trận trận dư ba dù là bị hai vị cố ý khống chế vẫn tại không ngừng quyết tán né tránh nhân tộc đại lão hải tộc đại lao đều điên cuồng hét lên lập tức chiến trường chính hạ phương viên mười dặm trong phút chốc bị t h a n h h ô n g chỉ có chút người tu vi thấp không có trốn tới tại khổng lồ dư ba hạ hóa thành cho bụi phía dưới đại địa cũng ở đây dư ba hạ xuất hiện trăm mét sâu hố dẫn tới nước biển chảy ngược liền cái này vẫn là tại hai vị, vị trí chiến đấu chính là thiên cung đồng thời đều tại khống chế dư ba quyết tán phòng ngừa nổ thương nếu không chỉ bằng vừa mới va chạm toàn bộ hải vực chiến trường đều sẽ chết hơn phân nửa thương vong càng không cách nào đòn o chừng siêu p h ú c một đạo chật vật thân ảnh trong chiến trường ương bạo lui ra ngoài chính là lao hải hoàng hắn sát mặt trắng bệnh trong miệng không ngừng phun ra dòng máu màu đen trận trận huyết dịch rơi vào đại địa trong hải dương phát ra trận trận tư tư thiêu đốt tầm thanh đại địa bị thiêu đốt ra hố to nước biển bị bốc hơi mạng lớn rõ ràng huyết dịch có độc phụ vương thanh niên hải hoàng biến xác lập tức tiến lên đỡ lấy ngay tại thổ huyết lao hải hoàng từ trong n ự c móc ra đại lượng đan dược cho hắn ăn vào quẹ máu, miệng dưỡng ngẳng nhìn đầu vẫn ề phía đối i d cực đại Kim là càn thể thể đế, cùng cùng、so, đế trọng thương ngã gục chỉ bằng mượn ký h vận chi lực ngưng tụ phân thân chỗ sinh ra sức chiến đấu rất khó tưởng tượng hắn toàn thịnh thời kỳ thực lực sẽ mạnh đến đâu Giờ phút này, vô lão u tộc, tộc đều uy ậ thật n nhân cường nhịn không nghĩ. không Càn thiên hải thầm Trách thể tộc, tộc được được. có giả đế địa, thật đạp m áp cường. Chương 936, chủng tộc chi chiến, sở nam nguy Khục, cơ. sợ a khục. l hải hoàng lại lần nữa khục lắm điều hai lần phất tay đem khỏe miệng huyết dịch bốc hơi nhìn về phía c à n đế ánh mắt vô cùng phức tạp có không tam lòng có cô đơn nhưng cũng không có bất luận cái gì tuyệt vọng ông bạch ngọc đai lưng phát ra đại lượng kim quang tràn vào lão hải hoàng thể nội để hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục nhanh chóng bình thường a cản đế nhìn về phía lão hải hoàng đai lưng khẽ di một tiếng khí vận chi lực còn lão à nhân tộc khí vận chi lực. Xem ra nhất gần trăm năm nhân tộc không ít ngoài ý muốn vẫn lạc thiên ngươi, ngươi đang nhân thiên vận Không khí chi tích hấp thu nhân tộc thiên khí vận đột phá. tộc trăm tộc ít tiêu bút tộc tiêu đột lực. lạc có của sai. l Xem ra ý đều hải hoàng rất lưu manh thừa nhận đã đến một bước này lại rảo biện cũng không có ý gì khác nghĩa hắn những năm này xác thực đại lượng săn g i ế t nhân tộc thiên tiêu hấp thu bọn hắn mang theo khí vận chi lực thông qua bạch ngọc đai lương chuyển đổi thành đặc thù năng lượng t r ợ mình đánh vỡ hạn chế lá bài tẩy của ngươi là cái gì c à n đế nhìn xem lão hải h ỏ i hắn trên thân kim long nhấp nháy tòa ánh sáng chân trời tường vân lại lần nữa nhanh chóng tụ tập làm đối thủ cũ hắn không tin lão hải hoàng như thế ngu xuẩn tại không có cái gì át chủ b à i tình huống phía dưới sớm t u y ê n chiến nếu thực như thế hắn những năm này chuẩn bị kế hoạch ngược lại dư thừa ha ha lão hải hoàng lại lần nữa cười như điên không hổ là càng đế chính là thông minh không biết bản hoàng này đến nhãn hiệu ngươi có tiếp hay không hạ nói bế hắn đột nhiên đưa tay đối thiên không chính là một trường vanh ở trên v ò n g trời vừa mới cái cực đại giao long、Hiền、hiện hiện h ắ n thân thể vô cùng to lớn cho dù cách xa nhau ước vạn rằng cũng có thể thấy rõ ràng lại không bất kỳ uy thế gì hiển nhiên không là thủ đoạn công kích càng giống là một cái truyền bá tín hiệu cùng lúc đó nam vương biên giới man tộc trụ sở một cái cao tới mười mấy mét sắc mặt thu c ạ c h man tộc nam tử đứng trên đỉnh núi phía sau khiêng hai thanh c h i ế n phủ hắn hai con ngươi nhìn xem hải vượt phương hướng hiện hiện cực đại giao lòng chậm rãi nâng lên tay trái lập chiêu phía dưới đông đảo khí thế cường hãn m a n tộc thủ lĩnh nhao nhao ngã đầu liền bái n g u y ệ n lang tộc nguyện thần phục rất hoàng bệ hạ bệ hạ ước tuổi thọ cương rất t r ồ n tộc nguyện thần phục rất hoàng bệ hạ bệ hạ ước tuổi thọ cương nửa sư tộc nguyện thần phục mà nương theo những thứ này man tộc thủ lĩnh thần phục rất phạm vi một cỗ khí vận chi l ư c tuân hướng rất hoàng phương vị hắn sắc mặt không vui không buồn ta vì r ấ t hoàng nương theo hắn thanh n â m rơi xuống vê anh hắn hướng trên đỉnh đầu xuất hiện cao tới mấy trăm mỹ kim sắc cự nhân trận trận khí vận c h i lực từ kim sắc cự trên thân người phát ra mặc dù không bằng đại càn đế phía trên khí vận kim long khổng lồ cũng không thể khinh thường làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ngưng r ấ t hoàng đưa tay một nắm cự c đại kim quan g cự nhân dung nhập hắn trong thân thể để hắn vốn là thân hình khổng lồ lại lần nữa tăng lớn mười tám m mười chín m cuối cùng đạt tới hai mươi một m mới dừng lại khi thế phảng phất cũng xông phá quan tạp đạt đến tầng thứ cao hơn soắt hai thanh chiến phủ bị hắn từ sau lưng rút ra bàn hoa kiến xâm lấn đại c à n giết sau đó hắn một ngựa đi đầu nhanh chân hướng nam châu phương vị p h ó n g đi mỗi một bước dẫm xuống đều là đất rung núi chuyển không ít chặn đường sơn phong đều bị hắn x i n h x i n h đụng nát phương đông một tòa yêu cốc phía trên cự c đại vương trên ghế ngồi ngay nắn g màu đen cự hổ hắn mi tâm chữ vương nhấp nháy tỏa ánh sáng thứ hôm nay lớn dần yêu quốc lập phía dưới ước vạn yêu ma quỳ xuống đất nằm rạp ư tuổi ư tuổi tỷ tỷ tuổi. tuổi ư tuổi t ư tuổi tỷ tỷ tuổi và n h hồ đế đưa tay ở giữa đỉnh đầu một đầu trăm trượng kim sắc lao hổ bị hắn nạp nhập thể nội. khi thế đột nhiên bạo tăng mấy lần bản đề khiến xâm lấn đại c à n lập tức xuất phát giết giết giết hơn trăm vạn yêu quân ngửa mặt lên trời cuồng hống ở các nơi thủ lĩnh chỉ huy hạ thẳng đến đông châu giết chóc chính thức mở ra mà đại c à n nơi nào đó cung điện dưới đất trong đ á m đó một người mặc lụa trắng tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên đ à i cao hắn s á c mặt t h a n h lãnh tà dị đại c à n không cần thiết lại tồn tại truyền bản thánh n ư k i ế n tà giáo nhân mã toàn bộ điều động h o á t loạn đại cản nhìn hắn còn có bao nhiêu khí vận nhưng tiêu hao vô số yêu ma quỷ quái từ cung điện dưới đất trong đám sông ra hải vực chiến trường càn đế phảng phất cảm ứ n g được cái gì hai con ngươi hơi chậm lại hắn nhìn hướng nam phương phương đông cùng đại càn b ả n thổ man tộc yêu tộc tà giáo hai vị lâm thời địa huyền mấy vị đỉnh tiêm nửa bước địa huyền quả thật khó giải quyết giờ phút này coi như càn đế cũng chưa dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này man tộc yêu tộc xâm phạm cũng không cố ý bên ngoài nhưng này hai cái chủng tộc lại cũng hội lập triều cũng có thể mượn khí vật lực lâm thời đạt tới địa huyền rất khiến người ngoài ý thật bất ngờ sao lão hải hoàng sắc mặt trào phúng ngươi cho rằng liền nhân tộc có thể lập chiều liền các ngươi có thể mượn khí vận chi lực bản hoàng sớm tại mấy trăm năm trước đã thu hoạch được lập chiều phương pháp bất quá chưa áp dụng mà thôi muốn chính là hôm nay thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi n h â n tộc ở phương thế giới này sẽ không còn chiếm cứ thống trị địa vị hừ càng đế lại lần nữa lạnh hừ một tiếng nhưng lông mày lại sâu sâu nhân lại lại hóa thành kiên định trong chốc lát đỉnh đầu kim long đột nhiên thu nhỏ một nửa mơ hồ trong đó có thể thấy được hai đầu nhỏ kim long thẳng đến phương đông nam p ư ơ n g ha ha lão hải hoàng gặp này càng là cổng thiếu năng lực của ngươi đâu đánh bản hoàng đánh không lại ngươi nhưng bản hoàng có thể quần đầu ngươi cùng tiến lên tốt thanh niên hải hoàng gật gật đầu sau đó hắn chậm rãi nâng lên tay trái quắt từ hôm nay đại hải đế quốc lập chấm vì hải hoàng lúc đầu hải vực chính là nhất thống trạng thái đây cũng là hải tộc so yêu tộc man tộc càng khó chơi hơn nguyên nhân nếu không phải hải tộc tại lục địa sức chiến đấu hội giảm ít rất nhiều trấn tây vương căn bản t h ủ không được tây châu âu không cần tốn nhiều sức trong chấp mắt bảng đại khí vận lực từ trong hải vực tuân ra xông vào thanh niên hải hoàng thể nội để khí thế của nó liên tục tăng lên đạt tới địa huyền cấp độ bước ra một bước cùng lão hải hoàng đứng chung một chỗ một môn song địa huyền tuyên cổ không có chi g i ế t g i ế t hai vị hải hoàng đồng thời c u ồ n g hướng thẳng đến càn đế sóng trung điệp thật bắt trọng sóng trung điệp thật bắt trọng hai c ỗ trùng tiên sóng biển phóng tới càn đế những nơi đi qua che khuất bầu trời uy thế vô song thần long hàng thế bát hoang t h ầ n phục à n đế hai con ngươi lạnh lẽo đưa tay ở giữa hậu phương kim long cái đuôi hóa thành một thanh thiên tử kiếm chém về phía hai vị hải hoàng vành đang ẩm ẩm trận trận tiếng va chạm vang vọng ở trên vòm trời phương ba vị càng đánh càng kịch liệt chiến trường cũng không ngừng kéo cao trong lúc nhất thời khó phân thắng bại hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại phía dưới một vị nửa b ư ớ c địa huyền hải tộc nguyên xoáy quát hải hoa n g kiến giết vào đại cản cái thứ nhất đổ bộ tây châu người phong h ầ u tước tiền thưởng vạn v ạ n hai giết giết giết vô tận hải tộc từ hải vượt sông ra từng cái hai con ngươi đỏ bừng hướng tây châu hai tòa thành trì phát động điên cùng tiến công chiến tranh lại lần nữa khai hỏa đồng thời so mấy lần trước thảm liệt vô số lần mỗi một hơi thở đều có vô số nhân tộc hải tộc vẫn là đặc biệt hải tộc có bảy vị nửa bức địa huyền đại lão bọn chúng nhìn chăm chú nhân tộc cường giả đỉnh cao trên mặt lộ ra dữ tợn huyết tinh t i ể u d u n g liền muốn xuất thủ phía trên chiến trường thanh niên hải hoàng bằng vào đại lượng khí vận c h i lực càng đánh càng mạnh mà lao hải hoàng thì có đai l ư n g chứa đựng khí v ậ n lực hai vị hải hoàng đem đã thu nhỏ gấp đôi kim long n ố t ở bên trong lôi đ ỉ n h đánh kép kim long bên trong càng đế lông mày càng ngày càng nhăn sắc mặt không còn tỉnh táo thêm ra không hiểu phiền một ông lão hải hoàng đai l ư n g đột nhiên rung động một vệ kim quan hóa thành mũi tên chỉ hướng phía dưới một vị trí nào đó cái này lão hải hoàng sửng sốt một chút này đai l ư n g chính là nó từ phía trên cơ thần cung đạt được có thể hấp thu nhân tộc thiên kiêu khí vận chỉ có cách nhân tộc thiên kiêu mười mét phạm vi mới có phản ứng tối thiểu nó trước đó một mực như thế nhưng hiện tại nó nhìn mũi tên chỉ vị trí thanh niên kia khoảng cách nó không hạ hơn mười dặm đai l ư n g lại cũng có phản ứng cái này chứng minh cái gì thanh niên khí vận đơn giản lớn đến không thể tưởng tượng muốn để nó thu hoạch được không chừng có thể cao hơn một tầng đặt vững chiến cuộc bắt hắn lại lão hải hoàng chỉ vào một vị nào đó đưa lối bảy vị nửa bức địa huyền hạ lệnh x u t bảy vị nửa bức địa huyền kinh ngạc nhìn về phía nơi nào đó chỉ gặp đang có một cụt một tay thư sinh tại chiến đấu chương chín trăm ba mươi bảy sở hà giáng lâm s â n gốc sở nam nguy cơ từ phía lưỡng giới chiến trường sở hà thân ảnh trên không trung cực tốc lao đi giống như một đạo y mắng t h i ể m điện b ạ c h phá màn đêm hoàn toàn chưa ẩn tàng thân thể lấy hiện tại thực lực của hắn ở đây lưỡng giới chiến trường đã không cái gì tất yếu ẩn tàng hoành hành không sợ là đủ siêu siêu trận trận âm bạo thanh vang vọng ở trong thiên điện a chính giữa không trung cực tốc lướt qua sở hà đột nhiên nhẹ têu một chút hắn ánh mắt nhìn về phía phía dưới một vị trí nào đó nơi đó đang có cái đeo kiếm lao giả tại che giấu mình ánh mắt đồng d ạ n g nhìn về phía sở hà bốn mắt nhìn nhau ngươi nhìn cái gì sở hà sắc mặt l ạ n h lẽo to lớn tay một trào thẳng đến đeo kiếm lao giả không được đeo kiếm lao giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn phía sau trường kiếm ông ông tác hưởng một loại tử vong uy hiếp giáng lâm một kiếm phá trời mở đeo kiếm lao giả hai tay bấm nghiệm phát q u y ế t phía sau trường kiếm tại chỗ phá không mà ra chém về phía trộm tới đại thủ đang giang dắt chỉ gặp trường kiếm va chạm đại thủ lúc ra tay trước da sắt thép va chạm âm thành tại hắn không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt tại chỗ bẻ gãy vỡ vụn sau đó còn chưa chờ hắn có bất kỳ phản ứng nào cái kia không cách nào kháng cự đại thủ liền trộm vào hắn trên thân thể một cổ bá đạo khí huyết xông vào hắn thể nội tại chỗ phong tỏa ngăn cản hắn năng lực phản kháng p h ú c lực trùng kích để hắn một ngụm lao huyết phun ra người đến cùng là quái vật gì đeo kiếm lao giả mặt mũi tràn đầy kinh hãi tuyệt vọng nói ta phía sau là cực l ạ c phường ngoại giới cực l ạ c phường đừng có giết ta kiếm dương tử sở hà nắm lấy đeo kiếm lao giả nhìn xem hắn đặc thù tạo hình đã đoán được đối phương là ai nhưng lại không nói thêm gì nữa dù sao t r ấ n yêu thành nội tình huống đã hoàn toàn chứng minh một sự thật chính là kiếm dương tử đã phản bội nhân tộc hoặc là nói phản bội này phương thế giới nhân tộc như vậy c o n thưa vấn đề cũng liền lười nhác hỏi tham phệ hồn sở hà gầm nhẹ một tiếng khổng lồ linh hồn l ự c x ô n g vào kiếm dương tử trong đầu thăm dò ký ức trong chốc lát một cỗ mảnh vỡ ký ức chản vào sở hà trong thức hải ngoại giới mấy cái cực lạc p h ư ơ n g lúc đầu binh có thể phát huy huyền cấp độ bọn hắn sẽ xâm lấn đại cản thì ra là thế sở hà sắc mặt khẽ giật mình hắn rốt cục đoán ra vì sao yêu tộc sẽ đối với c h ấ n yêu thành phát động cuối cùng tiến công đồng thời cũng minh bạch yêu thành hộ thành đại trận tại sao lại v ỡ vụn hết thể đều là cực lạc phường đệ tử đang nhu đồ nhìn tới hắn sắc mặt dần dần đong trầm ngoại giới cực lạc phường cùng thiên yêu núi đã đ ạ t thành hiệp nghị chưa tới nơi đ â y hội từ cực lạc phường tiếp nhận lưu tại lượng giới chiến trường yêu ma đô chỉ là thiên yêu núi con rơi chỉ là cực lạc phường đệ tử dùng để bồi dưỡng chiến trường huyết liên vận hy sinh có chút ý tứ chỉ còn lại kiếm dương tử co q u ắ p ngồi dưới đất hai con ngươi m a n g giấy khoe miệng lưu lại đi đi ngủ nước hai tay hợp khách ngựa con chim và anh hắn thân thể tại nguyên chỗ hóa thành cho bụi hoàn toàn chết đi trong s â n g ố c thanh niên chính cùng mấy cái sư đệ sư mội nói thầm cái gì thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía chiến tranh huyết liên phương vị ngay tại hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía chiến tranh huyết liên lúc thình lình phát hiện nơi đó ngồi sồn cái màu trắng thú nhỏ hắn chính đem một gốc vừa thành thục h i ế n tranh huyết liên nhét vào trong ngực đối với hắn mỉm cười vũ thảo cái gì chơi ứng thanh niên sắc mặt lạnh lẽo liền muốn xuất thủ. Mà. nhưng vào lúc này v a n h phía trên thung lũng một cỗ không cách nào tưởng tượng khổng lồ khí huyết không cái gì che giấu hướng bọn hắn chấn áp mà đến nương theo mà tới là một đạo bá khí vô cùng thanh â m xâm lấn ai cho các ngươi lá gan xâm lấn một bầy k i ế n hôi nhưng kinh qua tòa đồng ý không hải vực phía trên chiến trường bảy vị nửa bức địa huyền đều nhìn về phía sở nam hai con ngươi lộ ra vẻ nghĩ hoặc nhưng lại chưa nhiều hỏi thăm cái gì lên một nửa bức địa huyền k h á c quát một tiếng thẳng đến sở hạ sau đó cái khác sáu vị nửa bức địa huyền cũng nhao nhao xuất thủ cũng không có gì chủ quan cũng không cái gì xem thường sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực bảy vị đồng thời xuất thủ muốn tại thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ xuống xã ngươi giám đại hoàng tử trấn tây vương đồng thời hét lớn một tiếng liền muốn xuất quân trùng s á t ngăn cản bảy vị nửa bước địa huyền cũng không phải là bọn hắn đa trọng xem sở nam nhưng bây giờ là tộc đàn chiến đấu nhân tộc không thể triệt thoái phía sau một bước đáng tiếc hai vị đại lão vừa muốn xuất thủ lại bị hải tộc hai vị đại tướng quân mang theo hải tộc trận pháp trùng s á t ngăn cản giết. Giết. giết trong chốc lát nhân tộc hải tộc mấy trăm vạn đại quân tại chỗ đụng vào nhau bạn và ngừng chiến đấu lại lần nữa khai hỏa đồng thời điên cuồng hơn hai vị hải hoàng càn đế chiến đấu thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại vậy liền cần bọn hắn đến giải quyết trấn tây vương đại hoàng tử tuy đều là nửa bước đ i ệ u huyền nhưng hải tộc hai vị thống binh tướng lĩnh cũng không ăn chay nhất thời song phương dù ai cũng không cách nào làm sao ai chỉ có thể đánh đánh lâu dài bởi vậy hai người cũng căn bản là không có cách xuất thủ tương trợ sở nam chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảy vị nửa bước huyền trùng g i ế t tiếp thiên địa có trinh khí thiên địa có trinh khí hai đạo thanh em giản mua từ trấn tây quân chướng trong đại doanh văng lên chỉ gặp hai cai tóc hoa dâm sắc mặt giản mua áo trắng đại nho trầm dài đến hai người đỉnh đầu hạo nhiên chính khí đều nồng đậm đến không tưởng nổi nương theo hai người mà đến hai cô bảng đại huy thế đem hai vị nửa bước địa huyền hải tộc nguyên x o á y khóa chặt đại nho giết hai vị nửa bước địa huyền hải tộc nguyên x o á y lúc này hướng hai vị đại nho đ á n h tới sau một khắc hải thành bên trong một c ô âm lanh khí tức phóng lên tận trời xa xa khóa chặt lại một vị nửa bước địa huyền hải tộc nguyên x o á y con rùa già nhà ta thế nhưng là thật lâu không có độc t h ủ dứt lời một cái lao thái dám phóng lên tận trời một chết bị khóa định nửa bước địa huyền hải tộc nguyên soái cùng hống một tiếng hóa thành một đầu cự đại hải quy thẳng hướng lao thái giám ầm ẩ m hai vị đại nho lao thái dám ngăn chở ba vị nửa b ư ớ c đ i ệ u huyền yêu ma kinh thiên tiếng chém giết vang vọng ở trên vòm trời phương mà còn thừa bốn vị nửa b ư ớ c đ i ệ u huyền cũng không đi hỗ trợ ý tứ ngược lại tiếp tục phóng tới sở nam tốc độ càng nhanh đáng chết x o n g đi bốn vị nửa b ư ớ c đ i ệ u huyền sở trạng nguyên sao có thể ngăn cản thật sự là trời cao đấu kỳ anh tài trạng nguyên r a không đến hai mươi tuổi liền có hiện tại tu vi từ xưa đến nay cũng coi như tuyệt thế yêu nhiệt không ra hai năm bước vào nửa bức địa huyền khẳng định bây giờ lại muốn chết ở đây hải tộc tại sao lại mạnh mẽ như thế mà ngay cả bệ hạ tự mình xuất thủ cũng vô pháp giải quyết trên chiến trường không ít nhân tộc cường giả trông thấy một màn này đều sắc mặt khó coi bọn hắn phát hiện nơi đây chiến tranh nhân tộc khả năng sẽ bại bảo hộ nhị ra trưng hồ hét lớn một tiếng lập tức mấy trăm huy từ lập tức đem sở nam hộ vệ ở trung ương mà chính đang chém giết lẫn nhau chiến đấu vân châu chấn ma quân ba ngàn thân vệ quân cũng nhanh chóng mà đến trực tiếp đem sở nam ba tầng trong ba tầng ngoài hộ vệ ở bên trong gắt gao nhìn chằm chằm được đến nhưng lại đều sắc mặt nghiêm túc bốn vị nửa bước điệu huyền đích thân đến không phải vô cùng đơn giản liền có thể ngăn cản được tối thiểu bọn hắn những người này trên lệnh chút ý tứ nhưng vào lúc này, ấ mời đọc chương n chín trăm ba mươi tám thập đại cầm tinh giáng lâm ngũ hoàng tử tạo phản an láo nhu một truy một cái t h u k ị c h thân ả n h xuất hiện tại một vị nửa bước đ i ệ u huyền yêu ma tiến lên trên đường tay t r u n g đại nện phá t o i hư không áp xúc thiên điệu thẳng hướng đối phương làm cho đối phương biến sắc đưa tay chính là một trường giết hoành kịch liệt va chạm lại lần nữa vang vọng đất trời sau đó một cái khắc cường tráng nam tử ngăn tại cái thứ hai nửa bước đ i ệ u huyền trước mặt hắn cầm trong tay một thanh đàn tranh kim qua thiết mã mời quân nghe tranh tranh vô số mắt trần có thể thấy sóng âm hoàn toàn đem đối thủ bao phủ ở bên trong trận trận tiếng sát phạt chuyển khắp kiểu tiêu sóng âm bên trong vị kia nửa bức địa huyền yêu ma cùng hông âm thanh không ngừng phản phất tại cùng thiền quân vạn mã chém giết không cách nào ra cựu thiên lôi đ ỉ n h lôi công giúp ta một vị cầm trong tay bầu rượu bạch bảo thanh niên ngăn tại vị thứ ba nửa bức địa huyền trước mặt hắn đưa tay chỉ hướng về bầu trời giống to ông phía trên vòm trời đột nhiên xuất hiện sau lưng mọc lên hai cánh đ i ể u nhân hư ảnh hắn một tay cầm nện một tay cầm truy đang nện truy chạm vào nhau lôi đ ỉ n h giáng lâm thiên băng địa liệt sau đó ba đạo thân ảnh xuất hiện tại vị thứ tư nửa bức địa huyền trước mặt một cái là cao tới mười mấy mét sắt thép thiết giáp hắn lạ mặt Bồ Tát tướng trong tay bưng cái ống tròn tạo thành máy móc hắn bên trái đứng đấy người để trần đại hán bắp thịt cả người nâng lên sắc mặt phấn khởi phía bên phải thì là nhẹ g ầ y nam tử cầm trong tay quạt ba tiêu một hơi ba nghìn sáu trăm chuyền khuỵu tay kích phá thiên nện hòa thiêu liên doanh tám vạn dặm vê anh hoa vô số công kích đem vị thứ tư nửa b ư ớ c địa huyền đánh liên tục bại lui điên cuồng gào thét lại không còn sức đánh trả siêu ít bốn lại có bốn đạo thân ảnh g á n g lâm tại sở nam tư phương đem hắn hoàn toàn hộ ở Trung ương, đều khí thế khổ một mặt này phát sinh quá nhanh từ bốn vị nửa bước địa huyền sắp g i ế t tới sở nam trước mặt đến mười đạo thân ảnh xuất hiện ngăn trở tứ đại nửa bước địa huyền vẹn vẹn không đến một hơi hoàn thành các loại chiến trường đám người chúng yêu phản ứng lúc thình lình bốn vị nửa bước địa huyền đều đã bị ngăn trở đồng thời con mẹ nó đều ở thế yếu trạng thái cái này liền không hợp t h ó i thường no từ ngực một vị lao giả nhìn lên trước mặt tình huống mặt mũi tràn đầy kinh hãi lao đầu t ử sẽ không phải hoa mắt đi cái này đều người nào nhân tộc ta khi nào có như thế hơn p â n nửa bước địa huyền không đúng một bên nam từ lắc đầu nói bọn hắn ứng không phải nửa bước địa huyền chỉ là sức chiến đấu cường hoành m ạ thôi mỗi cái đạt tới nửa bức địa huyền cảnh tồn tại đều có thể đột phá này phương thế giới hạn chế trên thân sẽ có đặc thù năng lượng mấy vị này đều không có đều không có nghe thấy nam tử lời này những người khác không những không có thờ phảo ngược lại trở nên càng thêm chân kinh không thể tưởng tượng nổi bởi vì cái này đã nói lên những người này rõ ràng không có nửa bức địa huyền lại có thể vượt cấp m à chiến quá mẹ hắn kiểu như châu bò nhị ra nhị ra một thanh niên đông nhiên vỗ đầu nói ra đối sở nam xưng hô nhị ra bọn hắn là sở hầu ra dưới trướng đám kia người thần bí cái gì sở hầu ra dưới trướng giờ phút này vô số võ giả nhìn xem sự nghiêu dân hổ thì long một trọi một cùng nửa b ư ớ c đ i ệ u huyền chèm giết chiếm thượng phong còn có che khuất bầu trời m à n sáng phản phất chiến đấu đại sư chiêu chiêu mở lớn tinh tráng nam tử cùng vô tận h ỏ a diễm cùng nuốt nước miếng mẹ nó nhiều như vậy kiểu như châu bò tồn tại đúng là sở hà dưới trướng như vậy sở hầu ra nên mạnh cỡ nào hắn thật bị vây ở thiên cơ thần cung bên trong bực này yêu nghiệt có thể bị k h ố n trụ sao sở hà trấn tây vương đồng dạng nhìn chăm chú sở nam p ụ cận mấy cái chiến trường không hổ đại cản thứ nhất yêu nghiệt ẩn tàng thật sâu lòng lang dạ thú đại hoàng tử nhìn xem sở nam phụ cận chiến trường sắc mặt đen nhánh lạnh hư một tiếng tiếp tục vọt tới trước c h é m g i ế t phía trên càn đế hai vị hải hoàng cũng chú ý tới phía dưới chiến trường không có khả năng lão hải hoàng lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc đám người này sao hội mạnh như thế cùng tin tức bên trên kém nhiều như vậy muốn rõ ràng lúc trước hắn điều tra qua đại lượng nhân tộc thiên kêu i tình huống trong đó là thuộc sở hà nhiều nhất đem hắn định nghĩa nửa bước địa huyền cấp độ đối với hắn những thứ này thần bí dưới trướng cũng có điều tra nhưng đối bọn hắn nhiều nhất dự đoán cũng liền có một vị nửa bước địa huyền còn t h ừ a mạnh nhất cũng liền miễn cưỡng có cựu phẩm đ ỉ n h phong hiện tại sao đột nhiên xuất hiện ba vị nửa bước địa huyền chiến lực còn t h ừ a nhìn cũng có cựu phẩm đ ỉ n h phong chiến lực đồng thời phối hợp lại đơn giản không nên quá ăn ý giờ phút này coi như càn đế cũng hai con người ngưng tụ nhưng sau đó hắn lại lắc đầu khôi phục lại bình tĩnh vô luận đám người này mạnh mẽ đến đâu hôm nay hết thể kết thúc ngay tại hải v ư ợ điên cùng lúc đang chém giết đế đô đế cung cái nào đó chống t r ả i v i ệ n lạc mấy cái cây khô lẻ loi trơ trọi dọc tại trong đó một viên cây khô cái trước nữ tử áo trắng treo ở phía trên hai con ngươi lồi ra sắc mặt dữ tợn vô cùng một cỗ thu gió thổi qua nữ tử áo trắng thân thể lay nhẹ vài miếng lá khô rơi xuống đất h i ể n thị do thế lương kết thúc nơi đây chính là đế cung x ử trí phạm sai lầm lại tội không đáng chết tần phi chi địa bình thường cơ bản không người tới đây hôm nay viện lạc bên trong lại đứng thẳng mười cái áo giáp tướng lĩnh đều sắc mặt làm nhưng không bất kỳ thành âm gì phát ra thật lâu trong sân dưới mặt đất chuyển đến một trận tiếng tạch tạch sau đó trung ương phương viên năm mét đột nhiên hạ xuống một cái hố sâu lồi hiện ra lần lượt từng thân ảnh từ trong hố sâu xông ra người cầm đầu người mặc long bảo sắc mặt tâm lãnh hắn ánh mắt liếc nhìn viện lạc trông thấy cây khô bên trên treo nữ tử biểu lộ bình tĩnh hắn rõ ràng đây là trước mặt những tướng lãnh này biểu trung tâm chứng minh nguyện cùng hắn cùng một chỗ thành tựu đại thế đánh cược thân gia tính mệnh gặp qua năm vậy hạ một vị tướng lĩnh đứng ra nói ra hết thể chuẩn bị thỏa đáng đêm nay thủ vệ toàn là người của chúng ta、Tốt. ngũ hoàng tự gật, gật đầu hắn k h ẽ n g ẩ n g đầu nhìn về phía đế cung phía trên cái tia đã hư hảo không còn hình dáng khí vận kim long toát miệng nói thiên thời địa lợi nhân hòa bản hoàng con toàn chiếm phụ vương đã ngơi không cho nhi thần đường sống cũng đừng trách nhi thần tâm loan hắn trong lúc đó đưa tay quắp khởi thế sau đó x à i bước hướng viện lạc bên ngoài mà đi thẳng đến đế trong nội c u n g kim loan điện hậu phương mười cái tướng lĩnh đi theo đồng thời trong sân trong hố sâu chính liên tục không ngừng tuân ra đại lượng thân mang áo giáp khí thế cường hoành binh sĩ v ảnh cái nào đó viện cửa mở ra một thanh niên thái giám xuất hiện tại cửa ra vào nhìn chăm chú ngay tại chạy về phía kim loan điện ngũ hoàng tử. Cùng đế cung nội các nội nơi đế đ vũ hoàng tử trước i mặt g i biểu lộ cũng không biến hóa nội tâm lại ngăn không được thợ phào lần này kế hoạch vội vàng trong đó có mấy cái không ổn định nhân tố lớn nhất liền là vừa vặn người thanh niên tia thái giám đối phương Từ đại càng đế ngồi lúc liền ngay ngắn ở trên lo nghỉ tại hải vực chiến đấu càng đế là hắn dùng khí vận ngưng tụ phân thân bản thể không cách nào rời đi lo nghỉ không tốt rồi không tốt rồi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 nương theo lão thái giám la lên kim loan điện bên ngoài đã truyền đến trận trận ở mỹ tịch liệt tiếng chém g i ế t phía trên càn đế sắc mặt bình tĩnh vô cùng bình tĩnh phản phất bên ngoài sắp đánh tới đại quân căn bản không quan trọng hắn sắp tạo phản ngũ nhi c o n cũng không quan trọng thứ nhất để tay tại trên long ý vô ý thức đánh hai con ngươi nhắm lại rõ ràng đang tự hỏi sự t ì n h khác v à n h b a n g kim loan điện đại môn bị đá văng siêu phấp một cái áo giáp tướng quân hung hăng ngã tại càn đế trước mặt hắn sắc mặt trắng bệnh miệm phun màu tươi chính là đế cung thủ vệ tướng quân tư mã không nào chính là đường, đường cựu phẩm đỉnh phong võ giả bất quá nhìn hắn trước mắt thương thế không có một năm nửa năm căn bản là không có cách khôi phục hiện tại càng mất đi hành động lực hộ hộ giá phấp áo giáp tướng quân bên cạnh thổ hết bên cạnh giống to đáng tiếc nhưng lại chưa có bất kỳ người đáp lại hắn bên ngoài chuyển đến thanh âm trầm thấp tư mã tướng quân không cần lại d i y r u ộ n toàn bộ đế cung trước mắt đã mất thân tín của ngươi một cái sắc mặt cương nghị trung niên tướng quân nhanh chân đi t i ì n đến hắn hai bên còn đi theo đông đảo khí thế khổng lồ tướng lĩnh sâu dương áo giáp tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi ngươi dám lẫn vào chuyện như thế kiện liền không sợ bị khám nhà d i tộc giết quân giết cha coi như ngũ hoàng tử hôm nay có thể tranh đoạt đế vị ngươi nhận vì thiên hạ người hội tán thành sao ha ha trung niên tướng quân cười to hai tiếng nói ra sợ cái gì cùng lắm thì chính là một cái chết lúc trước muốn không có ngũ hoàng tử lão tử đã sống chết là người muốn có ơn tất báo dù là hội nỗ lực rất lớn đại giới húng chi chúng ta bây giờ thắng sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía phía trên tĩnh tĩnh ngồi ngay ngắn c à n đế đôi hắn cung kính tỉ lễ chậm dại đứng thẳng đến một bên đồng thời hai bên những tướng quân khác cũng n h o nhao hướng hai bên t ố i lui một cái thân mặc long bảo nam tử nhanh chân từ bên ngoài đi tới hắn sắc mặt tâm lãnh quả quyết trận trận độc thuộc về nửa bước huyền khí thế từ hắn thân bên trên tàn ra nam hoàng tử người hào giáp tướng quân trông thấy thân mang long bảo ngũ hoàng tử sắc mặt run lên không chỉ bởi vì thân mang long bảo càng bởi vì lại có nửa bước địa huyền tu vi lúc trước hắn hiện lộ tu vi rõ ràng chỉ có cựu phẩm sơ kỳ hiện tại lại một chút vượt qua to lớn như thế giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới hải vực cử thư đại hoàng tử nuôi dưỡng tư quân trăm vạn thực lực đồng dạng là nửa bước địa huyền ngoan ngoan tư mã không đao thầm nghĩ mấy vị này hoàng tử trách không được dám cạnh tranh đ ế vị từng cái ẩn tàng thật sâu. xem ra toàn bộ đế cũng đã hoàn toàn bị ngũ hoàng tử trừng khống hắn nho nhỏ thủ tướng bất lực phản kháng mà ngũ hoàng tử căn bản không thèm để ý hắn mà là nhìn thẳng càn đế phụ vương ngươi nên thoái vị ông càn đế chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn về phía ngũ hoàng tử nói ra giết quân giết cha ngươi làm nếu thực như thế làm ha ha ngũ hoàng tử âm lánh cười to phụ vương làm gì như thế giả mù sa mưa hết t h ể không đều là ngươi ép sao lão đại lão nhị ta cái nào không phải đế vương nhân viên ngươi hết lần này tới lần khác đem đế vị muốn truyền cho lao bắt hắn tính là thứ gì luận thực lực hắn có thể so sánh qua lão đại luận mưu đồ hắn có thể so sánh qua lão nhị luận quyết đoán hắn có thể so sánh qua ta bực này hoàng tử cũng xứng làm đế vương coi như hắn đã từng mẫu thân không tầm thường cũng không được ai một trận thanh âm giàn mua đột nhiên vang vọng ở trong đại điện chỉ gặp một cái áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại càn đế phụ cận hắn người mặc hoa bảo phía trên có tơ vàng t h e o lên một cái tông áo bào đen lão giả nhìn xem phía trên bình tĩnh càn đế lại đem ánh mắt nhìn về phía dương cung bạn kiếm ngũ hoàng tử đám người nói ra tiểu ngũ vô luận vô cực làm đúng cùng không đúng hắn đều là hiện nay đ triệu ra gia, gia chủ đế vị tranh đoạt có thể nhưng không thể như thế tạo phản tình tiết giết quân giết cha đến vị bất chính lục tổ ta là tại bình định lập lại trật tự ngũ hoàng tử phản bác đối xuất hiện lão giả cũng không cái gì ngoài ý mớn lại nói ta cũng không muốn giết quân giết cha mà là để hắn chủ động thái vị đem hoàng vị nhường ngôi cho bản hoàng con cái này háo b à o đen lão giả sắc mặt trì trệ hiển nhiên hắn căn bản liền sẽ không cái gì m ộ mép tối thiểu c ũ n g biết ta nói ngũ hoàng tử không cách nào giải thích tiểu ngũ á o bảo đen lão giả còn muốn nói nữa cái gì đã thấy ngũ hoàng tử khoác k h o tay nói ra lục tổ áo xám lao, lao c giả sắc mặt giật mình đối phương chính là bọn hắn nhất đại tam hoàng tử thế nhưng là cùng càn đế phụ thân cùng thế hệ phân có thể tại đoạn vị t h i tranh sống sót hoàng tử trước mắt tại toàn bộ phủ tông nhân cũng là cao cấp nhất mấy người hắn không nghĩ tới đối phương lại chọn ủng hộ ngũ hoàng tử đồng thời vẫn là ngũ hoàng tử lựa chọn tạo phản tình huống phía dưới Tạm trộn trong tức tông xám mấy Làm ca. việc cạnh có cường cung lực Chỉ cũng thuộc càn chết, lao lao Ngươi không nên trộn rộn việc này.、Đại、điện bên bên không ngoại lệ đều là tông nhân bên trong có hảo cường giả. Làm đế cung mạnh nhất lực lượng thủ vệ, đối ngũ hoàng tử tạo phản giả giả, giả. Đại không phụ hảo thủ tình hướng hắn cũng không nhiên nhìn vị là này thấy. đều đều đế áo lập quá. luận đế đối xuống bọn mắt sắp ngũ hoàng tử trước mặt đồng dạng lại lần nữa thêm ra mấy cái lão giả hắn dám hôm nay hành động tự nhiên có vạn toàn chuẩn bị trong điện kim loan hai phe nhân mã rằng co dù ai cũng không cách nào hoàn toàn chiếm thơ phong trang diện rằng có xuống tới ông ngũ hoàng tử trong ngực lệnh bài run nhẹ nhẹ một đạo tin tức truyền bá đến hắn trong lỗ thai để hắn trên mặt thêm ra vẻ m ỉ m cười đạm ngũ hoàng tử vượt qua mấy vị lão giả nhìn xem vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng tàn đế nói ra phụ vương trước mắt ma tộc yêu tộc hải vực tam phương xâm phạm c ộ n lại bốn vị địa huyền tồn tại ngươi gánh không được coi như ngươi có thể gánh vác như vậy lại thêm ta lần nữa đối ph không biết lại hội kiểm chế ngươi mấy phần thực lực thằng ngại danh một vị phủ tông nhân lão giả khí tay t h ẳ n g r u n nói ra ngươi biết không biết mình đang nói cái gì đơn giản đại nịch bất đạo ngoại địch xâm lấn yêu ma hỏa loạn ngươi thân là hoàng tử chẳng những không giúp đỡ còn nữ áo nên giết cửu lão không thể nói lung tung được ngũ hoàng tử sắc mặt lạnh lẽo nói ra chỉ cần phụ vương hiện tại đem vị truyền cho ta để cho ta mượn khí vận chi lực đột phá đ i ệ u huyền như vậy chấm tự nhiên sẽ ngăn cơn sóng g ữ chống cự ngoại tộc nói hắn trong tay thêm ra cái kim sắc đan dược chỉ vào đan dược nói ra đa này n chính là chấm tốn hao hơn ba mươi năm tích lũy luyện chế mạ thành chỉ cần phụ vương chuẩn y v ị khí vận ra thân chấm liền có thể lập tức đột phá địa huyền không kém gì phụ vương đại cản tự nhiên không lo phụ vương không muốn vậy cũng đừng trách ta không để ý phụ tử thể diện cùng l ắ m thì ai cũng đừng sống no mười vạn năm trước k i ế p dân phụ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương 940, n h ị hoàng tử lựa chọn c à n đế cuối cùng kế hoạch khởi động kim loan điện n ư ơ n g theo ngũ hoàng tử lời nói vừa ra lập tức an tính lại liền liên ủng hộ c à n đế tồn tại cũng sắc mặt trần trờ bọn hắn biết được ngũ hoàng tử tính cách âm lãnh quả quyết dám nói dám làm không hề cố kỵ cái khác về phần những cái kia phủ tông nhân đại lão hội sẽ không ủng hộ hắn làm như thế đại khái xuất sẽ không đồng ý cái kia thuộc về lưỡng bại câu thương nhưng bọn hắn dám cử sao lại nói ngũ hoàng tử liền không có những hậu thù khác sao một vị thực quyền hoàng tử muốn tranh đế vị khả năng không dễ dàng nhưng muốn quyết tâm phá hư vẫn là tại thời khắc mấu chốt này quyết không thể để đại cản cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát mà lại đương đại cản đế gần nhất những năm này một mực cùng phụ tông nhân cung phụng đường hai đại cơ cấu có mâu thuẫn ngăn cách hiện đang l i ề u l ĩ n h đại cản triệu gia hủy diệt nguy hiểm ủng hộ cản đế tổng thể tới nói cũng không có lời lại nói ngũ hoàng tử đồng dạng là triệu gia huyết mạch phụ vương ngũ hoàng tử tựa như nhìn ra đông đảo phụ tông nhân đại lao ý tứ ánh mắt vượt qua bọn hắn nhìn xem cản đế nói ngươi lựa chọn ra sao hậu phương các tướng lĩnh nhìn ra tình thế n h a u n h a u không người hét lớn mời bệ hạ thối vị n h ậ t r ư ớ c mời bệ hạ thối vị n h ậ t r ư ớ c trận trận thanh âm vang vọng tại kim loan điện không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài k h u ế t tán để vô số t h á i giám cung nữ run l y bậy bọn hắn minh bạch hôm nay sau khả năng đế cung muốn triệt để lật trời chủ tử khả năng cũng muốn đổi một cái trong điện kim loan một cái tộc lao thở dài nói ra vô cực ngươi cũng chống đỡ lâu như thế vì lại c à n làm ra quá nhiều cống hiến t h o i vị đi hai bên tộc khác lao nhao nhao lắc đầu không nói thêm gì nữa thậm chí đứng tại cản đế trước mặt tộc lao cũng giống như thế h i ệ n nhiên n g ầ m thừa nhận ngũ hoàng tử cử động lần này dù sao cử động lần này nhìn càng ổn định cũng an toàn hơn v ề phần ai làm c à n đế không quan trọng chỉ cần là triệu ra huyết mạch tán thành phụ t ô n g nhân là được đập đập đập ngũ hoàng tử hướng c à n đế đi đến những nơi đi qua coi như tộc lão cũng nhao nhao tránh ra vị trí phía trên c à n đế sắc mặt bình tĩnh hắn nhìn về phía ngũ hoàng tử mơ hồ lộ ra bi ý không bỏ lại thoáng qua tàn biến cần gì chứ c à n đế thanh â m trầm thấp vang vọng đại điện ra đi nương theo hắn thanh em rơi xuống nội nhiên tại ngũ hoàng tử trước mặt trống rông thêm ra một người hắn thân mặc hát sắc long bảo sắc mặt cơ ư nghị n g bá đạo cái gì đám người dê ngũ hoàng tử sắc mặt hoàng hốt đứng tại chỗ nhìn lấy người trước mặt thân thể khe run ngươi ngươi là nam châu nào đó bình thường sơn trang trong lương đ ỉ n h bạch bào tuấn lãng tựa như phú gia công tử đang ngồi lấy uống trà hắn bên cạnh một vị nữ t ử khuôn mặt thanh tú tóc có chút có lại hiển nhiên vừa mới thành thân chính ở một bên cho hắn châm trà hai người thỉnh thoảng nói dỡn hai câu cho người ta một loại duy mỹ ấm áp bầu không khí ai bạch bào công tử đột nhiên đặt chén trà trong tay xuống đem ánh mắt nhìn về phía sơn trang một vị trí nào đó nói ra ra đi chỉ gặp hắn ánh mắt nhìn chăm chú phương vị hư không có chút rung động một người mặc thái giám bảo cầm trong tay phất trần lao thái giám chậm rãi đi ra lao nô gặp qua nhị hoàng tử ngươi đi trước nơi khác nghỉ ngơi một chút bạch b à o công tử phất phất tay một bên thanh tú nữ tử đứng dậy đối lao thái giám thi lễ một cái cái gì cũng không hỏi nhiều quay người hướng một bên mặt khác định viện nhanh chân mà đi giờ phút này l a o thái giám cũng dùng ánh mắt còn lại liếc hoa mắt mở thanh tú nữ tử h ạ n tại trên tư liệu gặp qua nàng này chính là theo như đồn đại bị nhị hoàng tử bên đường hử vị kia hiện tại đ ấ cũng h ẳ n là loạn thành một b ậ đi nhị ho t đường đường nhị hoàng tử nói h không n g sẽ đùa lão thái giáng bình tĩnh nói ra đối mặt nhị hoàng tử lão nô không tự mình đến chính là vạn phấn thất lễ không được về phần đế cung bên kia bệ hạ tử có sắp xếp chỉ dựa vào ngũ hoàng tử không cách nào dung chuyển đế cung tăng cơ chắc hẳn nhị hoàng tử rõ ràng lão nô lần này tới vì cái gì cái gì bên đường trắng trận cướp đoạt dân nữ ban ngày còn chưa đủ nhị hoàng tử khe nhũ mày sắc mặt khó coi chưa đủ đại nội tổng quản lắc đầu thôi nhị hoàng tử từ trong ngực móc ra sổ ném cho lao thái giám nói ra đây là bản hoàng con cùng man tộc cấu kết chứng cứ có hắn tại coi như bản hoàng con lại thế nào có bản lĩnh cũng vô pháp l ậ t bản và ảnh lao thái giám tiếp nhận sổ lật xem bên trong ghi chép đại lượng nhị hoàng tử cùng man tộc lui tới chuyển vận tin tức chứng minh trong đó còn bao gồm lần này cho man tộc cung cấp nam châu rất nhiều tình báo để khả năng lại càng dễ xâm lấn nam châu đương nhiên đây hết thể chỉ là biểu tượng phía trên cho ra cái gọi là tình báo dù là nhị hoàng tử không cho man tộc cũng có mật t h á m có thể tra ra mà càn đế muốn chính là vật như vậy chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực vô luận người đưa ra tình báo hữu dụng không có không cũng không khác biệt gì thu hồi sổ đại nội tổng quản thật sâu mắt nhìn nhị hoàng tử hắn có thể phát g i á c một cố đặc thù khí thế khóa chặt mình một khi mình có đặc thù cử động sợ sẽ đến trận sinh tử chém giết mặc dù càn đế muốn là vạn vô nhất thất trước mắt cũng đã đầy đủ thật cùng nhị hoàng tử vạch mặt chưa hẳn có thể lấy lòng lao nô cáo lui lao thái dám quay người biến mất trong hư không ai nhị hoàng tử g ơ lên chén trà nhẹ hấp một cái lại phải dọn nhà đ ế cung kim loan điện ngũ hoàng tử run d ẩ y nói ngươi ngươi là thái gia ra sao có thể có thể ngươi không phải đã sớm biến mất sao giờ phút này không chỉ là hắn cái khác p h ụ tông nhân cung phụng đường cùng đông đảo tướng lĩnh đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên trước mặt thân mặc hát sắc long b à o nam tử toàn bộ đại cản chỉ có hai vị có thể đồng thời mặc long b à o người một vị là làm nay bệ hạ một vị là đã sớm biến mất đời thứ hai càn đế vị k i a đang t r ắ n g niên liền c h u y ể n v ị rời đi đ ế cung mà lại đối p ư ơ n g không phải phổ thông đê vương từng làm ra qua rất nhiều kinh thiên động địa đại sự một thân tu vi khoáng cổ thức kim coi như trước mắt mất đi long vận gia chỉ vẫn như cũ để cho người ta kính sợ tàn đi đi c ắ c về các vị đ ờ i thứ hai càn đế phất phất tay a là c h ú n g phủ thông nhân cung phụng đường đại lao n h a u n h a u gật đầu quay người rời đi trong đó cũng có một bộ phận không muốn rời đi không n g ờ phát phát hiện mình có chút khống chế không nổi mặt mũi tràn đầy hãi nhiên hạ c ù n g kính rời đi trong chốc lát trong điện kim loan chỉ còn ngũ hoàng tử cùng với dưới trướng các tướng lĩnh vì cái gì ngũ hoàng tử sắc mặt vô cùng ấm lãnh thái ra ra ngươi vì sao muốn ngăn cả ta t a làm đế vương không thể so với h ắ n g ư ợ n g chống mạnh không thể so với lao bắt kia cái gì đều kém một chút hàm mạnh đối diện đ ờ i thứ hai đế vương cũng không trả lời đưa tay hướng phía dưới đè ép vây anh một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tại trong điện kim loan xuất hiện chờ lực lượng biến mất sau trong điện kim loan chỉ còn trận trận hết u y vụ đa t ạ Càn đế bình tĩnh nói không cần đ ờ i thứ hai đế vương quay người nhìn nói với c à n đế giúp ngươi là không muốn trông thấy như thế giết quân giết cha c h ẳ n g cảnh không có nghĩa là tán đồng ngươi hành vi ta muốn rời đi tự giải quyết cho tốt nói không đợi cả đế trả lời thân thể phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa không phải rời đi nơi đây mà là rời đi này phương thế giới người tới càn đế uy nghiêm thanh nhâm vang vọng đại điện lập tức có áo bào đen ám vệ xuất hiện ở trong đại điện đối càn đế một gối quy xuống chờ đợi mệnh lệnh đem lão nhị chuẩn bị ở sau toàn bộ tiêu diệt c ũ n g này hắn muốn giết quân giết cha hành vi truyền bá ra ngoài rõ ám vệ thân ảnh biến mất ở trong đại điện giờ phút này chống trải đại điện bên trong chỉ có càn đế ngồi ngay ngắn ở trên l a nghỉ hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung lầm bầm nói chấm sẽ không sai ảnh hắn tay cầm l a nghỉ long đầu có chút chuyển động g i a n g giác. g i a n g giác. nương theo l o n g đầu chuyển động một cỗ độc thuộc về l o n g khí năng lượng tràn vào đến đế cung dưới mặt đất cái nào đó đặc thù trận pháp ông trận pháp có chút phát ra q u o n mang điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quyết tán đem tây châu nam châu đông châu toàn bao phủ ở bên trong đồng thời ba đại chiến trường bên trên vô số vẫn lạc yêu ma nhân tộc hải tộc man tộc huyết dịch ngay tại mắt trần có thể thấy xâm xùn dưới đất đọc đến đây là hết chương rồi đúng không <cười> ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương chín trăm bốn mươi mốt tám đầu h ế t mãng trùng phản diện sợ hạ cái gì lưỡng giới chiến trường trong sơ n cốc bạch bào thanh niên không kịp nghĩ nhiều một quyền đánh ra đồng thời hậu phương mấy người đệ tử đồng dạng một quyền đánh ra xem ra cùng bạch bào thanh niên quyền thế đồng dạng chỉ bất quá uy lực tranh lệch không nhỏ oanh ẩm ẩm kinh thiên tiếng va chạm vang vọng ở trong thiên địa chỉnh cái sơn cốc đều tại rung động kịch liệt đại điệu nước xuất ra đạo đạo khe hở c ũ n bạch bào thanh niên thân thể cũng giống như bị thái sơn đập chúng thân thể điên cồn hướng phía sau vạch tới trên mặt đất vạch ra hai đạo hố sâu và ảnh thằng đến đụng vào sơn phong trên vách tường thời. bạch bào thanh niên một ngụm máu đen phun ra hắn hai bên mấy vị khắc đồng bạn thì nằm dạp trên mặt đất tứ chi run run dày sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên đều tại vừa mới trong đụng trạm bị thương nặng trước mắt đừng nói lại có sức chiến đấu chính là đứng lên đều tốn sức ai bạch bào thanh niên phẫn nộ gào thét ra mặc dù mấy người bọn hắn chỉ là cực lạc phường điều động mà đến tiên phong tiểu đội nhưng cũng đều có địa huyền lấy thượng tầng tu vi hiện tại liên địch người thân ảnh không nhìn thấy liền bị đánh phế mấy cái liền ngay cả mình cũng nhận nhất định thương thế có thể nào không giận người là đang tìm kiếm bản tòa sao một tiếng tà ác thanh âm lạnh như băng từ hắn bên trái văng lên x o á t hắn nghiêng đầu nhìn lại chỉ gặp một vị người mặc gỉ dao long cầm bào khoác đỏ chót áo choàng eo đeo chấn ma kim nao thân cao tám thước nam tử liền đứng tại mấy vị vừa mới bị thương nặng đệ t ử phía trên trận trận u y áp khí huyết từ hắn thân bên trên tán phát đem mấy cái vốn là trọng thương đệ t ử ép hai con ngươi trắng bệnh không cách nào nói chuyện ngươi bạch b à o thanh niên sắc mặt giật mình hắn lại không có phát hiện người tới đến cùng làm sao xuất hiện tại bên cạnh mình hạ khắc một cái to lớn quả đấm to liền đập vào mắt đáng chết càng khôn m ư ợ n lực vạn pháp a b à ảnh khí huyết quyền quang không chờ bạch bảo thanh niên kịp phản ứng trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong bay thẳng mặt bạch b à o thanh niên trực giác cảm giác đầu lâu bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng va chạm đại nào sát n chống không、Phúc. cả người bay rớt ra ngoài phun máu tươi tung tóe chật chật đại hát lắc đầu im lặng nói liền cái này rõ ràng cho hát ra cảm giác rất mạnh bộ dáng vì sao càng như thế đồ ăn sớm biết liền không để cho lao đại đến còn có thể nuốt riêng không ít vê anh bạch b à o thanh niên một mực bay ngược đụng vào sơn cốc vách tường sâu không thấy đáy cho tới giờ k h ắ c này sơn cốc đ ầ y trời khí huyết mới hơi khôi phục lại bình tĩnh nhanh chóng ngưng tụ tại sở hà hậu phương hóa thành tám ngày huyết mã ngựa mặt lên trời gào thét rất không tệ sở hà ánh mắt liếc hướng phía sau mình tám cái từ khí huyết ngưng tụ huyết mãng đây là hắn tu vi đột phá cựu phẩm hậu kỳ mới xuất hiện khí huyết biến hóa có thể là công pháp võ quá mức biến thái h ắ n tự nhận trước mắt khí huyết trình độ tuyệt đối viễn siêu địa huyền lấy xuống tồn tại thậm chí trên mặt đất huyền cảnh nội cũng không phải hạng chót đồng thời hắn khí huyết cùng người khác có nhất định khác biệt bởi vậy khí huyết tại đột phá nào đó giới hạn sau xuất hiện biến hóa ngưng tụ thành tám đầu huyết mãng có thể thật tò tăng chiến lực vừa mới chính là mượn huyết mãng chi lực để tốc độ của hắn lực lượng đều bạo tăng hơn hai lần cũng am hiểu hơn đơn thể có công bất quá sở hà trước mắt huyết mãng rõ ràng ở vào hình thức ban đầu trạng thái chờ điệu huyền cảnh đoán chừng sẽ có càng đại biến hơn hóa cái này cái gì chơi ứng đại hắc nhìn xem sở hà phía sau tám đầu huyết mãng lẩm bẩm nói cái này nhìn cũng không quá giống người tốt đâu cùng các loại cổ tịch ghi chép trung đại nhân vật phản diện đại yêu ma cũng rất giống cũng đúng lão đại vốn là nhân vật phản diện nhưng vào lúc này oanh ẩm, ẩm sơn g ố c trong vách tường truyền đến trận trận tiếng oanh mình phản p h t có cái gì viễn cổ manh thú muốn từ bên trong chui ra ngoài、Và、ảnh một đạo bạch bảo thân ảnh từ bên trong lao ra hắn trên thân bạch bảo đã vỡ vụn không chịu nổi sắc mặt dữ tợn hai con ngươi huyết hồng chính là mới vừa rồi bị sở hà một quyền đánh vào sơn cốc vách tường tồn tại giờ phút này hắn trong ngực trận trận kim quan g phát ra trong hai con ngươi phảng phất có hai đạo hỏa diễm tại thiếu đốt gầm nhét lên ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao bước ta vận dụng bảo vật ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ gặp hắn trên thân khí thế phi tốc kéo lên trong chớp mắt đã nhảy lên tới cái nào đó tiết điểm không có cái gì dừng lại tiếp tục kéo lên sau đó một cố độc thuộc về huyền khí thế từ hắn thân bên trên tàn phát đ i ệ huyền sở hà hai con ngươi có chút n g n g tụ nhìn về phía bạch bảo thanh niên trong ngực hắn có thể phát giác được chính là chỗ đó đang có một cố năng lượng giúp đỡ cường thế phá vỡ một loại nào đó giam cầm để hắn khôi phục lại địa huyền tu vi một cố nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm d á n g lâm tại sở hà trên thân không những không có để hắn sợ hãi ngược lại để hắn hưng phấn dị thường bao lâu hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có cùng người sinh tử c h é m giết có thường thường làm miểu sát sau khi đột phá lại miểu sát hết thảy đều như vậy tự nhiên đều như vậy thông thuận nhưng tu hành đường như thế thuận cũng không phải là chuyện tốt cũng cần nhất định gặp chắc trở trước mặt bạch bào thanh niên chính có thể làm đá mai đao để hắn đối với mình bản thể thực lực một lần nữa đánh giá phía dưới mấy cái bị sở hà khổng lồ khí huyết ép sắc mặt trắng bệnh đệ tử trông thấy bạch bảo thanh niên mợ lớn c u a nghỉ mau b u n g chúng ta ra nếu không vũ công tử sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh mẹ nó dám d ẫ m bản cô đ ư ơ n g nâng lên chân phải của ngươi b u n g ra lao tử nếu không a điểm nhẹ dấm ba ba u trận trận dãy rủa thanh n i ê m không ngừng từ phía dưới chuyển đến ồn ào sở hà k h ẽ cho mày chân trái hơi đạp vê anh khổng lồ khí huyết như không cần tiền hướng phía dưới đập tới chưa mấy cái phát ra cái gì kêu thảm đã kết thúc dưới mặt đất thình lình xuất hiện sâu vài chục thước hố bên trong mơ hồ có một đoàn huyết đục tồn tại chính là mới vừa rồi kêu gào đệ tử một cước toàn diện không lưu tình chút nào n g ư ơ i đáng chết bạch bào thanh niên gặp này càng thêm nóng nảy lúc đầu cưỡng ép đột phá giam cầm chi pháp liền sẽ để hắn táo bạo hiện tại trơ mắt nhìn thấy đối phương chẳng những không e ngại ngược lại đem mình mấy cái pháo đồng đội toàn dẫm chết đơn giản vô pháp vô thiên tự tìm đường chết no chết bạch bào thanh niên lớn chân vừa bước mặt đất tại hắn chỗ đạc vị trí không ngừng khuyết tán kẽ hở hắn mượn nhờ đ ư c phản chấn như như như đạn phá hữu quyền ở giữa không trung mở rộng trong chớp mắt liền đạt tới nửa mét bay thẳng mà xuống tới tốt lắm sở hà sắc mặt cùng tiếu không lùi mà tiến tới phía sau tám đầu huyết mãng nửa mặt lên trời gào thét hợp lực phóng tới bạch b à o thanh niên vành con thứ nhất huyết mãng bị sinh sinh nệ bạo vành con thứ hai huyết mãng bị sinh sinh nệ bạo vành vành một hơi chưa tới tám đầu huyết mãng đều bị bạch b à o thanh niên sinh s i nệ h n bạo hắn giữ tận diện mục xuất hiện tại sở hà trước mặt đi chết đọc đến đây là hết chương rồi đúng không he he he. ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương chín trăm bốn mươi hai cựu phẩm đ ỉ n h phong sở hà tim đau b à ảnh một tiếng kim thiết tiếng va chạm vang vọng trong s â n cốc bất quá bạch bào thanh niên một quyền cũng không đánh tới sở hà mặt trên cửa ngược lại bị sở hà một t r ư ờ n g ngăn trở quyền t r ư ờ n g va chạm hạ trận trận mắt trần có thể thấy dư ba không ngừng k h u ế t tán sở hà thân ảnh tại va chạm không đoạn hậu rút lui trái lại bạch bào thanh niên đúng lý không tha người phi tốc đuổi theo từng quyền điên cuồng đánh ra h u y ể n như mưa to gió lớn chết chết chết bạch bào thanh niên quần bạo thanh em không, không ngừng vung vầy trưởng phong mang theo vô tận khí huyết mỗi một kích đều có thể ngăn cản quyền quang không được tiến thêm hai người giờ phút này lực lượng trên lệnh không lớn bạch bào thanh niên mặc dù tu vi mạnh hơn khí thế cũng càng m á n h nhưng lại căn bản là không có cách trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu có thể nói một m à t h ị n h hai m à suy ba m à kiệt bạch bào thanh niên càng đánh càng giật mình hắn giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục bản thể sức chiến đấu coi như ngoại giới loại kia đại thế giới cũng không phải tầng dưới chót địa huyền mà là có thể bị phái ra làm tiên phong đội đội trưởng hiện tại lại nhất thời bắt không được này phương thế giới thổ dân đồng thời này thổ dân cũng không phải là địa huyền cái này liên mẹ nó không hợp t h ó i thưởng không được bạch b à o thanh niên hai con ngươi co r ụ t lại ta không cách nào duy trì như thế trạng thái thời gian quá dài lại mang xuống hội hỏng bét và ảnh hắn lại lần nữa một q u y ề n hung hăng rơi xuống sau đó không chút do dự quay người muốn rút lui hắn không có ý định lại cùng sở hà từ đấu mà muốn chạy trốn trốn sở hà nguy nguy cười một tiếng lạnh như băng nói thành thành thật thật cho bản tọa làm đá đặt chân không tốt sao trốn cái gì trốn giống giống tám đầu h u t mãng đồng thời gào thép phóng tới bạch bảo thanh niên triệt thoái phía sau vị trí đáng chết bạch bào thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng cho lão tử né tránh vành vành vành hắn s o n g quyền cùng đánh lại lần nữa đem tám đầu hết u y m ạ n g đánh nát nhưng cũng bởi vậy mất đi rút lui chiến trường cơ hội tranh thần võ một đ a o tụ thần chém s ở hà tay cầm chấn ma kim đao ra khỏi vỏ chính là một cái đại s á t chiêu không tốt bạch bào thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn thậm chí không kịp quay người chỉ có thể na di yếu hại đến cái quay đầu móc đang xoẹt đầu tiên là sắt thép va chạm sau đó là nhục thể bị xé nứt thanh âm cùng một cái nặng nề tiếng va chạm a bạch bào thân ảnh thân thể bị đao này xinh xinh đập bay tay phải hai ngón tay đứt gãy máu tươi bao t ắ p đồng thời hắn phần lưng càng xuất hiện giữ tợn miệng máu sâu đủ t h ấ y xương trong miệng phun máu tươi tung tóe một k í c h liền để hắn bị thương nặng lúc đầu song phương tranh lệch rất nhỏ sở hà muốn bắt lại hắn cũng phi thường khó nhưng cao thủ s o chiêu còn kém một tấc làm bạch bào thanh niên nghĩ lui lúc đã thua h ố n g chi hắn căn bản không có thoát ly chiến trường bị cuốn lấy ha ha、Tốt. sở hà cùng tiếu hai tiếng bạn tọa liền thích ngôi loại này khẳng đánh nhất định phải kiên trì lên đón thêm bạn tọa một đao chém sở hà bước, ra một bước. lấn người mà lên hoàn toàn không cho bạch bào thanh niên chạy trốn cơ hội trong tay c h ấ n ma kim đao phá toái hư không không ngừng chém ra cũng không phải là thần võ một đao loại kia chiêu thức cho dù hiện tại sở hà cũng vô pháp tùy ý v ậ n dụng chiến trường đang q u y ế t đại chém g i ế t lại kịch liệt bạch bào thanh niên đầu tiên là phẫn nộ không c a m lòng sau đó là tuyệt vọng cựu hận cũng dần dần hóa thành điên cuồng cuối cùng chiến đấu triệt để hóa vì sinh tử chém g i ế t bạch bào thanh niên từ bỏ chạy trốn mà là kiên quyết cùng sở hà từ đấu hẳn các loại thần kỳ bí pháp không ngừng kích phát chiêu thức biến q u dị thực lực lại lần nữa kéo lên điểm này để sở hà không, thể không cảm thán. không thể coi thường người trong thiên hạ dù là đối phương tại ngoại giới cùng thế hệ bên trong không đơn giản lại làm cho hắn không cách nào đang kéo dài vượt cảnh mà chiến đối với cái này cũng có thể hiểu được dù sao có thể đạt tới địa huyền cấp độ đồng thời tuổi không lớn lắm người chứng minh tiềm lực rất lớn bực n à y tồn tại bọn hắn từng có lúc cũng có thể vượt cấp mà chiến hiện tại sở hà có thể bằng cựu phẩm hậu kỳ cùng đối phương có thể so với địa huyền trung kỳ chém giết đến như thế trình độ đã phi thường châu bỏ tách ra chết đi cho ta sở hà cùng hống một tiếng trong tay trấn ma kim đao chém vào mà ra phía sau tám đầu hết mãng lao xuống cản b sở hạ dùng chấn ma kim đao trụ sở sắc mặt hơi tái nhuận cái này hay là hắn lần thứ nhất có chút thoát lực nếu không phải tám đầu huyết mãng phụ trợ hắn trận chiến này có thể sẽ phiền phái hơn Hắn c ả m giác giờ p h ú t này t o đầu hắc n trên giới hưng đột nhiên xuất hiện tại phía trên thung lũng hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở hà hai con ngươi lộ ra một tia tham lam ngươi khí huyết thật mạnh nuốt ngươi bản vương nhất định có thể lên một tầng nữa còn có những chiến trường này huyết liên đối bản vương tới nói đều là đại bù bản vương thật sự là vận khí tiểu vương tử chỉ bằng ngươi sở hà mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hắc hưng vương đúng hắc hưng vương gật gật đầu trầm giọng nói ra chỉ bằng bản vương bản vương thừa nhận ngươi rất mạnh thậm chí so bản vương toàn thịnh lúc đều mạnh nhưng ngươi bây giờ lại có thể thừa nhiều ít thực lực nói hắn thân thể từ giữa không trung lao xuống h i ệ n nhiên dự định thừa dịp sở hà bệnh đòi mạng hắn ha ha sở hà lại lần nữa cùng tiếu hai tiếng giết bản tọa toàn bộ chư thiên ai có thể giết bản tọa hệ thống thêm điểm được rồi đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhất giai cựu phẩm đình phong tiêu hao yêu ma điểm một n g h n một trăm vạn bởi vì hấp thu khí huyết giảm bớt một bộ phận yêu ma điểm tiêu hao trong chốc lát sở hà vốn đã suy kiệt suy yếu khí thế bảo tăng cũng lại lên một tầng nữa đạt cựu phẩm đ ỉ n h phong đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới thính danh sở hà chức vị trấn ma thập đại ma vệ huyết ý hầu trấn ma hầu vân châu trấn thủ sứ tu h vi cựu phẩm đ ỉ n h phong linh hồn địa huyền sơ kỳ điểm kích xem thêm quả nhiên sở hà thầm nghĩ linh hồn l ự c đạt tới địa huyền cũng rõ ràng là địa huyền sơ kỳ định phong đoán chừng chờ hắn tu vì chân chính bước vào địa huyền linh hồn nhất định có thể lại kéo lên một mạng lớn c hắc t hưng h kỹ n n ă bên trong thêm tám ra cái vương ngược lại là phù vương lại ngạnh sinh sinh bị sở hà xé vỡ thành hai mảnh một màn này cũng làm cho vừa mới bị chém giết động tĩnh dẫn tới mưa kiếm đám người tận mắt nhìn thấy cùng nuốt nước miếng sở huynh mưa kiếm nuốt nước miếng nói ra ngươi không sao chứ v ề phần trong sơn cốc cái kia mấy đoá chiến tranh huyết liên hắn đều không dám hỏi nhiều không chỉ là hắn cái khác đại lão cũng nhìn không chớp mắt chỉ xem này trong sơn cốc hư không ba động trạng thái đại địa vỡ vụn tình huống liền có thể nhìn ra chiến đấu nhiều d o a người bởi vậy là người thông minh bọn hắn biết được cái gì nên làm cái gì không nên làm s ơ hinh mưa kiếm lại lần nữa nói ra yêu thành đã bị chiếm lĩnh xuống tới còn thừa yêu ma ngay tại từng bước truy sát Ừm, s ở hạ gật gật đầu nói ra mang ta đi yêu thành trận pháp một chuyến、Tốt. mưa kiếm mặc dù không rõ ràng đối phương muốn làm gì cũng chưa cự tuyệt nửa nén hương sau sở hà một đoàn người xuất hiện tại yêu thành vị trí trung ương đại hắc thì ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí đếm lấy huyết liên số lượng đang nghiên cứu sao có thể tư t à n g mấy cái yêu trong thành dựng đứng cái cự đại quang đoàn đã đình chỉ xoay trọn chính là thuộc về yên lặng kỳ truyền thống trận pháp đại lượng ngoại giới yêu ma cũng là từ đây truyền thống mà đến sở hà này đến chính là muốn phong ấn trận pháp này hắn cũng không tính từ đây đi ra bên ngoài giới không nói trước cái truyền thống trận này có thể hay không ra bên ngoài đại lượng truyền thống n h â n tộc coi như có thể từ đây trải qua ha không tự chui đầu vào lưới mà hắn dự định coi đại càn là hậu cần căn cứ liền không thể để h ắ n gặp nguy hiểm ông hắn đưa tay ở giữa màu đen mầm tròn xuất hiện trong tay đúng là hắn từ phía trên cơ thần cung thu hoạch được bảo vật có thể phong ấn đại bộ phận truyền tống trận phong ấn trận này đơn giản dư xài. nhưng vào lúc này đột nhiên sở hà tim đột nhiên tê dần tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền t à i đầu gối lại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương chín trăm bốn mươi ba phong ấn trận pháp sở hà táo bạo rời đi lượng giới chiến trường b à ảnh sở hà trên ngực cảm thụ mình trái tim rung động càng lúc càng nhanh một loại nồng đậm tim đập nhanh hoảng hốt hiện lên loại cảm giác này rất quen thuộc không tốt sở hà sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn rốt cuộc tại ký ức chỗ sâu bên trong tìm tới lần trước loại cảm giác này là lúc nào kia là hắn cùng sở nam vừa tới vân châu sở nam đi bên ngoài cho hắn kiếm thức ăn vật thời điểm lần kia trọn vẹn một ngày một đêm sở nam mới kéo lấy một đầu gậy như que tuổi chó hoang trở về đồng thời trên người mình cũng đồng dạng mình đầy thương tích sắp gặp tử vong một lần kia hai người bọn họ ăn sống con kia gậy như que tuổi chó hoang sở nam càng hôn mê ba ngày mới khôi phục sinh cơ cũng là lần kia để sở hà không hiểu hoàng hốt tim đập nhanh lúc đầu loại cảm giác này đã biến mất vài chục năm hắn đã quên không sai bị lắm hiện tại lại lại đột nhiên xuất hiện hắn cũng không cho rằng cái này là ảo giác lúc đầu huynh đệ bọn họ ở giữa liền có nhất định tâm linh cảm ứng húng chi hiện tại làm cao đẳng võ giả cái kia càng là có đặc thù cảm giác nhị đệ gặp nguy hiểm sở nam hai con ngươi lộ ra phẫn nộ đáng chết có mười hai cầm tinh bản tọa thân vệ quân tại vì sao còn sẽ có nguy hiểm anh. hắn h phía sau tám đầu huyết mãng đột nhiên xuất hiện một cỗ không cách nào để nén phẫn nộ sắt khí mánh liệt mà ra thậm chí để hai bên mưa kiếm đám người sắc mặt biến đổi n g o nhau triệt thoái phía sau mấy bước cũng may bọn hắn tu vi không kém nếu không giờ phút này nếu là có cựu phẩm trở xuống võ giả ở đây sợ trực tiếp sẽ bị khổng lồ hoặc loạn khí huyết xé thành mảnh nhỏ sở huynh thế nào mưa kiếm g i a nan n đối sở hà do hỏi có chuyện gì có thể nói ra chúng ta có thể giúp đỡ nhất định rút yếu thanh sở lần này lưỡng giới chiến trường có thể có hiện tại loại cục diện này hết thể đều dựa vào sở hà một người hết sức giúp đỡ đồng thời thực lực đối phương cũng viễn siêu bọn hắn nhận biết thậm chí có khả năng sức chiến đấu đã đạt địa huyền đã bên trên bất quá bọn hắn phi thường không hiểu là sở hà vì sao lại chẳng hiểu ra sao sinh khí phản phất là thu được tin tức gì bình thường tới nói l ư ợ n g giới chiến trường ở vào phong bế địa khu chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể cùng ngoại giới tiếp xúc cho nên sở hà hết t hệ cử động đều lộ ra rất quỷ dị đáng tiếc sở hà lại không trả lời hắn mà là gấp rút đối hệ thống gầm thét lên hệ thống rời đi l ư ợ n g giới chiến trường trở lại đại cản cần bao nhiêu yêu ma điểm bản tọa lập tức lập tức muốn rời khỏi đinh rời đi này phương thế giới có hai loại lựa chọn thứ nhất thông qua trấn yêu thành truyền t ố n g trận cần tốn hao ba trăm vạn yêu ma điểm thứ hai trực tiếp rời đi cần phải hao phí một vạn yêu loại thứ hai sở hà lại lần nữa gầm nhẹ nói nhanh nhanh nhanh muốn là đệ đệ ta xảy ra chuyện ta mẹ nó giết chết ngươi hệ thống lỗi mạnh lỗi với ai h a y đâu cũng may hệ thống cũng phát giác sở hà trước mắt trạng thái có chút không quá ổn định dù là nó cũng là lần đầu tiên gặp túc chủ thất thố như vậy đơn giản đã mất lý trí tựa như một tòa đang muốn núi lửa bộc phát tùy thời đều muốn phun trào nổ bắn ra đinh lâm thời thông đạo đã mở ra mời túc chủ tự hành bước vào tốn hao một ngàn vạn yêu ma điểm đa tạ hân hạnh chiều cố ông nương theo hệ thống thanh em rơi xuống chỉ gặp sở hà phía trước năm m địa phương xuất hiện một cái vòng xoáy thông đạo trận trận không g i a n chi lực ở trong đường hầm lưu truyền và anh sở hà cầm trong tay mâm tròn l ắ p tại trước mặt trên trận pháp sau đó nhìn cũng không nhìn liền cực tốc xông vào vòng xoáy lão đại n g ư ơ i c h ờ ta một chút đại h hai chảo nắm lấy chiến tranh huyết liên cũng nhanh chóng đi theo sông vào trong vòng xoáy trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nó cảm giác lão đại trạng thái rất không thích hợp tại nó nhận biết bên trong lão đại vẫn luôn là bày mưu nghĩ kế thái sơn băng mà mặt không đổi sắc giống như bây giờ hoàn toàn mất đi phân tức trạng thái nó đơn giản không cách nào tưởng tượng đến cùng là xảy ra chuyện gì. vòng xoáy quan đoàn biến mất tại yêu thành bên trong mà mưa kiếm đám người nhìn chăm chú hết t h ể hai mặt nhìn nhau bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì rõ ràng bên trên một hơi còn đang nghiên cứu yêu thành trận pháp sở hà đột nhiên liền nổi giận mơ mơ hồ hồ lại lấy ra cái vòng xoáy trận pháp sau đó liền chui vào trong đó cũng không biết đến cùng đi đâu là truyền tống trận một vị đại nho trầm giọng nói ra vừa mới cái kia vòng xoáy hẳn là lâm thời truyền tống trận đồng thời lao phu ở phía trên nghe được một chút đại cản bản thổ tin tức truyền tống địa điểm xác nhận đại cản chắc không được hắn đến chỗ này tuyệt không hoàng t h o n g thả nguyên lai vẫn luôn có có thể tùy thời rời đi biện pháp thật không rõ ràng hắn đến cùng là bực nào tồn tại thần bị a truyền tống trận trở lại đại càn mấy vị khác đại lao nghe thấy lời này cũng đều sắc mặt chấn động nghĩ không ra sở hạ trên thân còn có như thế bí bảo bất quá bọn hắn cũng không ghen ghét bực này yêu n g h i ệ t trên thân có đồ vật gì đều bình thường có thể lý giải các ngươi nhìn mưa kiếm chỉ lên trước mặt yêu thành trận pháp nói trận pháp này làm sao phản phất bị đóng băng lại tình huống như thế nào xuất đám người lập tức nhìn về phía trước mặt trận pháp chỉ gặp lúc đầu dù chưa vận chuyển lại phát ra trận trận năng lượng trận pháp giờ phút này phía trên đã che kín kỳ lạ hà băng p h ả n phất đem toàn bộ trận pháp hoàn toàn đóng băng lại mà băng phong chi lực đầu nguồn chính là màu đen mâm tròn cái này bọn hắn nhận ra mâm tròn lai lịch chính là sở hà đồ vật cũng là đối phương trước khi đi đem hắn l ắ p tại trên trận pháp ông mưa kiếm cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức d ò vào đến trên trận pháp quả nhiên cái kia cố truyền t ố n g pháp tắc hoàn toàn bị băng phong hơn nữa là đơn phương tuyệt đối băng phong có như thế băng phong năng lực chỉ sợ truyền tống trận này cơ bản vô dụng mà nó lại là yêu thanh duy nhất truyền tống trận nói cách khác tương lai ngoại giới yêu ma không cách nào lại thông qua trận này đi vào lượng giới chiến trường tự nhiên cũng vô pháp xâm lấn đại c à n giờ phút này mấy vị đại lao đều có chút sắc mặt hoảng hốt hơn một ngàn năm chiến đấu vô số trận chấm thiết sinh ly từ biệt nhiều ít yêu nghiệt chết ở đây thậm chí bọn hắn đã nhanh mất đi lòng tin cho rằng sớm muộn cũng sẽ có một ngày bọn hắn thủ không được nơi đây nhưng bây giờ lại cứ như vậy kết thúc bực này băng phong bảo vật toàn bộ đại c à n đều không có thậm chí này phương thế giới đều không nên xuất hiện đại nho trầm giọng nói ra cái tia sở hà vì sao lại có hắn đến cùng là ai lao phu luôn cảm giác hắn không đúng lắm đặc biệt là vừa mới đột nhiên biến hóa cái kia cỗ sát ý phản phất muốn giết tuyệt thiên giới bậc này nhân tộc nếu là đi chính đạo có tốt nếu là đi t à đạo cái kia q u ả n hắn là ai mưa kiếm phản bác vô luận hắn là ai hắn giải quyết yêu chiều phong ấn trận pháp đều là này phương thế giới công thần đúng vậy a áo giáp tướng quân vận đầu công thần thật to công thần kỳ thật không chỉ đám bọn hắn không cách nào tưởng tượng coi như b ả y mưu n g h ị kế mưu đ ổ trên trăm năm càn đế cũng căn bản không nghĩ tới để hắn từ bỏ rất nhiều vì thế thậm chí không tiết hại mình ba vị nhi tử ngoại giới uy hiếp liền bị s cái này tùy ý là xây dựng ở có thể thu được thiên c ơ yêu tôn chân chính bảo vật điều kiện tiên quyết nếu không dùng cái này phương thế giới đẳng cấp căn bản là không cách nào sinh ra có thể phong ấn truyền thông trận pháp đỉnh tiêm bảo vật hết thảy là trùng hợp cũng không phải trùng hợp nháy mắt no tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền t à i đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương chín trăm bốn mươi bốn thanh niên hải hoàng hạ tràng chiến cuộc di chuyển tý thử tức sẽ xuất tràng t h ầ y châu hải vượt chiến trường dân tộc hải tộc điên cùng chém giết chiến đấu lúc đầu bảy đại nửa bước điệu huyền hải tộc nguyên x o á y tập thể hạ chẳng có thể có tính quyết định ưu thế lại vạn vạn không nghĩ tới sự niu dân hổ thì l o n g đám người ra sân lại lần nữa đem toàn bộ cục diện kéo trở về đồng thời tuất cầu hợi chư mấy người cũng hộ vệ sở nam bên người cùng đại lượng vân châu trấn ma quân sở hà thân vệ quân cùng vừa mới chạy đến không bao lâu thiên lang quân còn có tây châu cái khác trấn ma quân ủng hộ bởi vậy chẳng những sở nam vô cùng an toàn thậm chí để cả dân tộc chiến trường dần dần chiến thượng phong trạng thái nhưng tất cả mọi người đều nhịn không được đưa ánh mắt thỉnh th nơi đó ba vị đại lao cấp chiến đấu mới có thể thật quyết định chiến cuộc đồng thời càn đế hiển nhiên không có ban đầu thong rong hắn vốn là túi xuống sắp chết lại thêm chỉ là mượn khí vận chi lực làm ra phân thân mặc dù đại cản nhân tòa hưng thịnh khí vận chi lực nồng hậu dày đặc cũng không nhịn được như thế tiêu hao húng chi hắn còn phân ra hai bộ phận đến đông châu nam châu sóng trung điệp t h ấ p bắt trọng mở sóng trung điệp t h ấ p bắt trọng giết hai đạo trùng thiên sóng lớn lại lần nữa phóng tới càn đế dông trấn tứ hải càn đế đồng dạng một trường phát ra v anh kinh thiên tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên ba người phía dưới dông tuyết c ũ ngâm vô võ không cùng bực chiến cũng cựu có chi Dù sinh linh dám tới gần bọn hắn. Dù sao bực này tồn tại quang chiến đấu dư ba cũng không phải là bình thường phẩm võ giả có thể tiếp nhận, húng sinh n giả g hà phải phẩm thể là là sao tới tại tiếp dám dư từ ba đấu đấu. khổng lồ kim long triệt thoái phía sau vài dòng mới đứng vững thân hình trái lại hai vị hải hoàng chỉ là triệt thoái phía sau trăm mét liền triệt để ổn định hiển nhiên càn đế trước mắt ở vào tuyệt đối hạ p h o n g hai vị hải hoàng hợp lực sinh ra hiệu quả viễn siêu tưởng tượng một màn này cũng làm cho phía dưới nhân tộc trận doanh âm thầm phát h ổ ngâm càn đế nghiêm thân hình phía sau kim long ngựa mặt lên trời trường âm trận trận khí vận chi lực từ đại c à n bốn phương tám hướng tụ đến để lúc đầu đã co lại nhỏ rất nhiều kim long tiếp tục bành trướng thêm một vòng thực lực mặc dù không bằng bắt đầu cường hành cũng ngưng thực không ít giờ phút này càn đế nhìn về phía hai vị hải hoàng sắc mặt bình tĩnh mà nó ý biết lại đang dò xét đại điệu bên trên càng ngày càng nhiều thi thể cùng đại lượng huyết dịch tuân ra xuống dưới đất xuất hiện huyết vóng kia là hắn kế hoạch mấu chốt nhất một bộ phận làm huyết vong trải rộng toàn bộ đại cản trận pháp liền sẽ khởi động nhanh càn đế mỉm cười nói hết thẻ đều phải kết thúc đối diện lão hải hoàng gặp mỹ này sắc càng th hắn không thể nào tiếp thu được sự đáo lâm đầu cản đế còn không coi nó là chuyện tình huống bây giờ rõ ràng là hải tộc chiếm cư ưu thế chỉ cần mang xuống hải tộc liền có thể xâm lấn đại lục đại càn tất vong hiện tại cản đế lại vẫn tự tin như vậy bình tĩnh đến cùng là ai cho hắn giúp khí me no triệu vô cực lão hải hoàng nổi giận gầm lên một tiếng chứa bà ngươi cái chân chứa hôm nay bản hoàng không giết ngươi thế không vì dao đừng tưởng rằng đại càn cương b ự c bao la ngươi liền có thể có liên tục không ngừng khí vận ủng hộ nà mơ hoàng nhi tại thanh niên hải hoàng gật đầu đáp người đi tới phương mang chém giết nhanh chóng xâm lấn tây châu bản hoàng muốn xem nhìn mất đi cương thổ hắn còn cái kia đến khí vận lão hải hoàng sắc mặt toán độc mặt mũi tràn đầy vẻ b ă n g lãnh hiện tại cục diện quả thật có chút trạng thái rằng co nhưng càng đế hết t hệ thực lực đều bắt nguồn từ khí vận mà chỉ cần nó có thể kéo lại càng đế lấy thanh niên hải hoàng đường đường địa huyền tu vi xuất lĩnh hải tộc đại quân xâm lấn tây châu tuyệt đối dễ như t r ở bàn tay chỉ cần tây châu đội chủ không đi thuộc đại cản thống lĩnh c à n đế phân thân liền không cách nào tại tây châu hiện thân rõ thanh niên hải hoàng gật gật đầu nó cũng rõ ràng lão hải hoàng ý tứ. đồng thời này kế hoạch khả thi phi thường cao lấy c à n đế trước mắt trạng thái cho dù hai người bọn họ đồng loạt ra tay muốn giải quyết triệt để cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành như vậy còn không bằng chỉ lưu lại một người chiến đấu dù sao lấy lao hải hoàng thực lực cho dù không địch lại trước mắt trạng thái c à n đế cũng sẽ không tại thời gian ngắn lặp lại đúng rồi lão hải hoàng đem ánh mắt nhìn về phía sở nam nói ra bắt hắn lại đưa đến ta trong phạm vi mười thước giết chết Tốt, thanh niên Hải Hoàng nh quay niên người Càn đi. mà Mà, Đế mà lão à nhìn lên l trước mặt、lão、hải hoàng nói ra, rằng có có ra, gì, hết chỉ ý hết thẻ lạnh à công giã tràng. khả năng tại có chút tồn tại trong c n g qua là có hừ ô không n cũng không nguyên, bàn. g có h sao địa tài Lão hải hoàng lệnh Hoàng Hải hừ một tiếng nghĩ không ra đã từng tầm cao khí n ạ o ai cũng không phục triệu vô cực cũng sẽ nói ra bực này nói nếu không phải trên người ngươi còn có cái kia buồn nôn dối trá hương vị b ả n hoàng thật muốn hoài nghi ngươi là có hay không là giả mạo v ề phần lão hải hoàng sắc mặt lạnh lẽo những người kia thấy thế nào không trọng yếu bạn hoàng chỉ coi trọng trước mắt lợi ích giết thoáng chốc càn đế lão hải hoàng lại lần nữa chém giết cùng một chỗ bất quá lần này không có thanh niên hải hoàng phụ trợ càn đế chiếm thợ n g phong phía dưới một vị đại nho chính cùng nửa bức địa huyền hải tộc đại tướng chiến đấu trường kiếm trong tay vừa muốn vung ra đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cũ không cách nào hình dung lực lượng giáng lâm ở trên người hắn để hắn liền chạy trốn phản kháng cũng không kịp không hắn cuồng hống một tiếng vây anh sau đó một thanh niên nam tử rơi vào hắn vị trí chỗ ở đầu có hai sừng sắc mặt tâm lãnh sắc ý tung hành chính là thanh niên hải hoàng hắn dưới chân đang có huyết vụ chậm rãi tung bay chính là mới vừa rồi cùng nửa bước địa huyền hải tộc chiến đấu đại nho s i ê u hắn thân ảnh hướng về nơi tiếp theo chiến trường phóng đi sóng trùng điệp bốn tam trọng g i ế t và anh một cái khác đại nho cũng bị tại chỗ đánh thành huyết vụ s i ê u thanh niên hải hoàng thân ảnh lại biến mất qua trong dây lát liền xuất hiện tại lao thái giám bên cạnh đối đầu lâu chính là một quyền và anh lao thái giám mặc dù phát giác cũng lập tức tránh né lại bởi vì song phương thực lực sai biệt quá lớn ý nguyên vẫn l ạ tại chỗ t h y gà thanh niên hải hoàng khinh thường biết môi giờ phút này nó khí vẫn tăng thêm một thân thực lực đã bước vào địa huyền cảnh đánh vỡ giam cầm giết nửa bước địa huyền đối với nó tới nói cũng không khó kế tiếp thanh niên hải hoàng liếm liếm n g ô i hai con ngươi hiện lên một tia huyết tinh hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lần này mục tiêu của hắn chính là đang không ngừng triệu hắn lôi đ ỉ n h tỳ long không được mau tránh sự nghiêu dân h ồ tập thể hét lớn một tiếng thanh niên hải hoàng động tắc mặc dù nhanh nhưng liên tục tập sát ba vị nửa bước địa huyền cũng lãng phí một chút thời gian cái này chút thời gian đối những người khác không ngừng cái gì đối sự n g h u dân hộ bực này tồn tại là có thể có nhất định phòng bị đáng chết thì long sắc mặt phẫn nộ lại đem bản dòng làm quả hồng mém b ó p thiên địa vô cực bốn lôi công giúp ta ông hắn hướng trên đỉnh đầu một cái cầm trong tay nện truy xấu xí hư ảnh hiện hiện khắp chung quanh trận trận tử sắc lôi đình rực rỡ cho người ta một loại thần bí h u y ể n như thần linh kính sợ cảm giác hư ảnh hai con ngươi có chút mở ra một cái khe trong tay nện truy mãnh liệt đụng vào nhau và anh một đầu lôi long đột nhiên mà xuống thẳng đến thanh niên hải hoàng hừ một chết thanh niên hải hoàng sắc mặt băng lãnh mặc dù đầu này lôi long thực lực có chút vượt qua nó đó trước nhưng cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới địa huyện cấp độ mà thôi và a h thứ nhất quyền đả ra thẳng đến lôi long vê a quyền giống b a chạm lôi đ ì n h lại giữa không trung nổ nát vụn thanh niên hải hoàng trên thân hơi chậm lại theo sau tiếp tục phóng tới tìm long mà hai bên dần hổ x ỉ u n ư u đã nhân cơ hội này thoát ly chiến đấu đồng thời đối thanh niên hải hoàng ra sức xuất thủ thập phương mai p h ụ giết nện phá thiên k i n h phá vô số sóng âm hóa thành áo giáp binh sĩ từ bốn phương tám hướng phóng tới thanh niên hải hoàng đồng thời một chiếc búa lớn từ trên trời giàn xuống không biết tự lượng sức mình thanh niên hải hoàng hét lớn một tiếng sóng trùng điệp thập tam trọng giết vênh ẩm, ẩm. trận trận va chạm ba động vang vọng trên chiến trường phương sau đó ba đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài rơi vào sở nam phụ cận sắc mặt trắng bệnh chính là s u n g h i u dân hổ thì long trái lại thanh niên hải hoàng thì vẹn vẹn lui lại một bước nhưng hắn sắc mặt lại vô cùng khó coi nó thế nhưng là đường đường hải hoàng địa huyền cừng giả hiện tại lại bị ba cái vô danh tiểu bối ngăn cản đơn giản lẽ nào lại như vậy hắn ngửa mặt lên trời gào thét muốn chết nói bế mang theo vô tận sắc ý khi thế phóng tới sở nam thì long phước vị mà hắn ngay phía trước hư không lại có chút r u n động tay phải đánh võ tay trái chơi ngại chân gác tiền tài đầu gối đ ạ i cao mời các đạo hữu ghé thăm chương chín trăm bốn mươi lăm táo bạo sở hạ r a tốc tí thử ra sân đại c à n đông phương mỗi trên ngọn núi hai cái lang yêu chính đang đổi u g i ế t nhân tộc đột nhiên không gian chấn động một cái vòng xoáy đột nhiên xuất hiện sau đó tại lang yêu cùng bị đổi u g i ế t người rung động trong mắt một thân ảnh đột nhiên từ trong vòng xoáy lao ra vô tận huyết khí sắc khí phảng phất ngưng tụ thành như thực chất hướng bốn phương tám hướng điên c u ồ n g khuyết tán ép lang yêu tại chỗ n ằ m dạp trên mặt đất thất khiếu chảy máu thoi thót mấy vị nhân tộc cũng quỳ xuống đất mặt mũi tràn đầy khóc giống cũng may thân ảnh ra trong nháy mắt liền bi t ự c tốc hướng tây phương hải vực phương hướng lao đi sắt na vô tung nương theo thân ảnh biến mất còn có một đạo bạch quang kia là một con thuần bạch sắc đỉnh đầu mọc ra sừng thú bạch thú đương nhiên đã lan yêu nhân tộc tu làm căn bản thấy không rõ cái này từ ngực một vị nhân tộc lão giả nuốt nước miếng nói ra trên trời rơi xuống sứ giả nhân gian tường thụy lao phu p h ư c khí vị này mặc dù nhìn không ra cái dạng gì mạo nhưng khẳng định là chúng ta nhân tộc đại lão nhìn hắn chạy đi vị trí đoán chừng là đi chợ g ú p hải tộc chiến trường nói hắn chậm rãi đứng dậy đem ánh mắt nhìn về phía hai cái thoi thóp lang yêu trên thân phẫn độ nói truy sát hôm nay lão phu liền vậy ngươi h a i nhắm đúng rượu nhanh tại nhanh một chút trận trận gió tiếng hô tại sở hà bên người không ngừng văng lên hai bên cảnh tượng xuất hiện mơ hồ hư không có chút rung động đây là tốc độ đạt tới cái nào đó cực hạn hiện hiện hắn phảng phất đã hóa thành một đạo tiệm điện tại xuyên thẳng qua tiến lên giờ phút này từ n g ư ờ i qua đường góc độ nhìn phảng phất có một đạo ánh sáng từ bên người v ạ c h ra cựu phẩm trở xuống sinh linh thậm chí hội tưởng rằng l ảo giác chỉ có cựu phẩm phía trên tồn tại mới có thể phát giác vừa mới là có người từ bên cạnh mình cực tốc mẹ xe đét mà ra bởi vậy cũng bị hù không ít cựu phẩm đại lao sắc mặt chăn bệnh nhưng đối với cái này sở hà vẫn như c ũ không hài lòng hắn có thể cảm giác loại kia h o à n g hốt tim đập nhanh càng ngày càng mãnh liệt thậm chí so đã từng hồi nhỏ càng cường liệt đáng chết đáng chết sở hà ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ trong hai con ngươi hồng q u a n g lấp lóe gân xanh tại s á t mặt trên cổ nổ lên sau đó một cỗ lực lượng linh hồn từ hắn trên thân mãnh liệt mà ra để tốc độ kia lại lần nữa bạo tăng biến càng nhanh gia tốc lại thêm nhanh sở hà mặt mũi tràn đầy cực hạ phẫn nộ đang điên cuồng khống chế lực lượng linh hồn va chạm trong thức hại linh hồn quân đoàn để hắn xuất hiện đạo đạo vết d ạ Khổng lượng lồ lực l mỗi mỗi sở, càng càng thân thân sở hà hồn từ hai n con à b ngươi tuân xích hợp nói tại nói nhiều một câu lao tử cùng ngươi đồng quy vô tận ai cũng đừng sống tức chủ ngươi ngư bức lúc này sở hà lúc đầu vững vàng áp chế ở phần bụng vết dạn g nương theo lực lượng linh hồn bảo tăng đang điên cuồng lan tràn lên phía trên để hắn thân thể hóa thành tùy thời muốn vỡ vụ n đ ổ sứ nhưng hắn không những không đình chỉ ngược lại điên cuồng hơn kịch liệt hơn hết thệ chỉ vì gia tốc lại thêm nhanh cuối cùng đại hắc đã theo không kịp tốc độ của hắn cũng may thứ nhất vọt nhảy đến sở hà trên thân nếu không khẳng định tụt lại phía sau thầy châu hải vực trên chiến trường thanh niên hải hoàng mang theo huy hoàng đại thế hướng sở nam đánh tới trận trận sát khi ép thiên địa biến sắc ngay tại tất cả nhân tộc đều cho rằng sở nam hẳn phải chết không nghi ngờ thì lòng dân hổ đám người muốn tiếp tục liệu mãn lúc tại thanh niên hải hoàng ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy trong nước xoáy vươn ra một con tim ê tiêm ngọc thủ không tốt thanh niên hải hoàng biến sắc không kịp nghĩ nhiều cái tiêu tiêm tiêm ngọc thủ trực tiếp hướng nó oanh kích mà đến lực lượng khổng lồ dù là thanh niên hải hoàng đột phá địa huyền cũng vì dừng sợ hai t h ắ n g phục lập tức một quyền hung hăng đánh ra sóng trung điệp thật bắt trọng giết g oanh ẩm ẩm kinh thiên tiếng va đập lại lần nữa vang vọng trên chiến trường phương trận trận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán để lúc đầu dự định phụ trợ mấy nửao bức địa huyền yêu ma cũng n h o nhao lui lại rút lui vòng chiến và n h thanh niên hải hoàng triệt thoái phía sau vài trăm mét mới ngừng trên hư không hắn ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước vòng xoáy nơi đó đang có một cái che mặt thân mặc áo bào trắng nữ tử chậm rãi đi ra cho dù nhìn không thấy đối phương dung mạo cũng có thể từ đối phương khí thế bên trên phát giác khẳng định là cái tuyệt thế mỹ nữ nhưng những thứ này đều không là để thanh niên hải hoàng giật mình nó giật mình là đối phương vừa mới chỗ hiển lộ thực lực còn chưa bước vào địa huyền chỉ thiếu chút nữa đồng thời sức chiến đấu biến thái vừa mới môi trường đánh chết nửa bước địa huyền cùng chơi ngươi là ai thanh niên hải hoàng nữ mạnh ỏ i ta bạch bao mạng che mặt nữ l ạ lạnh lùng、nói. sở hà toa h ạ tí thử cái gì thanh niên hải hoàng nói sở h ạ còn toa h ạ tí thử hoa h ắ n a có làm cái gì lặc là... me no không chỉ thanh niên hải hoàng liên chính tại chiến đấu tàn đế lão hải hoàng cũng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tí thử hai người bọn họ càng có thể phát giác tí thử chiến lược tuyệt đối đạt tới địa huyền cảnh nhưng như thế cường dạ lại cũng là sở hà dưới trướng như vậy đến cùng sở hà có thực lực cỡ nào mị lực đồng thời tí thử xem xét niên kỷ liền không lớn có thể tại bậc này tuổi tác chiến l ư c đạt tới địa huyền đơn giản chính là tuyệt thế yêu nghiệt bực này yêu nhiệt không nên đều là tầm cao khí ngạo không coi ai ra gì sao tại sao lại thần phục với người khác phía dưới chúng nhân tộc cường giả càng là mặt mũi tràn đầy một bức ai ra lão phu hôm nay thật sự là khai nhận giới nếu không phải như thế chiến tranh ai có thể nghĩ tới sở hầu gia còn có như thế chuẩn bị ở sau cũng không phải một vị địa huyền dưới trướng còn có mấy vị nửa b ư ớ c địa huyền dưới trướng cùng không ít cựu phẩm đình phong thực lực thế này liền xem như tạo phản đều có tiền vốn nên không sẽ nói cẩn thận ta liền giật nhẹ con bê cái gì nói cẩn thận không nói cẩn thận đại tỷ đại tỷ thi long dân h ồ đám người nhìn thấy tí thử xuất hiện cả đám đều không hiểu thợ t h ả o sắc mặt bình tĩnh trở lại thực lực bọn hắn tuy mạnh thiên phú k i n h người nhưng dù sao thời gian có hạn hiện tại còn không có cách nào đối phó chân chính huyền trước mắt cũng chỉ có tí thử có như thế bản sự biến số thanh niên hải hoàng sắc mặt tâm trầm bản hoàng ghét nhất như ngươi loại này biến số đi chết giết sóng trung điệp thật bất trọng vây anh vô tận hải sóng sông lên trời hướng tí thử chấn áp tới địa huyền tí thử sắc mặt bình tĩnh vừa vạn luyện tay một chút chỉ gặp hắn một tay chỉ thiên một chân đập đất phá chữ phá vừa ra tại chỗ hóa vì một cái sóng âm lại từ sóng âm hóa thành một thanh trường kiếm hướng biển sóng chém ra cùng lúc đó phía trên vòng trời lôi công hư ảnh lại lần nữa hiện hiện so thìn long triệu hoãn đi ra muốn lớn hơn nhiều ầm ầm hai đầu lôi long đồng thời hàng thế mà dưới chân kỳ lạ trận pháp hiện hiện trận nhãn vị trí chính là tí thử trận trận lam s ắ c hỏa diễm tại hắn thân thể nở rộ tại lam s ắ c hỏa diễm bên trong còn có không ít cổ trùng bay múa còn như thần nữ lâm phạm lôi long kiếp băng sóng biển va chạm phát ra ầm ầm chấn động âm thanh thanh âm cực lớn thậm chí đệ xuống chiến trường tiếng chém giết giết giết không ít cường giả gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường tình huống đều muốn nhìn một chút vị này tí thử thực lực bao nhiêu đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm chương chín trăm bốn mươi sáu bắt hoàng tử trọng thương biến hóa trợ hiện chỉ gặp k i ế m quang c h ạ m tại vô tận hải sóng bên trên trọn vẹn để gần một nửa sóng biển bị tách ra hậu phương thanh niên hải hoàng đưa tay một quyển phá sóng giết vê anh quyền quang đánh vào hai đầu lôi long bên trên lôi long vỡ vụt q u y ề n quan g dập tắt thanh niên hải hoàng cũng không thụ quá lớn thương hại thậm chí nó liên tốc độ cũng không giảm bớt ngược lại mượn nhờ hai đầu lôi long lực phản chấn mang theo còn thừa sóng biển c h ụ t về phía tý thử v ớ i anh bà đại hải sóng hoàn toàn đem tý thử bao phủ ở bên trong nhưng thanh niên hải hoàng trên mặt không những không có vẻ tươi cười ngược lại thêm ra một t i ê m ngưng trọng ánh mắt hướng về hai bên phải trái hậu phương nhìn lại chỉ gặp hắn phương viên ngàn mét dưới mặt đất xuất hiện kỳ lạ trận pháp trận pháp liền thành một khối p h ả n phất một cái mâm tròn đem hắn hoàn toàn bao phủ đồng thời trận pháp bốn cái phương vị đồng thời có bốn cái tý thử chính đang ngó chừng nó đưa tay n thần thông mười cực băng bốn đạo công kích đến trận trận lôi đỉnh hỏa diễm cổ trùng t r ă n ngập bốn cái góc độ hoàn toàn phong kín thanh niên hải hoàng đường lui đồng thời phía dưới trận pháp cũng phát ra nồng đậm giam cầm lực lượng để thanh niên hải hoàng biết được không cách nào thoát đi chỉ có thể cứng rắn h i ệ n nhiên tí thử là muốn cùng nó từ đấu me no bất quá để thanh niên hải hoàng giật mình nhất chính là nó hoàn toàn nhìn không ra bốn đạo thân ả n h cái nào mới là thật tí thử tại nó cảm giác bên trong phảng phất mỗi cái đều là thật tí thử tối thiểu công kích uy hiếp bên trên đều không khác mấy giết thanh niên hải hoàng cũng không dám có bất cứ chút do dự nào nó rõ ràng hiện tại nói thêm cái gì cân nhắc cái gì cũng vô dụng chỉ có nhanh lên giải quyết trước mắt t í thử mới được nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng hải tộc xâm lấn đại càn kế hoạch Sóng sát sóng hóa trung điệp, thật bắt trọng Bốn、giết. hán thể nội trận trận bắn trong nháy mắt hóa thành bản thể giao long giao long bốn đồng thời xuất kích. Trong chốc lát. trong trận pháp, giao long Bốn cái tí thử điên cuồng đình, quyền quang Long âm, sóng biển, diễm. Điên giết, giao Giao giao giết, thật bắt thể mắt thể trào thời xuất lát, tí thử từ trong ngực móc ra cu điệp, Lại cái lôi diễm pháp, khí kích chốc chém hỏa âm, tia lửa tung tóe huyết quang bắn ra chiến đấu rất cháy bỏng rất khốc liệt giao long thân thể lân giáp bay tán loạn huyết n ụ c bay vụt mà tí thử đồng dạng có một cái phân thân sinh sinh bị xé nát mặc dù tí thử chiến lược k i n h người dù sao tu vi chưa vượt qua huyền môn hạo t h ú n g chi thanh niên hải hoàng cũng không phải là phổ thông địa huyền mượn nhờ khí vận c h i lực hắn đã có thể so với địa huyền trung kỳ đương nhiên giao long thanh niên hải hoàng cũng căn bản là không có cách cầm xuống tí thử đối phương thủ đoạn quá nhiều đơn giản để nó hoa mắt nó bên này vừa xuất ra bí bảo muốn kích hoạt nhưng trong chốc lát bảo vật liền biến mất xuất hiện tại tí thử trong tay bởi vậy, một người một dao chiến đấu lâm vào cháy bỏng trạng thái thậm chí thanh niên hải hoàng cảm giác tại kéo dài thêm mình có thể x ế bại x o á t hắn ánh mắt nhìn về phía phía dưới mấy cái có chút đờ đ ẫ n nửa bức địa huyền yêu ma cùng bị đám người hộ vệ ở sở nam sở nam đúng liền hắn thanh niên hải hoàng t h ầ m nghĩ cái này tí thử ra mặt là vì bảo vệ hắn chỉ cần đem hắn bắt lấy liền sẽ nghịch chuyển chiến cuộc thậm chí có thể hắn làm vật thế chấp để tí thử vì hải tộc hiệu lực giết vào đại càn b ạ thổ kém cỏi nhất cũng có thể để tí thử kiến kỵ vê anh lại một cách đối với anh hạ t hai n n h ê n h ả i h o à n g đối p hai í d ư ớ mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m vị n ử a bức địa h u y ề n yêu m a n g h e l ờ i nghìn à y c ũ n đ hai o n mươi hai nghìn hai mươi t hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn sát. n hai mươi hai n g h t n hai m ư ơ a hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn p hai mươi ba Bọn c dù,、so、nện nện dù sao một mươi hai cầm tinh cũng không phải là hoàn toàn thích hợp chiến đấu tỷ như tất cầu năng khiếu là truy tung cái này không thích hợp chiến đấu là đối cái khác cầm tinh tới nói đối với người khác cũng coi như đồng cấp đỉnh tiêm cấp độ nhưng rốt cuộc phát dục thời gian quá ngắn đại bộ phận cầm tinh trước mắt vẹn vẹn bước vào c ử u phẩm trung kỳ chia đôi b ư ớ c địa huyền t r ê n l ệ n h chút ý tứ dù sao hải tộc nguyên soái tồn tại đã từng cũng là thiên tiêu cũng có thể vượt cấp mà chiến tồn tại giống mười hai cầm tinh như vậy có thể vượt cấp mà chiến bọn chúng bực này thiên tiêu người đơn giản ít càng thêm ít có thể nói thực lực càng mạnh càng khó vượt cấp mà chiến tất càng không có cách nào đi lên gặp thiên tiêu càng nhiều thậm chí các loại đạt tới cái nào đó giai tầng đều là thiên tiêu tồn tại nếu không cũng không thể đột phá loại kia cấp độ b có thể phá hạn cấp thiên k i ê u liền ít càng thêm ít giờ phút này năm cái rơi b ư ớ c đ i ệ u h u y ề n yêu ma bị xỉu như đám người ngăn trở còn thừa hai cái rơi b ư ớ c đ i ệ u h u y ề n yêu ma tập thể hướng sở nam đánh tới mà tùy theo mà đến còn có hải tộc đại lượng binh lính tinh nhuệ bọn chúng đối bảo hộ ở sở nam t r u n g quanh trấn ma vệ điên cùng chém giết dẫn đến dù là ba ngàn trấn ma thân vệ quân cũng vô pháp cho sở nam phụ trợ thiên điệu chính khí giao phó ta thân giết sở nam cũng không có lựa chọn tranh né ngược lại ra tay trước đối một nửa bức địa huyện yêu ma một móng bước lựa chọn cứng rắn một bên một vị khác nửa bước địa huyền thì là tập sát sở nam và n h chính khí cua quang trên không trung nổ tung nửa bước cua vương hậu rút lui trăm mét ổn định thân thể một khắc cũng không dừng lại tiếp tục hướng sở nam đánh tới mà thừa dịp va chạm cơ hội mặc khác nửa bước địa huyền yêu ma lấn người mà lên đem lui lại bên trong sở nam đánh liên tục bại lui có hơi phiền tói á sở nam hai con ngươi lộ ra một tia t h ậ t trọng nó hiện tại tu vi vẹn vẹn cựu phẩm trung kỳ đối phó một vị nửa bước địa huyền ngược lại có thể làm hai vị thì trên lệnh chút ý tứ đồng thời hắn vừa mới ra tay trước vốn định chiếm cư tiên cơ cũng chưa từng nghĩ đối phương yêu ma căn bản không lùi thà rằng đón đỡ hắn một chiêu bị thương cũng không để cho mình mất đi chiến cơ quả nhiên sở nam thầm nghĩ đã từng đại ca nói qua không nên coi thường bất luận cái gì tồn tại có thể còn sống sót tu vi cao không có đơn giản trên chiến trường chém giết càng ngày càng kịch liệt trong đó là thuộc sở nam chỗ khu vực kịch liệt nhất cũng nguy hiểm nhất một người độc chiến hai vị nửa bước địa huyền để sở nam tùy thời đều là ở vào nguy hiểm tính mạng giai đoạn và ảnh nửa bước cô vương lần nữa lấy tổn thương đổi lấy chiến cơ một bên nửa bước yêu ma xuất hiện tại sở nam lui lại phương vị liền muốn hạ sát thủ giờ phút này phía dưới trên chiến trường nhất tới gần sở nam triệt thoái phía sau vị trí là g á i thanh niên tướng lĩnh hắn người khoác á o giáp hai bên có không ít binh sĩ hộ vệ chính là bát hoàng tử nhìn xem sở nam nguy cơ cân nhắc phải c h a n g muốn xuất thủ trong đầu lại vang lên một thanh âm trợ hắn không chần chờ bát hoàng tử tay cầm chiến thương thẳng hướng vị tia tức sẽ ra tay nửa bước địa huyền xuống xã nửa bước địa huyền yêu ma sắc mặt phẫn nộ một quyền đánh ra hơi anh chiến thương tại chỗ bị đánh gãy bát hoàng tử bay rớt ra ngoài miệng phun máu tươi té lăn trên đất sắc mặt chẳng b ệ mà sở nam cũng thừa dịp nửa bước huyền nhất quyền ra thời gian thân ảnh chuyển biến trá Sưu. một vị lao thái giám xuất hiện tại bát hoàng tử bên người đem đang muốn dây rủa đứng dậy bát hoàng tử đ è xuống tại hắn trên cổ nhẹ nhàng nhấn một cái bản liền trọng thương bát hoàng tử tại c h ố ngất không được lao thái giám thét to bát hoàng tử trọng thương ngã gục nhanh đưa trở về cứu chữa nhanh lập tức không ít thân vệ nâng lên bát hoàng tử đi theo lão thái giám thoát ly chiến trường ngay tại bát hoàng tử rời đi nửa nén hương về sau ngay tại toàn bộ chiến trường lâm vào nhất cháy bỏng t r ạ n g thái lúc toàn bộ hải vực chiến trường đột nhiên đung đưa cái này mấy thiên đại càn kịch bản liền phải kết thúc cho nên các loại trước đó phục bút cũng sẽ toàn bộ xuất hiện cũng không phải là đang cố ý kéo dài thời gian mà là sở hà ra sân t r ư ớ c cần đem cái khác phục bút toàn bộ lớp bên trên ba chương bên trong sở hà sẽ xuất chẳng đại khai sát giới mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem kịch liệt lắc lư thậm chí chiến Trường huyết liệt thậm trường trệ xuống tới, tộc, tộc mặt tràn ra. lư càng cùng Vâng, chiến đỉnh xuống luận nhân tộc, hải tộc đều mặt mũi đầy mộng cuối hoạch, cháo kịch lắc chí bức đế đều đều đầy kế hải mũi vô mà không chỉ tây châu đông châu nam châu bắc châu biên giới cũng giống như thế bất quá đông châu nam châu bắc châu huyết khí hiện lên vị trí tại đại cản biên giới chỉ có tây châu bị ngăn cách bởi bên ngoài huyết khí hiện lên phi thường nhanh chưa đám người kịp phản ứng đại cản địa giới liền phản p h ấ t bị cài lên huyết cháo trừ tây châu đồng thời huyết cháo nương theo huyết khí hiện lên nhanh chóng n g ư n g thực cựu long hộ trời càn đế thanh âm đột nhiên vang vọng ở trong tiên h đ ị a n ư ơ n g theo thanh âm rơi xuống huyết cháo bên trong lập tức hiện ra chín đầu kim long chậm rãi du động gào thét trận, trận uy thế vô biên vô hạn Phản phất hướng tại chính là một môn theo dựa vào lượng lớn sinh linh tinh huyết đến kiến tạo hộ vệ đại trận pháp môn mà mỗi lần thành lập sau pháp môn hội đi thành tử môn cũng chính là bên trong không ra bên ngoài không tiến đồng thời tiếp tục thời gian chỉ có thể căn cứ huyết tế duy trì lúc trước như thế bí pháp liền được xưng là tà công bọn hắn cái kia được chuẩn tiến vào người cũng đều nói mặc dù có người có được cũng không thể dùng đương nhiên cũng không ai thu hoạch được tối thiểu tại lúc trước bọn chúng cùng một chỗ tiến vào đại lao đều cho rằng như thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới phương pháp này đã bị c à n đế thu hoạch được đồng thời đối phương còn thừa dịp các nơi dị tộc xâm lấn cơ hội tới hoàn thành phương pháp này tụ tập hải lượng tinh huyết đi thành đại trận đáng chết lão hải hoàng sắc mặt vô cùng âm t r ầ m nhìn về phía c à n đế ngươi làm như thế liền không sợ để tiếng xấu muôn đời trong này nhưng còn có vô số nhân tộc ở bên trong ngươi bây giờ thậm chí đem tây châu đều bài trừ bên ngoài vì không cho hải tộc xâm lấn ngươi liền từ bỏ tây châu vô số nhân tộc cũng muốn từ bỏ những này nhân tộc tinh nhuệ giờ k h ắ c này lão hải hoàng khí sắc mặt đều run hai con ngươi trừng trừng nó rõ ràng biết trận này vi năng hiện tại đã ở vào gia cố giai đoạn căn bản là không có cách ngăn nó hiện tại còn muốn xâm lấn đại cản cũng chỉ có một biện pháp thừa dịp trận pháp chưa triệt để hoàn thành bước vào đại cản địa giới nhưng nó dám sao các loại tiến vào đại cản địa giới trận pháp hoàn thành bọn chúng liền trở thành một mình hóa thành cá trong châu nói cách khác nó lần này hao phí vô số năm xâm lấn đại cản kế hoạch triệt để ngâm nước nóng triệu vô cực lão hải hoàng lại lần nữa gầm thét lên dù là người hiến tế nhiều như vậy tinh huyết nhưng muốn hộ vệ đại càn địa giới trận pháp căn bản là không có cách duy trì mấy năm mấy năm sau đại càn sẽ còn che d i ệ t hủy d i ệ t càn đế ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lao hải hoàng bình t i n h nói đại càn cũng chỉ cần mấy năm an ổn liền đầy đủ mấy năm sau này phương thiên địa hội là dạng gì ai lại rõ ràng chấm chỉ cần đem mình nên làm x o n g thành là đủ không sai đây chính là hắn kế hoạch cuối cùng điểm trước hết để cho sở hà đem đại càn bản thổ một chút thế lực giáo sát ổn định một chút địa khu tại để hắn tại thiên cơ thần cung bên trong vây khốn đại lượng giang hồ đại lao để chỉnh giang hồ không cách nào gây dối làm loạn cuối cùng ngoại hạng tộc x â m l ấ n lúc nhất cử dùng hải lượng tinh huyết mở ra trận pháp hộ vệ đại càn địa giới mấy năm an ổn mà mấy năm này đầy đủ để bắt hoàng tử an ổn đăng cơ đồng thời không chừng có thể mượn nhờ trận pháp cùng ngoại giới cực lạc phường nhân tộc thực lực tranh đoạt càng nhiều lợi ích để này phương thế giới nhân tộc có thể có thêm cơ hội nữa hết thảy đều chỉ là vì thế phương thế giới nhân tộc bất quá càn đế ánh mắt nhìn về phía phía dưới chiến trường đầu tiên là nhìn thoáng qua sở nam tí thử đ á n người những người này thực lực có chút vượt quá hắn đoán trước cuối cùng cũng không tính quá ảnh hưởng kế hoạ sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử hắn kế hoạch còn kém cuối cùng một vòng chính là đại hoàng tử đối phương đủ loại biểu hiện siêu việt bát hoàng tử một nhưng đối phương trở về có thể sẽ ảnh hưởng bát hoàng tử đáng cơ bởi vậy hắn tuyệt đối không thể trở về đi trấn tây vương hải quân đại nguyên soái ngay lệnh càn đế thanh âm l ệ n h như băng vang vọng tại toàn bộ chiến trường bên trên tại trấn tại. ạ i t tây vương đại hoàng tử sắc mặt phước tạ đáp trận này còn có một canh giờ hội triệt để phong bế đến lúc đó tây châu hội triệt để bị ngăn cách bởi đại càn bên ngoài châm khiến các ngươi ở đây ngăn cản nửa canh giờ cho tây châu vạn d â n tranh thủ cuối cùng thoát ly thời gian càn đế trầm giọng nói ra sau nửa canh giờ trấn tây quân hải quân thả nhưng rút lui tây châu trở lại đại càn địa giới sau đó không đợi trấn tây vương đại hoàng tử hồi phục đỉnh đầu cực đại kim long ngửa mặt lên trời gào thét một đạo nặng nghề thanh â m vang vọng toàn bộ tây châu địa giới ta chính là đại càn đế vương hiện tất cả tây châu nhân tộc nghe lệnh lập tức rút lui tây châu b ả n thổ đi phụ cận những châu khác ngươi lợi chỉ có một canh giờ thời gian một canh giờ sau tây châu hội hóa thành yêu ma nhạc viên trâm đã để trấn tây quân hải quân đóng giữ tây châu nửa canh giờ vì các ngươi dứt lời toàn bộ tây châu tất cả nhân tộc đều sôi trào lên lúc đầu bởi vì hải tộc xâm lấn duyên cớ trấn tây vương liền hạ lệnh để không ít tây châu nhân tộc di chuyển đi hướng những châu khác nhưng dù sao thời gian có hạn tăng thêm rất nhiều nhân tộc cũng không thèm để ý cho rằng yêu ma không có khả năng đánh vào tây châu nội địa hiện tại càn đế chính miệng nói tới lại không phải do bọn hắn không tin bởi vậy vô số nhân tộc không cần thúc giục cùng như ong vỡ tổ hướng gần nhất châu phủ điên cuồng phong đi bọn hắn dù là không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì cũng có thể trông thấy huyết cháo không phải tầm thường nhất định phải nhanh lên chạy trốn tới huyết cháo bên trong mới có thể an toàn n g ư ơ i lão hải hoàng gặp này sắc mặt càng thêm âm trầm nó cảm giác mình hoàn toàn bị c à n đế cho đồ bỡn đáng chết lão hải hoàng phẫn nộ nói lao tất trèo lên ngươi nên sẽ không cho là một canh giờ là có thể đem tây châu nhân tộc hoàn thành di chuyển n ằ mơ m cũng dám tính toán b ả n hoàng ngươi rất tốt b ả n hoàng muốn đem chỉnh tây châu nhân tộc toàn tàn sát không còn để ngươi để tiếng xấu muôn đời nói hắn hung hăng song trường đánh về phía c à n đế song trung điệp thật bất trọng song sát giống kim long gào thét cản đế đồng dạng một quyền đánh ra bất quá hắn sắc mặt lại lộ ra một tia bình tĩnh mỉm cười k í c h liệt tiếng va chạm lại lần nữa vang vọng ở trong thiên địa lần này hoàn toàn cùng dĩ v ã n g khác biệt lão hải hoàng vẹn vẹn triệt thoái phía sau trăm mét nhưng kim long lại trong lúc đó biến hư hảo phản p h ấ t không thể thừa nhận ở một trường uy năng hoặc là nói bởi vì tây châu bị huyết cháo cách ly đại càng khí vận chi lực không cách nào tại hướng nơi đ â y chuyển vận để càng đế thực lực lại lần nữa sụt giảm rất nhiều cuối cùng tại chiến trường nhân tộc không thể tin ánh mắt d ư ớ i kim long đột nhiên ở giữa không t r ú n g tiêu tán hóa thành hư vô đối diện lão hải hoàng không những không có thắng lợi vui sướng ngược lại càng phẫn nộ phía dưới trần tây vương đại hoàng từ sắc mặt vô cùng khó coi chương n chín âm chầm trăm t h bốn mươi tám tý thử báo nổi lão hải hoàng ra tay rét sở nam thế nhưng là bọn hắn giam chống lại thánh trị đồng dạng cũng là đưa vạn dân sinh mệnh mà không để ý dù là đã có đại lượng sinh linh di chuyển rời đi tây châu nhưng bọn hắn chỉ cần rút lui sẽ để cho còn thừa vạn dân triệt để mất đi hy vọng trước mắt triệt triệt để để từ cục me no gia quân biến hoa lớn nhất lúc đầu bọn hắn chỉ là trước đến giúp đỡ các nơi lâm thời tổ chức quân đội lại nói càn đế cũng không cho bọn hắn hạ lệnh hạ lệnh bọn hắn cũng sẽ không để ý bởi vậy đại lượng rút lui trong chốc lát liền có hơn phân nửa gia quân cực tốc rút lui chiến trường chỉ lưu một bộ phận rất nhỏ trong đó đa số là các nơi trấn ma vệ vân châu ba vạn trấn ma quân ba ngàn trấn ma vệ cùng thiên lang quân các loại đến đây hộ vệ sở nam người dù sao sở nam hoàn toàn bị hải tộc cường giả vây khốn căn bản là không có cách thoát ly chiến trường bọn hắn đương nhiên sẽ không sớm rút lui khai dương phân trời tám hợp một bạo từng tiếng l ệ n h hét lớn vang vọng chiến trường chỉ gặp trong trận pháp bốn cái tý thử đột nhiên hợp nhất từ thanh niên hải hoàng phía sau đột nhiên một k í c h va chạm khủng tay lực bên trong mang theo vô tận lôi đ ỉ n h độc tố tự lực hòa diễm cùng chấn động sóng âm. vội vàng không kịp chuẩn bị dưới thanh niên hải hoàng căn bản không kịp nhiều làm cái gì chỉ có thể vô ý thức ngăn cản tí thử cũng không thừa t h ắ n g xông lên ngược lại thân ảnh l ó e lên biến mất nguyên đ ị a xuất hiện tại dần hồ một bên một trưởng nhẹ phiêu phiêu đánh ra vê anh chính cùng dần hồ chiến đấu nửa b ư ớ c địa huyền yêu ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi muốn cách rời khỏi không ngờ phát hiện trốn không thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hắn s i n h s i n h đánh trúng mặt mũi tràn đầy không c a m lòng trong tuyệt vọng tại chỗ nổ thành huyết vụ sau đó tí thử thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại xỉu n hưu bên cạnh vẫn như cũng một trường đánh ra lại lần nữa giải quyết một vị nửa bức đ i ệ huyền sau một khắp nàng thân ảnh lại xuất hiện tại sở nam bên cạnh hai cái liêu chi trống tại hai cái d ư ớ i bức địa huyền yêu ma không có chút nào phòng bị dưới tại chỗ bị hai l i ế u chi buộc chặt mất đi hành động lực mà sở nam nhân cơ hội này một trưởng đem hai yêu chấn sát tại chỗ đồng thời bị giải thoát ra d ầ n hổ xỉu mưu cũng trong nháy mắt phóng tới thì lòng thị xa đám người chiến trường hoàn thành thời gian ngắn vây rết đây hết thảy đều hoàn thành quá mức cấp tốc từ căn đế rời đi giã quân tán loạn đến tí thử thừa cơ ra tay độc gác đánh l u i thanh niên hải hoàng đến liên tục hủy diệt bảy vị nửa bức địa huyền yêu ma gần như chỉ ở mấy hơi bên trong hoàn thành các loại chúng hải tộc nhân tộc tồn tại phương vị khi đi tới trên mặt đất đã chỉ còn lại bảy bộ thi thể rơi xuống rút lui tý thử không chút do dự h é t lớn một tiếng liền muốn để cái khác cầm tinh cùng vân châu c h ấ n ma vệ dẫn đầu sở nam rút về đại càn b ả n thổ đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hai vị hải hoàng trong hai con ngươi kim quang lấp lóe để lộ túc s á t hiển nhiên là tại khuyên bảo hai vị hải hoàng nhóm người mình không dễ trọng cuối cùng không nên ép bọn hắn sinh từ chiến đáng chết thanh niên hải hoàng thấy mình vẹn vẹn nhất thời chủ quan lại liền làm hại bảy vị hải tộc nguyên soái vẫn là sắc mặt tâm trầm nhưng nhìn tý thử ánh mắt tràn ngập kiên kỵ thực lực đối phương siêu việt nó đón trước thậm chí để nó không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao Thật đem đối phương b ấ c gấp khả năng hải tộc sẽ có tổn thất lớn hơn bất quá lão hải hoàng lại độ đem ánh mắt nhìn về phía sở nam cảm giác trên đai lưng không ngừng truyền đến khát vọng thầm nghĩ thật đáng sợ khí vận chi lực nếu có thể thôn vệ hắn tại thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng sẽ rất đáng sợ chưa hẳn không thể đem vẫn chưa hoàn toàn vững chắc hết u y trận đánh vỡ dù là chỉ có một điểm khả năng không sai lão hải hoàng không cam tâm nó chuẩn bị lâu như thế có thể nào cai nguyện từ bỏ hiện tại dù là có một cơ hội nhỏ nhoi cũng muốn nếm thử ngưng ngăn trở cái tia n ư hoa còn lại ta đến giải quyết lão hải hoàng đối thanh niên hải hoàng g a hiệu sau đó lạ cho bản hoàng giết、Tốt. thanh ố t t niên hải hoàng cũng không phản bác đồng dạng phía dưới hải tộc đại quân lại lần nữa đối nhân tộc phát động công kích tịch liệt chém giết lại lần nữa vang vọng trên chiến trường đ i ệ n hạng rút lui đi một cái tướng quân chạy đến đại hoàng tử bên cạnh thấp giọng nói tại không rút lui chúng ta đều phải chết tại cái này lưu được núi xanh không sợ không có cử l ố t ba đại hoàng tử một bàn tay đem lên tiếng tướng quân quất bay l ệ n h như băng nói rút lui bả người cái chân lao tử là đại càn đại hoàng tử hiện tại dị tộc xâm lấn vạn dân di chuyển ngươi để bản hoàng con rút lui nhưng cái kia vạn dân làm sao bây giờ chờ chết sao cùng bản hoàng con đối nghịch người có thể chết cùng bản hoàng con tranh đoạt đế vị người có thể chết nhưng vạn dân không thể chết tối thiểu không thể bởi vì bản hoàng con vì sống tạm để bọn hắn đi chết giờ khác này đại hoàng tử hai con ngươi lộ ra phẫn nộ không tam lòng kiên quyết hắn rõ ràng nhà mình bị kia l á o tất trèo lên n h ư đồ giờ phút này hắn lưu lại hẳn phải chết rút lui liền sẽ để tiếng xấu m u ô n đời dù sao cũng không thể lại có tranh đoạt đế vương tư cách nhưng hắn không muốn để cho mình để tiếng xấu một đời dương nhi ngươi sợ sao đại hoàng tử nhìn xem bên trái thanh niên nói đối phương là hắn con trai duy nhất không sợ thanh niên sắc mặt tỉnh táo nói ra phụ thân ngươi nói làm thế nào là đủ Tốt. đại hoàng tử sắc mặt lệnh như băng nói chứ quân nghe lệnh bản hoàng con biết được các ngươi sợ nhưng đằng sau chính là chúng ta bảo vệ vạn dân đây hết thể là quân nhân chức vị bản hoàng con hội xông lên phía trước nhất cho phép các ngươi xông vào ta đằng sau nhưng không thể lạc hậu dương nhi kẻ trái lệnh trạm rõ các tướng lĩnh lập t ứ c đáp sau đó đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy băng lãnh dẫn binh lại lần nữa p h o n g tới hải tộc đại quân một bên khác thanh niên hải hoàng đột nhiên phóng tới tý tử hai người lại lần nữa ở trên v ò m trời phương đại chiến mặc dù tí thử thực lực so thanh niên hải hoàng mạnh nhưng nghĩ giải quyết triệt để thanh niên hải hoàng cũng rất khó mà lão hải hoàng thì phóng tới sở nam đưa tay chính là một trào trào ra không nên phản kháng nếu không chỉ sẽ chết thảm hại hơn n g ư ờ i dám sự n g h i u thì long dân hổ đám người tập thể xuất thủ trong chốc lát trận trận quang mang h u y ễ n thải trói mắt vô số khổng lồ công kích phóng tới lao hải hoàng đánh hư không đều đang run r u dày biến ảo không biết tự lượng sức mình lão hải hoàng mặt mũi tràn đầy khinh thường thì long đám người là mạnh nhưng cuối cùng còn chưa thoát ly gông cùng xiềng xích mà hắn cũng không phải là phổ thông địa huyền cảnh thậm chí coi như địa huyền trung kỳ cũng không thể là hiện tại đối thủ của nó v a nhầm ẩm, ẩm khổng lồ đối vanh tiếng vang triệt ở trong thiên địa mười đạo thân ảnh bay ngược mà ra, ở giữa không trung đ i ê n c u ồ n g thổ huyết vảnh vảnh vảnh lần lượt từng thân ảnh ép trên mặt đất không đứng dậy được hừ lão hải hoàng l ệ n h hừ một tiếng mệnh cũng đều rất lớn sau đó lại lần nữa hướng sở nam trục tới bạn hoàng nhìn xem còn có ai tới cứu ngươi giờ khắc này thư không hóa vì một con thương không đại thủ trào hướng sở nam vô cùng vô tận áp lực thậm chí để hộ vệ tại sở nam bên người c h ấ n m a vệ sắc mặt trắng bệnh liên thủ đều nhất có dậy hay không cái này chính là cảnh giới bên trên nghiền ép mà ở vào trung tâm phong bạo sở nam càng áp lực không cách nào tưởng tượng hắn dưới chân đại địa h ă m sâu hai bên c h ấ n m a vệ thổ huyết bay ngược nhưng mặc dù hắn non nửa thân thể đều ham xuống dưới đất thân thể nhưng như cũ thẳng tắp nhìn thẳng phía trên hải hoàng xương cứng lão hải hoàng sắc mặt tâm trầm không còn như trêu đủa xuất thủ mà là hung hăng hướng phía dưới đ ạ ép chết đi đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm chương chín trăm bốn mươi chín thanh tuyết đến đại hoàng tử t ố ấ t chương bảy trăm bảy mươi chín thanh tuyết đến đại hoàng tử t ố t và anh giáng lâm tại sở nam thân sức ép lên lại lần nữa bạo tăng mấy lần toàn bộ thiên địa không gian đều dùng động đ ộ n g hiển nhiên một cách này lão hải hoàng cũng không phải là đang đổ bỡn mà là dự định sinh sinh đem sở nam đánh nổ ở chỗ này lão thất phu an giám đối nhị già xuất thủ chỉ gặp tại gầm lên g i ậ n d ữ dưới hợi chư đã từ phương xa trong hố sâu l e o ra thân thể hướng nơi đây v ọ t tới đối mặt vô cùng vô tận áp lực lại ngạnh sinh sinh vọt tới lao hải hoàng trước mặt hắn thực lực mặc dù tại mười hai cầm tinh bên trong cũng không xuất chúng nhưng luận phòng ngự tuyệt đối mạnh nhất bởi vậy lao hải hoàng một kích để thìn long bọn người mất đi sức chiến đấu hắn lại như c ũ còn có mấy phần khí lực giết hợi chư gầm thép phóng tới thương khung đại thủ m u ố n chết lao hải hoàng sắc mặt lạnh hơn sắc ý tung hành hai anh thương khung đại thủ nện ở hợi chư c h i n thân tại áp lực khổng lồ hạ hợi chư thân thể bắt đầu cấp tốc biến hóa một biến hai. hai bên bốn tứ bên tám đây là hắn công pháp thể chất đặc thù tại hóa giải thương không đại thủ lực công kích đáng tiếp tại hóa đến mười sáu vị lúc hắn thân thể đình chỉ huyến hóa ngược lại lúc đầu huyến hóa trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít với dạng và ảnh ít mười lăm trong lúc đó mười lăm cái thân thể ở giữa không trung nổ tung hóa thành cho bụi còn thường một cái bay ngược ra vài dặm tại chỗ bị nện xuống lòng đất a lão hải hoàng khẽ di một tiếng hắn hai con ngươi kinh ngạc nhìn xem hợi chư rơi xuống vị trí nhìn lại mình một chút bàn tay đối phương vẹn vẹn cự phẩm hậu kỳ chưa tới tiểu tử lại n ạ n h sinh tiếp nó một trường đơn giản không hợp t h i thường nhưng cũng liền chuyện như vậy me no lại yêu nghiệt lại như thế nào hôm nay còn không phải y nguyên muốn chết nó cả đời rét chóc yêu nghiệt nhiều vô số kể hôm nay cũng không nhiều sở nam đám người coi như vị kia tí thử cũng phải lưu ở nơi đây vẫn lạc lại đến lão hải hoàng đưa tay lại lần nữa ép xuống mà ngay tại thương k h u n g đại thủ tức đáp xuống sở nam trên thân lúc phương sao một nữ t ử chính phi tốc hướng nơi đây chạy tới khuôn mặt t u y ệ t mỹ trên thân thể lại tràn ngập suy yếu mềm mại cùng người bình thường không sai bị lắm hắn hai con ngươi đỏ k h ỏ mắt rừng rừng hậu phương một cái nha hoàng ngay tại truy nàng con chúa không muốn mau dừng lại con chúa mau dừng lại đừng đi qua đối với cái này lão hải hoàng căn bản không thèm để ý cái gì quận chúa không c n chúa coi như vương g i a lại có thể thế nào lại nói nó căn bản không có ở trên người đối phương cảm thụ một điểm khí thế rõ ràng là cái chưa tu luyện người bình thường nhưng sau một khắc hắn hai con ngươi đột nhiên co rụt lại ánh mắt nhìn về phía đã nhanh v ọ t tới sở nam bên người nữ tử hắn bị một cái tảng đá trượt chân ngẩng đầu có chút há m u m a sở nam một cái nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm từ hắn miệng bên trong xuất hiện trong chốc lát thanh âm càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn phảng phất tiên địa đều đang vang lên s ở nam hai chữ mà nương theo lời này vừa nói ra tuyệt mỹ nữ tử trên thân suy yếu khí thế đột nhiên bạo tăng điên cuồng gia tăng nhất phẩm tam phẩm cựu phẩm bốn vẹn vẹn một phần ngàn hơi t h ở liền gia tăng tới đất huyền trở lên giờ phút này hắn phảng phất hóa thành mặt trời trên thân khí thế biến trí dương trí cương thiêu đốt hết thảy nhưng thiếu nữ tựa hồ cũng không cái gì kỹ năng công kích chỉ là hướng về phía tức sắp dáng lâm thương không đại thủ hung hăng và chạm và anh, ầm ầm kinh thiên hám điệu tiếng va chạm vang vọng hải vực để chiến cuộc chiến đấu đều ngưng xuống nhân tộc hải tộc cường giả nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía va chạm vị trí trong hai con ngươi đều ngăn không được kinh hãi t h ầ n sắc kia là trấn tây vương gặp đây kinh ngạc nói khá lắm trấn nam vương những năm này đến cùng vì nữ nhi của hắn làm cái gì trời sinh trí âm thể chất cũng mà còn có đại lượng trời sinh suy yếu t ậ t bệnh liên luyện vũ đô không cách nào đạt tới nữ tử lại hắn thể nội phong ấn như cái này lượng lớn trí dương trí cương bảo vật đây là lấy độc trị độc cứng đôi c ư n g sao đơn giản liền là thẳng điên tinh khiết lớn tiên điên thế nhưng là nhìn xem va chạm sinh ra dư ba đem mình vén bay ra ngoài hắn lại không được c ư ờ i khổ đường đường c h ấ n tây vương mà ngay cả c h ấ n nam vương nữ nhi cũng k h ô n g bằng vượt cười siêu và ảnh một thân ảnh rơi xuống tại sở nam bên cạnh chính là mới vừa rồi xuất thủ va chạm thương không đại thủ thanh tuyết của chúa giờ phút này đầu phát hóa là màu trắng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thể nội trí cương trí âm hai loại năng lượng ngay tại lối sông để hắn miệng bên trong không ngừng thổ huyết hắn ánh mắt nhìn sở nam gian nan cười cười sở sở nam thanh tuyết sở nam một tay ôm lấy cô gái trước mặt hắn sắc mặt vô cùng khó coi hắn có thể nhìn ra thanh tuyết quận chúa vừa mới vận dụng c h i ê u kia quả thực là đang tiêu hao sinh mệnh lực nếu không đối phương muốn đang chờ một giai đoạn để thể nội trí cương đến âm chi lực c h ậ m rãi d u n g hợp không sẽ như thế vành vành vành lão hải hoàng thân thể ở giữa không trung liên tục l ù i lại ba bước bình tĩnh sắc mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ chi sắc hắn nhìn xem hạ phương sở nam thanh tuyết lạnh như b ă n g nói quả thật khí vận khổng lộ đã các ngươi muốn bỏ mạng về đường bản hoàng thành toàn các ngươi nói hắn đưa tay lại lần nữa ép xuống chết đi lao đèn áp tưởng sở nam sắc mặt cũng lộ ra cực hạn vẻ phẫn nộ hắn cai c h á n cái cổ nổi gân xanh hắn giờ phút này phảng phất lại lần nữa trở lại hồi nhỏ ca ca hôn mê địch nhân vô cùng to lớn để cho người ta e ngại giờ k h ắ c này hắn lúc đầu cánh tay phải chống rông trong tay háo trận trận quang mang hiện lên một cái hư hào cánh tay ngay tại hiện hiện đang tiếp cánh tay chỉ hiện ra một nửa thương khung đại thủ đã rơi xuống sở nam chỉ có thể vô ý thức nâng lên nửa cái hư hào cánh tay ngăn cản nói cho đúng là hắn chống rông cánh tay phải vừa mới đối phương cánh tay phải cho nó một loại cực hạn cảm giác nguy hiểm thậm chí có thể nói là tử vong nguy hiểm cũng may cái kia cấu nguy hiểm tại vừa mới trong đụng chạm triệt để tàn biến Phúc. trong hố sâu sở nam một ngụm máu tươi phun tại thanh tuyết trên quần áo sắc mặt cũng biến thành sắt trắng như tờ giấy cùng thanh tuyết đơn giản hoàn mỹ hóa thành một đôi hắn mắt nhìn bình tĩnh trở lại cánh tay phải sắc mặt cởi khổ tuyết sát không có phát huy ra phương xa trên chiến trường đại hoàng tử ngay tại xuất quân chúng sát hắn toàn thân đấm máu vết thương trên người vô số sắc mặt tái nhận hiển nhiên cũng nhận rất nhiều trọng thương thậm chí liên cầm đao tay đều tại run nhẹ nhẹ kia là đạt đến cực hạn trạng thái hán sắp không được h á n quay đầu nhìn thoáng qua mình xuất l ĩ n h trăm vạn đại quân cũng còn x u ấ t lại trường phân nửa vẫn tại chiến đấu có thể xương tiết quân chiến đấu đánh thành dạng này đã đầy đủ đối diện hải tộc đồng dạng tổn thất to lớn liền coi như bọn họ hiện tại đ ỉ n h chỉ chiến đấu đối phương đoán chừng cũng không có dư lực lại đ ổ i bắt tây châu vạn dân Xoẹt. Của Hắn đối lần nữa h với cái này các tướng linh thật sâu nhìn đại hoàng tử một chút cũng không có ngăn cản không phải bọn hắn không đủ chân thành mà là biết được hắn tính cách đại hoàng tử đã có tử trí lại thế nào an ủi cũng không làm nên chuyện gì hiện tại phải làm chính là chậm chạp rời đi cuối cùng bọn hắn hộ vệ đại hoàng tử hậu đại từng bước lui cách chiến trường trong chiến trường tý tử h đang điên cuồng n u đà thanh niên hải hoàng n g h ị thoát khỏi đối phương đã đi cứu t r ợ sở nam mà thanh niên hải hoàng cũng bắt đầu liều mạng nó gắt gao dây dưa kéo lại tý tử h không để cho rời đi cho nên lúc này trong hố sâu sở nam ôm thanh tuyết của chúa hai người đều không có lực phản kháng những người khác cũng không cứu t r ợ chi lực mà liên tải lão hải hoàng lại lần nữa đưa tay lúc sở nam thể nội một cố đặc thù lực lượng dần dần tỉnh lại ông một đạo thanh â m g i à n mua v a n g ở sở nam bên h a i a nam ngươi đây là thế nào lại thụ trọng thương như thế mạnh lão sở nam hai con ngươi có chút sáng lên ngươi ngủ say kỳ đi qua yếu thanh sở tại hắn có một lần thám hiểm quá trình bên trong gặp phải một cái muốn đoạt xá hắn lão quái vật lần kia chính là mạnh lão ra mặt giải quyết thôn tính phệ đối phương bất quá cũng bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say hiện tại lại tại thời khắc mấu chốt tỉnh lại thật sự là kịp thời mạnh lão nhanh nghĩ một chút biện pháp có thể hay không rời đi nơi đây sở nam chỉ chỉ lão hải hoàng nói ra lại không rời đi khả năng chúng ta đều phải chết rời đi mạnh lao cũng đem ánh mắt nhìn về phía lao hải hoàng nghi ngờ nói khá lắm ngươi đây cũng quá có thể gây thai h o à n đi lao phu lúc này mới ngủ say bao lâu thời gian ngươi liền dám chọc địa huyền trở lên tồn tại n à y phương thế giới lại vẫn có thể sinh ra cái thứ hai chân chính huyền hắn cũng không xem thêm thanh niên hải hoàng vài lần đối phương mặc dù cũng là địa huyền lại là dựa vào khí vận gia t r ỉ không tính chân chính huyền bất quá cùng to lớn chiến tí thử cũng làm cho hắn nhìn nhiều vài lần vị này rõ ràng mới cựu phẩm định phong lại có địa huyền thực lực đơn giản là cái đại biến thái a nói cuối cùng hắn đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía lao hải hoàng trên người có khí vận c h i lực xác nhận dựa vào bí bảo thôn vệ khí vận từ đó đột phá loại này đột phá tương lai cơ bản không có chút nào tiến bộ khả năng sở nam thầm nghĩ đừng mấy cái dày vò khốn khổ a có không có cách nào chớ h o à n g sợ mạnh lao trầm giọng nói ra vừa mới thôn vệ tiêu hóa lớn như vậy một cái linh hồn hiện tại miễn cưỡng có thể mở ra lâm thời truyền tống trận bất quá sẽ truyền tống đến vị trí nào lao phu cũng không rõ ràng đại khái xuất sẽ không ở phương thế giới này vậy liên truyền a sở nam nội tâm gầm thét lúc này lão hải hoàng đã lại lần nữa đưa tay hướng hắn hung hăng đánh tới mạnh lão một truyền thống l ã o phu hội lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ say s ở nam vậy liền ngủ say thôi mạnh lão ngươi cùng ngươi ca quả thật là hai anh em đều không phải là người tốt lành gì nhớ kỹ cho lão phu tìm thêm ăn lót giả phẩm sau đó mạnh lão cũng rõ ràng không thể lại kéo dài thêm một cỗ nhạt nhạt l a m sắc quang mang đem s ở nam thanh tuyết quận chúa cùng bên cạnh trương h ổ đằng trên trăm dưới trướng toàn bộ bao phủ ở bên trong c à n k h ô n chuyển một tiếng gầm nhẹ vang vọng ở trong thiên điệm Tại、thương ạ i t c u n g bàn tay rơi xuống trong n y mắt sở nam mấy người cũng tại làm sắc quang mang bên trong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa vô tận dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán đại điệu lại lần nữa hạ xuống trọn vẹn vài trăm mét vùi đất tung bay không đáng chết thi long dân hổ đám người muốn rách cả mi mắt bực này công kích đến bọn hắn cũng cho rằng sở nam hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá chính tại chiến đấu tí thử thanh niên hải hoàng thì đều là ánh mắt ngưng tụ hai người bọn họ đều phát giác được sở nam chưa chết mà lại tại mới vừa cùng phụ cận hơn trăm người tập thể biến mất phía trên lão hải hoàng càng khí sắc mặt tái xanh hắn hai con ngươi nhìn xem hố sâu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nó không cách nào tưởng tượng đến cùng là ai có thể tại nó dưới mí mắt xinh xinh đem người na z i đi đáng chết lão hải hoàng triệt để đến cuồng s ở nam là hắn mở ra huyết cháo hy vọng cuối cùng bây giờ đối phương biến mất hắn cũng mất đi cuối cùng cơ hội có thể nào không giận nó hận không thể đại khai sát giới đem tất cả mọi người đồ sát sạch nhìn về phía tý thử đám người sát ý tung hành nhưng mà còn chưa chờ nó đối tý thử đám người độc thủ hắn ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía phương xa hai con ngươi run lên giờ phút này không chỉ lão hải hoàng Chiến trường vô luận nhân tộc cường giả, vẫn là hải tộc cường nhân hải giả, giả trường luận vẫn vô là đều đ e một ánh cách mánh nhìn về phía phương、xa. Nơi đó đang có cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đến, như vẫn như cũ để bọn hắn trong lòng rốn Giống. phía khí huyết cho cách thế mắt mà m liệt về xa. xa đó để có cực cũ sợ. dù tiếng giống như người giống như thú gầm gào vang vọng tại mọi người bên h a i tại chỗ không ít người tu vi thấp q u ỷ xuống đất che lấy đầu lâu kêu thảm kia là bị bảng đại thanh â m sinh sinh chấn động bố trí sau một khắc một đạo thân mang gỉ dao long kim bảo khoác đỏ c h ố t áo c h o n g eo đeo chấn ma kim đao sắc mặt băng lãnh phẫn nộ nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người h ắ n toàn thân khí huyết tràn ngập thiên địa phía sau tám đầu huyết mãng nhựa mặt lên trời gào thét nóng này không so khí thế từ hắn thân bên trên t ạ n phát mà khiến người ta giật mình nhất chính là trên mặt hắn đang có vết dạn đang chậm dại k h u y ế t tán hiện đến vô cùng kỳ dị khiếp người ta đệ đệ đâu một tiếng khẳng h à n thanh âm trầm thấp vang vọng trên chiến trường âm thanh này phảng p h ấ t sen lẫn cực h ạ n phẫn nộ phối hợp người tới tinh hồng hai con người mặt mũi tràn đầy vết dạn vô cùng kinh khủng ta đệ đệ đâu lần thứ hai hỏi thăm vang lên lần này thanh âm muốn so câu đầu tiên lớn vô số lần p h ả n phất trời xanh t ạ i đặt câu hỏi toàn bộ chiến trường ở đây âm thanh hạ đình trệ vô số sinh linh cùng nuốt nước miếng không dám lên tiếng chủ thượng thì long nguyễn cưỡng từ dưới đất bỏ dậy đỉnh lấy sở hà đơn giản muốn ăn thịt người ánh mắt gian khó nói ra nhị ra hắn bị lao hải hoàng trò đập xuống dưới đất biến mất là chúng thuộc hạ người bảo hộ bất lực mời chủ thượng trách phạt đập xuống dưới đất biến mất khan g khan thanh âm vẫn độ phảng phất muốn chấn động tiến địa sở hà ánh mắt nhìn về phía phía dưới sâu hơn trăm thước hố nơi đó mơ hồ còn lưu lại một chút sở nam khí tức bên trong cảng là có không ít sở nam huyết dịch miệ sở nam hai con ngươi càng thêm tinh hồng từng đạo hình tượng hiện lên ở hắn trong đầu kk a a đây là ta vừa mới muốn tới màn đ ầ u hết thể muốn hai cái có một cái ta ở nửa đường bên trên ă n cái này cho ngươi kk a a ngươi sẽ không chết a nam không thể không có ngươi kk a a đây là ta cho một vị đại gia khuân đồ kiếm đến một văn tiền về sau a nam có thể dựa vào chính mình kiếm tiền cho hết kk a a mua thuốc kk a a ngươi nhất định sẽ sẽ khá hơn k a nam lạnh quá ta có phải hay không phải chết k giờ khắc này sở hà phi thường hận hắn tại hận mình mười một năm trước trọng thương h ư n h ư ợ c mình bị a nam cứu chỉ có thể nhìn đệ đệ ra ngoài cùng chó hoang chém g i ế t lúc ấy hắn bất lực hắn thể sẽ không lại xuất hiện tình huống tương tự hắn thể tuyệt sẽ không lại để cho sở nam một người đối mặt nguy hiểm nhưng lần này a nam nguy hiểm mình lại ở nơi nào tại tâm bảo tại l ư ỡ n g dưới chiến trường đại hiển thần uy tự cho là nắm vững thắng lợi tự cho là chuẩn bị ở sâu đông đ ả o hiện thực đâu mình thân đệ đệ kém chút bị người đánh chết ông một cái đồng tiền xuất hiện tại sở hà trong tay đây là binh khí của hắn cũng là a nam dẫy đến cái thứ nhất đồng tiền k Có lỗi với ngươi. Hai i g ọ tại nước mắt từ sở hà đôi mắt xuất hiện đang rơi xuống trong nháy mắt lão hải, hải, hải, hải, hải hoàng liền phát giác không đúng cái kiêu cố bảng đại khí thế cho nó cũng mang đến tự đại nguy cơ cảm giác liên phản phất nó đã từng n lược tiểu nhất lúc bị cự thú để mắt tới đó là một loại không cách nào trốn tránh tử vong nguy cơ bởi vậy nó thừa dịp sở hà sửng sốt trạng thái dưới cùng thanh niên hải hoàng truyền tin để nó thừa cơ bỏ chạy mình cũng đang thong thả rút lui đáng tiếc căn bản không kịp đồng thời tý thử cũng sẽ không để thanh niên hải hoàng lại thoát đi ra ngoài lúc đầu nhiệm vụ của nàng chính là thủ hộ sở nam hiện tại sở nam tại dưới m í mắt nàng bị người đánh tới biến mất nếu là mình lại thả chạy thanh niên hải hoàng như vậy nàng đều không có mặt mũi lại cùng sở hà đối thoại ở lại đây đi tý thử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng tại thanh niên h xuất làm sở hà đem ánh mắt nhìn về phía lao hải hoàng đám người lúc một c ỗ thực chất sát y hóa thành huyết quang dáng lâm tại trên người đối phương bị hù lao hải hoàn toàn thân khẽ run dậy nhìn xem sở hà khó nhọc nói giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm thật lao phu vừa mới cũng không thật giết chết vị k i a thư sinh thật lao phu thể đập g i ố n g đáng tiếc trả lời nó lại là sở hà huyết hồng s o n g đồng phía sau tám đầu cực đại huyết mãng hai con ngươi tập thể hóa lam phóng tới lao hải hoàng cái tia cố giết chóc thiên hạ uy áp thiên hạ khí thế đột nhiên bộ phát chết đi cho ta ba không được lao hải hoàng sắc mặt vô cùng kinh hoàng giờ khắc này hắn cảm giác mình liền chạy trốn khả năng cũng mất đi đó là linh hồn bên trên áp chế đối phương tám đầu huyết mãng khí huyết nó còn có chút lòng tin ngăn cản nhưng linh hồn áp chế lại làm cho nó cảm thấy tuyệt vọng không có khả năng lão hải hoàng không tin c u n g hống ngươi linh hồn lực làm sao lại mạnh mẽ như thế khẳng định là giả giả hư hảo song trung điệp t h ậ t bất trọng song sát phá chỉ gặp hắn song trưởng hung hăng đồng thời đánh ra một cách này chính là nó chỗ có thể thay thế một cách mạnh nhất ngợn nhờ hải vực nước biển vô tận chi lực hai cỗ thao thiên cự lãng tử trên mặt biển nhấc lên vọt thẳng hướng tám đầu huyết mãng phản phất muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn nhưng làm hai cỗ sóng biển vọt tới huyết mãng trước mặt lúc lại không cách nào tới gần huyết quang phương viên mười m bị nhàn nhạt lam quan g ngăn cản kia là thuộc về sở hà lúc này linh hồn lực bị hắn ra chỉ tại tám đầu huyết mãng bên trên để nó biến càng thêm đáng sợ phải biết sở hà cường đại nhất cũng không phải là khí huyết mà là linh hồn hắn đặc biệt là giờ phút này trạng thái dưới linh hồn quan g đoàn vẫn như c ũ không ngừng cho hắn chuyển vận năng lượng hệ thống vận tải não hải không ngừng nhắc nhở hắn dừng lại nhưng sở hà lại võng như không nghe thấy mặc cho cái k i a cỗ phảng phất muốn đem hắn sinh sinh trên bể năng lượng tuân gia nhập thể nội lại đem hắn rót vào tám đầu huyết mãng bên trên hắn hiện tại cực độ phát hận hắn phải dùng thống khổ đến khuyên bảo mình quần g vọng đại giới hắn phải dùng vô cùng thực lực đến giết chóc thay đệ đệ của hắn giết chóc đem toàn bộ hải tộc tàn sát t r o n g không giống giống tám đầu huyết mãng tập thể gào thét khí huyết lan quang lại lần nữa bạo tăng Voi a n hai h đạo trùng tiên h sóng biển ở đây trùng kích vào căn bản không có chịu được một hơi liền bị sinh sinh tách ra mà tám đầu huyết mãng thị khí thế không giảm điên cùng hướng lao hải hoàng phong đi tử vòng sát cơ lại lần nữa giáng lâm không được trấn tây vương gặp này sắc mặt hoảng hốt hắn lập tức phóng tới sở hà giống to sở hinh thủ hạ lưu t ì n h hiện tại còn không thể ở đây giết hắn can đế bố trí huyết trận ở đây trước mắt huyết trận hoàn thành còn cần nửa canh giờ nếu là ở đây chém giết hắn hắn khổng lồ khí huyết có thể sẽ để trận pháp lập tức hoàn thành đến lúc đó chúng ta liền triệt để bị vây chết ở đây lời này vừa nói ra không ít quân trung đại lao cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn hắn cũng bị sở hà xuất hiện song toàn trấn trụ thậm chí có chút hoài nghi bây giờ nhìn gặp hết thệ là có hay không thực v ậ phần sở hà muốn chém giết lao hải hoàng tự nhiên cũng không thèm để、ý. ngược lại sẽ triệt để đặt vững nhân tộc thắng lợi nhưng ở c h ấ n tây vương nhắc n h ỏ dưới mới hiểu được hiện tại tình cảnh khác biệt thật phải lập tức chém giết lao hải hoàng huyết trận lập tức hoàn thành bọn hắn tất cả mọi người hội bị vây ở tây châu một chỗ thủ hạ lưu t ì n h sở hầu r a chớ có xúc động dừng lại trong máy mắt không ít nhân tộc đại lao phóng tới sở hà giống to ý đồ có thể để cho dừng lại đòn công kích này bung tha láo hải hoàng cúp ba sở hà cùng hống một tiếng ông mắt trần có thể thấy màu lam sóng ánh sáng hướng bốn phương tám hướng phóng đi đem tất cả sông đến nhân tộc cường giả toàn trấn bay rất ra ngoài t một, một là thực lực đối phương đơn giản quá kinh khủng tùy tiện vừa hô liền có thể đánh bay mười mấy cái vó giả trong đó còn bao gồm nửa bức địa huyền cảnh cao cấp nhất trấn tây vương để hắn sắc mặt tái nhợt lắc đầu nhất miệng hai là sở hà giờ phút này rõ ràng là bị thân đệ đệ mất tích cho làm mắt đỏ hiện tại là người càn giết người phật càn thị phận bọn hắn nếu là còn dám đi lẫn vào ngăn cản như vậy nên đón khả năng không phải x u n g kích mà là tử vong như vậy kết cục đã không cần nói cũng biết me no hai vị hải hoàng chết bọn hắn không tây châu không lão hải hoàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng không cam lòng c u n g h ố n g đồng thời song trưởng phải tiếp tục đánh ra đáng tiếc tám đầu hết u y mãng đã gián g lâm đ ố i hắn điên cuồng cắn xé mà tới không sai chính là cắn xé một chút xíu cắn xé đồng thời ban đầu còn chuyên chọn nhất định phải hại đi cắn a đau lao phu lỗ h a i cái mũi lao phu thận a z lao phu zeta trận trận kêu thảm vang vọng trên chiến trường cái này đều đã không thể dùng sát thần hai chữ để hình dung quả thực là dết ma đừng nói hải tộc coi như nhân tộc binh sĩ cũng e ngại nhìn về phía sở h ạ không cách nào dự đoán tiếp xuống hội làm cái gì trong hư không têu thảm đang kéo dài huyết mãng đang thét ảo bầu không khí tại ngưng kết giết chóc đang chờ đợi t r o m hơi thở sau lão hải hoàng kêu thảm đ ì n h chỉ. trên bầu trời chỉ còn lại cực đại giao long khung sương huyết tinh vị đạo tràn ngập thiên địa và anh lão hải hoàng khung sương rơi ở trên mặt đất ném ra cực đại hô sâu đại hát nhìn xem cực đại khung sương lẩm bẩm nói lãng phí nhiều như vậy thì đều cho cắn thành thịt vụn nếu không đến ăn bao lâu bất quá hắn liếc một chút từ ra lão đại cũng co lại rụt cổ không dám nói thêm cái gì sợ hãi dẫn lửa thiếu thân nó là tham lam lại không đốc biết được sở hà ngay tại nổi nóng ai khuyên ai không may giống tám đầu huyết mãng gào thép một tiếng mục tiêu chuyển hướng thanh niên hải hoàng、và、anh Tí thử cùng thanh niên hải hoàng đụng nhau một h c lát trên chiến trường lại lần nữa vang lên thanh niên hải hoàng tiêu dên chương bảy trăm tám mươi hai một người diệt trăm vạn yêu quân hạ cái dết c h ó t mục tiêu cản đế chương bảy trăm tám mươi hai một người diệt trăm vạn yêu quân hạ cái dết chóc mục tiêu cản đế đồng thời lão hải hoàng bị lăng trị ra khí huyết cũng hư không tiêu thất hương lớn phía dưới điên c u ồ n g t h ầ m t ấ u để tây châu biên giới b ả n còn đang thong thả thành hình huyết cháo cấp tốc thành hình lại có thanh niên hải hoàng huyết khí ra trì mắt nhìn không gian nửa nén hương liền có thể triệt để vững chắc đối với cái này trấn tây vương đám người đều mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng hiện tại đừng nói bọn hắn liền xem như ngay tại di chuyển còn thừa vạn dân cũng sẽ không có nhiều ít có thể thoát đi tây châu tương lai khả năng trong vài năm đều cần tại tây châu địa giới sinh tồn tốt tại trước mắt hải tộc nguy cơ giải quyết tây châu tương lai mấy năm đoán chừng cũng có thể an ổn vượt qua đối với cái này sở hà căn bản chưa để ý tới thậm chí, giờ phút này hắn trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở đinh chúc mừng t ú c chủ chém giết địa huyền trung kỳ toàn thắng lao hải hoàng sinh sinh l ă n g trì tuyệt đối giải hận có thể thu hoạch được yêu ma điểm một n g h n sáu trăm vạn không ngừng cố gắng bất quá sở hà phảng phất chưa nghe thấy mà là gắt gao nhìn chằm chằm đang bị l ă n g trì thanh niên hải hoàng tinh hồng hai con ngươi phẫn nộ vẫn như c ũ g i a tăng căn bản không có bất kỳ giảm thiểu nào để tí thử mấy người cũng không dám cùng hắn đối mặt a bàn hoàng không cam tâm thanh niên hải hoàng phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng sau đó hắn cùng lão hải hoàng cực đại bộ xương rơi xuống vị trí vừa lúc ở lão hải hoàng bên cạnh giờ k h ắ c này vô số nhân tộc nhìn trên mặt đất hai cái cực đại giao long k h n g sương chẳng biết tại sao đều có loại hư giả mộng ảo cảm giác đường đường hai vị hải hoàng hai vị địa huyền cấp độ đại lão đem càn đế ép chỉ có thể huyết tế tồn tại hiện tại lại cứ như vậy chết ở đây mà chàm giết bọn nó đúng là sở h ạ vị tiêu bị vây ở thiên cơ thần cung cho rằng đã vô pháp ra sở h ạ ai ra lão phu đến cùng phải hay không đang nằm mơ hắn thật sự là sở hà tại sao lại mạnh như thế đường đường hai vị đ ệ u huyền tại sở hầu gia trong tay liền cùng ga con tùy ý giết chóc như thế nói đến sở hầu gia hiện tại đến cùng tu vi bực nào càn đế đỉnh phong nhất lúc cũng không gì hơn cái này đi yêu nghiệt hai chữ cũng không đủ hình dung hắn vô số nhân tộc gặp này nhao nhao kinh ngạc nói lúc này trong lòng bọn họ sở hà thực lực thậm chí siêu việt đỉnh phong càn đế đồng thời tiềm lực yêu nghiệt trình độ càng nhiều quá nhiều lúc trước càn đế như vậy kiểu như châu bò cũng là mượn nhờ khí vận chi lực sở hà hiện tại hoàn toàn dựa vào bản thân cái này bên trong tranh lệnh chi lớn đã không thể dùng ngôn ngữ để khái quát rút lui một vị hải tộc tướng quân gặp hai vị hải hoàng đồng thời v ỡ lạc lập tức quần hống một tiếng liền muốn xuất quân rút lui rút lui sở hạ ánh mắt nhìn về phía hải tộc tướng quân nói cho đúng hắn là nhìn về phía hải tộc quân đội mấy trăm vạn hải quân tinh hồng trong hai con ngươi tràn ngập vô số s ắ c ý khàn khàn trầm thấp thanh â m lạnh như băng vang vọng toàn bộ chiến trường bản tọa nói qua các ngươi đều phải chết ba tranh c h ấ n ma kim đao đột nhiên ra khỏi vỏ nhưng lại chưa chém ra mà là hướng trên mặt đất cầm xuống vô tận lực lượng linh hồn tràn vào bên trong thần võ hai đao yêu núi ma hải ngạnh sinh cường thế bộ phát từng đạo hư hạo y ê u m a từ c h ấ n ma kim đao bên trong sông ra tại vô tận lực lượng linh hồn ra chỉ hạ thực lực bạo tăng hướng toàn bộ hải vực đại quân điên c u ồ n g đánh tới đồng thời sở hà thân ảnh lõe lên xuất hiện tại hải tộc đại quân hậu phương cùng c h ấ n ma kim đao hình thành giáp công chi thế giống phía sau tám đầu huyết mãng ngửa mặt lên trời gào t h é t giết sở hà gầm nhẹ một tiếng một quyền đánh ra hoa anh trước mặt trên trăm đầu hải tộc y ê u m a tại quyền quang hạ hóa thành cho bụi phía sau tám đầu huyết mãng cũng đang không ngừng mở rộng chiến đoàn đem muốn chạy trốn hải tộc yoma toàn chặt đường chém giết kinh thiên chiến đấu lại lần nữa khai hỏa nói cho đúng xác nhận giết chóc lại lần nữa mở ra giờ phút này hắn cần muốn giết chóc đến bình ngưng l ử a giận hắn cần muốn giết chóc vì sở nam báo thủ hắn cần muốn giết chóc đến phát tiết linh hồn hắn hóa thành giết ma một người cản trăm vạn quân từ ngực vô số nhân tộc cường giả gặp này đều há to mồm hắn hắn muốn làm cái gì chẳng lẽ lại hắn muốn một người đem hải tộc đại quân toàn lưu lại không thể nào đây chính là trăm vạn hải tộc đại quân coi như sở hà đủ mạnh cũng giết không nổi đi coi như có thể giết tới xác định không có bóng ma ạ giờ khác này bọn hắn thậm chí không dám đi lên hỗ trợ nhìn cả người đẫm máu mỗi kích đều có thể bánh sát mấy trăm yêu ma tồn tại đoán chừng thật sông đi lên có thể sẽ trở thành đối phương giết chóc mục tiêu đối phương giống như ác ma chủ sinh đoán chừng giết một hồi liền mệt mỏi trấn tây vương thấp giọng nói ra hắn hiện tại cần phát tiết sở hầu ra thân đệ đệ sinh tử không biết biến mất không thấy gì nữa kia là hắn thân nhân duy nhất như thế rất bình thường thật không nghĩ tới anh em nhà họ sở tình cảm tốt như vậy không chỉ là hắn những người khác tộc đại lão đều cho rằng như thế suy đoán sở hà giết mệt mỏi liền sẽ kết thúc liền sẽ đình chỉ dù sao giết chóc không chỉ cần hao tổn thể lực cũng hao tổn linh hồ n lực một người vô pháp kiên trì quá lâu điên cùng chém giết sau một nén hương đám người nhìn qua theo trong chém giết sở hà cồn nuốt nước miếng sau nửa cách giờ đám người nhìn qua đẫm máu giết chóc sở hà ngây ra như phóng b ú n đế cung càng đế thân ảnh xuất hiện tại khí vận kim long bên trên hắn ánh mắt lung lay nhìn về phía tây châu tri địa hai con ngươi vượt qua vô số không gian nhìn thấy ngay tại giết chóc sở hà lộ ra vẻ k h á c lạ một bên đại nội tổng quản t h ấ p giọng nói ra b ậ hạ sở hầu ra đột nhiên trở về thực lực càng thêm đến nghe rợn cả người trình độ sẽ không phải có biến cho nên chúng ta không rõ ràng đi không Càn sao cả. đại đội tổng quản cũng đến mượn một điểm khí vật lực nhìn thấy sở hạ trạng thái gật đầu đối phương quả thật có chút không bình thường đoán chừng tại thiên cơ thần cung thu hoạch được kinh thiên bí pháp lâm thời bảo tăng thực lực bất quá nhìn hiện tại trạng thái hiển nhiên lập tức sẽ ở ra giám không đáng để lo、Ai? đại đội tổng quản thờ giải không biết là đang thở dài sở hà bực này tuyệt thế kiêu hùng sắp vẫn lạc vẫn là đang thở dài tương lai đại càn cục diện lão bắt ở đâu vậy hạ đại nội tổng quản t h ấ p giọng hồi phục ngay tại đưa về đế cung trên đường nhà ta tự mình phái người tại hộ tống vẫn tại trong hôn mê、ừ. càng đế mặt lộ vẻ t r ầ m tư thật lâu nói ra trước đừng để hắn về đế đô mặc dù hết trận thành hình sau không phải thiên cương không thể phá nhưng vạn sự phải cẩn thận trước hết để cho hắn ở bên ngoài ở vài ngày rõ đại nội tổng quản gật đầu đáp sau đó quay người rời đi chỉ có càn đế vẫn như cũng nhìn chăm chú tây châu phương vị n h ư mày trực giác nói cho hắn biết có không hiểu nguy hiểm muốn giáng lâm tây châu trên chiến trường và ảnh sở hà đứng trên không trung thu lấy chấn ma kim đao và o vỏ phía sau tám đầu hết u y mãng nửa mặt lên trời gào thét hậu phương lít nha lít nhít đếm không hết đến cùng có bao nhiêu yêu ma thi thể nằm dạp trên mặt đất máu chạy thành sông thậm chí đem phương viên vạn giảm hại vượt nhuộm thành huyết hồng s ắ c đỏ chót áo choàng đón gió phiêu dương phối hợp hắn mặt mũi tràn đầy vết d ạ tinh hồng hai con ngươi bày biện ra vô cùng khiếp người hình tượng đại can cựu cựu bảy năm thu. Sát thần, ma. sở hà hàng lâm hải vượt chiến trường vì thân đệ đệ báo thủ lăng chỉ hai vị hải hoàng một người một đao giết chóc số lúc chạm trăm vạn yêu ma đại quân có thể đào giả lắc đắc không có mấy giết thần chi danh uy c h ấ n tiên địa c h ấ n ma chi chủ quật khởi đ ă n g đ ỉ n h em trai trạng nguyên gia sở nam tung tích không rõ s ử quan tiểu bạch ký trên chiến trường sở hà hai con ngươi tinh hồng chi sắc nhạt đi không ít s ắ c ý nhưng lại chưa giảm mà là nhìn xem đế c u n g vị trí khàn khán nói hôm nay đều phải chết ai cũng chạy không được chương chín trăm năm mươi ba sở hà vs huyết cháo cực hà đến hắn rõ ràng không cần những người khác giải thích đều có thể minh bạch đây hết thể đều là c à n đế ở bên trong nhu đồ tính toán hắn là quân cờ trấn tây quân hải quân bao quát đối phương ba cái đoạt đích nhi tử đều là quân cờ điều này từ lưỡng giới chiến trường những cái kia ngoại giới cực lạc phương đệ tử xuất hiện lúc sở hà đã đoán được c à n đế biết được này phương thế giới khẳng định thủ không được muốn bị kẻ từ n g o à i đến tộc chiếm lĩnh mà hắn muốn vì này phương thế giới tranh càng nhiều lợi ích sinh cơ bởi vậy cưỡng ép đem bối cảnh thâm hậu bắt hoàng tử đỡ thợ vị dù là không có đối với ngoại giới cực lạc phương đệ tử siêu hồn cũng có thể đoán ra đối phương khả năng đã sớm cùng cản đế từng có ẩn hình bát hoàng từ mẹ để khả năng còn sống địa vị không thấp hết thệ như dựa theo bình thường logic phát triển càn đế cách làm đúng là cử chỉ sáng suốt đáng tiếc n ử a đường g i ế t ra sở hạ chẳng những bằng sức một mình đem lượng giới chiến trường yêu ma toàn chém giết càng mượn nhờ t h i ê n cơ thần cung thu hoạch được bí bảo đem truyền t ố n g trận pháp băng phong ngàn năm c ô n g s i ề n g một khi kết thúc mặc cho dù ai cũng không cách nào đ o á n trước cho dù hiện tại càn đế cũng hoàn toàn không rõ ràng lượng giới chiến trường tình huống nhưng sở hạ hai con ngươi lãnh quang lấp lóe đây hết thệ cũng không phải là ngươi có thể hại bản tọa đệ đệ lý do dù là, là đúng ý thì anh nguyên phải chết v ảnh vành vành sở hà từng bước một hướng tây châu kết g i ớ i huyết cháo mà đi mỗi một bước rơi xuống đều có thể vượt qua vô số khoảng cách một màn này để c h ấ n tây vương đám người sắc mặt kinh hãi bọn hắn nhìn xem đi xa sở hà đều có điểm n g h i hoặc mộng b ớ c được rẽ tình huống như thế nào sở hầu ra tại sao lại nói ra một cái cũng chạy không được đều phải chết còn hướng đế đ ô nhìn nhìn hắn đi phương vị là tây châu biên giới chẳng lẽ lại hắn có biện pháp phá vỡ huyết cháo hắn không thể là đi tìm cản đế phiền phức đi cái này cũng quá mức điên cuồng lời này vừa nói ra chiến trường đều triệt để an tính lại bọn hắn thình lình phát hiện này loại khả năng tính lớn nhất dù sao trước mắt coi như đồ đần đều có thể nhìn ra sở nam gặp nạn bên trong hoặc nhiều hoặc ít có cản đế cái bóng hiện tại hắn thân ca ca trở về có thể nào không trả thù thế nhưng là một cái lao giả thầm nói sở hầu ra không phải cản đế tâm phúc sao không được lao phu đến đi xem một chút nói hắn thân ảnh nhảy lên hướng sở hà rời đi phương vị đuổi theo cùng lúc đó tí thử thì long x ỉ u như mấy người cũng nhao nhao đuổi theo hiện tại chiến trường yêu ma đã bị tàn sắt chống không tại lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào lại nói chủ thượng sở hà đã về đến làm dưới trướng tự nhiên đi theo mà lại bọn hắn cũng phát giác được sở hà trước mắt trạng thái không đúng vạn nhất sở hà có cái gì ngoài ý muốn phát sinh bằng mượn mấy người bọn họ cũng có thể hộ vệ ở chủ thượng bình yên vô sự ngọ mã tý thử quay đầu đối hậu phương ngọ mã nói ra ngươi lưu lại chiếu cố hợi chư xem hắn tình huống thế nào rõ ngọ mã gật đầu đáp thân vệ quân ở đâu lục phong hét lớn một tiếng tại ba ngàn thân vệ quân cùng kêu lên đáp tổn thất một bộ phận trước mắt kỳ thật tổng số cũng liền hai ngàn ra mặt giờ phút này chúng thân vệ quân huyết s ắ t t r ù n g tiên h n h i ệ t huyết sôi trào hoàn toàn bị nhà mình chủ thượng b á đạo giáng lâm trấn n hiếp một người giết hai hoàng diệt trăm vạn yêu đơn giản không thể diễn tả bằng ngôn từ cụ thể có bao nhiêu kiểu như châu bò đi lục phong gầm nhẹ một tiếng suất ba thân vệ quân cực tốc đuổi theo sau đó triệu nguyên xuất vân châu ba vạn c h ấ n ma quân cũng nhanh chóng thu thập chiến trường đem có thể an toàn mang đi đuổi theo đại bộ đội trong chốc lát lúc đầu thảm liệt vô cùng chiến trường nương theo sở hà rời đi yên tĩnh vô cùng chỉ còn còn sót lại trấn tây quân hải quân hắn trung đại hoàng tử tại cuối cùng trong chém giết lựa chọn cùng hải tộc nguyên xoáy đồng quy v u tận chỉ có mười mấy vạn tàn binh hộ vệ hắn nhi t ử thiếu xoáy rút lui nhất đại tiêu hùng mai một hải vực hố sâu trước ngõ mã ngay tại đối hợi chư vừa mới rơi xuống vị trí điên cuồng hạ đảo miệng bên trong còn tại bi phân t ê u la hợi chư a ngươi cũng không thể chết a ngươi phải chết thiếu tiền của ta ai tới trả ta còn trông cậy vào dùng số tiền kia đến uống hoa từ đâu nếu không ngươi còn xong tiền lại ở ra giá rắm và ảnh hố sâu dưới mặt đất truyền đến chấn động một cái mập mạc thân ảnh từ trong hố sâu đạn nhảy ra nửa quỳ tại ngõ mã trước m Wow. thứ nhất miệng lao hết u y phun ra ngọ mã ngươi bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta đều sắp bị người đánh chết dưới đất trôn tốt mấy canh giờ ngươi cũng không đến đ à o lao tử còn trông cậy vào lao tử trả tiền n ằ mơ m không có cửa đâu đời này cũng không thể trả tiền t u y ệ t không có khả năng ai nha nha ngọ mã lui lại hai bước nói ra ngươi này làm sao cùng sát chết vùng dậy dọa ta một hồi thế nào hai quan hệ gì ta vừa mới không cứu ngươi không phải không tìm tới ngươi rơi xuống sao cái này không vừa tìm tới kỳ thật cũng thật không trách ngọ mã đám người hợi chư chân trước bị nện xuống dưới đất chân sau chính là thành tuyết quản chúa bộc phát lại sau đó là sở nam mất tích chủ thượng sở hà giáng lâm đại hiền tần h uy một người giết hai hoàng diệt trăm vạn yêu quân từng cảnh tượng ấy g i ả n làm cho người ta chỉ có thể chú ý tới một người tồn tại chính là sở hà đương nhiên tí thử mấy người cũng có thể cảm ứng được hợi chư chưa chết đồng thời dưới đất mượn nhờ địa khí tốc độ khôi phục rất nhanh cũng liền không có vội vã đem hắn móc ra lại nói ngọ mã cười lấy nói ra ngươi da dày t h ị béo khẳng định không chết được dưới đất ở lại không phải cũng an toàn sao đi thôi đừng dày vò khốn khổ chủ thượng có thể muốn làm đại sự chúng ta phải cùng đi qua nhìn một chút người con ta hợi chư che ngược nói không có khả năng ngọ mã lập tức lắc đầu vậy l i ề n không trả tiền lại hợi chư lẽ thẳng khí hùng nói mau lên đây ngọ mã xoay người chỉ chỉ sau lưng mình một lát ngọ mã có ngợi chư hướng đại bộ đội phương vị cực tốc đuổi theo tây châu tới gần đế đô biên giới cực đại huyết cháo đem hắn cùng đại càn cái khác đại châu hoàn toàn ngăn cách nơi đây chính có không ít dân nghèo bách tính teo gen bọn hắn cũng bị ngăn cách tại tây châu bên trong hoàn toàn không cách nào vượt qua nhìn như bình thường lại kiên cố vô cùng huyết cháo một thân ảnh đột nhiên dáng lâm tại huyết cháo phía trên thoáng chốc huyết cháo phương biên trăm dặm đều an t ĩ n h lại vô số nhân tộc ngẩng đầu nhìn về phía sở hà mặt mũi tràn đầy kinh hãi trên người đối phương khổng lồ khí huyết linh hồn áp chế dù là chỉ tùy ý tràn làn cũng để bọn hắn kinh hồn t ă n g đảm trong đó tới gần người tới bộ phận có tu vi người cũng nhìn thấy đối phương hình dạng dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh cái k i a đơn giản không phải một khuôn mặt người mà là che kín lít nha lít nhít vết dạng phảng phất hạ khắc liền muốn vỡ vụn bắn nổ đồ sứ đặc biệt là tinh hồng trong hai con ngươi phảng phất có dòng máu màu đỏ nhúc nít phối hợp hắn qu người tới. Chính tới. là sở hà Giờ p hai ú t trải này, hắn q u m ấ con ngươi có chút khôi phục một tia thanh minh nhìn xem mình hoàn toàn dạng nước thân thể sắc mặt bình tĩnh bực này thương thế đổi lại những vỏ giả khác sớm đã ở ra rắm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 sở hà sắc mặt băng lãnh lâm không d ậ m chân đập mạnh chân phải hệ thống thêm điểm không sai mặc dù hắn giờ phút này có loại bị phẫn nộ choáng váng đầu góc nhưng đây chẳng qua là biểu tượng một kia lý trí vẫn tồn tại như cũ như hắn chém giết hai hoàng là cho hà giận nhưng chẳng trăm vạn yêu quân là tại cho hà giận đồng thời lấy được càng nhiều yêu ma điểm hết thảy đều tại dự đoán ở trong duy chỉ có hắn nộ khí vẫn như cũ vẫn còn giết chóc còn phải tiếp tục đinh công pháp võ thêm điểm thành công trước mắt đẳng cấp nhị giai địa huyện sơ kỳ tiêu hao yêu ma điểm sáu mươi sáu triệu trong chốc lát một cỗ năng lượng khổng lồ tràn vào sở hà trong thân thể để hắn lúc đầu đang không ngừng g i ã n nứt tùy thời bạo tạc thân thể phi tốc khép lại cuối cùng khe hở trở lại dưới cổ phương tu vi cũng bước vào địa huyền đồng thời giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới tám bước huyết mãng điểm kích xem thêm sau một khắc hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên đinh bởi vì túc chủ đột phá đ ị a huyền cảnh hệ thống tiến vào thăng cấp giai đoạn ngay tại thăng cấp bên trong một phần trăm đối với cái này sở hà không chút nào để ý mà là đem ánh mắt nhìn về phía huyết cháo hai con ngươi khôi phục tinh hồng táo bạo đế đô c à n đế nhìn về phía tây châu phương vị ánh mắt thêm ra một tia kinh ngạc p h ả n phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn đến cùng tại thiên cơ trong thần cung thu hoạch được cái gì kỳ ngộ vẫn là nói bản thân hắn liền có bí mật cùng giết chóc yêu ma có quan hệ có thể hoàn toàn không bất kỳ trở ngại nào đột ph c ũ nhưng g k ô n nhận này g h p ơ t hắn ế giới giam lượng, Nhưng, quái. cầm lực lượng, thật sự là sự thật h kỳ quái. Nhưng, hắn vẫn như c ũ không có vẻ lo lắng chỉ kinh ngạc sở hà thực lực thiên phú thậm chí không thể không thừa nhận đối phương so đã từng vô địch hầu quan trạng nguyên đều mạnh nhiều năm như vậy này phương thế giới cũng không ít tồn rời đi tiến về ngoại giới vô địch hầu quan trạng nguyên là tại lượng giới chiến trường mất tích khả năng thông qua đặc thủ thông đạo rời đi mà đời thứ hai càn đế cũng bằng công lực thâm hậu trực tiếp phá vỡ không gian rời đi hắn suy đoán ở phương thế giới này nếu có thể đánh vỡ giam cầm đột phá địa huyền liền có thể không thông bất luận cái gì thông đạo truyền thống đi ngoại giới đương nhiên trước mắt loại người này chỉ xuất hiện một cái chính là đời thứ hai càn đế dù là đương đại càn đế cũng là dựa vào khí vận trèo trống h ắ n tại đỉnh phong lúc thoái vị ngược lại có thể hoàn thành cử động lần này về phần sở hà biết đánh nhau hay không phá huyết cháo cũng không cần lo lắng này che đậy không phải thiên cương không thể phá me no nhưng sau một khắc hắn lại đột nhiên đứng lên nhìn về phía tây châu phương vị hai con ngươi lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi chị gặp tây châu biên giới vị trí sở hà từ trong n g c móc ra mặt nạu đen đem hắn mang tại trên mặt mình mặt nạ phát ra hát sắc quan g mang ông hát quan g dung nhập vào sở hà trong thân thể mặt nạ màu đen dần dần làm nhạt biến mất không thấy gì nữa sở hà khuôn mặt lại lần nữa khôi phục bình thường liền phảng phất cái gì cũng không có mang khí thế lại đột nhiên bạo tăng địa huyền trung kỳ huyền hậu kỳ cuối cùng thẳng đến đột phá thiên cương sơ kỳ mới ngừng khí thế bạo tăng để hắn phía sau tám bước huyết mãng bành trướng mấy lần thân thể cũng biến thành càng thêm l ư n g thực hai con ngươi đều đang lõe lên khiếp người làm quan và n h sở hà nhẹ nhàng nắm tay hư không nổ tung giờ khắc này hắn có một loại trực giác chỉ cần nguyện ý liền có thể tùy thời phá vỡ này phương thế giới giam cầm tiến về ngoại giới thậm chí này phương thế giới chính cường ngạnh bài xích hắn cũng may hắn thân thể là này phương thế giới tán thành thổ dân mới không có bị tại chỗ bài xích rời đi nhưng lực đẩy vẫn tại gia tăng không chần chờ sở hà đối phía trước huyết cháo hung hăng một quyền phía trên lại mơ hồ có đao quang đang nhấp nháy thiên địa lập tức thiên địa đều phản phất hóa thành q u ỳ n quang đao quang áp lực khổng l ồ không chờ giáng lâm tại huyết cháo bên trên liền để rất nhỏ khẽ r u n động q u ỳ n quang đao quang rơi xuống p tại trấn nhao nhao cầu cầu t tây vương các loại vừa vừa đổi tới nơi đây đại lão không thể tin trong ánh mắt huyết cháo tại quỳnh quang đao quang hạ xuất hiện vết dạng cũng cực tốc mở rộng hướng bốn vương tám hướng lan tràn một hơi hai hơi n vết huyết cháo phảng phất lại cũng không chịu nổi áp lực t m vang nổ tung hóa thành vô số huyết quang chậm rãi tiêu tán một phần trong đó bị sở hà phía sau tám đầu huyết mãng thôn vệ đối với cái này hoàn toàn ở vào táo bạo trạng thái dưới sở hà cũng không trên l ệ c đạn hắn tại huyết cháo vỡ vụn trong nháy mắt thân thể lại lần nữa hướng đế đô phóng đi nắt trấn tây vương xoa xoa con mắt không tin nói mạnh mẽ như thế huyết cháo cứ như vậy bị một quyền đánh nát sở hầu ra thực lực bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào đơn giản không cách nào tưởng tượng khẳng định không chỉ địa huyền đơn giản như vậy dù sao hắn cũng là đường đường trấn thủ vương rõ ràng địa huyền đại khái thực lực. Tôi t i h ể đế cùng đại nội tổng quản đồng dạng mặt mũi tràn đầy không tin không có khả năng huyết cháo như thế nào bị người một quyền đánh nát yếu thanh sở huyết cháo trận pháp bố trí rất nhiều là hắn tại làm tự nhiên rõ ràng hắn trình độ chắc chắn địa huyền t u y ệ t không đánh tan được này huyết cháo trừ phi thiên cương đại nội tổng q u a n sắc mặt hoàn toàn thay đổi bậy hạ đi mau hắn là chạy đế cung tới mà càn đế vẫn như cũng ồ i ngay ngắn lo nghị không chút nào động sắc mặt cũng không có bất kỳ e ngại sợ hãi chỉ có không tin không cam lòng về phân trốn liên đại hoàng tử cũng sẽ không làm hắn đường đường đế vương có thể nào làm lại nói hắn cũng không có cái gì cơ hội chạy trốn nguy hiểm đã dáng lâm đế đô vê anh một cỗ khổng lô khí huyết đột nhiên dáng lâm đế cung phía trên sở hà thân thể hiện hiện tại đế cung vô số trong mắt cừng giả tinh hồng hai con ngươi nhìn về phía cản đế chỗ cung điện lạnh leo vô cùng triệu vô cực Cút r a đây hộ giá đại nội tổng quản hô to một tiếng lập tức có vô số hộ vệ từ bốn phương tám hướng xông ra hướng về bầu trời sở hà đánh tới mặt lộ vẻ kiên quyết c h i sắc chết sở hà lâm không đặt chân khổng lồ khí huyết sen lẫn hải lượng lực lượng linh hồn hướng phía dưới vô số hộ vệ c h â n áp b à n h b à n h b à n h vô số hộ vệ ở giữa không trung hóa thành huyết vụ v ấ lạc trong đó thậm chí có cựu phẩm đỉnh phong cung vụng nhưng như cũng chưa tới gần sở hà trăm mét liền bị khổng lồ khí huyết đèn áp một màn này đem đế cung những cường g i ả khác toàn c h ấ n trụ liền liên vừa mới mở ra đại môn thanh niên thái giám cũng sắc mặt kính sợ nhìn về phía sở hà bước chân không còn dám nhiều bước ra một bước sở hà một đạo t r ầ m bồn thanh â m vang vọng đất trời ở giữa c h ỉ gặp càn đế thân ảnh xuất hiện tại đế cung phía trên hắn ngồi ngay ngắn l o nghỉ cùng sở hà bình khởi bình tọa triệu vô cực sở hà tinh hồng hai con ngươi nhìn xem càn đế khàn khán nói ngươi đem bản tọa làm quân cờ có thể h ã n hại bản tọa cũng có thể những thứ này đều chỉ là ngươi một người sai lầm nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tính toán đệ đ ạ ta được làm vua thua làm Đã n g ư ơ i có thể có hiện tại tù vi cũng coi như này phương thế giới c h i phúc t r ô m không cầu ngươi làm cái gì triều đại thay đổi cũng được đại càn cũng chủ cũng có thể chỉ cầu ngươi có thể hộ này phương thế giới sinh linh ha ha được làm vua thua làm giặc sở hà khàn khàn tiếng cười vang vọng đất trời dần dần băng lãnh đã như vậy bản tọa hôm nay diện ngươi cả nhà nói bế một quyền đánh ra thiên địa thất sắc càn đế cũng không ngăn cản hắn cũng ngăn không được hai con ngươi mang theo không cam lòng tuyệt vọng chậm rãi nhắm lại lao đại lao nhị lao ngũ vi phụ có lỗi với ngươi vê quyền quang rơi xuống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 Hoàn toàn đem đế cung vô số người, thậm chí toàn cung người, đem đế đế đô đại vô vô số số lại a qua o rung động, bọn hắn ngơ ngác nhìn cản vẫn đế l bị sở hà một kích xinh xinh đánh chết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào xuất hiện tập thể h ảo giác sở hà không phải bị rơi vào thiên cơ thần cung sao sao sẽ xuất hiện tại đế cung còn có thể tùy tiện chém giết cả đế hiện nhiên đế đô chúng đại lao không rõ ràng tây châu phát sinh cái gì có thể nói trước mắt đế đô biết được tình huống người chỉ có cả đế đại nội tổng quản đột nhiên một cái đại lao trong ngực lệnh bài rung động mấy lần từng đạo tin tức từ lệnh bài truyền vào hắn trong hai để hắn sắc mặt đại biến vũ thảo lão phu vừa mới nhận được tin tức sở hầu ra tại tây châu giáng lâm đại khai s á t giới xinh xinh lăng t r ỉ hai vị hải hoàng bằng vào sức một mình chém giết hải tộc trăm vạn đại quân vì chính mình thân đệ đệ báo thủ cái gì lời này vừa nói ra cái khác đế đô đại lão đều sắc mặt của biến bọn hắn rất không muốn tin tưởng tin tức này hai vị hải hoàng đều là đ ị a huyền có thể nào bị giết nhưng nhìn xem càn đế vẫn là phương vị lại vô lực phản bác vừa mới sở hà đã chứng minh hắn đến cùng có thực lực cỡ nào、Bành. đại n ộ i tổng quản đối cản đế vẫn lạc phương vị trực tiếp quỳ xuống tới vườn b ã n ó i vậy hạ băng hà phía trên sở hà hai con ngươi vẫn như cũ tinh hồng một mảnh hạ đệ đệ của hắn không chỉ có cản đế băng hà liền có thể tiêu trừ hắn ánh mắt nhìn về phía phía dưới p h ụ t ô n g nhân vị trí nhấp chân hạ đạp vê anh một cỗ kinh khủng đến cực h ạ n khí huyết giáng lâm đến cực đại p h ụ t ô n g nhân phía trên ngươi dám đáng chết cho lão phu m ở từng đạo thân ảnh giàn mua từ phủ tông nhân bên trong sông ra thẳng đến phía trên cái tia cố vô biên khí huyết ngưng tụ n g à n t r ư ợ g bản chân khổng lồ đáng tiếc liên càn đế cũng đỡ không nổi h ú n g chi chỉ là một chút cựu phẩm đ ỉ n h phong võ giả đều tại công kích hạ hóa thành cho bụi mà phủ tông nhân bên trong còn thừa đám người gặp này tiếng kêu than dậy khắp trời đất tha mạng a chúng ta cũng không có cùng càn đế thông đồng làm vậy chúng ta là vô tội hết thệ đều là càn đế đang nhu đồ chúng ta căn bản không rõ ràng kế hoạch của hắn ngươi không có thể giết ta nhóm chúng ta muốn toàn bộ ngã xuống đại càn hội triệt để lộn xộn đại càn sở hà Tinh Hồng Hai con hôm nay sau đại càn đã mất tất yếu tồn tại ai thở dài một tiếng đột nhiên vang vọng chiến trường một vị thanh niên thái giám xuất hiện tại huyết khí bản chân khổng lồ dưới hắn hai tay nâng lên t r ậ n t r ậ n long ngâm từ hắn thể nội truyền lên ra để khí thế của nó trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới địa huyền c h i cảnh đồng thời không phải phổ thông địa huyền thậm chí so vừa mới càn đế hiện lộ thực lực lượng khổng lồ để hắn có chút con người sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh bất quá run dậy hai tay lại vững vàng tiếp được bản chân khổng lồ ngầm đầu nhìn về phía sở hà trầm giọng nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng Các hạ trong truyền thuyết hắn không cách nào rời đi đế cung thực lực cường hành phi thường chỉ có đại càn hoàng thất đứng trước nguy cơ sinh tử hắn mới sẽ ra tay để đại càn hoàng thất không đến mức dễ đức phương xa không ít đại lão gặp này nhao nhao sợ hãi thàn g phục thật không nghĩ tới đại càn đế cũng còn có mạnh mẽ như thế tồn tại không hổ là ngàn năm đế quốc xem ra hắn cũng không phải sở hầu gia thực lực liền nhìn sở hầu gia có thể hay không nghe khuyên nhìn xem đi phía trên sở hà tinh hồng hai con ngươi nhìn phía dưới thanh niên thái giám không những không có bởi vì đối phương nói tới từ bỏ giết chóc ngược lại hai con ngươi tinh hồng tri sắc cũng thay đổi càng dày đặc càng t i ế p người hắn hôm nay là cần nhờ giết chóc đến mình ngưng lựa giận h lần, lần này hắn cũng không còn cách nào ngăn cản thậm chí liên chính hắn đều không có cái gì đào thoát khả năng đi theo bản chân khổng lồ rơi lạc tông người phủ vê anh kinh tiên va chạm vang vọng tại phủ tông nhân vị trí lực lượng khổng lồ để phủ tông nhân chìm xuống vài trăm mét hóa thành vực sâu mà vô số triệu gia đại lão cũng ở đây đánh xuống v ẫ n lạc bao quát vị kia cùng nước đồng thọ thanh niên thái giám nhưng giết chóc vẫn tại tiếp tục sở h à lại lần nữa nhấc chân hướng phía dưới cung p h ụ g đường đế cung chỗ sâu phi tử lâm viên chờ một chút vị trí đặt đi ặ t đ vanh vanh vanh vanh vanh vanh vanh đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang vọng tại đế cung nội bộ mỗi âm thanh oanh minh đều đại biểu vô số người v ẫ n lạc đồng thời đều là đế cung nội phi thường có phân lượng tồn tại thậm chí tại đại cản cũng là một hào nhân vật n ữ lâm quân vũ lâm quân cầm quân tập thể hủy diệt đại nội tổng quản tự sát đi theo càn đế mà đi phủ tông nhân cung phục đường không một may mắn còn sống sót ba trăm tật vi ợ ra rắm vê anh nương theo cuối cùng a n h minh đế cung hóa thành phế tích chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ người sống sót chính là lúc trước cho sở hạ tặng lễ lao thái giám cùng hắn làm mà làm tôn giờ phút này đều bị hủ q u ỷ xuống đất run r u dày s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo tiếng xe gió từ phương xa chuyển đến chính là tý thử đám người đổi tới cùng ba ngàn thân vệ quân thân vệ quân có cự ly xa đi đường trận pháp có thể thật to tăng thêm tốc độ lục phong suốt ba thân vệ quân tập thể quát truyền lệnh đế đô hoàng thất triệu ra hại tây châu vạn dân tội không thể tha chu tam tộc giết không tha tuân lệnh lục phong không người đáp dù là mệnh lệnh này ngoại nhân nghe rất mong đường nào có thần tử chu sát hoàng thất tam tộc nhưng đối với thân vệ quân tới nói sở hà chính là thiên mệnh thú chi hoàng thất lần này cách làm thật tổn thương rất nhiều lòng người vì để bắt hoàng tử thợ vị không tiết hiến tế vô số sinh linh huyết n ụ dùng để ngưng tụ huyết cháo liên thân nhi tử đ ề u hố bực này hoàng thất giết lại có làm sao theo bản thống linh g i ế t lục phong hét lớn một tiếng sau đó hắn xuất ba ngàn thân vệ quân thẳng đến đế đô các đại vương phủ cùng một chút con em hoàng thất nơi ở bọn hắn khả năng không sai lầm nhưng người nào để bọn hắn là con em hoàng thất đã hưởng thụ vinh quang liền muốn trả giá đ á t chẳng thảo trừ căn mới là chấn ma tác phong me no lúc này sở hà thanh âm khản khản vang vọng đế đô bản tọa treo thường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 Quẻ quẻ đều không ngươi mấy tức sau đế đô chấn ma chú phương vị lại lần nữa t r u y ề n đến kinh thiên động địa chấn động âm thanh bị hủ vô số đại lao khẽ run rẩy các loại chúng đại lao ánh mắt nhìn phát hiện đã sớm mất đi sở hà tung tích hiện trường chỉ còn chấn ma nhà ngục phế tích h i ệ n nhiên vừa mới sở hà vị trí công kích là chấn ma nhà ngục hô gặp này không ít đại lao âm thầm t h ở phào bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng sở hà đã phát dồ hủy diệt chấn ma toàn bộ cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận chỉ là giết chóc chấn ma nhà ngục bên trong yêu ma cho hà giận mà thôi bất quá bọn hắn nhìn hướng phía dưới lục phong suất ba ngàn thân vệ quân đang điên cùng g i ế t chóc hoàng thất t ử đệ mặc dù có chút cường giả xuất hiện phản kháng cũng bị tí thử đám người tùy tiện giải quyết hủy diệt bọn hắn rõ ràng này phương tiên điệu tương lai triệt để thay đổi đại cản triệt để trở thành quá khứ thức tương lai này phương thế giới sẽ bao phủ tại một người uy thế giới đối phương liền sẽ là hạ cái triều đại chủ nhân đương nhiên bọn hắn cũng không rõ sở hạ tuyệt sẽ không làm đế vương như thế quá phiền p h ư c phế tích đế cung lên trên trăm thái giám quỷ thành một đoàn hắn bên trong một cái tiểu thái giám quỷ đi đến trước phương lão thái giám bên cạnh. Chăn người không sao chứ không có việc gì lao thái g i á m k h o á t k h o á t tay hắn nhìn hai bên một chút phát hiện sở hà đã rời đi âm thầm thợ phảo đứng lên nói đều đứng lên đi ai chúng thái g i á m nao nhao đứng dậy mặt mũi tràn đầy sống sót sau hai nạn chi sắc với m ớ i bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ là lao thái g i á m đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ tập thể quỵ gối ngự vườn trái cây phía trước quả nhiên cái k i a ma thần tồn tại sở hà cũng không giết chóc bọn hắn bốn phía nhìn xem đế cung cũng chỉ còn lại bọn hắn hơn trăm tên thái dám đương nhiên bọn hắn rõ ràng biết được nhóm người mình có thể còn sống sót không phải sở hà nhìn không thấy bọn hắn mà là bởi vì lao thái g i á m từng chợ qua sở hà này mới khiến đối phương tha mạng một lần Khục. Khục. lao thái g i á m khục lắm điều một tiếng nói ra sở hầu đại nhân hiểu rõ đại nghĩa tha mạng cho ta chính là đại ân đại đức chúng ta c ũ n g ứng vì sở đại nhân hiệu chung các ngươi theo nhà ta tiến đến cho c h ấ n ma vệ các đại nhân chỉ đường rõ chúng thái g i á m nhao nhao đáp sau đó đế đô xuất hiện chúng thái g i á m dẫn đầu c h ấ n ma thân vệ khám nhà diện tộc tràng cảnh dị thương đặc sắc các đại nhân đi theo ta nơi này chính là cái hoàng tộc đệ tử ẩn tàng cứ điểm hoàng tộc đệ t ử việc gác bất tận hoa bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân tận tình hưởng lạc nên giết đế đô bên ngoài một thân ảnh ngay tại hoang dã hành tẩu mỗi một bước dẫm xuống đều có thể vượt qua vài trăm mét trận trận sát khí từ hắn thân bên trên t á n phát dù là vẹn vẹn tụ tập tại bên ngoài thân cũng làm cho vô số giá thú dù là yêu ma đô không dám tới gần hắn mảy may hắn chính là sở hạ giờ phút này hắn trong đầu vẫn như cũ ngăn không được hồi ức đủ loại cùng sở nam ở chung hình tượng hồi ức điểm, điểm đi đi tại tây châu chiến trường sở hà phát hiện sở nam ứng vận dụng một loại nào đó truyền t ố n g năng lực rời đi chính là không rõ ràng truyền t ố n g vừa mới lục phong đám người sớm không ngừng cho sở nam gửi đi tin tức nhưng lại chưa thu đến bất kỳ hồi phục một k h ắ c này liền cho thấy sở nam truyền t ố n g vị trí không ở phương thế giới này hắn thả ra treo thưởng c h ỉ là không bông tha bất luận cái gì khả năng hắn sợ sở hà truyền t ố n g vị trí không phải hắn tương lai muốn đi đại thế giới hắn cũng không rõ ràng ngoại giới đại thế giới đến cùng cái gì bộ dáng hội sẽ không gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm cứ như vậy sở hà tại tự trách cầu nguyện trong hồi ước chẳng có mục đích tiến lên không biết vượt qua nhiều ít khoảng cách không biết đi ra bao xa vị trí thiên địa cũng không còn ấm áp mà là phương đông cực hạn lửa nóng khu vực Phía h trước, xuất i ệ núi. Núi nơi một đây là đại càn đông châu nổi danh nhất bắt quầy núi mỗi ngày đều có vài chục đỉnh tiêm quẻ sư tọa trấn suy tính thiên hạ đồng thời mỗi cái quẻ sư đều đi qua cái khác quẻ sư khảo nghiệm tại toàn bộ đại càn cũng là cao cấp nhất tồn tại bởi vậy mỗi ngày hội có vô số những châu p h ụ khác tồn tại đến đây cầu quẻ t r ư a này không tiết hao phí đại lượng tiền tài xếp hàng cũng không tiết hao phí đại lượng ân tình c h a n h ngang bồi dưỡng như thế tình h thế bắt vái trên núi một vị dâu trắng lão giả chính cho trước mặt mập mạp phê quẻ nguyên nhân duyên chính là đời trước t i ế p nạn không thể thoát khỏi a mập mạp sắc mặt m ộ t khổ c ầ u đại sư chỉ điểm ta thật chịu không được cái kêu bản đ ư ờ n g trước mấy ngày kém chút không có đặc mông ngồi chết ta mà ngay tại lão giả lại muốn nói gì lúc hậu phương đột nhiên chuyển đến trận trận huyền áo tiền ồn ào ai nguyên người này làm sao t r a n a n g không biết xếp hàng à nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao chỉ gặp chính có người mặc gỉ dao long cầm bào khoác đỏ chót áo t r o à n g miệng đầy râu mép kéo cặn bã tang thương vô cùng nam tử nhanh chân hướng trên ngọn núi đi tới không lọt vào mắt cái khác xếp hàng đám người rước lấy c h ú n g nộ cho dù người tới xem xét thực lực không tệ mặc cũng giống chấn ma vệ hụ sợ không ít người nhưng luôn co cho là mình làm được một vị bạch bào thanh niên lạnh như băng nói mẹ nó cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào dám cắm lao t ử đội lên cho ta đánh chết coi như ta lập tức mấy cái lục phẩm hộ vệ sông đi lên phải bắt người tới đã thấy người đến phía sau đột nhiên xuất hiện một đầu huyết mãng đ ố i mấy tên hộ vệ gào thét một tiếng khổng lồ khí huyết tại chỗ để mấy tên hộ vệ kêu g ê n một tiếng vì xuống đất thất khiếu chảy máu mà chết một màn này đừng nói thanh niên sửng sốt coi như trên núi đang muốn xuống tới chủ trì trật tự cường giả cũng sửng sốt g i a o lòng cầm bảo đỏ chót áo choàng chấn ma kim đ a o khí huyết huyết mãng là là d t ma sở sông một cái run dày thanh â m từ trong đám người chuyển ra thoáng chốc xếp hàng đám người phản phất chim sợ cành q u a n lập tức hướng bốn phương tám hướng tạt ra cho người tới nhường đường từng cái sợ hãi rụt rè nhìn hướng người tới vừa mới kêu gào thanh niên càng bị hù hai con ngươi lật một cái tại chống ấ t hôm nay khoảng cách tây châu đế đô giết chóc đã qua ba ngày đại cản phạm là có chút địa vị người đều biết hiểu sở hà hai chữ hiện đang đại biểu cái gì kia là so càn đế còn ngưu bức tồn tại sở đại nhân một vị cựu phẩm láo giả từ trên dưới ngọn núi đến chạy đến sở hà phía trước sắc mặt cung tình nói sở đại nhân g i á lâm không có từ xa tiếp đón không biết sở đại nhân này đến có gì muốn làm cứ nói đừng lại xem bói một đạo độc thuộc sở hà thanh em khản vang lên hắn ánh mắt nhìn về phía trên núi mười bảy vị quẻ sư tính đệ đệ ta hạ lạc tính trước mắt hắn ở đâu coi như hắn hiện tại phải trăng an toàn không có không có vấn đề cựu phẩm láo giả lau lau mồ hôi lạnh gật đầu sau đó đối hậu phương mời cái quẻ sư nháy mắt h i ệ n nhiên là tại khuyên bảo bọn hắn không muốn buồng nghịch cái gì cao nhân tính tỉnh thành thành thật thật xem bói những thứ này quẻ sư cũng không đốc cũng đã được nghe nói sở hà tồn tại biết được đối phương tính cách đơn giản chính là cái dết phê t h u y ệ n không thể gây lập tức có người cầu sở nam sinh nhật có người muốn sở hà viết cái chữ cũng có người muốn sở hà rút cái ký chờ chút sau đó trận trận xem bói thanh âm vang vọng ở trên núi mười bảy vị quẻ sư đồng thời vì một người xem bói trang diện từ xưa đến nay chưa hề có nhưng ai để câu quẻ người chính là trước mắt này phương thế giới nhất không đắc tội n ổ i người cũng là sát tính nặng nhất người mấy hơi sau phấp một cái lao giả đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi lầm bầm nói làm sao có thể một điểm cũng không tính được không hoàn toàn là một mảnh trống không không chỉ là hắn cái khác xem bói người cũng đều nhao nhao thổ huyết không ít quẻ sư thậm chí ngựa mặt té nã g ngất đi vẹn vẹn không đến một thời gian uống cạn chung trà dòng giá mười sáu vị quẻ sư liền tập thể thổ huyết xem bói kết quả phi thường thống nhất không hoàn toàn không tính được tới giờ k h ắ c này sở hà lúc đầu thanh minh không ít hai con ngươi lại lần nữa tinh hồng rất nhiều khàn khàn thanh â m trầm thấp vang vọng sân phong nhất liên mười sáu quẻ quẻ quẻ đều không ngươi thôi thôi giết những thứ này xem bói mông cổ nam trinh tống triều là lạc đại việt tỏa sơn quan hồ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương chín trăm năm mươi bảy lựa dẫn tiêu trừ lại đến tiên cơ thu hoạch bạo tăng chỉ gặp sở hà khẽ nhất tay một cái ông phía sau tám đầu huyết mãng đột nhiên nổi lên một cỗ vô hình huyết khí bao phủ tại mười sáu vị thổ huyết quẻ sư trên cổ đem mười sáu người sinh sinh cầm lên đến từng cái ở giữa không trung điên c u ồ n g d ã y ruộng run chân sắc mặt xanh lét tử tha mệnh không lao phu nhưng tiếp lấy tính trong chốc lát mười sáu vị quẻ sư bị bóp mắt t r ợ t trắng mắt thấy muốn không sống được những người khác nhưng căn bản không dám ngăn cản thậm chí quẻ trên núi một vị cựu phẩm đ ỉ n h phong đại lao tại cách đó không xa run lầy bẫy không dám nói thêm cái gì ngay tại mười sáu vị quẻ sư trên cổ truyền đến rất nhỏ tiếng sương n g t lúc người thứ mười bảy quẻ sư một ngụm máu tươi p h u n ra hắn trong tay mai rủa cũng rơi trên mặt đất mấy đồng tiền vung ra đến trên mặt đất bày ra đặc thù vị trí mà quẻ sư vội vàng mở ra hai con ngươi trắng bệnh sắc mặt bên trên thêm ra một tiêm may mắn lập tức nói ra sợ đại nhân lão phu tính ra tới lệnh đệ trước mắt không ở phương thế giới này mà là tại cái khác địa khu gặp giữ hóa lành lời này vừa nói ra s ở hà hai con ngươi lại lần nữa khôi phục thanh minh hắn ánh mắt nhìn về phía nói chuyện quẻ sư tại đối phương sắp không chịu được nổi nữa áp lực nguyên địa bạo tắt lúc mới chậm dai thu hồi n h thế vung tay ra và ít mười sáu mười sáu vị quẻ sư té lăn trên đất đều là mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn lại lúc ở đầu lại phát hiện đâu còn có sở h à nếu không phải trên cổ tím xanh một mảnh đều sẽ cho người hoài nghi là t r n đ ộ n g dưới núi sở h à thân ảnh từng bước một đi xa lẩm bẩm nói không ở d ư ớ i này chính là không biết có phải hay không tại ngoại giới cùng mình sẽ phải đi địa phương khoảng cách phải trăng tới gần thôi trong lòng ác khí vẫn còn đã như vậy vậy liền lại giết chóc mấy lần tiết lựa giận xuất hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ bốn đại càn cựu cựu bảy năm thu sát thần ma sở hà giáng lâm lớn dần yêu quốc chu sát yêu đế dần m ư ờ i ba đưa tay hủy diệt yêu quốc quốc đô d i ệ t sát yêu ma cao cấp vô số m á u chạy thành sông lớn dần yêu quốc d i ệ t sau m ư ờ i ngày sát thần ma sở hà tại man hoang chỗ sâu chu sát bỏ chạy rất hoảng che mời ư đại ma tộc thơi nang cấp đ ồ n g lớn rất đế quốc d i ệ t sau bảy ngày sát thần ma sở hà tái nhập đế đô chỉ hiệu bảo ngựa chấn áp triều đình không người dám phản kháng đều tuân hắn là chủ thượng hắn thân phong sở phủ gia sinh tử trương hổ sở nam thân vệ thân đệ trương vô minh đăng cơ đại bảo đổi quốc hiệu nguyệt cũng k i ế n chấn ma tư độc lập t h á n g đủ đế quốc t h ă n g làm chấn ma p h ụ p h ụ chủ sở hạ cùng ngày trương vô minh đã lớn nguyện đế quốc quốc chủ c h i danh hướng về thiên hạ tuyên bố chiếu thư thần phục chấn ma p h ụ nói vì phụ thuộc thế lực t h á n g đủ sử quan tiểu bạch ký loại loại tình huống để t h á n g đủ các thế lực đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lợi ích lại lần nữa tời bài bất quá lần này đều đã chấn ma p h ụ làm chủ ai cũng rõ ràng hiện tại sở h ạ mới là nảy phương thế giới duy nhất chân thần nhân xưng sát thần ma chấn ma tri chủ chấn ma phủ chủ mà liên quan tới sở hà đã từng quật khởi sự tích càng lưu truyền rộng rãi các loại thêm đã m ị hóa khuyết đại phiên bản xuất hiện bên trong càn đế hóa thành tiểu nhân h è n hạ là cái gây nên vạn dân tại không để ý hãm hại trung lương ngu ngốc đế vương sau hậu đại triệu thị càng bị chu tam tộc to lớn đại triệu nhà trong nháy mắt sụp đổ hóa thành hư vô bắt hoàng tử càng bị mấy cái muốn lấy lòng sở hà thế ra liên thủ truy sát nhất đại càn đế ký thác kỳ vọng bắt hoàng tử vẫn là hoang dã chết không toàn thây cực độ thế thảm chỉ còn sớm đã mất tích nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử con trai duy nhất không biết tung tích trong đó đang đổi rét tri Chỉ có h ỉ c đế đô là có chấn ma thân vệ quân xuất thủ tí thử đám người phụ trợ các nơi khác vương tước hầu tước đều là bản xứ phụ lực vì lấy lòng chấn ma phủ lấy lòng sở hà chủ động xuất thủ thậm chí ra tay khác hơn chu s á t năm sáu tộc đều có đối với cái này chấn ma cao tầng cho ngầm thừa nhận cũng không ngăn cản g i ế t liền phải nổ cỏ tận gốc không đ ố i sai chỉ là lập trường khác biệt toàn bộ triệu gia lưu lại một điểm thanh danh tốt chỉ còn đại hoàng tử cái khác đều bị cải biên thành các loại không chịu nổi tồn tại không quan trọng thật không chân thực được làm vua thua làm giặc mà thôi thiên cơ thần cung nơi nào đó trong cung điện bên trong chính có vô số quan g đoàn trôi nổi mỗi cái quan g đoàn bên trên đều có tia sáng trói mắt nở rộ hiện nhiên đều là đỉnh tiêm bảo vật đang có một thân ảnh dựng đứng tại trong đại điện hắn hai con ngươi có chút phiếm h ồ n g sắc mặt băng lãnh chính là sở hạ tại kinh lịch đủ loại giết chóc về sau nội tâm của hắn l ử a g i ậ n tiêu chứ không sai bị lắm biết được nên muốn làm gì đã không cách nào ở phương thế giới này tìm kiếm được sở nam như vậy liền đi ngoại giới, tìm kiếm, cùng lắm thì đem ngoại giới quấy long trời lở đất cũng không tin không tìm ra được bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn đến có thể tại ngoại giới dừng chân cùng cũng nhanh chóng cuộc khởi càng nhanh làm tốt dù sao tại ngoại giới hắn không nhất định có thể tìm tới càn đế bực này ra hổ mà không ra hổ kéo hắn phải tự mình nhanh chóng hóa vì một con mánh hổ mới có thể an gối không lo hy vọng thiên cơ yêu tôn lưu lại bảo vật đường cho bản tọa thất vọng sở hà hai con ngươi lấp lóe một đạo quan mang sau đó hắn đưa tay chụp vào một cái quan đoàn một đạo tin tức chuyển đến g i a thiên trận quận nhưng bao phủ phương biên một thành tại trong thành này võ giả đột phá có thể không xem này phương thế giới giam cầm cũng có thể hấp thu linh khí để thành trì nội bộ sinh linh tốc độ tu luyện gấp bội Chú thích, chế, cách phá thế giới hiện tại hạn chế, như không thời phương không tu đột tại trận nếu nào gian bán nếu vi vậy võ vị, giới giả đèm không cách nào thời gian dài rời đi đèm s ẽ bị gạt ra k hà ỏ i giới hiện tại, đi hướng cao hơn thế giới. thế thế tốt. hướng hơn h Đồ cao Sở hà hai con ngươi sáng lên thật sự là sầu cái gì đến cái gì đang lo không biết như thế nào tăng lên dưới t r ư ờ n g chấn ma vệ thực lực không nghĩ tới cái thứ nhất bảo vật liền có thể có như thế tác dụng yếu thanh s ở trước mắt chấn ma phủ thiếu nhất chính là đột phá giam cầm c h i pháp bằng không đợi triệu nguyên đám người đột phá đến cựu phẩm đình phong sợ đều sẽ thẻ ở nơi đó rất khó thời gian ngắn tiến thêm một bước hiện tại có trận này quận không những có thể để cho giới trướng đỉnh tiêm chấn ma vệ đột phá hạn chế càng có thể ra tốc tu luyện không c h ầ n c h ở thu hồi bảo vật này nắm lên hạ cái bảo vật linh lung tháp chính là một phương nhân tộc đại giáo vô thượng trí bảo bị thiên cơ yêu tôn hủy diện o ạ t được hắn bên trong lận chứa không gian giới chỉ chung chín mươi chín tầng chứa đựng hải lượng nhân tộc công pháp, pháp C liền ngay chú ả m ì n công cũng c pháp võ thích tiếp t Hạ cái bảo vật này không cách nào một lần mở ra mỗi lần mở ra đều căn cứ tốc trụ trước mắt thực lực phân chia cấp độ kho vũ khí chín mươi chín các bên trong chứa đựng đan hồ lô chín mươi chín không gian bên trong chứa đựng giải thích một chút nhân vật chính một mực biết được đệ đệ chưa chết chỉ là cảm giác trước đó bởi vì quá tự tin mới khiến cho thân đệ đệ lâm vào nguy hiểm từ đó sinh ra ấy n ấ y tâm lý đem sở nam an bài rời đi nhân vật chính cũng là vì đến tiếp sau kịch bản có thể tốt hơn thuận lợi triển khai về phần suy tính năng lực đại h á c chỉ có thể coi là c á t hùng cũng cần suy tính người cách nó rất gần vị dương thôi diễn năng lực tiền văn đã thông báo không cách nào thôi diễn sở hà huynh đệ mông cổ nam trinh tống triều lật lạc đại việt tọa sơn quan hồ đấu làm ngư ông đắc lợi như thế nào mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương 958, chiêu mộ tứ đại thiên tiêu làm lại chấn ma cơ cấu giờ phút này từng loại bảo vật tin tức xuất hiện tại sở hà trong đầu dù là lấy sở hà bình tĩnh tâm tính cũng khuôn mặt có chút động bất quá nghĩ lại những thứ này chính là đường đường yêu tộc đại lao thiên cơ yêu tôn làm đ ô n g sơn tái khởi làm chuẩn bị liền có thể hiểu được đáng tiếc sở hà lắc đầu thiên cơ yêu tôn đ ứng phát giác được cái gì sớm làm qua chuẩn bị nhưng nó ứng không nghĩ tới lại nhanh như vậy bị người đổi rét không tới kịp chuẩn bị đầy đủ chỉ gặp trong đó không ít bảo vật tỉ như vạn quả h ộ đ sở hà có chút tiếp nối nói trước mắt lại chỉ có thể nuôi dưỡng một hai chục vạn đồng thời chỉ miễn cưỡng bồi dưỡng đến thiên cương cấp độ đối với cái này sở hà mặc dù tiếp hận cũng có thể hiểu được hết thể chỉ là mệnh đã được không nhiều như vậy bảo vật cũng không cần hy vọng xa vời quá nhiều lại nói ai bảo hắn không là nhân vật chính mệnh cách có thông ể c tin thu n u bí cảnh trung ương chợ pháp vô tình lãnh huyết bốn người ngồi xếp bằng hai bên có mười cái còn sống sót thiên tiêu đều mặt mũi tràn đầy mọi m ệ n h cũng không lúc đem ánh mắt nhìn về phía phía trước vòng xoáy chợ pháp trông thấy cũng không khác thường mới thở phảo rốt cuộc dừng lại hơn nửa tháng không có gì yêu ma da thật không dễ dàng a cũng không phải mấy tháng trước cơ bản cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới phát lớn mỗi lần đều sẽ vẫn lạc mấy người đồng bạn ta nghe lão tổ nói l ỡ p giới chiến trường có yên lặng kỳ đoan trường hiện tại liền xác nhận yên lặng kỳ nói mười cái thanh niên t i ê n tiêu đều mặt mũi tràn đầy vẻ háo não hối h ậ n chính mình lúc trước vì sao muốn tới tham gia lần so tài này càng hối h ậ n chính mình lúc trước chạy trốn tốc độ quá chậm nếu không cũng sẽ không bị khốn ở chỗ này thường xuyên đứng trước yêu ma s ầ m lấn sinh tử chém giết đơn giản không phải người có thể chịu được cũng may từ khi nửa tháng trước yêu ma đến đây càng ngày càng ít thậm chí mấy ngày gần đây nhất đều không nhìn thấy một con yêu ma kỳ thật liên liên vô tình bốn người cũng phi thường ngoài ý mớn t h i ế t thủ theo lý thuyết cho dù yên lặng kỳ nên có xâm lấn yêu m à cũng sẽ không thiếu quá nhiều vì sao một cái cũng không lãnh huyết chẳng lẽ lại đang lưu đ ầ u cái gì muốn đột nhiên cho chúng ta đến một trận lớn hay sao vô tình t h í n h con hắn lời con chưa dứt hắn đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phía trước t h i ế t thủ lãnh huyết truy mệnh cũng như thế nhìn về phía cùng cái vị trí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ gặp lúc đầu không có một hai bí cảnh bọn hắn ngay phía trước lại thêm ra một thân ảnh sắc mặt băng lãnh khí huyết ngốc trời sợ hạ t h i ế t thủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ngươi sao lại đột nhiên tới đây bí cảnh không lạ ở vào phong bế trạng thái sao không sai người tới chính là sở hà hắn muốn đi ngoại giới đứng vững góc chân như vậy tự nhiên muốn lại lần nữa mở rộng mình dưới trướng cao t ầ n g cường giả vô tình t h i ế t thủ các loại người quen biết cũ đứng mui chịu s ả o là thích hợp nhất một đợt người lương giới chiến trường những cái kia cao t ầ n g cũng thế làm cái giao dịch sở hà nhìn xem vô tình bốn người nói ra thần phục bản tọa bản tọa có thể chợ các ngươi thoát ly nơi đây nhưng dẫn đầu các ngươi tiến về rộng lớn hơn thiên đ i ệ tương lai coi như đang lâm trí cao vô thượng cũng có khả năng à, thiết thủ bốn người sắc mặt trì trệ thiết thủ vô ý thức hỏi chúng ta đi cái kia nơi đây ai đóng g i ữ yêu ma phải tiếp tục xâm lấn làm sao bây giờ yêu ma sở hà sắc mặt bình tĩnh nói lưỡng giới chiến trường yêu ma bản tọa đã toàn c h é m g i ế t tĩnh phong k h ó a truyền t ố n g trận pháp xâm lấn nguy cơ biến mất càn đến ngung đốc lấy vạn dân huyết tế mở ra huyết trận ngăn cản dị tộc xâm lấn cũng bị bản tọa c h é m g i ế t đại càn hủy d i ệ t mới lập thắng đủ thắng đủ thần phục chấn ma phủ bản tọa trước mắt vì chấn ma phủ chủ cái gì vô tình bốn người dê mãnh、oh. o giờ phút này bốn người căn bản là không có minh bạch đến cùng phát sinh cái gì đ â y trong đầu đều làm ộ t b ư ớ c không tin không có khả năng nhưng kết hợp sở hà trước mắt trên thân cái kia không cách nào dò xét như thế cùng trong trận pháp thời gian thật dài không đang dâng lên hiện yêu ma lại tại nói cho bọn hắn đây hết thể đại khái xuất chính là sự thật chưa bọn bốn người tại nói thêm cái gì chỉ gặp sở hà đưa tay đối với trận pháp chính là một trưởng vê anh khổng lỗ khí huyết hóa thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm dáng lâm tại trên trận pháp kiên cố vô cùng trận pháp phảng phất đầu hũ ầ m vang nổ nát vụn sau đó sở hà quay người rời đi thanh âm từ phương xa chuyển đến làm ra quyết định sau ba ngày nhưng đến vân châu chấn ma phủ cái này vô tình bốn người nhìn xem biến mất không thấy gì nữa sở h à cùng trước mặt t ẩ m v a n g vỡ vụn trận pháp hai mặt nhìn nhau hoàn toàn là ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì thật lâu lãnh huyết lê tiến g đại tỷ hiện tại chúng ta nên làm cái gì có đi hay không vân châu chấn ma phủ đi vô tình gật đầu nói ra đã này phương thế giới đã mất yêu ma h ỏ a loạn chúng ta lưu lại nữa làm cái gì không bằng đi xem một chút sở phụ chủ nói tới rộng lớn hơn thiên đ i ệ sau ba ngày vân châu chấn ma phủ chấn ma trong chủ điện trong đó đại ngoại thể phân ba nhóm đợt thứ nhất lấy tý thử cầm đầu mười hai cầm tinh bọn hắn tính tính dựng đứng một bên không tranh quyền thế đợt thứ hai đã triệu nguyên cầm đầu trương uy tuyết tình thái sơn đám người tạo thành tam quân cao tầm tướng lĩnh đợt thứ ba đã mất tình mưa kiếm cầm đầu thiết thủ lanh huyết truy mệnh đám người tạo thành mới nhập phái còn có lục phong độc lập ra tiếp theo tàng công điện tàng bảo các hai vị thủ hộ giả cùng tuyết vương đắm người tạo thành hậu cần phe phái bất quá lúc này đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú phía trên nơi đó sở hà đại mã kim đao ngồi ngay ngắn ở hoa tọa bên trên phía sau tám đầu huyết mạng ẩn ẩn hiện hiện h uy thế ngập trời dù là cũng không chủ động phát ra h uy thế nhưng như c ũ để phía d ư ớ i chúng đại lao sắc mặt kính sợ đồng thời bọn hắn cũng hiểu biết hôm nay chính là sở hà lần thứ nhất tổ chức tập thể đại hội khẳng định có chuyện trọng đại tuyên bố trong đó đã có người suy đoán khẳng định đi theo ra bên ngoài giới có quan hệ dù là mới gia nhập vô tình mưa kiếm mấy người cũng biết được c h ấ n ma phủ trước mắt nắm giữ một đầu đồng dạng ngoại giới thông đạo sắp triệt để tu đủ hoàn thành đặc biệt là thiết thủ hắn nhìn xem bên trên phương sở sông không khỏi nhớ lại đã từng không hiểu có loại luân hồi cảm giác đương nhiên hắn cũng không cái gì độc lập có chỉ là cảm k h á i cùng quyết trí tự cường hắn tin tưởng mình cũng sẽ q u ó t h ở i cũng sẽ đạt tới sở hà tầng thứ này đông đông phía trên sở hà nhẹ nhàng đánh hoa tọa trầm giọng nói ra bản tọa sắp khinh xuất các loại g ờ i đi này phương thế giới bất quá các ngươi tu vi còn kém rất nhiều từ hôm nay chấn ma phủ hạ thiết chấn ma quân chấn ma đường hai đại chấp pháp cơ cấu thiết chấn ma thân vệ chấn ma vũ vệ chấn ma đặc vệ ba đa vít đội bảo vệ chấn ma phủ hai đại cơ cấu tình thiết một mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị Tây phương Linh Sơn s đã ớ mười đổ đánh cổ nát hoang tàn, vô tận huyên trong tinh Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất trở tứ mịch. hải. ma vô về vực vỡ m lùi bị vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ Mời mời Lời biến、hóa. Tinh thiết, nói dưới đọc. đất đầu, Chương trước các phân phong hầu hóa. nhị hộ pháp vương. Lời này vừa nói ra, Phía vương. này bắt ra. vị vừa cái ả i phối chế, chính lực. c phân lần nữa quyền là một này vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là phi thường trọng yếu đồ vật dù là triệu nguyên lục phong trương uy bực này sở hà trung thành tùy tùng không người là t h á n h nhân dám nói đối quyền lực không chú ý nếu như bọn hắn thật không chú ý sở hà ngược lại khó làm chấn ma phủ tương lai phát triển cũng sẽ biến gian nan nói trắng ra là ai cũng không nguyện ý xuất lĩnh một đám nằm ngựa tồn tại tiến bộ duy chỉ có tí thử mười hai cầm tinh tương đối bình tĩnh ai để bọn hắn địa vị đặc thù lại thêm vừa mới sở hà nói tới mười nhị hộ pháp vương xem xét chính là chỉ n ó m người mình tự nhiên cũng không còn để ý trong đó vị dương còn âm thầm ngáp một cái thầm nói đừng để ta biết đến cùng là ai làm hư trận pháp nếu không h ư hừ mẹ nó kém chút không có m ệ n h chết lao tử phía trên sở hà vòng nhìn phía dưới đám người trầm giọng nói triệu nguyên ở đâu tại triệu nguyên một bước tiến lên kho người đáp từ hôm nay ngươi vì trấn ma tổng quân chủ thống linh trấn ma tam quân nhưng tiền trạm hậu tấu tuân lệnh triệu nguyên không mình hành lễ trên mặt hắn không hề bận tâm cũng không cái gì vẽ ngoài ý mớn chức vụ này đoán chừng cũng chỉ có thể hạ tới ai bảo hắn thích hợp nhất xử lý những thứ này điều hành sự t ì n h cũng có thể nhất phân tích tình huống làm ra tốt nhất quyết định trương uy tuyết tỉnh thái sơn ở đâu tại trương uy ba người tề bước ra mệnh n g ư ờ i đám ba người vì chấn ma quân tam quân chủ phân biệt chỉ huy một quân mỗi quân hạ thiết hai vị phó quân chủ tuân lệnh trương uy ba người lập tức đáp đồng thời nội tâm ngăn không được kinh ngạc quân h ỉ lần này trấn ma p h ụ khuyết trương đem thắng đủ biến thành thần phục thế lực để vô tình mưa kiếm tiêu sơn đám người gia nhập Bọn hắn còn trương ư ở n g ằ n chấn quân, những n g g sẽ sắp xếp tại lấy ma mà ờ y ba người nhìn về phía sở hạ càng tôn k í n h một cái đối thuộc hạ hoàn toàn tín nhiệm không phí sức n g ă n được chủ thượng đáng giá liều chết hiệu chúng liền liên t h i ế t quân kỳ bằng miêu thanh các loại phó thống lĩnh cũng vô cùng phấn khởi dù sao ai cũng không hy vọng quyền lực phân đi ra đương nhiên sở hạ không chỉ là đối bọn hắn tín nhiệm cũng là đối với mình tín nhiệm Hắn tin tưởng vô ề phần hắn sau khi chết. Hắn h sau sẽ k n g c h ế tình Vô t lãnh mệnh, sơn tình huyết, truy mệnh, tiêu sơn ở đâu? Tại. ở Vô tình xe lăng tự động di chuyển về phía trước lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn theo sát phía sau đứng thẳng đại điện bên trong duy chỉ có thiết thủ có chút một bước từ hôm nay từ vô tình chấp trưởng chấn ma đường lãnh huyết truy mệnh tiêu sơn phụ trợ chấn ma đường trực diện các đại thành trì tuân lệnh vô tình bốn người lập tức lĩnh mệnh bất quá vô tình ba người có chút kinh ngạc vô tình là vạn vạn không nghĩ tới vừa lên đến liền cho nàng như thế cao vị cái này chấn ma đường rõ ràng cùng chấn ma quân đối tiêu chính là tương lai chấn ma phủ hai đại chấp pháp cơ cấu một trong hiện tại liền giao cho nàng chấp trưởng khiến người n g o ạ i ý mà lãnh huyết truy mệnh căn bản không rõ làm chấn ma đường chấn áp các đại thành trì cùng trước mắt chấn ma ti có gì khác biệt chỉ có vô tình suy đoán là muốn đem quân đội tách rời có thể là vì tình huống ngoại giới làm chuẩn bị tiêu sơn thì âm thầm kích động hắn phát hiện tự mình lựa chọn có bao nhiêu chính xác hiện tại cũng hưởng thụ được thành quả thắng lợi phía trên sở hà cũng không để ý tới mấy người suy đoán lại lần nữa nói lục phong thiết thủ n g a kiếm ở đâu Từ hôm vệ. Sở hà sắc mặt ba người lập tức không người đáp lục phong tương đối bình tĩnh dù sao hắn chức vị cũng không biến hóa chỉ có thiết thủ mưa kiếm âm thầm suy nghĩ thiết thủ không nghĩ tới sở hà sẽ để cho hắn cùng vô tình đám người tách ra đơn độc chấp trưởng một vệ mưa kiếm lại cho rằng sở h à làm như thế là có chút quá ủy quyền không nên đem hắn loại lao ra hỏa này cô lập sao yếu thanh sở trấn ma phủ đã muốn quyết trương tất nhiên sẽ hấp thu các nơi trấn ma ti tinh nhuệ tiền đến hắn nhưng là đã từng đường đường trấn ma tổng sứ đem hắn đặt ở cao vị liền không sợ hắn có ý đồ xấu xuất mưa kiếm vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía sở h à lọt vào trong tầm mắt là một đạo ba khí vô cùng thân ảnh phía sau tám đầu huyết mãng ngửa mặt lên trời y mắng gào thét phẳt phắt rác được ánh mắt của hắn tám đầu huyết mãng đều đem ánh mắt nhìn về phía mưa kiếm ai vụ thảo mưa ki hắn tính toán rõ ràng vì sao sở hà bình tĩnh như thế bởi vì đối phương đủ mạnh hắn tin tưởng không ai dám phản bội hắn dù là biết được loại tình huống này mưa kiếm theo cũ có chút cảm động kia là được tín nhiệm cảm động phía trên sở hà tùy ý liếc mắt mưa kiếm tiếp tục nói chấn ma thân vệ vì bản tọa hộ vệ đội chấn ma vũ vệ đối tiêu chấn ma đường chấn ma đặc vệ đối tiêu chấn ma quân từ hôm nay cần chung sức hợp tác nhưng không thể nào thuộc quan hệ rõ các vị cấp cao nhào nhào đáp bọn hắn rõ ràng giờ khắp này chấn ma phủ đối ngoại các lớn cơ cấu thành hình đã chấn ma quân chấn ma đường cầm đầu Trấn thân trấn trấn trị. trấn củng nhị Như thế liền đại biểu chấn ma phủ tương lai đối ngoại cao tầng danh ma ma ma mười ma gia lai cao hộ pháp thế phụ vệ, vũ vệ, vệ đặc đại đối cố, biểu sở á c cần h nghị hóa thời lại lâu. biến gian rất s hà đem ánh mắt nhìn về phía một bên giữ im lặng tí thử đám người nói ra sau này các ngươi liền vì trấn ma phủ mười nhị hộ pháp vương chỉ cần vì bản tọa một người phụ trách cái khác tùy ý rõ tí thử đám người không người đáp đối với cái này là tuyệt không ngoài ý muốn dù sao từ mười năm trước bọn hắn liền cùng sở hà là loại này phụ thuộc hình thức bạch tiên vũ ở đâu tại đứng tại lục phong một bên bạch tiên vũ ra khỏi hàng hắn có chút m ộ t b ư ớ c không rõ ràng vì sao muốn gọi mình bạch tiên vũ cùng l ụ c phong thái sơn đã từng sớm nhất đi theo sở hà ngũ đại trấn ma vệ một trong từ hôm nay trấn ma phủ thiết trấn ma ám vệ từ ngươi chấp trưởng đối ngoại dò xét tình huống đối nội dò xét nhân viên rõ bạch tiên vũ nuốt nước miếng gật đầu h ắ n hắn thật không nghĩ tới mình có thể thu được cao như vậy vị trí trấn ma ám vệ xem xét liền minh bạch là làm cái gì phương chính dư nam ở đâu tại hai cái lao giả từ đám người hậu phương đi ra từ hôm nay trấn ma phủ đối nội thiết hai cát dấu công cát tàng bảo cát hai người các ngươi vì các chủ rõ hai người người gật gật đầu là đã hưng phấn lại lo lắng hưng phấn là bọn hắn vẫn như cũ ở vào c h ấ n ma phủ tối cao trung tâm quyền lực lo lắng là chủ thượng rõ ràng là muốn làm một thanh lớn c h ấ n ma quân c h ấ n ma phủ tam vệ đều cần mở rộng cái này đại biểu vô số tài nguyên công pháp muốn chủ bị đơn giản không nên quá khó có được hay không lúc này phương chính đã đang tự hỏi muốn đi đâu nhà đ o ạ n mượn công pháp dư nam thì đang suy nghĩ chép nhà ai quả nhiên chính như hai người n ó trước sở hà trầm ổn thanh n m vang vọng tại ở trong đại điện từ hôm nay chấn ma quân tăng cường quân bị mười lăm vạn chấn ma đường khuyết trương tăng đệ tử mười vạn tam vệ nhất định phải đạt tới đầy biên trạng thái bản tọa chỉ cấp các ngươi thời gian nửa năm yêu cầu quân đường dưới trướng đệ tử tu vi không thể thấp hơn lục phẩm tam vệ đệ tử tu vi không thể thấp hơn bát phẩm cái gì triệu nguyên lục phong mãnh dê vô tình thiết thủ một bộ chuyện cầu đạo khá ổn m ạ n điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương chín trăm sáu mươi nửa năm sau hệ thống tiến hóa hoàn thành đừng nói những người khác coi như tí thử bọn người mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc trước mắt c h ấ n ma phụ tình huống như thế nào bọn hắn nhất thanh nhị sở đừng nói trước lập tức chiêu mộ nhiều như vậy đệ tử có thể hay không chiêu mộ đến tài nguyên có đủ hay không coi như tài nguyên đủ cũng vô pháp trong vòng nửa năm đem nhiều đệ tử như vậy toàn đầy lên lục phẩm trở lên thậm chí bát phẩm trở lên đơn giản có thể dùng một câu hình dung ngươi sao không thuận gió lên cái này đã không phải định mục tiêu mà là tại thổi như b ấ ca lưỡng giới chiến cuộc chiến đấu chém giết nhiều năm như vậy thất phẩm trở lên tồn tại cũng liền mấy ngàn người mà thôi bát phẩm trở lên có thể có vài trăm người cũng không tệ hiện tại sở Hà chỉ cho tam vệ định mục tiêu. Chính là bát phẩm trở lên người. phía trên người, c ò sở hà cũng lười nói nhằm ông hắn đưa tay ở giữa từng loại bảo vật hóa thành lưu quan xuất hiện dư nam trong tay cũng không lẩn tàng các loại tin tức khiến người khác cũng có thể d o xét cái này tìm tòi t r a không sao đại điện vang lên trận trận hít vào khí lạnh âm thanh sau một khắc tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía sở hà tràn ngập kính nghệ không thể tưởng tượng nổi cùng áp chế không nổi phấn khởi như trước đó sở hà nói tới không phù hợp thực tế vậy bây giờ có những bảo vật này phụ trợ tại chỗ hai cấp đảo ngược thậm chí bọn hắn nhận làm mục tiêu có phải hay không có chút định thấp đại điện bên trong trận trận phấn khởi kích động b à n h trướng khí huyết tràn ngập vành sở hà vô chỗ ngồi trầm giọng nói bản tọa cho ngươi các loại t ư nguyên nhìn các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng nửa năm sau bản tọa không hy vọng đại điện này bên trong nhìn thấy địa huyền phía dưới võ giả ai không có đạt tới chính mình p h á i vị định không cô phụ chủ thượng kỳ vọng triệu nguyên vô tình đám người cùng kêu lên á p tốt sở hà đột nhiên đứng dậy cất cao giọng nói nửa năm sau bản tọa đem khinh xuất các loại xuất t r i n h ngoại giới có rằng không chúng thuộc hạ t h ề chết cũng đi theo p h ụ chủ chúng thuộc hạ t h ề chết cũng đi theo p h ụ chủ trận trận tiếng gầm vang vọng đại điện không hề đứt đoạn hướng ra phía ngoài quyết tán để chấn ma phủ trụ sở vô số chấn ma vệ nghe thấy vành vành, vành. c h ú nửa g c năm sau hoàng châu nào đó rách nát miếu sân thần mấy đợt nhân mã ở bên trong nghỉ ngơi có đi đường thư sinh có áp tiêu thương nhân còn có mấy cái kỳ chứa kỳ phục mặt mũi tràn đầy mọi b ệ t h cá nhân chính hộ vệ trung ương không ngừng ho ra máu cô gái áo bào trắng vị tiểu thư này người không sao chứ thư sinh nhìn không ngừng ho ra máu nữ tử ưu miệng cô gái áo bào trắng khoát tay ngăn lại hộ vệ nói thêm cái gì nhìn thư sinh nói đa tạ công tử bản ta không cần được tốt ta thư sinh hầm hực gật đầu lui về thương đội lúc này thương đội hộ vệ đội trưởng đi vào thư sinh bên cạnh thấp giọng nói đừng cùng bọn hắn có quá nhiều giao lưu Ta nhìn mấy người bọn hắn không thích hợp nhanh lên ăn ăn xong liền rời đi nơi đây rừng núi hoang vắng không chừng sẽ có yêu ma ẩn hiện không thể đi thư sinh mặt mũi tràn đầy không tin hiện tại cái gì thời đại tháng đủ đế quốc cường thịnh bình định tứ phương thậm chí đều phái binh đánh tới hải vực đối diện đại lục chấn áp c h ú n g dị vực tiểu quốc cảnh nội càng có chấn ma p h ụ chấn áp càn khôn gần nhất nửa năm cơ bản rất ít nghe thấy có yêu ma xuất hiện nơi đây chính là tháng đủ nội địa làm sao có yêu ma dám tới nơi đây hết thể cẩn thận thương đội, đội trưởng lắc đầu lại nói thế gian nguy hiểm lại không chỉ đến từ yêu ma người càng đáng sợ được tôi thư sinh gật đầu không nói thêm gì nữa hắn cũng biết cho dù không có yêu ma cũng sẽ có nhân họa đây cũng là hắn lựa chọn gia nhập thương đội nguyên nhân mà thương đội n g u y ệ n thu lưu hắn cũng bởi vì đại n g u y ệ n quốc chế mang theo vào kinh đi thi thư sinh thương đội miễn thuế mà ngay tại thương đội dự định lên đường đối diện một chút kỳ trang dị phục nhân mã cũng dự định lúc rời đi bên ngoài đột nhiên truyền đến trận loạt tiếng bước chân b à ảnh rách nát miếu sơn thần bị người một cước đá văng một đạo thanh â m lạnh như băng vang vọng tại trong sơn thần miếu tà giáo ma nữ còn dự định chạy trốn nơi đâu nói chỉ gặp năm mươi chấn ma vệ từ bên ngoài sông tới từng cái người mặc phi ngư phục sắc mặt băng lãnh cầm trong tay c h ấ n ma đao đồng thời khí thế đều vô cùng cường hành kém cỏi nhất cũng có lục phẩm hậu kỳ tu vi trong đó không thiếu thất phẩm thậm chí dẫn đầu vị kia tổng kỳ thình lình cựu phẩm dù là vẹn vẹn mới vào cựu phẩm cũng làm cho người không thể tưởng tượng nổi vê đút hoặc vê đút thương đội đội trưởng kinh hai nói c h ắ c không được đều nói vân châu đã thành võ giả thánh địa nơi đó thất phẩm không bằng chó bát phẩm đi đầy đất cựu phẩm đều có thể thường xuyên nhìn một cái một cái tổng kỳ liền có cựu phẩm nghe nói trấn ma quân có mười lăm vạn đây chẳng phải là cái này tổng kỳ có, l i ê n đây vẫn chỉ là c h ấ n ma quân còn có c h ấ n ma đường đồng thời còn không tính tam vệ tinh nhuệ n mẹ nó thật sự là mẹ hắn không hợp thói thường a c h ấ n ma phá án người không có phận sự mau mau rời đi tổng kỳ nhìn khắp bốn phía băng lanh nói rõ thương đội đội trưởng lập tức gật đầu dẫn nhân mã dắt lấy có chút dọa sợ thư sinh chạy ra miếu sân thần trong miếu cô gái áo bào trắng cười t h ả m nói thật sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh một cái tổng kỳ chỉ là cựu phẩm cũng nghĩ giết bản thánh nữ các ngươi trấn ma phủ giống như này xem thường bản thánh nữ rất tốt vậy bản thánh nữ hôm nay liền đưa các ngươi lên đường nàng Giờ phút này tiếu Dung vô cùng thế thảm. Nàng không Tiếu phút thê thảm. này vô sau ợ mặt t vị đó chấn ma phủ đối tà giáo yêu ma dương nhiệt g cùng đại cản trung thành phần tử mở ra truy sát hình thức vừa mới bắt đầu truy sát nàng là trấn ma đặc vệ thủ lĩnh trấn ma quân mấy đại thống lĩnh xuất trấn ma vệ vây rết nhưng nương theo thời gian trôi qua truy sát nàng đội ngũ biến thành trấn ma phó thống lĩnh vạn phu trưởng phó vạn phu trưởng thiên phu trưởng bách hộ hiện tại càng là đội thành tổng kỳ đương nhiên đây hết thệ không phải đại biểu nàng q u á c u i bắp mà là trấn ma p h ụ thực lực trong vòng nửa năm tăng lên quá nhanh để nàng cái này thánh nữ đều kinh hãi từng không bằng nàng kẻ đổi rết mấy tháng liền siêu việt nàng thậm chí đạt tới địa huyền trở lên cái này đã để nàng triệt để n à n lòng tài trí nàng biết được nàng bây giờ đối chấn ma phủ tới nói chính là cái rắt r ư ỡ i tùy thời có thể tùy tiện diệt s á t sở dĩ không ngừng giảm xuống truy sát nhân viên thực lực vì cái gì bất quá là luyện minh kiểm duyệt thuộc hạ thực lực mà thôi ha ha thánh nữ đau thương cười một tiếng liền muốn xuất thủ đạp đập đập bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng bước chân một cái thân thể thẳng tắp hán từ từ bên ngoài đi tới để thánh nữ cùng hắn phía sau mấy cái yêu ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi kinh hai nói thiên hộ gặp quà thiên hộ đại nhân năm mươi chấn ma vệ đối với người tới không mình hành lễ、ừ. người tới liếc nhìn miếu s â thần bình tĩnh nói thời gian nhanh đến không cần tại lưu lại những thứ này r ấ t rưởi nói hắn nhìn thẳng thánh nữ lạnh như băng nói nhớ kỹ giết n g ư ơ i người chấn ma tam quân thiên hộ thương vũ vê anh trong sơn thần miếu buộc phát kinh thiên hám địa chiến đấu dư ba nửa nén hương sau thương vũ xài b ư ớ c suất năm mươi chấn ma vệ rời đi trong miếu chỉ còn mấy cỗ tàn phá thi thể ông một vị cô gái áo bào trắng xuất hiện tại tàn phá trong sơn thần miếu hắn nhìn trên mặt đất mấy cỗ tàn thi lẩm bẩm nói may mắn lao nương lúc chiếc ve sầu thoát xác nếu không coi như có thể tranh đến cuối cùng cũng cuối cùng chạy không thoát vừa chết lúc trước ba mươi sáu vị thánh nữ cỡ nào hy phong bây giờ lại chỉ còn lại ta còn có cái kia cùng tìm lòng không minh bạch lan châu tiểu yêu tinh thôi thôi nhìn xem ta có thể hay không cũng gia nhập c h ấ n ma phủ nói hắn thẳng đến vân châu phương vị dù sao tuyên cổ danh ngôn đánh không lại liền gia nhập vân châu c h ấ n ma trụ sở mật thất dưới đất đinh hệ thống tiến hóa hoàn thành một bộ chuyện cầu đạo khá ổn n mài điệu thấp tu hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương chín trăm sáu mươi mốt vạn thú bay bội huyện hậu kỳ đinh hệ thống tiến hóa hoàn thành, trước mắt hoàn n hóa đ ẳ giao cấp là、2. Không ê n bản, chính thức mở r đại phạt giới trinh thế hành trình. Ông, chính bế quan sở hà Ông, quan c bế sở n ngươi ánh mắt nhìn về phía hệ thống, hắn vốn rằng hệ thống sẽ ở hắn tiến về ngoại giới sau mới có thể tiến hóa hoàn thành,、lại、không nghĩ rằng cuối cùng 10 sẽ như thế nhanh.、Hệ、thống giới giao hơi mới lại cuối phía hệ cho hệ thể hóa thế Hệ mở, đem mắt ở về về sau có sẽ sẽ diện lên xuất hiện ba chỗ đ ặ t sắn đỉnh tin tức thứ nhất hệ thống yêu ma điểm sửa đổi tiến hóa làm thần ma điểm tỷ lệ là một thần ma điểm so một trăm vạn yêu ma điểm、Soát. hắn ánh mắt vô ý thức nhìn về phía thuộc tính giao diện cuối cùng một cột lúc đầu thông qua gần nhất điên c u ồ n g giết chóc thế giới cấp cao y ê u m a góp nhặt hơn tám mươi triệu y ê u m a điểm chuyển hóa làm tám mươi ba cái thần ma điểm chật chật s ở hà hài lòng gật đầu đoan chừng hệ thống cũng ghét bỏ số liệu quá lớn không dễ tính toán mới do đó thăng cấp tuyệt đối không phải tác giả tiểu bạch ghét bỏ không dễ tính toán sau đó hắn nhìn về phía cái thứ hai đưa đỉnh tin tức thứ hai túc chủ chính thức thăng làm một phương thế lực chấn ma phủ chi chủ mở ra hệ thống thế lực phát triển kế hoạch chỉ cần túc chủ giới chương chấn ma vệ chém giết yoma liền sẽ dành cho túc chủ một phần ngàn thần ma điểm b á thường cũng tốc chủ giới trướng c h ấ n ma vệ đạt tới đối ứng cấp bậc liền có thể hưởng khí vận tu luyện g i a t r ì tốc độ biến nhanh thậm chí cấp bậc cao người có thể mượn khí vận lực lâm thời g i a tăng lực Chú thích, khí vận căn cứ tốc chủ thế lực địa bàn lớn nhỏ có quan hệ tin tức này để sở hà hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ kỳ thật tại nhìn thấy giới trướng chém giết yêu ma liền có thể cho hắn cung cấp điểm số lúc hắn liền minh bạch đi ngoại giới sau không thể chậm chạp phát triển mà phải nhanh lên một chút chiêu binh mãi mã chiếm cứ địa bàn dùng cái này để đạt tới phi tốc tăng lên chi? hiện tại nói với hắn chỉ cần địa bàn đủ lớn còn có thể thu được đầy đủ khí vận gánh vác dưới tr Như tiếng thầm cười vừa ra đem bên ngoài chính muốn tới gần đại hát giật mình hắn nó ngó mật thất suy nghĩ sâu xa một lát không dám vào đi thầm nói lão đại đoán trường lại không nghẹn cái gì tốt cái d ắ m đi tiểu tử này đại chiến thời điểm biến mất không còn tăm hơi vô tung trước mấy ngày trở về liền hôn mê ta hôm nay không phải cho hắn đánh tình bằng không đều không ai chơi với ta nói hắn quay người biến mất tại nguyên chỗ nơi nào đó một cái chọc lấy ba chìm băng quạ ngồi s ổ m ở trên trạc cây hắn hai con ngươi rừng rừng khóc thốt thít nói lông của ta ta băng quạt h ể ta nếu lại cùng đại h ắ c đi ra ngoài chơi ta cũng không phải là quạ ô ô ồ lông của ta trong mặt thất sở hà đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng giao diện thứ ba xét thấy túc chủ hoàn thành hệ thống thăng cấp đặc biệt thưởng túc chủ tòa giá vạn thú bay đổi vạn thú bay đổi thần binh không vào pháp tác bất sâm nhưng khu chư thiên vạn tộc kéo đổi phan bị chòng lên dây cơ ư người n g đều hội hóa thành nghe lời kéo xe thú cũng hội dễ túc chủ tu vi tăng lên không ngừng có thể thêm h ạ n cuối một đại giai tầng chú thích kéo xe thú tu vì không cách nào siêu việt túc chủ cũng kéo xe thú số lượng căn cứ túc chủ thực lực tăng lên trước mắt chỉ có ba cái danh lệch vạn thú bay b ổ i sở hà hai con ngươi có chút sáng lên bảo bối tốt đang lo về sau xuất hành muốn hay không c ư ớ i ngựa lại chủ động đưa tới tòa giá yếu thanh sở hắn hiện tại cũng là một phương đại lão coi như tại ngoại giới địa phương nhỏ bằng vào trang thần mặt nạ đoán chừng cũng có thể làm thổ ba vương muốn xuất hành tại cưỡi ngựa có chút bức cách không đủ dù sao từng tại lam tinh nhìn huyền h u y ễ n tiểu thuyết đại lao xuất hành không phải cựu lòng k é o xe côn bằng k é o xe đến hắn cái này muốn cưỡi ngựa quả thực không lấy ra được bất quá sở hà cũng không có vội vã đem bay đổi u triệu hắn đi ra mà là nhìn mình thuộc tính giao diện thính danh sở hà chức vị trấn ma p h ụ chủ thu vi huyền hậu kỳ linh hồn thiên cương sơ kỳ võ công võ trung kỳ có thể tăng lên hồn có thể tăng lên thần võ một đào thần võ hai đào yêu núi ma hải tám bước với mãng kỹ năng phá vọng tri đồng linh hồn đâm phệ hồn triều t ị binh khí chấn ma đao một cái đồng tiền vật phẩm trang thần mặt nạ toa giá vạn thú bay bổi thần ma điểm tám mươi ba hô sở hà phun ra c h ọ c khí lẩm bẩm nói thời gian nửa năm cũng không dựa vào thần ma điểm dựa vào thiền cơ yêu tôn lưu lại bảo vật tu vi đột phá tới đất h u y ề n hậu kỳ vượt qua hai đại cấp độ vẫn có chút c h ậ m cái này cũng không phải sở hà khoác lắc cách ra mà là này tốc độ cùng người bình thường so nhanh đến dọn người cùng định tiêm yêu nghiệt so chỉ là tầm thường dù sao hắn có thể tăng lên nhiều như thế thế nhưng là hao phí hải lượng tài nguyên sở hà thầm nghĩ phụ trợ trang thần mặt nạ chính là thiên cương hậu kỳ tăng thêm linh hồn phụ trợ chém giết thiên cương đình phong khẳng định không có vấn đề gì cả về phần thiên cương phía trên vương cảnh cừng giả không cách nào xác định đáng tiếc trang thần mặt nạ chỉ có thể đem tu vi tăng lên một đại giai tầng không cách nào đem linh hồn đồng bộ tăng lên nếu không vương cảnh cũng có thể giết l á c đầu sở hà sắc mặt bình tĩnh căn cứ lượng giới chiến trường yêu ma siêu hồn thu thập tới một chút tin tức này phương t i ể u thế giới tính tương đối đặc thù đại bộ phận t i ể u thế giới sinh linh chỉ cần đột phá cựu phẩm liền sẽ phải gánh chịu thế giới b ạ i xích từ đó không thể không rời đi tiến về ngoại giới mà n à y phương thế giới lại nhất định phải đột phá địa huyền cửa ải mới có thể có tư cách mà đột phá địa huyền tại tiểu thế giới áp chế xuống phi thường khó bởi vậy dẫn đến này phương thế giới rất khó có phi thăng rời đi người mà tại những cái kia ngoại giới yêu ma trong trí nhớ địa huyền cảnh dù là tại ngoại giới cũng không phải tiểu lâu lâu tại chút thành trì nhỏ đã có thể làm mưa làm gió thành lập một phương thế lực nhỏ che chở nhất định máy tính v ề phần thiên cương đã tính cao thủ là có thể vượt ngang mấy cái thành trì tổ kiến cỡ lớn thế lực tồn tại thậm chí đã đủ cùng địa phương châu phủ hiệp đàm c h ấ n thủ một phương thu lấy thu thuế chi tư cách bất quá cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách mà thôi ngoại giới chân chính có thể lên đến mặt b à n cường giả là vỡ cảnh đã sơ bộ tiếp xúc lực lượng phát tắc là những toại trấn một châu đỉnh tiêm đại lão có vương cảnh tồn tại thế lực truyền thừa cái trăm ngàn năm rất bình thường yếu thanh sở đây chính là tại vô cùng hôn loạn ngoại giới đương nhiên đây hết thể chỉ đều là phổ thông địa khu về phần phồn hoa khu vực khu vực trung tâm khẳng định khác biệt nhưng cụ thể có cái gì khác biệt những cái kia phổ thông yêu ma cũng không rõ ràng bọn chúng cũng căn bản tiếp xúc không đến l á t đầu sở hà không có ở suy nghĩ nhiều mà là dò hỏi hệ thống huyền hậu kỳ đột phá địa huyền đ ỉ n h phong cần nhiều ít thần ma điểm túc chủ huyền hậu kỳ đột phá địa huyền đ ỉ n h phong cần một trăm cái thần ma điểm một trăm còn kém m ộ ư ơ i cái sở hà c a o mày một cái nói ra bắt đầu thôi diễn công pháp võ nói to lớn tay đối hư không một nam ông vô số tồn chữ dấu công các công pháp thư tịch xuất hiện tại trong mặt thất đinh thôi diễn đang tiến hành một bộ chuyện cầu đạo khá ổn ngoại i ệ u thấp t u hành nhẹ nhàng không thiếu cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng tu luyện một cách nhàm chán chương 962, t r chấn ma phát triển thôi diễn hoàn thành bay b ổ i ra vân thành làm chấn ma phủ đại bản doanh trải qua qua nửa năm phát triển thành t r ỉ lại khuyết t r ư ơ n g mấy lần sau khi được sừng võ giả thanh địa. lời này không chỉ bởi vì chấn ma phủ trụ sở ở đây cũng bởi vì gần nhất nửa năm vân châu tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng tốt thậm chí tại đột phá này bình định hội giảm bớt hấp dẫn hải lượng võ giả đến đây ở lại trong đó không thiếu một chút tẩn sĩ lao giả đại tông cờ giả nửa năm trước chấn ma quân chấn ma đường khuyết chương tăng hải lượng tài nguyên cung ứng hạ để vô số thế gia h à môn tông phái đệ tử n h a u n h a u thay đổi địa vị thậm chí bởi vậy náo ra rất nhiều không thoải mái vô số tông môn đại lao chửi mắng đệ tử không nói nhân nghĩa đạo đức nửa năm sau những tông môn kia đại lao thế gia tộc trưởng cũng n h a u n h a u đến đây vân châu mua nhà ở lại nắm đã từng đệ tử quan hệ nhìn có thể hay không có cơ hội gia nhập c h ấ n ma phủ vì thế không tiếp nỗ lực to lớn đại giới thanh nội một gian khách sạn lầu 2. chúng thực khách đang dùng cơm trò chuyện đại bộ phận là vó giả đồng thời tu vi đều không thấp trong đó thực khách thấp giọng nói nghe nói không thật r ư ớ c đó k ô n g l â hay á cái n quân diện g gặp đủ đội đối độ, tiểu quốc tại hải vực v giả hải vực còn có thể có để t h á n g đủ quân đội gặp khó quốc gia lão phu không tin t h á n g đủ hiện tại thế nhưng là thịnh vượng vô cùng cái khác thực khách ngao n h a o biểu thị không tin chính là c h ấ n ma hai quân phó quân chủ miêu thanh tự mình đi trận chiến kia nghe nói đánh thiên băng địa liệt nước biển chảy ngược hòn đảo thiên địa biến sắc vô số sinh linh kêu gen kết quả nói lên tiếng thực khách đột nhiên dừng lại kết quả thế nào ngươi ngược lại là nói a giờ phút này không chỉ đám bọn hắn b ả n thực khách coi như cái khác b ả n thực khách cũng đưa ánh mắt xem ra chờ đợi văn đối với cái này lên tiếng thực khách phi thường hài lòng hắn phi thường hưởng thụ loại này người khác chờ đợi hắn kể chuyện xưa ánh mắt cũng không dám lại nhiều trần trở sợ hai đám này thực khách sinh khí lại đánh cho hắn một trận không đáng k h k h hôm qua c h ấ n ma hai quân trụ sở truyền đến nhàn nhạt mùi thịt tràn ngập nửa cái thành trì các ngươi không có nghe được vũ thảo ngươi nói là đúng lên tiếng thực khách gật gật đầu hôm qua miêu thanh trở về tự mình mang về đại xà yêu thi thể nghe nói cái kia rắn thành tinh không biết thôn p h ệ qua bảo vật gì tại hải vực đã có địa huyền thực lực đáng tiếc vẫn như c ũ bị miêu thanh đại nhân tùy tiện chém giết trở về chia ăn ba quân tướng sĩ hương vị kia chật chật ngươi n ế n qua cái khác thực khách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hâm mộ nhìn xem hắn đây chính là đường đội võ giả bình thường không thua gì linh đan diệu không đúng võ giả bình thường căn bản không chịu đ ổ i xem như thế đi lên tiếng thực khách gật gật đầu ta đại đ i ệ t phân đến một miếng thịt hắn ăn xong đem hộp đồ ăn mang về ta đi đến rót chút nước ửng hương vị kia chật chật dư vị vô tận không cách nào hình dung hắn trên mặt hiện hiện vẻ say mê nhìn cái khác thực khách đĩu môi mắt t r ợ n trắng không hỏi thêm nữa nhưng nên nói hay không muốn có cơ hội bọn hắn khẳng định cũng sẽ đi đổ nước uống khách sạn nơi hẻo lánh đang có hai cái lão giả đối một thanh niên hòa ái dễ gần xung xoe cực độ như là đang định nọt nói ra tiểu phan đâu lúc trước ngươi rời đi tông môn Lão p hắn u l i biết h nhìn là có, có c g người người lên trước mặt hai người rất bất đắc dĩ nửa năm trước hắn chọn rời đi nhưng bị hai người này mắng cầu huyết lâm đầu tuyên bố cùng hắn cả đời không qua lại với nhau nhưng vẹn vẹn nửa năm không đến đối phương liền chủ động tới cửa cùng hắn bấu vĩu quan hệ nhưng ai để trong lòng hắn có thua thiệt bởi vậy cũng tốn hao đại giới để hai người tại vân châu bên trong ở lại đáng tiếc người luôn luôn không vừa lòng tiểu p h ạ m một vị lão giả từ trong ngực móc ra sổ đầy đi ra thấp giọng nói đây là ta tổ tông phổ lão phu đã đem tên n g ư ờ i đăng ký tại khai phái tổ sư phía trước ngươi muốn không hài lòng đơn mở một tờ cũng được hai ta lao đầu không có gì ý khác chính là hỏi một chút chấn ma trong phủ còn không vị trí hai ta cái gì cũng có thể làm nói hai người mặt mũi tràn đầy trờ mong thấp thỏm yếu thanh sở hiện tại c h ấ n ma phủ cũng không phải nửa năm trước c h ấ n ma phủ trải qua nửa năm phát triển hải lượng tài nguyên trồng chất giới trong phủ cao thủ nhiều như mây nghe nói coi như địa huyền cảnh cũng không ít cụ thể ngoại nhân cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao vân châu cảnh nội liền có thể đột phá tới đất huyền nhưng chính là thần kỳ như thế l i ê n liên một chút ngoại lai ẩn sĩ đại lao cũng có mấy vị đột phá tới đất huyền nghe nói cũng đã gia nhập c h ấ n ma phủ lên làm c h ấ n ma quân c h ấ n ma đường thiết lập cung phụng trong điện cung p h ụ cái này thanh niên trầm ngâm một lát nói ra hiện tại khác biệt di vãng ta cũng không có cách chấn ma phủ hạ hạt mấy lớn cơ cấu tuyển nhận tiêu chuẩn càng ngày càng cao ta nhiều nhất có thể cung cấp hạ con đường có con đường là được tiểu pham thật sự là hào hải tử hai vị lão g i ả sắc mặt cũng n Hiện tại, không có con đường căn bản liên g hỉ. hội tại, kia một có cơ c không bởi vì liên quan tới chấn ma phủ sắp tiến về ngoại giới sự tình đã chuyên r a ai không muốn đi ngoại giới nhìn xem ai không muốn đột phá cảnh giới cao hơn đây hết thể chỉ có gia nhập chấn ma phủ mới có thể trở thành sự thật đối diện hai nữ tử đối lập mà ngồi trong đó thiếu nữ nói ra cựu tỉ tỉ chấn ma phủ phát triển cũng quá nhanh quá dọa người hiện tại nho nhỏ bách hộ liền có thể có cựu phẩm ở trong đó người mạnh hơn rốt cục mạnh đến mức nào vị tiêu lại đến cùng có thực lực cỡ nào nói hắn hai con ngươi ảm đ ạ o nàng chính là đã từng không ngừng cho rằng sở hà thích công chúa của mình hiện tại đại căn vong công chúa thân phận cũng mất nàng đều không để ý dù sao nàng sớm ra năm phục tối thiểu lần này hoàng thất triệu ra diệt môn đều không có liên lụy đến nàng h ắ n đối bên cạnh mang mạng che mặt nữ tử mặt lộ v ẻ trầm tư nàng là từng cùng sở hà giao dịch cực lạc phường cựu cô nương hiện đã thoát ly cực lạc phường tại vân châu bên trong mấy cái kia lão yêu bà căn bản không dám ra mặt nói thêm cái gì nhưng dù là sự thật ở trước mắt mỗi lần nghĩ đến sở hà nàng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được đã từng đều cầm vô địch hầu quan trạng nguyên cùng hắn so hiện tại xem ra thật có điểm vũ nhục vị này hắn thật sự là tuyên cổ duy nhất dù là đi ngoại giới đoán chừng không dùng được bao lâu liền có thể danh c h ấ n chư hắn lời còn chưa dứt ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía c h ấ n ma chú vị trí trung ương giờ phút này không chỉ là nàng tất cả cao đẳng võ giả đều đem ánh mắt nhìn về phía trấn ma chú trong đất mặt mũi tràn đầy kinh hãi thân sắc dù là chính b ế quan c h ấ n ma cao tầng mấy vị quân chủ phó quân chủ đường chủ phó đường chủ cũng nhao nhao mở mắt từng cái cực tốc xông ra bế quan địa phương nhìn về phía c h ấ n ma vị trí trung ương mà tại mọi người vô cùng giật mình trước một hơi mật thất vừa mới thôi diễn xong công pháp sở h ạ không chút do dự điểm kích hệ thống chứa đựng cột giao diện vạn thú bay đuổi ệ luyện u tu tiếu cuộc tu thấp một hành, nhẹ nhàng, không thiếu cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào cũng tu luyện một cách ngày, nào sống cũng lúc Phía áp phẳng phất hiện thú cho bách, thượng qua, ra ra, ta trên trời xuất hiện một cái to tử trong truyền Trận trận uy áp từ bên trong truyền một to tồn tại bên bên vòng lớn ngàn vạn giống. người lớn liền vô giác gì cái đại loại cái uy cảm các có sau ắ p ráng lâm. s một khắc tại mọi người vô cùng giật mình trong ánh mắt một cái dài rộng cao đều có vài chục mét bay đổi u từ vòng xoáy bên trong trống rông xuất hiện bay đổi u điêu long hóa trụ cung ước vạn chủng tộc nằm dạp tại một thân ả n h phía dưới đại môn hai bên khắc họa hai bức câu đối bên trái hôn chấn chư thiên nước vạn đạo phía bên phải đao chạm vạn giới hết thẻ yêu hoành phi có ta vô địch vu thảo cái này bay bởi đến cùng từ nơi nào lấy ra còn có phía trên cầu đối cũng quá mẹ nó cắn rỡ lời này nghe liền t r ă n g b ư ớ c đến cùng thần thánh phương nào dám dùng như thế kiểu như châu bỏ cầu đối bên trong có người hay không trong lúc nhất thời vân thành vô số đại lão nhìn xem trống rông xuất hiện bay bởi một người xứng sở không rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào đừng nói bọn hắn coi như triệu nguyên vô tình mấy người cũng mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c không rõ bay bởi từ đâu mà đến là địch hay bạn mà lại nay bay bởi lại không có kéo xe tồn tại rất có gì đó quái lạ đồng thời bay bởi từ ra liền lơ lửng chấn ma trụ sở bên trên phát ra h uy áp để cho người ta không thoải mái có loại cảm giác c áp bách bên trong nếu thật là đ ị c h nhân khả năng này sẽ đối với c h ấ n ma trụ sở tạo thành không cách nào tưởng tượng phá hư hư một cái vạn phu trưởng thống lĩnh lạnh hư một tiếng hắn trên thân khí thế bắn ra hiển nhiên đã đạt đ ị a h u y ề n cảnh liền muốn xông lên đi mở ra bay đổi nhìn xem nhưng mà lại có tồn tại còn nhanh hơn hắn suy một tiếng mã minh vang vọng đất trời chỉ gặp bản tại ngựa trong điện nghỉ ngơi mã vương xông ra bốn võ đ ạ p không thẳng đến giữa không trung bay đổi mà ra tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc hắn đã đứng tại bay đổi phía trước bay đổi có chút phun tỏa hào quang một sợi dây thừng trống rông xuất hiện bao phủ tại mã vương bên trên trận trận kim quan thuận xích sắt tràn vào mã vương thể nội giống mã vương ngửa mặt lên trời gào thét thứ chín phẩm đỉnh phong tu vi tại kim quan g tràn vào sau cực tốc bạo tăng trong chớp mắt đột phá địa huyền sơ kỳ đồng thời vẫn như c ũ đi lên gia tăng làm này vạn thú bay đổi cái thứ nhất kéo xe thu vương nó thu hoạch được vạn thú bay đổi quà tặng thực lực bạo tăng đồng thời thể trạng tại cực tốc bành trướng biến lớn cuối cùng tu vi thình lình đột phá địa huyền trung kỳ hình thể cũng trăm trượng kéo bay đổi không tại lộ ra đột、nột. một màn này quả thực đem vô số người c h ấ n n hiếp bọn hắn tận mắt nhìn thấy một con ngựa tại dưới mí mắt bọn hắn tu vi bạo tăng đạt tới địa h u y ề n trung kỳ dù là gần nhất nửa năm chấn ma p h ụ đệ tử tu vi đều cực tốc bạo tăng cao tầng bên trong địa h u y ề n cũng rất bình thường nhưng trong chốc lát đột phá hai tầng người cũng không ai có thể làm được hiện tại lại để một con ngựa liền cho làm được Khục, khục. một cái lao giả khục lắm điều hai tiếng n ạ i n ạ i lao phu coi là đột phá cựu phẩm đ ỉ n h phong đã ghê gớm đến đầu lại còn không bằng một con ngựa liên xúc sinh cũng không bằng nói cẩn thận một bên láo giả lôi kéo hắn lui ra phía sau hai bước nhắc nhở con ngựa kia cũng không phải phổ thông ngựa chính là sở phụ chủ t o a kỵ ở bên ngoài người khác đều phải xưng hô một tiếng mã đại nhân để cho người ta nghe thấy cẩn thận cáo ngươi hình lại nói bằng vào thực lực ngươi bây giờ cũng đắc tội không nổi con ngựa này lên tiếng lao giả mãnh mạnh ạ i lao phu vậy mà bất lực phản bác tình huống như thế nào lục phong đám người nhìn mã vương xuất hiện đang bay đuổi phía trước lôi kéo đều hai con ngươi quang mang lấp lóe mơ hồ đoán được một loại khả năng tính cũng không dám xác nhận nhưng vào lúc này sở hạ uy nghiêm thanh n m vang vọng ở trong thiên địa không cần kinh hoàng đây là bản tọa giá vạn thú bay đuổi Lục phong đem hắn an trí tại hậu viện cái khắc quân đường chủ cấp trở lên cao tầng mau tới chủ liên hợp rõ lục phong đáp ứng lập tức một tiếng sau đó tiến lên giữ chặt mã vương dây cơn ư g dẫn nó đi hướng hậu viện hai con ngươi lại ngăn không được kinh hãi rung động hắn không cách nào tưởng tượng chủ thượng đến cùng dùng cái gì thần thông làm g i a này n bay đổi u quang chất liệu uy áp liền nhìn xem dọa người đồng thời còn có thể đem mã vương thực lực tăng lên tới địa huyền trung kỳ yếu thanh sở trước mắt hắn cũng mới đột phá địa huyền trung kỳ lại cùng này ngựa một cái cấp bậc thực sự là không thể so sánh không chỉ là hắn vô tình mưa kiếm mấy người cũng đối sở hà càng tính sợ bọn hắn phát hiện vốn cho rằng thấy rõ tồn tại trong chớp mắt lại biến dị thường lạ lẫm bọn hắn đã từng trông thấy chỉ là một góc của b ă n g sơn nhưng lại ngăn không được cảm xúc bành trướng chỉ có đi theo như thế tồn tại mới có thể chân chính có phiên hành động thật muốn đi theo liền liền có thể xem rốt c ụ c tồn tại nào có tương lai siêu siêu siêu từng đạo ánh sáng mang bay thẳng chấn ma chủ điện mà đi mỗi đạo quang mang bên trong sen lẫn khí thế đều trên mặt đất huyền phía trên một m à n này lại lần nữa đem vân thành bên trong đại lao c h ấ n trụ mặc dù bọn hắn sớm biết hiểu c h ấ n ma phủ gần nhất nửa năm sinh ra không ít địa huyền cũng không nghĩ tới số lượng hội khổng lồ như vậy bọn hắn vừa mới thô sơ giản lược xem xét sợ không phải có hai ba m ư ờ i cái vê đốt hoặc vê đốt địa huyền cảnh như thế không đáng tiền sao đã từng đại càn cũng liền càn đ ế một người hiện tại tùy tiện liền có mấy chục người thật không rõ sở phủ chủ đến cùng tại vân thành bố trí cái gì để nơi đây quy tắc phát sinh biến hóa ở đây có thể lại càng dễ đánh vỡ hạn chế không được lao phu coi như táng gia bại sản cũng muốn đi van cầu người nhất định phải gia nhập trấn ma phủ nói một cái lao giả mặt mũi tràn đầy kiên định quay người rời đi giờ phút này không chỉ là hắn cái khác không ít đại lao cũng sắc mặt kiên định lúc đầu bọn hắn còn đang do dự sợ hãi ngoại giới nguy hiểm bây giờ nhìn thấy như thế nhiều địa huyền sinh ra cũng không nhịn được nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại mà có thể đột phá địa huyền cảnh kỳ nộ đối với cái này phương thế giới võ giả tới nói không cách nào tưởng tượng lớn đặc biệt đối đã sắp bị thế giới bại s í c h tồn tại chấn ma quân chấn ma trong đường không ít lao giả đứng trên không trung trên người bọn họ cũng đều có địa huyền tu vi thân phận chính là quân đường cung phụng điện cung phụng nhìn như địa vị cao kỳ thật cũng không có gì thực quyền đồng thời cho tài nguyên phải căn cứ tương lai công tích đánh giá đẳng cấp ban đầu bọn hắn rất bất mãn nhưng tại trấn ma quân đường hai đại cơ cấu các vị cấp cao cường hành dưới thực lực cũng không dám nói thêm cái gì nhưng như cũng có chút ít t i ê u ngạo cho rằng chỉ cần tài nguyên sung túc bọn hắn muốn so những người tuổi trẻ này mạnh bất quá hôm nay chẳng cảnh cho bọn hắn học một khóa cái kia mười mấy cái cao tầng bên trong liền liên địa huyền trung kỳ tồn tại cũng không ít trong đó thình lình có huyền hậu kỳ điểm này bọn hắn tự nhận cho dù có hải lượng tài nguyên giá trị cũng không thể tại nửa năm liền lấy được này tu vi đồng thời vừa mới vạn thú bay đổi dáng lâm càng cho bọn hắn trầm trọng đà kích áp lực ai một cái lao giả thở dài nói ra chủ thượng thật sự là thâm bất khả chắc chúng ta có thể có cơ hội gia nhập c h ấ n ma phủ chính là tổ tiên tích đ ứ c bực này cơ hội ngàn năm một thờ có chủ thượng bực này vô thượng tồn tại dẫn đầu tương lai thậm chí khả năng đ ă n g lâm địa huyền phía trên lời này vừa nói ra cái khác cung phụng điện đại lao cũng gật đầu sắc mặt cùng nhiệt địa huyền phía trên là đã từng nghĩ cũng không dám cấp bậc theo chủ thượng cùng cao tầng giải thích cảnh giới t i ế gọi thiên cương cũng đi lên còn có càng nhiều cảnh giới cao hơn hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe t r ư ờ n g 964, chấn ma phủ thực lực bạo tăng lên đường ngoại giới trong mặt thất sở hà đem thôi d i ệ n đến vương cảnh tồn tại công pháp võ đơn giản tiêu hóa một chút trầm giọng nói ra hệ thống bay đổi qua câu đối là ngươi viết không làm sao nhìn có chỗ giới có thể hay không đổi một cái đinh có thể u chỉ cần một vạn thần m a điểm liền có thể tùy tiện đổi giá tiền tiện nghi già trẻ không đạt mẹ nó sở hà mặt mũi tràn đầy im lặng trong chấp nhóm này hắn cảm giác câu đối cũng có thể dùng tối thiểu trước mắt hắn nghị không g i cái gì tốt hơn ân tuyệt không phải đổi không dạy nội ông hắn thân ảnh biến mất tại mất thất lại xuất hiện lúc đã ngồi ngay ngắn ở c h ấ n ma chủ điện phía trên hoa tọa bên trên hạ phương triệu nguyên vô tình lục phong mưa kiếm đám người tính tính dựng đứng nhìn thấy sở h à xuất hiện cùng kêu lên quát gặp qua phủ chủ gặp qua phủ chủ ừ n sở h à gật gật đầu sau đó ánh mắt quét nhìn phía dưới đám người âm thầm gật đầu thời gian nửa năm triệu nguyên mấy người cũng xác thực không có một người trên mặt đất huyền phía dưới trong đó mạnh nhất liền muốn thuộc tí t ử vị này đã đột phá tới đất huyền hậu kỳ điểm tới hạ các địa huyền đình phong chỉ thiếu chút nữa tiếp theo sự n i u dân hổ thìn long vô tình mưa kiếm triệu nguyên lục p h o n g thiết thủ đều đột phá huyền hậu kỳ cái khác cầm tinh cùng trương uy tuyết tình thái sơn lanh huyết bạch tiên vũ truy mệnh thì đột phá tới đất huyền trung kỳ lại tiếp theo chính là miêu thanh kỳ bằng thiết quân tiêu sơn các loại phó quân chủ phó đường chủ cùng phương chính dư nam hai vị các chủ đều tới đất huyền sơ kỳ định phong có thể nói vẹn vẹn thời gian nửa năm chấn ma phủ chỉ độ cao tầng chiến lược bạo tăng không dưới trăm lần để sở hà phi thường hài lòng dù sao chính hắn cũng mới huyền hậu kỳ bất quá cùng những thứ này dưới trướng khác biệt không nói trước hắn có trang thần mặt nạ tùy thời có thể đ ă n g lầm thiên cương cấp độ liền nói hắn hệ thống đã tiến hóa hoàn thành chỉ muốn đi trước ngoại giới tu vi liền sẽ lại lần nữa bạo tăng khi đó bọn này dưới trướng có thể đuổi theo hắn đều rất tốn sức cũng may sở hà thơm nghĩ hệ thống tiến hóa xuất khí vận pháp môn có thể gia tăng dưới trướng bọn này cao tầng căn cơ thiên phú nếu không có thể cùng mình đi đến cuối cùng người trừ m ộ ư ơ i hai cầm tinh lắc đắc không có mấy phía dưới triệu nguyên bước ra một bước cung tính nói chủ thượng trước mắt chấn ma quân đã đạt đẩy biên trạng thái hạ, hạ tam quân mười lập tu vi kém cõi nhất người cũng có lục phẩm hậu kỳ trong đó cựu phẩm lấy thượng vũ giả hơn năm nghìn ba trăm người huyền vũ người thêm cung phục điện ba mươi tám người lời này vừa nói ra để không ít cao tầng đem ánh mắt nhìn về phía hắn đặc biệt ngọ mã đám người bọn hắn gần nhất đang bận bịu tu luyện căn bản không chú ý chấn ma p h ụ trước mắt đến cùng phát triển như thế nào đột nhiên nghe thấy này tin tức đại não bị sung kích đến dù là lấy bọn hắn định lực đều nuốt nước miếng yếu thanh sở hiện trong điện chấn ma quân cao tầng vẹn vẹn triệu nguyên trương uy tuyết tình thái sơn miêu thanh đợi không được mười người nói cách khác chấn ma quân trừ mấy người bọn hắn còn có gần ba mươi vị địa huyền kia là địa huyền cảnh không phải rau cải trắng một bên vô tình đẩy đẩy xe lăn không người nói ra chủ thượng chấn ma đường trước mắt hạ hạt m ộ ư ơ i năm phân đường có được đầy biên đệ từ m ộ ư ơ i vạn tu vi kém cõi nhất người lục phẩm hậu kỳ trước mắt có được cựu phẩm lấy thượng vũ giả hơn ba sáu trăm n g ư ờ i địa huyền cảnh võ giả tính cung phụ c điện ba mươi vị mặc dù trình thể tính ra nàng dưới t r ư ơ n g chấn ma đường cũng không chấn ma quân thực lực mạnh nhưng tỷ lệ cao hơn rất nhiều đây hết thệ phải quy công cho lưỡng giới chiến trường nơi đó đại bộ phận tinh nhuệ bị vô tình kéo đến chấn ma trong đường bởi vậy chấn ma đường mới có thể phát triển cấp tốc không rơi vào thế hạ phong hiện tại một quân một đường cơ bản ở vào một cái hàng bắt đầu vô luận chấn ma quân dựa vào trước kia vân châu bồi dưỡng nội tình vẫn là chấn ma đường dựa vào lượng giới chiến trường dư lực đều tiêu xài không sai bị lắm còn t h ư a liền cần dựa vào chính bọn hắn phát triển tương lai đến cùng hai đại cơ cấu ai có thể càng hơn một bậc còn chưa thể biết được rất tốt sở hà hài lòng gật gật đầu hắn đối với một quân một đường phát triển hài lòng cũng đối với hai đại cơ cấu lẫn nhau so sánh với cạnh tranh cũng rất đồng ý chỉ có như thế một phương thế lực mới có thể càng nhanh phát triển đệ tử cũng sẽ càng ngày càng nhiều hãn thực lực mình mới có thể đột phá Bành. bước. biên bát Bành. bước. biên Phong tiến lên một bước. Chủ thượng, trước mắt chấn ma thân vệ người, chính đỉnh phong trở lên. Có được phẩm võ giả người, huyền vũ người người. Bành. quân tiến lên một bước. Chủ thượng, trước mắt chấn ma đặc vệ người, chính Chủ thể tu vi đều tại bát phẩm phẩm Thiết Chủ thể Lục trước Có được cựu trước đặc giả người, huyền vũ người người. Mưa kiếm tiến lên một mắt tu tại trở một mắt tu vi ma ma vệ võ vũ vệ đầy đều đầy Chủ thượng trước mắt chấn ma vũ vệ đầy biên năm người chỉnh thể tu vi đều tại bát phẩm trung kỳ trở lên có được cựu phẩm võ giả hơn sáu trăm n g ư ờ i huyền vũ n g ư ờ i tám người nương theo ba người r ứ t lời đại điện an tính lại tam vệ gần nhất nửa nằm tu luyện phi thường ẩn nấp cho dù một quân một đường cao tầng cũng rất ít biết được bởi vậy đối tam vệ thực lực cũng không rõ ràng thậm chí tam vệ trước mắt đại thể ở phương nào vị trí tu luyện bọn hắn cũng không biết thậm chí cái kia đặc thù nhất tám vệ càng là ai cũng không rõ ràng có bao nhiêu người thực lực gì cho dù có chút suy đoán có chút dự đoán nhưng nghe này số lượng y nguyên do người mặc dù xa kém xa một quân một đường thực lực tổng hợp nhưng bọn hắn số lượng mới nhiều ít chỉ là mấy ngàn người chỉnh thể tu vi giản làm cho người ta l i ễ u l ư ớ i duy chỉ có dư nam một mặt bình tĩnh hắn là ai đường đường tàn g b ả o các các chủ hắn rõ ràng nhất tam vệ nửa năm hao phí nhiều ít bảo vật nghĩ đến những thứ này hắn liền lá gân đau sương mù đi t h i ê n l o n g bấm ngón tay tính toán như thế tính được chấn ma phủ địa huyền số lượng đã phá trăm cựu phẩm võ giả phá vạn lời này vừa nói ra lúc đầu yên tĩnh đại điện sôi trào lên một cỗ phấn khởi tâm tỉnh kích động hoàn toàn áp chế không nổi hơn vạn cựu phẩm võ giả trên trăm địa huyền phản phất tại nói nhảm số liệu bọn hắn vẹn vẹn nửa năm liền hoàn thành còn có cái gì là làm không được đồng thời khi bọn hắn nhìn hướng lên phương sở sông càng thụ như sâu như b i ể n thâm bất khả chắc khí huyết càng thêm bành bái có như thế chủ thượng dẫn đầu bọn hắn tương lai hội đi đến mức nào cân tông làm tổ tuyên cổ bất d i ệ t thật chưa hẳn không thể xuất hiện khu khu dư nam rất không thích hợp cục lắm điều hai tiếng ra đến nói ra chủ thượng tàng bảo các trước mắt đã trống rỗng con thưa tài nguyên tiếp tục lớn như thế lượng cung cấp nhiều nhất không gian nửa tháng liền sẽ toàn bộ hao tột không thiên cơ yêu tôn lưu lại rất nhiều bảo vật cũng không phải là hiện tại sở hà tu vi có thể mở ra lấy ra không sao cả sở hà k h o á t k h o á t tay đã dự định bồi dưỡng cường hoành đệ tử tiêu hao tài nguyên tự nhiên bình thường về phần không có làm hai chữ đoạn, mượn thôi miêu thanh ở đâu tại miêu thanh tiến lên một bước bản tọa lưu cho ngươi ba ngàn tinh nhuệ trấn ma quân đóng giữ vân châu tiếp tục bồi dưỡng đệ tử trong ba năm bồi dưỡng được người nối nghiệp ba năm sau lại phi thăng ngoại giới rõ miêu thanh một bộ quả là thế biểu lộ Hán. sở ớ m t ạ hà i n g đột nhiên đứng vậy hai tay phụ lập bá khí nói ngoại giới tình huống cụ thể bàn tọa cũng không được đầy đủ biết nhưng vô vị trong tàu tranh lưu chém giết khắp nơi trên đất sau ba ngày bản tọa muốn đi chinh phục chỗ nào các ngươi có dáng không b ả n h triệu nguyên đứng thẳng không người h é t lớn n g u y ệ n t h ề chết cũng đi theo phủ chủ đại nhân b ả n h b ả n h b ả n h lục phong đám người cùng kêu lên h é t lớn n g u y ệ n t h ề chết cũng đi theo phủ chủ đại nhân n g u y ệ n t h ề chết cũng đi theo phủ chủ đại nhân n a y phương thế giới kết thúc ngoại giới hành trình ngày mai mở ra sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương chín trăm sáu mươi lăm lý kiện trở về chấn ma xuất trinh bên ngoài tam quân chấn ma quân chấn ma đường tinh nhuệ cùng tam vệ tinh nhuệ tập thể đem ánh mắt nhìn về phía trung ương đại điện giờ phút này bọn hắn trong hai con ngươi đều lộ ra phấn khởi t h ầ n s ắ c kích động mơ hồ còn sen lẫn vẻ mong đợi bọn hắn rõ ràng mình sắp đi theo chủ thượng xuất t r i n h ngoại giới nơi đó sẽ có rộng lớn hơn thiên điện nơi đó sẽ có cân tông làm tổ cơ hội nơi đó mới là bọn hắn chân chính quật khởi địa phương duy chỉ có quảng trường một bên lý kiện vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy h ầ nghi nhìn xem đại hắc gãi gãi đầu nói ra lao hắc ngươi nói là sự thật đương nhiên đại hát chỉnh t r ọ n gật đầu ngươi đoán chừng là bị những cái k i a yêu ma đánh mất trí nhớ hát ra không phải cùng ngươi thổi nếu không phải hát ra phát hiện không đúng sông vào yêu ma hà hổ bảy vào bảy ra đem ngươi cứu ra ngươi cũng phải bị cắt thận đáng tiếc lúc ấy ngươi ở vào hôn mê giai đoạn chờ hát ra cho ngươi cứu trở về dùng vô số loại đan dược lại cầu lao đại cho ngươi vận dụng bí pháp mới khiến cho ngươi thức tỉnh có được hiện tại tu vi a lý kiện gái gái đầu hán luôn cảm giác không đúng chỗ nào tại trong trí nhớ hắn giống như cảm nhận được cái gì triệu hắn sau đó liền mất đi ý thức lại khi tỉnh lại đã l à nửa năm sau mình tu vi đã đột phá tới đất huyền trung kỳ xem ra khoảng cách hậu kỳ cũng không bao xa nhưng làm sao không chút suy nghĩ ra đến ngọn nguồn chỗ nào không đúng l ắ t đầu hắn vốn cũng không yêu động đầu góc nhìn xem đại hát nói ra tạ ơn a về sau có việc nói chuyện ta lên được rồi n ố c t u t lão kiện đại hát miệng bên trong vạch ra thỏa mãn tiếu h dung trước đó không lâu hắn phát hiện lý kiện xuất hiện chấn ma trụ sở phía trước chỗ trạng thái hôn mê lại phát hiện hắn hoàn toàn mất đi gần nhất nửa năm ký ức liên đoán được lý kiện khẳng định là tại gần nhất nửa năm thức tình qua thậm chí một mực ở vào thức tình trạng thái Vê phần.、Đối、phương nửa năm Đối qua lúc à m q u này một đạo uy nghiêm thanh em vang vọng tại một người một thú trong đầu lý kiện đại hắc hai n g ư ờ i dẫn đầu bản tọa tọa giá tiến về l à n châu đem đầu kêu hỏa lòng t h ủ p h ủ được rồi yên tâm đi lão đại lý kiện đáp ứng lập tức hán lúc đầu đối với mình tại thời khắc mấu chốt ngủ say nửa năm tương đối ấ y náy hiện tại có cơ hội trợ lực lao lớn đương nhiên sẽ không buông tha đại hắc thì càng hưng phấn trực tiếp nhảy đến lý kiện trên đầu chỉ vào hậu viện phương vị la lên chó chó đến cho chết thời gian trôi qua tuế nguyệt phảng phất đi tiểu khẽ run dày liền xong việc sau ba ngày năm âm thanh hét lớn vang vọng vân thành chấn ma quân tập thể tập hợp chấn ma đường tập thể tập hợp t ta h h ể tập ợ cái h mô a mẫu thân tập hợp. h c cứu gia lao phu sẽ không phải nhìn lầm đi cái này thế nào nhiều như vậy cựu phẩm tồn tại trong a đi, v ậ lúc nhất thời vô số giao lưu tiếng kinh ngạc vang vọng ở trong thiên địa hiển nhiên bọn hắn đều bị chấn ma phủ thực lực tổng hợp trấn yếp thậm chí là kính sợ hoàn toàn không thể tin được dù sao thực lực thế này hoàn toàn đã siêu việt này phương thế giới dung nạp cực hạng giống như một cái bình thường trong thôn trang nhỏ ở mấy chục trên trăm bức vạn phụ ông hoàn toàn không phù hợp logic nhưng bởi vì cái gọi là treo bức thế giới ngoại nhân không hiểu siêu siêu siêu từng đạo tiếng xe gió lại lần nữa vang lên chỉ gặp đông đảo khí huyết mút trời chấn nhiếp thiên địa hạng người d á n g lâm tại c h ấ n ma trên quảng trường phương chính là triệu nguyên lục phong đám người bất quá lúc này vô luận triệu nguyên lục phong vô tình các loại cao t ầ n vẫn là vô số trấn ma vệ đều đem ánh mắt nhìn về phía trấn ma chủ điện suy giống hai tiếng g à o thét đột nhiên vang vọng ở trong tiên h đ ị a chỉ gặp vân châu bên ngoài thình lình vọt tới hai đầu cự mãnh bên trái là trăm trượng hắc mã bốn vo bước trên mây phía bên phải là trăm trượng h ỏ a long hung diễm ngập trời đều là địa huyền trung kỳ tồn tại bất quá những thứ này không phải khiến người ta giật mình nhất khiến người ta giật mình nhất chính là hai đầu hung diễm ngập trời tồn ở trên người liền buộc chặt xích s ắ t xích s ắ t đằng sau thì tu dắt lấy một cái khổng lồ bay đổi u một màn này đem vô số đại lão bị hù phân biệt đem hư khổng lộ tuyến tránh ra trong hai tròng mắt tràn ngập kinh hãi đã r u n động bởi vì bọn hắn nhận ra đây là trước mắt này phương thế giới người mạnh nhất chấn ma phủ phụ chủ giết ma t h ầ n sở hạ tỏa giá tại ba ngày trước đã xuất hiện qua bất quá lần kia chỉ có h ắ t mã một vị lôi kéo tồn tại lần này lại thêm ra đầu hỏa long vê anh bay đổi lơ lửng tại chấn ma trên quảng trường phương phía trên hai bên đại hắc lý kiện tinh tinh đứng thẳng hăng hái sau một khắc một thân ảnh xuất hiện đang bay đổi qua phương hắn hai tay phụ lập sắc mặt băng lãnh bá khí vô song đỏ chót áo tràng p h i diêu trên thân phi ngư phục đã đổi thành hắc long kim bảo chấn ma kim đao liền dựng đứng tại hắn bên tay trái phía sau Tám đầu huyết m đầu ã n giờ ngửa lên mặt t r ờ y mắng g à phút này rất nhiều đại lao đã đoán được chấn ma phủ ứng muốn rời khỏi đối với cái này sở hà cũng chưa dự định dấu diếm dù sao mấy chục vạn chấn ma vệ rời đi không có khả năng dấu diếm lại nói lấy chấn ma phủ nội tỉnh cho dù chỉ còn sót lại một bộ phận chấn ma vệ đóng giữ cũng đầy đủ chấn nhiếp thiên hạ bay v ổ i qua và n h sở hà chấn ma kim đao trụ sở chỉ vào thiên long bí kính phương vị xuất trinh giống ô nhất long một ngựa gào thét lôi kéo bay đổi hướng lên trời rồng bí cảnh phóng đi sau phương triệu nguyên lục phòng vô tình đám người nhanh chóng đuổi theo đồng thời hơn hai mươi vạn chấn ma bộ đội tập thể phóng lên tận trời che khuất bầu trời khí huyết như biển chấn áp hết thảy hành trình mới mở ra me no sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi sáu ngoại giới thiên nhai cốc quần ma l u ậ n vũ đi thôi một vị che mặt nữ t ử trầm giọng nói nàng chính là cựu cô nương hiện tại cũng có địa huyền trung kỳ tu h vi bất quá dựa vào là cực lạc phường ẩn tàng nội t ì n h cùng nàng thời gian trước đạt được chuyển thừa phụ trợ vân châu t r ậ n pháp hắn không có lựa chọn gia nhập trấn ma phủ nàng có mình dự định chỉ tính toán cùng sở hà làm bằng hữu mà không phải phụ thuộc quan hệ rõ mười cái cực lạc phường thiếu nữ gật đầu đáp sau đó cựu cô nương dẫn các nàng đuổi theo chấn ma bộ đội các nàng cũng là tiến về ngoại giới một viên chính là sở hạ đặc biệt đồng ý vẹn vẹn mấy hơi sát n à vân châu triệt để an t ĩ n h lại t r u n g t r u n g điệp điệp hơn hai mươi vạn chấn ma bộ đội biến mất tại trong tầm mắt mọi người ai sở phụ chủ xuất dưới trướng rời đi này phương thế giới cũng sẽ khôi phục lại bình tĩnh thực sự là không thú vị liền sợ có người thừa dịp sở phụ rời đi làm loạn làm loạn nghĩ gì thế sở phụ chủ cũng không phải đem tất cả mọi người mang đi các ngươi nhìn cái kia lời này vừa nói ra mọi người đều ánh mắt nhìn về phía chấn ma trên quảng trường quả nhiên đang có một vị lão giả nhìn chăm chú chấn ma bộ đội rời đi phương vị đối bay đổi phương vị có chút k h ô n g người biểu thị tôn trọng thật lâu hắn t r í n h chính dáng người nhìn khắp bốn phía ta chính là chấn ma phủ đóng giữ quân chủ miêu thanh chấn ma phủ quy củ vẫn như cũ phàm dám làm trái phủ chủ quy tắc người giết không tha nói bế hắn trên thân địa huyền trung kỳ tu vi h i ể n lộ không bỏ sót lần này để lúc đầu có chút cẩn thận nghĩ tồn tại người đều cười gật đầu miệng không dám sưng lập tức rời đi ngoại giới bắc vực bắc cương hỗn loạn khu tam giác thiên nhai cốc chính có không ít yêu ma tại lên nồi đất dầu trong sơn cốc vài trăm người tộc bị trói mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng g i a g i a chúng ta hôm nay muốn bị ăn chưa đúng vậy à g i a g i a ngươi d ạ y ta gặp phải loại tình huống này liền kéo túi quần con hôm nay vì sao không dùng được chỉ gặp hai thiếu niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi sợ hãi không hiểu dĩ vãng mỗi lần sơn cốc chiêu đ á i quý khách đều sẽ đem nô lệ bắt đi rất nhiều trước đó mỗi lần bọn hắn ra ba đều dùng tổ chuyển tiêu chạy tốc độ thành công tránh đi những cái kia yêu ma cũng ngại phiền phức ngại bẩn nhưng vạn không nghĩ tới lần này ra ba toàn bị bắt lại phía trước lão giả thở dài tuyệt vọng nói Ai, g i a g i a cũng không nghĩ tới lần này tới quý khách là c h ó tộc c ư n g giả ta g i a ba vừa vặn đụng trên học súng người ta không quan tâm cái này không chừng cho rằng chúng ta đang chủ động điều gia vị hai thiếu niên nói nói một bên mấy cái thanh niên nam nữ t h ấ p giọng giao lưu sư minh đến cùng làm sao bây giờ sư phụ muốn tìm tới chúng ta tối thiểu cần nửa canh giờ nhưng đoán chừng không ra một nén hương chúng ta liền sẽ hóa thành đồ ăn đúng vậy a đang dọ xét ghi chép bên trong không phải nói núi này cốc chỉ có một hai cái địa huyền toa c h ấ n còn lại tất cả đều là cựu phẩm trở xuống yêu ma thế nào còn nhiều ra một vị thiên tương hai mươi mấy vị đ ệ u huyền thanh niên cầm đầu đồng dạng sắc mặt khó coi bọn hắn vốn là thanh kiếm cửa đệ tử lần này cùng sư tôn ra đến rèn luyện dọc đường hôn loạn khu tam giác sư tôn đi ngắt lấy một gốc dược liệu bọn hắn thì nghe ngóng núi này cốc có một ma thế lực bởi vậy cùng sư tôn nói một tiếng trước đến rèn luyện một chút lại không nghĩ rằng này trong sơn cốc yêu ma thực lực cùng dự đoán so vượt qua quá nhiều quang đ ệ u huyền liền có hơn hai mươi càng có một vị thiên cương đóng dữ bực này yêu ma cho dù tại hoàng triều xa xôi địa khu cũng có thể xưng vương xưng bá cái nào nghĩ đến sẽ ở hôn loạn khu tiểu sơn cốc gặp đừng sợ thanh niên cố giả bộ bình tĩnh nói ra tại bị soát người trước ta đã cho sư tôn truyền tin sư tôn hội tới cứu chúng ta đáng tiếc hắn khuôn mặt tái n h ậ t chứng minh hắn có bao nhiêu trọn dạng trong sân cốc hai vị đại yêu đối lập mà ngồi một đầu hồ yêu một đầu cậu yêu đều thiên cương yêu tướng tồn tại hồ tướng quân yêu tộc đối thiên cương cảnh yêu ma xưng hô cậu yêu kinh ngạc nói ngươi đường đường yêu tướng cấp yêu ma vì sao hạ mình ở đây sơn cốc đóng quân coi như hỗn loạn c h i địa không có gì tài nguyên đi hơi phồn hoa một điểm khu vực không tốt sao v ảnh hồ yêu thả ra trong tay bắt rượu lắc đầu tiểu hại không có mẹ nói rất dài dòng không dối gạt huynh đ ệ ngươi lão hồ ta là bị đuổi r ế t mà đến vừa vặn đi ngang qua nơi đây liền đóng quân chỉnh đốn một chút qua một thời gian ngắn muốn đi thì ra là thế cậu yêu thợ phào nó trước đó coi là đối phương cũng phát hiện hỗn loạn chi bảo vật bây giờ nhìn đối phương biểu lộ không giống nói láo tự nhiên cũng liền an tâm không ít hồ tướng quân cậu yêu trầm giọng nói ra hai ta trước đó cũng coi như có giao tình người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám lao cẩu sau lưng ta có thế lực dự định hủy diệt hỗn loạn bốn thành sau đó hủy diệt đại hoàng đại nguyên đại kim tới gần hỗn loạn tri địa tám thành hoàn thành kế hoạch lớn cái gì hồ yêu dê b à n h hồ yêu đột nhiên đứng dậy các ngươi cái này chó huynh sau lưng ngươi đến cùng người nào lại có như thế đảm lượng bản tướng quân gần nhất nghe qua qua n hỗn loạn khu tam giác liền có ba vị nhân tộc thiên cương húng chi còn có đại nguyên đại kim bên trong tòa thành lớn cơ bản đều có thiên cương đóng g i ữ địa huyền c à n g sẽ không có ít bọn hắn còn thuê không ít nhân tộc thế lực đóng quân thành nội húng chi đại hoang là hoàng triều có thánh nhân tòa c h ấ n coi như tới gần hỗn loạn bình châu cũng có vương cảnh tòa c h ấ n các ngươi đến cùng có gì nắm chắc đừng hoảng hốt cậu yêu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói thiên cương cảnh ta thế lực sau lưng không thiếu mà lại chính tiếp tục tuyển nhận như hồ tướng quân dạng này hợp tác đồng bạn đại kim đại nguyên tới gần hỗn loạn ngồi chấn người mạnh nhất cũng liền thiên cương đình phong không đủ căn cứ về phần hồ huynh nói đại h o a n g bình châu vương cảnh vương ra ra trước đây ít năm đã bị trọng thương trước mắt không đại sự căn bản không dám rời đi bình thành phạm vi chúng ta mục tiêu chỉ là tới gần hỗn loạn chi địa mấy tòa thành trì chỉ, chỉ có bắc sơn thành có chút khó giải quyết nhưng này vương ra ứng không dám đến đây trợ giút coi như trợ giúp chúng ta ta có thủ đoạn về phần đại hoàng h o à n thất gần nhất ở vào phiền phức bên trong sẽ không để ý vài tòa biên thủy thành nhỏ. nói cậu yêu bình tĩnh uống một hớp rượu nước mà lại chúng ta không có ý định làm b ữ a sẽ có kế hoạch chậm dại áp dụng vì cái gì hồ yêu có chút kinh ngạc hỏi mặc dù nhân yêu ma bất lưỡng lập đ ạ i yêu diệt thành ở phương thế giới này cũng bình thường nhưng vô duyên vô cớ bất chấp nguy hiểm hủy diệt một ư ơ i hai tòa nhân tộc thành trì còn bao gồm bắc sơn thành người kiểu này miệng thành lớn muốn chỉ vì bắt người tộc ngay miệng lương hoàn toàn không thể nào nói nổi cái này n g ư ờ i không cần biết được cậu yêu lắc đầu từ trong ngực móc ra một cái máu quả đặt ở hồ yêu trước mặt hồ tướng con chị nên biết được sau khi chuyện thành công nay quả trăm k h ỏ dâng lên huyết mạch quả hộ yêu hai con người t r ợ to nó một chút liền nhận ra trước mặt quả lai lịch chính là có thể kích phát yêu ma huyết mạch tiến thêm một bước huyết mạch quả truyền thuyết bực này trái cây coi như đối vương cảnh yêu ma cũng hữu hiệu một viên hai viên đối với nó tác dụng không rõ ràng nhưng thật có trăm k h o ả tuyệt đối có thể để cho nó tiến thêm một bước thậm chí tương lai có thể có cơ hội đăng lâm vương cảnh làm đi hộ yêu thu hồi quả không chút do dự gật đầu v ề phần đối phương diệt thành đến cùng vì sao nó mơ hồ có suy đoán lại chưa hỏi nhiều mà là đối ngoại hét to nói chúng tiểu nhân nhanh chuẩn bị thịt rượu hôm nay bản tướng quân muốn cùng chó huynh đệ không say không về đối diện cậu yêu hai con người hiện lên phấn khởi lôi kéo một vị thiên cương yêu ma nó có thể có mười khỏa huyết mạch quả ban thường đồng thời có thể để cho chính nó càng có cơ hội đi cướp đoạt cái kia trong lúc vô tình tại hỗn loạn chi phát hiện bảo vật hh ắ c ắ cậu c yêu lẩm bẩm nói các ngươi chủ bị trăm năm cuối cùng lại nên lão tử phát tài việc này muốn làm k i n h đáo tuyệt không thể bị mấy vị kia đại nhân phát hiện nếu không lão tử cái gì cũng không chiếm được bên ngoài trong sân cốc không ít yêu binh tiến lên bắt người tộc chuẩn bị bắt đầu vào nồi vô số nhân tộc tuyệt vọng thét lên mấy cái thanh niên đệ tử càng hai chân run dậy nhắm mắt chờ chết đúng vào lúc này sơn cốc nơi hẻo lánh một cái rách nát cột đ ã đột nhiên rung động oanh hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe t r ư ơ n g chín trăm sáu mươi bảy chấn ma phi thăng yêu ma chặt đường oanh chỉ gặp rách nát cột đ ã đột nhiên bắn ra kinh tiên quan g mang quan g mang ở giữa không trung hình thành vòng xoáy màu đen trận trận không gian ba động từ vòng xoáy bên trong chuyền ra để sơn cốc sinh linh đều xứng sở tại nguyên chỗ vô luận yêu ma vẫn là ngay tại kêu rên tiêu thảm nhân tộc đều dừng lại đem ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy màu đen đây là bị n ố t thanh niên đột nhiên hai con ngươi nhữ lại chuyến tống trận vẫn là cỡ lớn chuyển tống trận k h ô n vậy bọn hắn cùng liền à hạ g i t y có thể được cứu thu hoạch được tân sinh về phần những cái kia yêu ma còn có chút không có kịp phản ứng ông vòng xoáy màu đen đột nhiên nhất truyền sau đó một đạo lấy phi ngư phục sắc mặt lanh khốc nam tử xài bước từ bên trong đi tới hắn thân thể thẳng tắp khí thế lạnh lùng thực lực p t thế này thế lực xem xét chính là hạ giới nhân viên thông qua phi thăng thông đạo mà đến nếu không sẽ không có người tốn hao lớn như thế khí lực nặng mới mở ra rõ ràng hoang phế thật lâu truyền tống thông đạo đồng thời theo lý mà nói hạ giới truyền tống thông đạo bình thường chỉ có thể truyền tống t h ấ t phẩm lấy thượng vũ giả nhập này phương đại thế giới mà như trước mặt như vậy có thể truyền tống lục phẩm võ giả truyền tống trận có thể nói ít càng thêm ít nhưng cũng tồn tại chứng minh phía d ư ớ i thế giới khả năng hạn mức cao nhất rất thấp ai thanh niên thợ dài nói ra xem ra những người này thuộc về một cái thế lực đoán chừng cầm đầu sắc mặt cương nghị nam tử nhất thông thế giới của mình đem tài nguyên toàn cung cấp nuôi dưỡng cho giới trướng bồi dưỡng được hắn tự nhận là tinh nhuệ tập thể trước khi phi tham tới đáng tiếc hết ngồi đáy giếng trung quy là hết ngồi đáy giếng chỉ là mấy chục một đám sáu thất bát phẩm tạo thành võ giả dù là có một ngàn người cũng có thái đừng nói ở phương thế giới này đứng vững góc chân coi như trước mặt sơn cốc yêu ma một quan cũng không qua được quả nhiên giờ phút này coi như chúng yêu ma cũng kịp phản ứng ha ha một cái tên như ma gặp này ngựa thiên đại cười không nghĩ tới chúng ta tùy tiện chiếm cứ cái địa bàn liền có thể có này thu hoạch một cái rõ ràng không có bị khai phát tiểu thế giới vẫn là lấy nhân tộc làm chủ tiểu thế giới chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh quan g đem cái kia phương thế giới dê hai chân toàn bán đi liền có thể đại phát một bút hôm nay gì nên chúng ta mới bị phát đại tài hắn hai con nguyên nở rộ phấn khởi quan mang nay phương đại thế giới n h â n yêu bất lưỡng lập bất quá bọn chúng bực này tiểu yêu ma thế lực không dám đại quy mô buôn bán dê hai chân sợ hai bị đường qua nhân tộc đại lao thuận tay hủy diệt nhưng phát hiện nhân tộc tiểu thế giới vậy liền có thể biến rất bí mật nhưng bất chi bất giác đại lượng buôn bán kém g ọ i nhất cũng có thể đem này phương thế giới tọa độ bán cho cái khác yêu ma thương hội từ đó thu hoạch được đại lượng lợi ích trong sơ cốc hồ yêu cậu yêu cũng đã sớm phát giác tình huống bên ngoài nhưng hai yêu dù sao thân phận khác biệt cũng liền lười được ra ngoài chúc mừng hô tướng quân thật sự là khí vận hưng thịnh cậu yêu có chút ít ghen tị cười c h ắ p tay ha ha đêm nay không say không về hộ yêu cũng là cười đáp lại có thể thu hoạch ngoài ý muốn một phương nhân tộc tiểu thế giới dù là cái kia phương trên thế giới hạn không cao giá trị cũng cũng đủ lớn tối thiểu đối với nó cái này thiên cương yêu ma đầy đủ có lực hấp dẫn xem như hung hăng nhỏ phát một bút v ề phần nó vì sao không đi ra khá lắm nó thế nhưng là đường đường yêu tướng thiên cương yêu ma chỉ là mấy chục cựu phẩm nhân tộc còn cần nó độc thủ chúng tiểu nhân lên cho ta thế nhưng yêu hét lớn một tiếng sau đó một ngựa đi đầu phóng tới vòng xoáy màu đen bên cạnh hơn nghìn người tộc không đúng bị nhốt dẫn đầu thanh niên hai con người nhắm lại cái gì không đúng một thanh niên đệ tử kinh ngạc nói bọn này phi thăng lên người tới không đúng cho dù là bọn họ là trên tiểu thế giới đến nhưng tối thiểu phân biệt thực lực năng lực khẳng định có dẫn đầu thanh niên chỉ chỉ vừa ra hơn nghìn người tộc ngươi xem bọn hắn đối mặt nguy hiểm như thế hoàn cảnh hoàn toàn không cái gì sợ hãi chi sắc chỉ có hai loại khả năng thứ nhất bọn hắn xác thực rất ngu xuẩn hoặc là bọn hắn chỗ cái kia phương tiểu thế giới liên tối thiểu thực lực mạnh yếu đều không phân rõ không có khả năng một bên thanh niên vô ý thức lắc đầu dù sao phân biệt địch nhân thực lực cụ thể rất khó nhưng phân biệt địch nhân mạnh hơn chính mình yếu lại cũng không khó tối thiểu tranh lệch không lớn tình huống phía dưới không khó giờ phút này những yêu ma này hoàn toàn không có ẩn dấu thực lực từng cái yêu khí tràn ngập ma khí ngập trời đồ đần đều có thể nhìn ra không dễ chọc như vậy dẫn đầu thanh niên nói ra chính là loại thứ hai khả năng bọn hắn căn bản không có sợ hãi cũng không e ngại những thứ này yêu hắn lời còn chưa dứt chỉ gặp vòng xoáy màu đen phẳng phất nhận cái gì kích thích đột nhiên tăng lớn mấy lần đồng thời một thanh trường đao từ bên trong bộ da chém trường đao phá thoái hư không thẳng đến sông lên phía trước nhất tên nh cái gì tên nhu yêu mà anh nó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phảng phất gặp quỷ, nó lại một đao kiêu hạ cảm nhận được tử vong nguy hiểm cái này làm sao có thể chỉ là một phương thổ dân tiểu thế giới coi như tại lợi hại cũng liền miễn cưỡng có thể sinh ra địa huyền nó thế nhưng là đường đ ư ờ n g địa huyền trung kỳ đình phong hồ yêu quân thủ hạ thứ ngũ đại tướng hiện tại lại bị thổ dân thế giới nhân tộc một đao cho uy hiếp đến cho n h ư u ra mở tên nhu yêu hét lớn một tiếng trong tay lang nha bồng vung vậy mà ra đối bổ tới trường đao hung hăng và tới、mà、anh một tiếng kinh thiên hám đ i ệ tiếng oanh minh vang lên Siêu.、Bành. tên như yêu, yêu tại va chạm trong dư âm xinh xinh lui lại vài trăm mét mới một cước đạp lên mặt đất ổn định thân hình sắc mặt trắng bệnh đi theo nó cùng một chỗ s ô n g đi lên yêu ma càng ở đây trong dư âm thương vòng không nhỏ bị đụng bay ra ngoài đối diện vòng xoáy bên trong cầm trường đao tay vững như thái sơn một người nam tử chậm rãi từ bên trong đi ra đến toàn thân phát ra độc thuộc về địa h u y ề n t r u n g kỳ tu v i khí thế khí huyết mút trời chính là chấn ma tam quân quân chủ trương uy mà nương theo h ắ n g i á n g lâm phía sau vòng xoáy màu đen phảng phất hạ sủi cạo điên quần hướng ra sông người đều đồng dạm trang phục cá c u ồ n áo g i p p h ụ tay cầm chấn ma ch sắc mặt băng lãnh làm nhưng những thứ này d á n g lâm đệ tử tại ra trong nháy mắt ngay lập tức trong sơn cốc dựng đứng phương trận rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện các loại chúng yêu ma bị nhốt nhân tộc kịp phản ứng lúc vòng xoáy màu đen trước đã chọn đủ thêm ra trên vạn người tộc trong đó quang địa huyền cảnh liền có ba bốn cựu phẩm nhiều đến ba năm trăm bát phẩm càng khắp nơi có thể thấy được thất phẩm chủ yếu là hậu phương vòng xoáy màu đen vẫn tại nhanh chóng tuân r a nhân tộc phản phất vô cùng vô tận không có cuối cùng d á m người ngăn cản g i ế t không tha di t a m tộc tinh phẩm tu tiên gia tộc ba nghìn bốn trăm trường mỗi ngày thêm bốn c h ư ờ n g mời đọc chương chín trăm sáu mươi tám trăm vị địa huyền sông lên giới yêu ma trấn kinh rõ hơn vạn t r ấ n ma quân cùng kêu lên đáp b à y trận vạn phu trưởng thống lĩnh hét lớn một tiếng hơn vạn t r ấ n ma quân tổ thành hộ phát trận đem vòng xoáy màu đen thủ vệ bên trong sắc mặt băng lãnh nhìn trăm c h ú sơn cốc yêu ma t bị nốt dẫn đầu thanh niên hít sâu một hơi hán mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc hoàn toàn không thể tin được nhìn một màn trước mắt địa huyền mấy cái địa huyền cảnh làm sao có thể bình thường tới nói lớn một chút thổ dân thế giới có thể sinh ra một hai vị địa huyền liền rất nhu nhờ h ẹ n chỉ riêng hắn trông thấy liền không chỉ năm vị hai bên cái khác thanh kiếm c ử a đệ tử cũng nao nao h nói ra ai ra có thể đồng thời sinh ra mấy vị địa huyền mấy trăm cựu phẩm võ giả cái này thổ dân thế giới đến bao lớn đúng vậy a bực này thổ dân thế giới bên trong khẳng định có bí mật nếu có thể đạt được tuyệt đối phải phát không thể không là thổ dân thế giới phi t h ă n g đi vừa mới cái kia dẫn đầu tướng quân là không phải là đang nói láo duy chỉ có dẫn đầu thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm t r ư n g y nếu như hắn n h ớ không lầm vị này vừa mới nói tới ngữ bên trong nâng lên c h ấ n ma phủ mà đối phương xem ra cũng không phải là cái kia phe thế lực chủ nhân như vậy đối phe thế lực c h i chủ mạnh cỡ nào địa huyền hậu kỳ địa huyền đ ỉ n h phong đáng chết tên nhu yêu nhìn lên trước mặt vòng xoáy màu đen bên cạnh đã x ô n g ra hơn hai vài người sắc mặt vô cùng p h ẫ n nộ các ngươi bọn này hai sừng dê thật sự cho rằng nơi đây là các ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương không thành đồng thời hai con ngươi nở rộ càng vẻ tham lam thực lực đối phương càng mạnh đại biểu cái tia phương thổ dân thế giới giá trị càng lớn cái nào sợ chúng nó không có năng lực khai phát cũng có thể bán ra đi lại nói liền mỹ nước trước hơn hai vạn người ba vạn người toàn bắt hoàn tất bán liền có thể nhỏ phát một bút siêu siêu siêu sơn g ố c trong động của từng đạo yêu khí trùng tiên thân ảnh xuất hiện đáp xuống tê ngư yêu bên cạnh còn có đại lượng yêu binh nhận hiện đương nhiên số lượng kém xa chấn ma vệ số lượng chỉ có hơn ngàn mà thôi lao n g u ngươi cái này cũng không được a đúng đấy liên thổ dân thế giới hai sườn dê đều bắt không được cái này có cơ duyên ngươi cũng ăn không vô Mấy cái địa huyền yêu tộc tiên phong một cái khôi ma tiên phong quát bắt giặc trước bắt vua bắt lấy mấy cái dẫn đầu địa huyền những người khác không đủ căn cứ thỏa. tiên tiên tới Rết. tay một tiếng. khác phong nhau nhau đác. Sau đó, 20 vị yêu ma tiên phong, địa huyền, phong tới chấn ma quân phương vị. Chương tay cầm chấn ma Sau ma địa ma ma đao Cái đác. cầm giống yêu yêu uy quân chấn cùng đó, vị vị. dù là giờ phút này bọn hắn chỉ có năm vị địa huyền dù là đối phương địa huyền số lượng là bọn hắn bốn lần dù là đối phương còn có vị địa huyền hậu kỳ nhưng c h ấ n ma vệ chưa từng e ngại yêu ma húng chi phía sau đang có đại lượng h i n h đệ xuyên thẳng qua mà đến bọn hắn nhất định phải vì đồng bào tranh đoạt thời gian ba vạn c h ấ n ma quân đối mặt mấy ngàn yêu ma hoàn toàn nghiền ép giết chóc phía trên tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt trương y mang mấy cái vạn phu trưởng ngạnh kháng hai mươi vị đ i ị u huyền hoàn toàn rơi vào hạ phòng dù là bằng thâm hậu nội t ì n h cùng đại lượng kinh nghiệm chiến đấu cũng hiểm tử h o à n sinh nếu không phải đối phương có chỗ cố kỵ không muốn chém giết bọn hắn mà dự định để lại người sống khẳng định sẽ có tử vong mà chính là ngắn ngủi do dự mấy hơi ông vòng xoáy thông đạo lại lần nữa rung động kịch liệt hai âm thanh đồng thời chuyển đến chỉ là yêu ma an dám cản rỡ như thế dứt lời hai thân ảnh đồng thời xông ra vòng xoáy một nam một nữ trên thân đều mặc cá chuồn áo giáp phục cùng trương uy trên thân giống nhau như lúc khi t h ế đồng dạng là địa huyền trung kỳ chính là thái sơn tuyết tỉnh hai người bọn họ vốn là muốn xuất cái khác hai quân thứ bậc tam quân trương uy xuất lĩnh năm vạn c h ấ n ma quân hoàn toàn đi vào mới tiến vào nhưng phát hiện vòng xoáy ba động không đúng lập tức sớm mà tới giết giết thái sơn tuyết tỉnh hét lớn một tiếng thẳng đến phía trên chiến trường mà nương theo phía sau mặt lại lần nữa xuất hiện không phải phổ thông c h ấ n ma vệ mà là từng vị địa huyền cao tầng vạn phú trưởng thống lĩnh tại vô số yêu ma bị nhốt nhân tộc không thể tưởng tượng nổi dưới con mắt vẹn vẹn hai hơi không đến vòng xoáy bên trong liền xông ra hơn hai mươi địa huyền cờ ư n giả thậm chí cuối cùng xông ra cái sắc mặt trầm ổn băng lanh nam tử hắn trên thân khí thế đã đ ạ t địa huyền hậu kỳ đạm người này bước ra một bước đi vào phía trên chiến trường trong tay c h ấ n ma đao đối địa huyền hậu kỳ khôi ma chính là hung hàm một đao đáng chết khôi ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi lập tức một trường đánh ra ngàn ma vạn đ ộ c t r ư ở n g vay nao trường va chạm thưa không nổ vang siêu khôi ma rút lui hơn ngàn mét một ngụm máu tươi phun ra đồng thời cái khác yêu ma tiên phong cũng nhao, nhao thừa cơ triệt thoái phía sau c h ấ n ma cao tầng cũng không có truy kích mà là l u i giữ vòng xoáy màu đen phụ cận ngươi đến cùng là ai khôi ma nhìn về phía trước cái kia đứng tại mọi người phía trước thân ảnh dù là đối phương là đành lén nhưng có thể một kích trọng thương nó liền đại biểu đối phương tại địa huyền hậu kỳ cũng không đơn giản cái này mẹ nó còn có thể là thổ dân me no giờ phút này không chỉ khôi ma liền liên cái khác yêu ma tiên p h ò n g bao quát mới từ trong động con sông ra địa huyền đ ỉ n h phong quỷ yêu cũng đầy mặt hoài nghi kinh hãi nhìn qua đối diện hơn ba mươi vị địa huyền không đúng giờ phút này đã đạt tới hơn bốn mươi vị địa huyền hoài nghi nhân sinh không phải thổ dân thế giới bị n ố t dẫn đầu thanh niên lẩm bẩm nói nếu không không thể có thực lực thế này địa huyền đô thành tích tụ ra hiện không nói nhảm đâu hơn nữa nhìn bộ dáng còn có đại lượng nhân mã không có tới đoán chừng địa huyền số lượng sẽ còn gia tăng liền không hợp thói thường t r ấ n ma quân phía trên cầm đầu nam tử sắc mặt băng lãnh nhìn chăm chú chúng yêu ma tiên phong ta chính là t r ấ n ma phủ chủ tọa hạ t r ấ n ma tổng quân chủ triệu nguyên hôm nay t r ấ n ma phủ tập thể phi thăng các ngươi yêu ma dám ngăn cản tội không thể tha nên muôn lần chết cái gì lời này vừa nói ra sơn cốc triệt để an tính lại vô số ánh mắt càng bất khả tư nghị nhìn hướng về phía trước phương triệu nguyên hắn vừa mới nói là phi thăng mà đến cái kia chứng minh đối phương đám người thật sự là thổ dân thế giới đến cùng là thế giới quá điên cuồng vẫn là bọn hắn quá vô tri lúc nào thổ dân thế giới có thể mạnh như thế còn có nghe đối phương nói tới bọn hắn thuộc về c h ấ n ma phủ mà hắn cũng không phải là c h ấ n ma phủ chủ cái kia c h ấ n ma phủ chủ là ai c h ấ n ma phủ chủ mạnh cỡ nào mà tại mọi người hoài nghi nhân sinh mấy hơi ở giữa vòng xoáy trong thông đạo lại lần nữa xông ra đại lượng trấn ma vệ trong đó quang địa huyền liền lại xông ra hơn hai mươi trong đó không thiếu địa huyền hậu kỳ đại lão thậm chí bọn hắn còn chứng kiến mấy cái đặc thù v ệ đội thực lực đều tại bát phẩm trở lên cửu phẩm địa huyền không hiếm thấy tại mười hai cầm tinh tập thể ra lúc sơn cốc triệt để ít lặng hơn hai mươi yêu ma tiên p h ò n g vô ý thức lui lại bọn hắn đã sợ hãi bởi vì đối diện địa huyền số lượng đã viễn siêu mình phương này không phải bọn chúng có thể chống đỡ lại xông đi lên chỉ có thể chịu chết bị nhốt dẫn đầu thanh niên ở trong lòng đếm thầm vòng xoáy màu đen bên trong sông ra địa huyền trở lên tồn tại làm đếm tới cuối cùng lúc hắn lên tiếng kinh hô một trăm lẻ một bởi vì địa huyền hơn trăm tinh phẩm tu tiên gia tộc ba nghìn bốn trăm trường mỗi ngày thêm bốn c h ư ờ n g mời đọc chương chín trăm sáu mươi chín hồ tướng quân tham lam sở hà giáng lâm giờ khắc này chỉnh cái sơn q u ố c lâm vào tĩnh mịch trạng thái địa huyền cảnh cũng không phải rau cải trắng đừng nói ở đây hỗn loạn khu vực coi như tại phụ cận ba đại quốc độ thành trì nhỏ cũng coi như cường thủ bây giờ lại ở phía dưới thế giới phi thăng lên đến trên trăm vị trong đó còn có không ít địa huyền hậu kỳ cái này không mẹ nó đùa giỡn hay sao ba một vị bị nhốt thanh kiếm môn đệ tử cho mình một vả bất quá trước mặt c h à n g cảnh vẫn như cũ không bất kỳ biến hóa nào h ắ n trong hai con ngươi không thể tưởng tượng nổi lại lần nữa làm sâu sắc quá mẹ nó huyền ả o mà hơn hai mươi yêu ma tiên phong cùng mấy ngàn yêu ma càng nhìn lên trước mặt nhiều ra bản thân mấy lần địa huyền nhân tộc cùng vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng ra sông nhân tộc hoa phục đệ tử từng bước lui lại bởi vì trấn ma đệ tử xông ra càng ngày càng nhiều k hư ổ n lệnh í h u một tiếng đột nhiên vang vọng sơ cốc đem yoma tiên phong đổi phế khí diễm chốt vùi cũng đẻ xuống trên trăm điệu huyện trấn ma cao tầm khí huyết chỉ gặp hồ tướng quân xuất hiện tại phía trên thung lũng vừa mới một màn phát sinh quá nhanh ban đầu nó cũng không thèm để ý có thể chiến hướng thay đổi trong né mắt chờ nó kịp phản ứng lúc trấn ma quân đã hoàn thành xâm lấn trên trăm điệu huyện thành công chấn áp tại chỗ、Xoát. hắn nhìn hướng phía dưới trên trăm địa huyền lộ ra tham lam thần sắc không sai không phải lo lắng e ngại mà là tham lam như đối phương đám người thật từ tiểu thế giới phi thăng cái k i a t r ê n thân nhất định có đại bí mật nếu không thổ dân thế giới không thể sinh ra trên trăm địa huyền chỉ muốn lấy được này bí mật hồ yêu quân thầm nghĩ không chừng ta lao hổ cũng có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá vương cảnh thậm chí cao hơn cũng có nói không trải qua chú ý lao c ẩ u lợi ích trước mắt đối phương rất có thể sẽ có tâm tư khác nghĩ đến nơi này hắn liếc mắt sơn quốc động có chức tính tinh đứng thẳng cho tướng quân đối phương bối cảnh thần bí thật muốn lên cái gì tâm tư khác rất khó xử lý phải chết chết đề phòng cần giải quyết dứt khoát hồ tướng quân thầm nghĩ chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể thời gian ngắn chân trụ cho ma thật muốn bí mật đủ lớn cũng đừng trách bản tướng quân t â m loan về phần phía dưới trên trăm địa huyền số lượng mặc dù làm người ta giật mình lại không bị nó để vào mắt địa huyền thiên cương cảnh tranh lệch không phải số lượng có thể trồng chất ra t h ú n g chi nó tu vi là địa huyền hậu kỳ mà đối phương các loại chỉ là thổ dân dân tộc có thể mạnh bao nhiêu thực、lực. chỉ là nhân tộc tiểu bồi dám xâm lấn bản tướng quân sơ cốc hồ tướng quân lệnh như băng nói chết đi thứ nhất trưởng đối phía dưới trên trăm địa huyền c h ấ n áp tới lực lượng khổng lồ đem hư không áp s ú c lại muốn lấy một đ ị c h trăm một trưởng sinh sinh chấn sát phía dưới trên trăm địa huyền x o n g đi phương xa bị nhốt đám người có chút tu vi mang theo võ giả nhao nhao lắc đầu thở dài lâm vào tuyệt vọng vốn cho rằng bọn này đột nhiên xuất hiện nhân tộc thế lực có thể cứu chúng ta hiện tại xem ra là nghĩ nhiều người đâu đừng đem hy vọng ký thác những người khác t r ê n thân một cái phi thăng thế lực coi như tại kiểu như châu bò sinh ra những thứ này địa huyền đã thật lợi hại ngươi còn dự định có thể ra thiên cương võ giả đúng vậy à tại bọn này yêu ma xâm lấn núi này g có lúc chúng ta liền chú định sẽ không còn có còn sống rời đi hy vọng nói những n à y n h â n tộc đều không nhẫn nhìn thẳng phía trước chiến trường sợ nhìn gặp tại hồ tướng quân một trở dưới trên trăm địa huyền vô số nhân tộc cựu phẩm võ giả chết thảm hình tượng duy chỉ có bị nốt thanh kiếm môn đệ tử vẫn như cũ có chỗ chờ mong bởi vì bọn hắn phát hiện bọn này vừa mới phi thăng lên đến c h ấ n ma phủ cao tầng vẫn như cũ không cái gì e ngại t h ầ n sắc mặc dù không rõ ràng đối phương đám người đến cùng có cỡ nào lực lượng nhưng như cũ sinh ra vẻ mong đợi sân quốc động có trước Cậu yêu nhìn x e một h ớ n g xuất thủ, nhìn, nhìn là i trong ơ đối phương i tộc hai con người lấp lẻ. Nó cũng khẳng định tại đề phòng mình sợ hãi tự mình ra tay cướp đoạt cơ duyên này hai là đối phương chưa hẳn không có cái gì ý xấu nếu nơi đây cơ duyên quá lớn bí mật đủ sâu đã nói đối hồ tướng quân tản nhận trình độ nhận biết rất có thể sẽ trực tiếp giết nó diệt cầu không được cậu yêu thầm nghĩ không thể khinh thường vạn nhất là thuyền trong mương vậy nhưng quá n g u n đốc h ú ố n g chi bọn này phi thăng chi trên thân người nhất định có đại bí mật mình nếu có thể đạt được kết hợp với hỗn loạn khu vực tam giác thành nội cơ duyên không chừng có thể cao hơn mấy tầng nhà lầu cùng chân chính thượng tầng đ á p lời giờ phút này hắn hai con ngươi chỗ sâu cũng lấp lóe hàn quang nhìn chằm chằm hồ tướng quân v ề phần phi thăng lên đến trên trăm địa huyền nó cũng không quan tâm đối với thiên cương tới nói chỉ là trên trăm địa huyền cũng không tính là gì chúng chi nó cùng hồ tướng quân là thiên cương hậu kỳ đại yêu coi như những thứ này địa huyền bên trong có mấy cái thiên kêu i cũng không đủ căn cứ dù sao có thể tại địa huyền trạm thiên cương c ò n vượt lớn cảnh người ở phương thế giới này cũng chỉ có số ít yêu nhiệt g mới có thể làm đến ngay tại hồ tướng quân cự trưởng sắp rơi vào c h ấ n ma cao tầng trên thân lúc những người khác coi là hết t h ả đều kết thúc lúc đột nhiên hét lớn một tiếng từ vòng xoáy màu đen bên trong truyền r a ngươi dám ông một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng khí huyết sóng ầm từ vòng xoáy màu đen bên trong sông g a vượt qua trấn ma cao tầm thẳng đến hồ tướng quân cự s ó n g âm cự trưởng ở giữa không trung kịch liệt va chạm ma sát vô số dư ba hướng bốn phương tám hướng quyết tán mà dư ba phong tới c h ấ n ma phủ đệ tử lúc lại bị sóng âm c h ấ n thành hư vô hiển nhiên người lên tiếng lực khống chế cực độ đáng sợ Siêu. hồ tướng quân cũng tại trong dư âm bay ngược hơn trăm mét mới đứng vững thân thể v ề phần phía dưới hơn hai mươi yêu ma tiên phong cùng đại lượng yêu ma đệ tử có thể nói thương v o n g thảm trọng kêu trên khắp nơi ai u lao công ta bị dư ba đệ chết rồi ô ồ ồ rốt cục có thể tìm mới ồ ồ ha ha ồ ồ lao ngỗng ngươi không thể chết ta ngươi vừa chết ta sống thế nào lao ngỗng người đều đã chết ta phê vật lợi dụng bắt ngươi hầm cái dưa chua không quá p h ậ n đi đối với cái này hồ tướng q u â n nhưng căn bản không kịp quan tâm hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen sắc mặt t âm chầm thật hôn hậu bá đạo khí huyết nó mặc dù nhìn cùng sóng âm đối kháng chính diện không rơi vào thế hạ phòng nhưng tình huống thật lại là đối phương vẹn vẹn một kích cuồng hống liền c h ấ n lui mình muốn là đối phương chủ tu âm nói còn tôi muốn là đối phương thật sự là tùy ý vừa hô không chỉ là hắn sơn cốc những sinh linh khác đều đem ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy màu đen mặt mũi tràn đầy trấn kinh vừa mới Vòng bên trong vẹn vẹn vòng bên trong truyền lớn một tiếng, liền đem đường đường thiền cương hậu kỳ hồ tướng quân sinh sinh chấn lui. Ai cũng nghĩ biết được đến cùng thần thánh phương nào có thể có cường đại như thế đến biến đen lần nữa bạo tăng mấy lần, hai tiếng kinh thiên thú giống từ bên trong truyền Giống, gặp, xoáy xoáy bạo thái huyết. mấy biết hét một thể thế thực thú từ ra ra. hậu lui, màu ai hai hồ khí Chỉ lực, lại đem đại được có có kỳ ô máu đã đ ố quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi